Chương 376: Đối với Quang Minh Thần Tắt Chiến. Chương 376: Đối với Quang Minh Thần Tắt Chiến. Báo cáo đội trưởng, hiện tại toàn bộ trong thôn bách Tính đều đều dựa theo yêu cầu của chúng ta hoàn thành, hiện tại những cái kia không nguyện ý dựa theo chúng ta yêu cầu làm, còn có phản kháng, đều bị tạm giam ở nơi đó. Lúc này, toàn bộ thôn xóm hoàn thành địch phong mệnh lệnh, toàn bộ trong thôn bách Tính đều bị trải vướt một lần, những cái kia không nguyện ý nhục mạ Quang Minh Thần thôn dân, còn có trực tiếp phản kháng cuồng tín đồ đều bị tóm. Mà cuối cùng, tất cả thôn dân nhìn xem cái kia một đống cỡ nhỏ Quang Minh Thần tượng thần bị phá hủy, toàn bộ thần miếu cũng bị hủy đi xem như tuyên bố kết thúc. Một cái trong thôn bị tóm đến thôn dân số lượng vượt qua một phần mười số lượng không ít, mà lại đây chỉ là một thôn, cái khác thôn chấn số lượng chung vào một chỗ, như vậy chính là một cái khổng lồ số lượng. Hiện tại dựa theo dựa theo lãnh địa yêu cầu bắt đầu xây dựng thôn nhân viên quản lý, bao quát dân binh đội trưởng, phụ nữ chủ nhiệm thôn trưởng. Bất quá dân binh tạm thời không phát vũ khí. Trung đội trưởng đối với thuộc hạ cái tiểu đội nói, đến nội những cái kia bị tóm lên đến máy tính đều xem trọng, đợi đến hậu phương đến tiếp thu nhân viên, chúng ta liền tiếp tục đẩy tới đợt thứ nhất, mấy cái quân đoàn lấy một trung đội phân phối một cái thôn chấn, cấp tốc chiếm cứ mảng lớn rộng lớn thôn xóm. Mỗi một cái thôn đều là như thế trải vớt một lần, bắt được đại lượng đối với quang minh thần có tín ngưỡng bách tính. Bởi vì dùng một lần bắt được bách tính số lượng quá nhiều, tạm thời các bộ đội liền đóng quân tại nguyên chỗ. Tại ban đêm, quang minh thần còn tổ chức thuộc hạ chiến sĩ phát động đánh lén. Dù sao lần này hành động, trong cảm giác của quang minh thần, đại lượng thôn chấn cùng chính mình mất đi liên hệ, dùng một lần tổn thất đại lượng địa bàn, để quang minh thần cũng cảm giác được sợ hãi không thể không tổ chức một nhóm chiến sĩ phát động phản kích, mà lần này, bởi vì có kinh nghiệm đối địch, mặc dù các bộ đội có chút phân tán, nhưng cũng có được sức đánh một trận. Lần này phản kích cùng thanh hà lĩnh chiến sĩ đánh một cái lẫn nhau có thắng bại, thanh hà lĩnh tổn thất không ít thôn đóng quân chiến sĩ, nhưng quang minh thần chiến sĩ cũng tử thương mấy ngàn. Chiến đấu một đêm, đến sáng sớm, nhìn xem tình hình chiến đấu lẫn nhau giằng co, quang minh thần các chiến sĩ bắt đầu triệt thoái phía sau. Mà ngày thứ hai, địch phong rút đi các quân đoàn đều đội vận chuyển lại thêm hậu cần bộ đội đến các bộ đội, đầu tiên cứu chữa thương binh, đồng thời áp giải những cái kia giam giữ bách tính triệt thoái phía sau làm những người dân này được đưa đến tổng bộ nơi đóng quân. ở trong này, hậu phương tập hợp vệ sở binh bộ đội nhóm đầu tiên cũng đến. hiện tại thanh hà lĩnh có nước cờ trăm cái quận huyện, mặc dù mỗi một cái quận huyện đều tinh giản nhân viên, nhưng mỗi một cái quận huyện rút đi một ngàn vệ sở binh, cứ như vậy cũng có hai ba mươi vạn bộ đội. mà dạng này một chi bộ đội đến nơi này, cấp tốc tiếp quản những này bị áp giải đến máy tính. bởi vì cái này một nhóm bách tính tình huống khác biệt, không chỉ có là nam nữ già trẻ đều có, hơn nữa còn đều là quang minh thần tín đồ, dễ dàng khởi xướng tự sát thức tập kích, nhất định phải chặt chẽ trông giữ. thế là. Địch Phong đặc biệt cho hậu phương ra lệnh, yêu cầu hậu phương chế tạo một nhóm kim loại công cụ. Đồng thời đối với tiếp xuống chuẩn bị tiếp thu bộ môn làm tốt phòng bị, tận lực không cho những cái này nhân công cố, Đồng thời nếu như những người này tự ý thức phản kháng, cho phép tạm giam nhân viên trực tiếp đánh giết. Mà lại nếu như những người dân này không tham dự lao động, cho phép tạm giam nhân viên tiến hành cần thiết hình phạt, cho phép giảm bất đồ ăn các loại thủ đoạn bức bách những người này lao động đối với những này thần minh tín đồ. Địch Phong cũng lấy 12 phần tinh thần đối đãi, cho dù là thanh hà lĩnh nội bộ trọng hình phạm tại lao động cải tạo lúc đều không có dạng này xử phạt phương thức. Bất quá địch phong cũng tại hạ đạt đạo này mệnh lệnh đến đồng thời đưa ra giải thích, nếu như những người này tại lao động trong lúc đó biểu hiện tốt đẹp, như vậy liền có thể ăn cơm no, đồng thời tiến hành thống kê, tại tương lai có thể trước thời hạn phong thích, làm nhóm đầu tiên gông cùng đưa đến, rất nhanh, nhóm đầu tiên chọn vẹn 20.000 bách tính bị áp lên xe lửa, đưa đến hậu phương, phân phối đến mỗi một cái quận huyện công trường cùng quặng mò bắt đầu lao động. Mà cái này 20.000 người vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, theo phòng giữ bộ đội tiếp nhận các quân đoàn đóng quân tại dọn dẹp sạch sẽ chấn, bộ đội tiền tuyến bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước đẩy tới ven đường từng cái thôn trấn bị công chiếm, sau đó tiếp tục trái bớt, thanh trừ hết tất cả tự thần, những cái kia không phục tùng ăn bài, còn có quang minh thần tín đồ đều bị thanh lý mất. dạng này rất nhanh nhóm thứ hai, nhóm thứ ba quang minh thần tín đồ cũng đều bị tóm đưa đến nơi này, sau đó lại toàn quân trong tổng bộ trung chuyển đưa đến hậu phương đặc biệt là tại thiết nguyên quận cái kia mới mở văn mỏ, cùng nham quận trong sơn mạch phát hiện tài nguyên khoáng sản đều cần rất nhiều nhân lực, lần này chuyển vận đi qua nhiều như vậy, có lẽ khả năng lao động hiệu suất không có cao như vậy, cũng có thể cực lớn chậm lại thanh hà lĩnh bởi vì quân bị mở rộng đưa đến sức lao động không đủ vấn đề. Mấy ngày kế tiếp chiến báo là từng cái tin tức tốt cùng tin tức xấu không ngừng xuất hiện. Theo mấy chục vạn phòng giữ bộ đội đến để các quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào. Mỗi một cái bị trải vớt thôn trấn đóng quân một cái tiểu đội dùng để giám thị thôn vận chuyển liền đầy đủ. Chỉ cần tại địa điểm trọng yếu đóng quân bộ đội liền có thể cam đoan chiếm lĩnh địa khu ổn định. Những người dân này đầu tiên chấn nhiếp tại dã chiến bộ đội uy hiếp. Một nhóm kia bị bắt đi người đều là trong thôn nhân vật có mặt mũi. Dù sao tại một cái thần minh quốc gia chỉ có tín ngưỡng trọng yếu nhất. Mà khi cái này một nhóm đối với quang minh thần trung thành tín đồ bị thanh lý mất như vậy rất nhiều hiện tín đồ cùng cạn tín đồ bách tính liền tự động từ bỏ tín ngưỡng mà cứ như vậy, bản thân là bách tính không có năng lực chiến đấu gì, mà lại bởi vì quang minh thần thống trị dẫn đến các thôn chấn cũng không có quân đội, lại thêm thanh hà lĩnh đối với các thôn chấn thống trị cũng là cùng thường ngày đều sinh hoạt không có quá lớn khác biệt, bởi vậy chỉ cần phòng giữ bộ đội liền có thể cam đoan thôn ổn định, căn bản không cần lo thôn dân phản kháng. Phát hiện này còn là tại phòng giữ bộ đội đóng quân mấy ngày sau mới thống kê đi ra tình báo, mà cứ như vậy, hai 30 vạn bộ đội vung xuống đi, cũng đủ để là chiếm cứ hơn vạn thôn chấn, mà toàn bộ quang minh thần quốc độ bên trong cũng không có nhiều như vậy thôn chấn. Mà tin tức xấu là các quân đoàn tại đẩy về phía trước tiến vào lúc gặp được quang minh thần chiến sĩ ngăn cản, những này quang minh thần chiến sĩ top 5 top 3 tập kích, luôn có thể đánh lén thành công, nhưng đến tiếp sau những này quang minh thần chiến sĩ cũng sẽ bị càng nhiều thanh hà lĩnh chiến sĩ vây quanh đi lên bắn giết. Nhưng bởi vì đột nhiên tập kích, lại thêm quang minh thần chiến sĩ thực lực bản thân không tầm thường, cùng ban đêm đánh lén, các quân đoàn những ngày này đẩy tới đều tổn thất không ít bộ đội. Địch Phong ở hậu phương mỗi một ngày đều có thể nhìn thấy các quân đoàn phát cho chữ báo. Mới chiếm cứ bao nhiêu thôn trấn, lại tổn thất bao nhiêu quang minh thần chiến sĩ nhưng lúc này chính là song phương lẫn nhau rằng co tác chiến địch phong truyền đạt tại chiếm cư thôn trấn đồng thời cầm xuống quang minh thần trị hạ các nơi thành thị mệnh lệnh mà tại địch phong bên này có mới một bước động tinh thời điểm quang minh thần cũng nhìn xem thanh hà lĩnh bộ đội một cái tiếp một cái nổ chính mình thần miếu có hành động mới quang minh thần cũng tại lần lượt đánh lén đồng thời từng nhánh bộ đội tụ hợp lại chuẩn bị cùng thanh hà lĩnh tiến hành đại hội chiến thông qua quan sát quang minh thần phát hiện thanh hà lĩnh bộ đội bộ chỉ huy tụ là tại hướng chính tây ở nơi đó có đại lượng nơi đóng quân hơn nữa còn có đại lượng vật tư Trước đó bị thiên sứ bức lui những cái kia kim loại phi hành vật cũng là cái hướng kia đến, Quang Minh Thần Thủ Hạ góp nhặt đi ra 200,0000 Quang Minh Thần Chiến Sĩ lúc này toàn bộ tụ hợp lại. Bởi vì lúc trước đánh lén chiến dịch cùng hiện tại không ngừng quy mô nhỏ chiến dịch, Quang Minh Thần Thủ Hạ Quang Minh Thần Chiến Sĩ tổn thất không ít, nhưng bây giờ cũng còn thừa lại 18 vạn binh lực ở trong đó, yếu nhất chính là có thành đồng cấp sức chiến đấu Quang Minh Thần Chiến Sĩ, mà còn có một nhóm Bạch Ngân cấp sức chiến đấu Quang Minh Thần Chiến Sĩ trưởng. Dựa theo Quang Minh Thần thần dụ, 18 vạn đại quân phân ra 40,0000 ngăn lại đông tây hai bên cạnh đối với tiến vào tín ngưỡng quân đoàn cùng Hồng Long quân đoàn bộ đội. Còn lại 14 vạn bộ đội trực tiếp hướng hướng chính Tây phát động tập kích, lấy Bạch Ngân cấp chiến sĩ trưởng làm tướng lĩnh, đồng thời cầm đầu còn là có Hoàng Kim cấp thực lực Quang Minh Thần chủ giáo dẫn đầu. Hơn nữa còn có mấy cái Quang Minh Thần tọa hạ thiên sứ, cùng một chi quần tiến đồ quân đoàn phối hợp tác chiến. Bởi vì Thanh Hà lĩnh lần này phát động tập kích lúc này đã chiếm cứ Quang Minh Thần trị hạ 1/4 địa bàn, đại lượng thôn trấn thất thủ, cũng làm cho Quang Minh Thần hoảng hốt đồng thời, hy vọng có thể nhất cử đánh bại Thanh Hà lĩnh, từ đó đẩy ngược ra ngoài. Nguyên nhân chính là như thế, Quang Minh Thần mới truyền đạt thần dụ, đồng thời tự mình theo chính mình thần quốc điều phối bộ đội, tranh thủ dùng một lần đánh bại địch nhân. Mà Quang Minh thần đại quy mô tập kết bộ đội cũng bị tiền tuyến điều tra bộ đội phát hiện, cấp tốc hồi báo cho hậu phương đối với này, địch phong lần thứ 2 phát động không quân điều tra, mười mấy vạn người đại quân đoàn hành quân, căn bản là không có cách che giấu, rất nhanh, cái này một chi đại quân đoàn tuyến đường hành quân liền được đưa đến địch phong trong tay. Bất quá bởi vì quân địch cũng có thiên sứ tập kích quái rối, thanh hà lĩnh không quân bộ đội tổn thất mấy chiếc chiến cơ, đồng thời còn có mấy vị phi công. Lãnh chúa đại nhân, lần này cái này Quang Minh thần kể đến không tiện a. Tại địch phong một bên, làm tướng Linh Kỷ Linh cùng Trần Đáo đều ở nơi này. Tại không có xuất chiến nhiệm vụ đồng thời, làm nhân viên tham nhu đối với lần này Quang Minh thần hành quân động tĩnh, hết sức rõ ràng, đang nghĩ ngợi địch phong vị trí tổng bộ tiến công. Trần đáo ở một bên nói: Tình huống hiện tại là, địch nhân phân ra 2 chi nhân số tại trường 2 vạn bộ đội phân biệt hướng nam phương bắc hướng tín ngưỡng quân đoàn cùng Hồng Long quân đoàn bộ đội đối kháng. Bất quá tín ngưỡng quân đoàn cùng Hồng Long quân đoàn bên kia, có một cái bộ binh sư cùng 10.00000 trực thuộc bộ đội, có cường điệu hỏa lực áp chế, tạm thời không là vấn đề. Hiện tại là chúng ta bên này, số lượng địch nhân tại không trở lên, mà lại toàn bộ là những cái kia sức chiến đấu không sai Quang Minh thần chiến sĩ đã địch nhân lựa chọn chính diện tập kích như vậy liền chính diện đánh một trận à đối với lần này chiến dịch địch phong vẫn ôm hy vọng mặc dù hơn 10 vạn đơn binh chí ít tại thanh đồng cấp chiến lược bộ đội xuất hiện hơn nữa còn có những thiên sứ kia cùng những bộ đội khác nhưng địch phong bên này cũng không phải ăn chay lúc này địch phong nhìn xem tình báo thần sắc nghiêm túc nghe trần đáo phân tích cùng bộ tham nhưu kế hoạch suy tư một lát ra lệnh mệnh lệnh các quân đoàn chiếm lĩnh địa khu từ phòng giữ bộ đội tiếp quản hiện tại chúng ta bộ đội tiền đến hiện tại là xả cốt quân đoàn cùng tiểu như quân đoàn cùng lang đồ đảng quân đoàn hai cái bộ binh sư đã địch nhân muốn đánh như vậy liền thật tốt đánh một trận Các quân đoàn bộ đội hiện tại cấp tốc tập kết, đẩy về phía trước tiến vào một cây số, cấp tốc cấu trúc trận địa. Tổng bộ bên này còn có mới tới 30,000 phòng giữ bộ đội, cái này không phải không cần lo lắng an toàn để đóng giữ ở trong này, lang đồ đảng quân đoàn bước thứ 3 binh sư cùng trực thuộc bộ đội hướng tiền tuyến xuất động, mặt khác, bởi vì tạm thời không biết địch nhân có bao nhiêu hoàng kim cấp chiến lược, kỳ linh, trần đáo. Tại bị điểm đến danh tự, còn ở nơi này hai người cấp tốc đứng thẳng người. Hai người các ngươi kỵ binh quân đoàn đóng quân tại chiến tuyến hai đoạn, nếu như địch nhân có vòng qua đầu này phòng tuyến đột tiến, như vậy liền có bộ đội của các ngươi tiến hành tiêu diệt đồng thời làm tả hữu cánh vì thời làm tốt xuất kích chuẩn bị đúng lấy thanh hà lĩnh bộ đội ưu thế chính là các loại hỏa lực ưu thế bởi vậy phòng vấn địch nhân bộ binh đẩy tới hơn nữa còn đều là vũ khí lạnh bộ đội cho dù là đối diện đơn binh năng lực tác chiến cường đại lực phòng ngự cường đại nhưng là tại thanh hà lĩnh bên này không lấy chính mình chiếm cứ ưu thế trận địa chiến làm chủ cùng địch nhân tiến hành tiến triển đối binh lời nói đó chính là lại để cho tầng dưới chót chiến sĩ mất mạng mặc dù thanh hà lĩnh có đủ để địch nổi đối diện vũ khí lạnh tác chiến quân đoàn nhưng dạng này chiến tranh liền muốn lấy ưu thế của mình đánh thế yếu lúc này địch phong tại chính diện tiền tuyến có ba cái quân đoàn thuộc hạ 8 cái bộ binh sư cùng 3 chi thiên phú bộ đội, cùng hai cái kỵ binh quân đoàn đánh một trận trận địa chiến an toàn không là vấn đề đương nhiên, đây cũng là bởi vì thanh hà lĩnh hiện tại bộ binh sức chiến đấu vẫn tương đối yếu, nếu như hậu phương xe bọc thép cùng xe tăng số lượng có thể phủ cập đến mỗi một cái tác chiến tiểu đội, hoặc là tụ quân sử dụng, như vậy địch phong liền dám cùng địch nhân lớn đang đối mặt. liều nhận được mệnh lệnh ngay lập tức các quân đoàn truyền đạt trận địa chiến mệnh lệnh, các quân đoàn công binh đoàn ngay lập tức bắt đầu khai thác chiến hào, đồng thời lựa chọn trận địa phá binh, xây dựng lô cốt, xây dựng nắm bắn trận địa. lúc này bởi vì bộ đội điều tra cùng mệnh lệnh truyền lại tốc độ tại các quân đoàn phòng tuyến cấu trúc lúc, khoảng cách quang minh thần quân đoàn bất quá là có 10 cây số khoảng cách lấy đối diện quang minh thần chiến sĩ quân đoàn hành quân tốc độ chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến mà thưa dịp nửa ngày thời gian công binh đoàn đầu tiên khai quật ra tán binh hố sau đó từng cái tán binh hố lẫn nhau tương liên mà lúc này đến tiếp sau bộ binh đã đến tiền tuyến các bộ binh sư dựa theo mệnh lệnh phân chia tốt trận địa cấp tốc hiệp trợ quân đoàn trực thuộc công binh đoàn xây dựng trận địa pháo cối bộ đội cấu trúc trận địa hậu phương các đường kính bộ binh pháo cũng tại cấu trúc trận địa bởi vì tiền tuyến biết được địch nhân có phi hành thiên sứ, cũng chính là có không quân, các trong quân đoàn phòng không bộ đội cũng tại trận địa ở giữa cấu trúc tốt phòng không trận địa, mà ở tiền tuyến, các bộ binh cũng bắt tốt súng máy, đem đại lượng lựu đạn, hỏng đạn cùng súng phóng tên lửa vận chuyển đến chiến hào bên trong. Các đại đội chú ý, địch nhân đã đến, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trên trận địa, ngay tại khai thác chiến hào, các chiến sĩ nhìn thấy phía trước trên mặt đất, từng cái người mặc màu trắng khôi giáp, tay cầm trường kiếm, trường thương quang minh thần chiến sĩ thân ảnh xuất hiện. Các chiến sĩ cấp tốc dừng lại trong tay công tác, từng cái nhấc lên trong tay súng trường ghé vào chiến hào bên trên. Nắm tay lựu đạn cùng nhét vào tốt súng phóng tên lửa để ở một bên, chờ đợi mệnh lệnh. Mà tại một bên khác, các tay bắn tỉa cầm có thể xưng là công thành pháo súng ngắm cỡ lớn khóa chặt nơi xa địch nhân. Lúc này, ngay tại tiến lên quang minh thần chiến sĩ quân đoàn cũng nhìn thấy phía trước đại lượng hội tụ địch nhân, cầm đầu chiến sĩ trưởng cấp tốc tập kết bộ đội, đem tin tức hồi báo cho hậu phương quang minh thần chủ giáo, chờ đợi mệnh lệnh tác chiến. Chương 377, công kích. Chương 377, công kích. Báo cáo, quân ta phía trước xuất hiện đại lượng địch nhân. Quang minh thần chiến sĩ quân đoàn hậu phương, một vị quang minh thần chiến sĩ trưởng tìm tới quang minh thần chủ giáo, hồi báo tiền tuyến tình báo. Giết đi qua, tiêu diệt những kẻ xâm lấn này, tiêu diệt những địch nhân này. Đúng. Nhận được mệnh lệnh, một vị này chiến sĩ trưởng đi tới tiền tuyến, đối với bốn phía đông đảo chiến sĩ trưởng ra lệnh. Chủ giáo đại nhân có mệnh lệnh, toàn quân xuất kích, các bộ đội phối hợp, tiêu diệt địch nhân. Đúng. Mệnh lệnh truyền xuống tiếp, nguyên bản dừng lại quân đoàn gà tây tiến lên, phía trước nhất là người khoác trọng giáp bộ binh hạng nặng phương trận. Tại bộ binh hạng nặng về sau, trường thương binh bộ đội cùng kiếm tuẫn bộ đội theo sát phía sau, tại hai cánh còn có cỡi màu trắng chiến mã tạo thành kỵ binh bộ đội. Mà xem như quang minh thần sáng tạo quân đoàn, tự nhiên là cái gì binh chủng phối trí đều có vì cam đoan bộ binh đẩy về phía trước tiến bảo quang minh thần trong tay cũng có được viễn trình bộ đội một chi tay cầm trường cung được đến thần lực gia trì tầm bắn tại vài trăm mét tên bắn ra mũi tên cũng có thể so với đạn xuyên giáp cung binh bộ đội bất quá là lần thứ nhất được kích rõ ràng chính mình bộ đội lực lượng chủ giáo đối với đại quân vô cùng tin tưởng cho dù là trước đó thanh hà lĩnh bộ đội cùng chính mình ngang tại ngang sức, nhưng đây chẳng qua là lẻ tẻ tác chiến hiện tại tại vĩ đại quang minh thần dưới sự triệu hoán mười mấy vạn quang minh thần chiến sĩ hội tụ cùng một chỗ đủ để phá tan bất luận cái gì địch nhân thiên công chiến tranh kèn lệnh vang lên Phía trước nhất bộ binh hạng nặng bộ đội bắt đầu đẩy về phía trước tiến vào, đồng thời hai cánh kỵ binh tập kích quấy rối, hậu phương đại lượng bộ đội theo sát phía sau. Địch nhân xuất động, địch nhân xuất động. Tại Thanh Hà lĩnh bên này trên trận địa, các chiến sĩ chú ý đến Quang Minh thần quân đoàn nhất cử nhất động, làm Quang Minh thần quân đoàn bắt đầu hành động ngay mắt, toàn bộ trên phòng tuyến tất cả chiến sĩ cũng đều làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Tất cả mọi người chú ý, địch nhân lực phòng ngự so ra mà vượt kém tấm, đạn bình thường cần rất phát hơn tài năng đánh xuyên, lần này tất cả mọi người bắn chuẩn một chút, nhắm ngay những kỵ sĩ tiêu đầu cùng khôi giáp chỗ nối tiếp xạ kích. Mặt khác lưu đạn chuẩn bị sẵn sàng. Trên trận địa, vị Lâm tiến đầu tiên một đám lớn nhỏ đám đội trưởng đối với chính mình chiến sĩ liên tục dàn dò. Mà tại phát hiện địch nhân hành động đồng thời, ở hậu phương pháo binh ngay lập tức nạp pháo, đầu tiên là đại đường tính trọng pháo, căn cứ trước đó đối với những này quang minh thần chiến sĩ nghiên cứu, những này trọng pháo có thể đánh xuyên những này quang minh thần chiến sĩ khôi giáp, đồng thời cho dù là nổ tung chấn động lực lượng, cũng đủ để đối với những này quang minh thần chiến sĩ tạo thành trọng thương. Nếu như không phải quang minh thần chiến sĩ nhận quang minh thần chúc phúc, nếu như không phải gãy chi hoặc là rơi đầu trọng thương, đối với quang minh thần chiến sĩ đến nói, chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể khôi phục mặc dù che lấp khôi phục tồn tại cái giá đáng kể, nhưng đối với cái này ngay tại kịch chiến trên chiến trường, dạng này đại giới lại có chút không có ý nghĩa. khóa chặt mục tiêu, lần này không chỉ là trọng pháo đạn, dù sao nơi này là tàn khốc mê vụ thế giới, bất luận cái gì vũ khí, chỉ cần là có thể tiêu diệt địch nhân, đó chính là vũ khí tốt. tỷ như nói lấy sang cải tạo đạn lửa, càng thêm có nhiệt độ cao tính ăn mòn lần trắng đạn lửa, trừ cái đó ra, những cái kia độc khí đạn nếu như không phải hiện tại thanh hà lĩnh không có cái kỹ thuật này, như vậy cũng sẽ nghiên cứu ra đến. lần này ở hậu phương trọng pháo trên trận địa, từng phát đặc trùng đạn pháo đã là nhét vào đúng chỗ bởi vì dùng một lần điều động mấy cái quân đoàn, các quân đoàn trọng pháo binh bộ đội tất cả tập hợp, mấy cái trọng pháo đoàn, còn có các loại đạn hỏa tiễn bị tập hợp, thông qua tiền tuyến pháo binh quan sát viên dẫn dắt, xác định tọa độ. Sau một khắc, sắp xếp chỉnh tề trọng pháo binh trận địa đồng thời nã pháo, to lớn tiếng quang minh nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường. Sau đó, từng phát trọng pháo đạn rẽ qua bầu trời, bay vọt chiến hào phía trên, bay vọt ngay tại công kích quang minh thần chiến sĩ bộ binh đỉnh đầu, rơi tại quang minh thần quân đoàn hậu phương. Bởi vì không quen thuộc thanh hà lĩnh chiến tranh, đối với pháo binh đà kích, những này quang minh thần chiến sĩ căn bản không có cái ý thức này. Trong nháy mắt, chủ giáo. Hậu cần bộ đội, cùng đại lượng còn không, có xuất phát bộ đội, đều ngửa đầu nhìn xem từng mai đạn pháo rơi xuống. Trong ngay mắt, trọng pháo rơi xuống đất, uy lực to lớn đạn pháo, một phát là đủ phá hủy một tòa kiên cố đất xi si măng bảo, chớ đừng nói chi là tại cái này không có chút nào phòng bị trong nơi đóng quân nổ tung. Kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ chiến trường, từng cái quang minh thần chiến sĩ tránh né không vội, bị trọng pháo đạn pháo ở bên người nổ tung, cả người ngay tiếp theo khôi giáp bị nổ thịt nát xương tan. Mà đây vẫn chỉ là đạn tháo đặc chủng đạn tháo các loại đạn lửa từ trên trời giáng xuống, sang đạn lửa cùng lẫn trắng đạn lửa cấp tốc bao trùm toàn bộ nơi đóng quân trong máy mắt, toàn bộ nơi đóng quân biến thành một cái biển lửa, như là địa ngục. Những này nào bất diệt hỏa diễm, còn có cực mạnh tính ăn mòn, dính ở trên người sẽ rất khó đả diệt. Từng cái quang minh thần chiến sĩ mặc dù thực lực không tệ, nhưng trên bản chất còn chưa có xảy ra biến hóa về mặt bản chất, còn là nhân loại quang minh thần các chiến sĩ đồng dạng e ngại hỏa diễm. rất nhanh, từng đợt tiêu thảm vang vọng toàn bộ nơi đóng quân. tại biển lửa này bên trong, những chiến sĩ này hoặc là bị đạn pháo nổ chết, hoặc là cứ như vậy bị hỏa diễm thôn phệ. đáng ghét, đây là cái gì công kích? ở trong nơi đóng quân, chủ giáo trên thân một tầng màu trắng tím ngưỡng chi lực bao trùm, ngăn lại bốn bề bắt phương hỏa diễm cùng nổ tung. Nhưng cái khác tế tự, cùng chiến sĩ đều không có chủ giáo bản sự, chỉ có thể là bị hủy diệt. Lúc này chủ giáo cũng là không có biện pháp, cứ như vậy chơ mắt nhìn hậu phương cái này làm đội dự bị cùng hậu cần bộ đội mấy vạn người bị hỏa diễm tốn phệ. Bị mấy cái trọng pháo đoàn bao trùm, vốn là không có phân tán chiến lẽ, tụ hợp lại nơi đóng quân bị phá hủy hàng hái. Mà dạng này vừa mới bắt đầu chiến tranh, hậu phương nơi đóng quân liền bị phá hủy chẳng diện, đồng dạng chấn nhiếp tại phía trước chiến sĩ, không ít trong lòng chiến sĩ đều có chút e ngại cùng dao động. Những này quang minh thần chiến sĩ mặc dù đều là quang minh thần trung thành tín đồ, nhưng bọn hắn cũng đều là người, có thất tình lục dục, nhìn thấy thảm liệt như vậy chẳng diện, vừa mới còn là thật tốt nơi đóng quân cùng đồng bạn, trong khoảnh khắc biến thành một cái biển lửa, tất cả vật tư cùng người đều bị liệt diễm thôn phệ. Mà lại lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, mặc dù lúc này nơi đóng quân bị hỏa diễm bao trùm, nhưng đại đa số người cũng đều không có triệt để chết đi, không ít người tại cái này pháo kích xuống hướng về bốn phía tranh nẽ. Mà Thanh Hà lĩnh hậu phương trọng pháo bộ đội thì là một khắc không ngừng nã pháo, đại lượng đặc chủng đạn tháo, cùng cao bạo đạn đánh đi ra, đại lượng đạn pháo nổ tung. Để ngay tại công kích đến Quang Minh Thần các chiến sĩ đều cảm giác được đại địa chấn động. Tất cả mọi người, lúc này, Quang Minh Thần chủ giáo thanh em vang vọng toàn bộ chiến trường. Xông ra hỏa diễm, chủ giáo cũng không thể để vừa mới triển khai đội ngũ bộ đội rút lui, đã hậu cần bộ đội cùng đội dự bị không có, như vậy chính mình cái này hoàng kim cấp chiến lực cũng liền đầu nhập tuyến đầu, triệt để đánh bại địch nhân, vì chiến sĩ đã chết báo thủ. Chủ giáo thanh em vang lên, cũng ở một mức độ nào đó ổn định các chiến sĩ nội tâm, để nguyên bản bởi vì hậu phương biển lửa run sợ các chiến sĩ tâm tình bình tĩnh xuống tới. Chủ giáo lớn tiếng nói, hiện tại, định nhân đối với chúng ta tiến hành đả kích chúng ta chết đi đông đảo trung thành chiến sĩ hiện tại tất cả mọi người theo ta cùng một chỗ tiến công đánh tan địch nhân vì những cái kia trung thành quang minh thần các chiến sĩ báo thủ báo thủ báo thủ báo thủ tất cả chiến sĩ theo chủ giáo một trận này của vũ lần nữa nâng lên tinh thần mỗi một cái chiến sĩ một lần nữa nâng lên tinh thần trong ánh mắt tràn đầy đối với quang minh thần cung nhiệt gào thét lớn tiến về phía trước quang minh thần chúc phúc mà lúc này quang minh thần chủ giáo dựa vào tùy thân mang theo cỡ nhỏ quang minh thần tượng thần cầu nguyện để quang minh thần hạ xuống chúc phúc Tất cả các chiến sĩ trong mắt, từng đạo màu trắng kia sáng từ trên trời giáng xuống, tất cả các chiến sĩ đều cảm giác được toàn thân cao thấp một trận ấm áp chính mình lực lượng cùng thể lực đều chiếm được tăng lên. Nếu như Địch Phong lúc này ở tiền tuyến, Địch Phong có thể nhìn thấy, ở phía trên chiến trường này tất cả chiến sĩ trên thân đều nhiều một cái trạng thái: Quang minh thần chúc phúc, bị động, lực lượng 10, thể chất 10, tinh thần 10, lực phòng ngự tăng lên, tốc độ khôi phục tăng lên. Một cái bao trùm hơn 10 vạn quân đoàn đại quy mô thần thuật, mặc dù đại bộ phận đều là quang minh thần phong thích, nhưng làm dẫn dắt chủ giáo cũng tiêu hao không nhỏ tinh thần lực. Nhưng lần này chúc phúc, đoạt được thành quả to lớn. Tất cả quang minh thần chiến sĩ đều cảm giác được cái này đến từ chính mình thần minh chúc phúc, nguyên bản là đấu chi cao quang minh thần các chiến sĩ sĩ khí càng là tăng lên một cái cấp độ, làm cho tất cả mọi người đều phảng phất là không sợ sinh tử, vì quang minh thần kính dân hết thảy Phía trước, phía trước nhất bộ binh hạng nặng nhóm người khoát nặng nghề chiến giáp, tại cái kia trên chiến giáp còn có một tầng màu trắng tia sáng bao trùm. Lúc này, những này bộ binh hạng nặng nhóm tay cầm trọng thuẫn, nhanh chân phóng tới trước. Tốc độ kia số 4 không thể so người bình thường tốc độ cao nhất chạy nhanh tốc độ chậm mà lại lấy trên thân áo giáp lực phòng ngự. Mỗi một cái bộ binh hạng nặng chiến sĩ đều như là một cố hình người xe bọc thép, không phải đơn giản có thể đánh giết. Nhưng những ngày bộ binh hạng nặng vừa mới công kích không bao xa, đống nhiên tại một chút bộ binh hạng nặng dưới chân, một trận nổ tung văng lên, từng cái bộ binh hạng nặng liền người mang giáp bị nổ thừa tiên, mà lại bốn phía càng nhiều kim loại đinh thép, bốn phía quyết tán. Rầm rầm rầm. Toàn bộ trên phòng tuyến liên tục không ngừng nổ tung vang lên, từng cái bộ binh hạng nặng bị nổ tiên, hoặc là bị nổ bay ra ngoài càng nhiều kim loại đinh thép văng từ phía đánh vào cái khác bộ binh hạng nặng trên thân áo giáp phía trên phát ra đinh đinh đàng đàng kim loại tiếng va chạm tại bố trí phòng tuyến lúc thanh hà lính các chiến sĩ tại tuyến đầu bố trí đại lượng địa lôi mà lại bởi vì thanh hà lính địch nhân càng ngày càng cường đại những này địa lôi cũng đều là mới nhất sản xuất mỗi một viên địa lôi đều có thể nổ nát vụn thép tấm đối với xe bọc thép cùng xe tăng tạo thành nguy hiểm mà uy lực như vậy đối với những này bộ binh hạng nặng đến nói mặc dù phòng ngự cường đại nhưng cũng tạo thành to lớn nguy hiếp những cái kia chính diện đạp chúng địa lôi bộ binh hạng nặng bị nổ gãy chân hoặc là thân thể bị nổ rất non lửa Hiển nhiên là sống không nổi mà văng từ phía đinh thép, số lượng khổng lồ, ngược lại là bị những này toàn thân cao thấp bao vây lấy áo giáp bộ binh hạng nặng ngăn lại. Bởi vì biết số lượng địch nhân khổng lồ, mà lại đơn binh lực lượng cũng cường đại, trừ bỏ các loại trận địa, tại phòng tuyến trước đó cũng trải đại lượng địa lôi, dùng để đối với địch nhân tạo thành sát thương. Mà bây giờ đến xem, những này địa lôi sử dụng là to lớn, ngay từ đầu địa lôi có thể nổ chết những này bộ binh hạng nặng, nhưng được đến quang minh thần chúc phúc chiến sĩ không sợ hãi chút nào, một chút thương vong tại cái này mấy chục vạn quân đội đối chiến trên chiến trường là bình thường. Không nhìn những cái kia bị nổ đoạn thân thể, trực tiếp chết đi đồng bạn. Càng nhiều bộ binh hạng nặng chiến sĩ nhanh chân công kích, dấm lên những này địa lôi, sinh sinh tại địa lôi khu chuyến đi ra một con đường. Bất quá bởi vì các quân đoàn đều đem chính mình tất cả địa lôi trải lên, không chỉ là những này bộ binh hạng nặng bị nổ chết, đi theo tại bộ binh hạng nặng sau lưng phổ thông quang minh thần chiến sĩ cũng bị một chút bỏ sót địa lôi nổ chết. Cùng lúc đó, theo các bộ đội tới gần, ở trên phòng tuyến các chiến sĩ cũng đều chuẩn bị kỹ cảng, đầu tiên nổ súng là tầm bắn rất xa các tay bắn địa. Những này tay cầm có thể đánh xuyên qua nặng nghề thép tấm súng ngắm tay bắn tỉa khóa chặt những này xông lên chiến sĩ, từng phát đạn xuyên giáp đánh xuyên bộ binh hạng nặng chiến sĩ đều mặt nặng. Cái kia từ đạn uy lực nháy mắt đem toàn bộ đầu đánh nát, đồng thời từ đầu nón trụ hậu phương xuyên qua. Một cái ngay tại công kích bộ binh hạng nặng chiến sĩ cứ như vậy đổ xuống. Tại bốn phía đồng bạn xem ra, những chiến sĩ này chính là bị đánh trúng. Sau đó mũ giáp bên trong vậy ra ra một đoàn máu tươi, sau đó cả người lớn chết. Tại toàn bộ trên phòng tuyến, có nước cờ trong cái tay bắn tỉa. Khi nhìn đến đánh đầu đánh giết địch nhân tựa hồ là vô cùng đơn giản. Những tay súng bắn tỉa này cũng khóa chặt từng cái mục tiêu, một viên đạn liền có thể tiêu diệt một địch nhân đại lượng bộ binh hạng nặng tại công kích bên trong đổ vào trên mặt đất, nhưng lúc này, đối với Quang Minh Thần quân Nhật, cùng sĩ khí tăng lên, để tất cả Quang Minh Thần chiến sĩ quân đoàn các chiến sĩ không nhìn thấy điểm này. Tất cả các chiến sĩ đều hy vọng có thể nghiền nát địch nhân, đánh tan địch nhân, vì Quang Minh Thần mà chiến. Một cái chiến sĩ đổ xuống, càng nhiều chiến sĩ vượt qua thi thể của bọn hắn xông về trước. Mà dạng này bộ binh công kích, đối với các tay bắn tỉa đến nói, chính là từng cái bia sống, hơn nữa còn là không, có cái gì phản kích bia sống, từng quả đạn bay ra liền có thể tiêu diệt từng cái địch nhân. Mà theo những bộ binh này tiếp tục công kích, bố trí tại trận địa về sau các loại pháo cưới bộ đội cũng đều nạp pháo. Từng phát đạn pháo bay lên không trung, đạn pháo ở trên bầu trời xẹt qua một phần đường cong, rơi trong đám người, nháy mắt nổ tung, để bốn phía Quang Minh Thần Chiến sĩ bị nổ ngược lại. Trừ bộ bị chính diện đánh trúng chiến sĩ bị trực tiếp nổ chết nổ tàn bên ngoài, càng nhiều chiến sĩ bị nổ tung xung kích đánh trúng, mặc dù Ngũ Tạng Lục phủ nhận trọng thương, nhưng lấy hiện tại tốc độ khôi phục, rất nhanh liền có thể đứng lên thân đến, tiếp tục chiến đấu. Mà những này Quang Minh Thần các chiến sĩ xuyên qua pháo binh ăn kích, tay bắn tỉa bắn giết về sau, tiếp xuống cần thiết đối mặt chính là trên trận địa các loại súng máy cùng đại đường kính súng trường. nhìn xem những này quang minh thần chiến sĩ đến trong tầm bắn, các nơi tiểu đội trưởng, các trung đội trưởng ra lệnh. tất cả mọi người chú ý, khai hỏa. Cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, cốc, lập tức toàn bộ trên trận địa các loại súng ống khai hỏa, liên tiếp nổ súng tiếng vang lên, liền như là liên tục không ngừng nổ tung, đạn như là như hạt mưa bay vào ngay tại công kích đều trong đám người. lúc này, bởi vì lúc trước địa lôi nổ tung, tay bắn bắn giết, lại thêm đại lượng pháo tối không ngừng ném bắn, toàn bộ quân đoàn 10.000 bộ binh hạng nặng lúc này đã còn thừa không có mấy. Xông lên phía trước nhất chính là nâng tuấn kiếm tuấn chiến sĩ, còn có tay cầm trường thương thương binh, những chiến sĩ này đều phòng ngự mặc dù đồng dạng không kém, nhưng cùng phòng ngự có thể so với xe tăng bọc thép bộ binh hạng nặng so sánh, còn là kém rất nhiều đối phó những bộ binh này, súng máy cùng súng trường uy lực đã là có thể tạo thành nhất định uy hiếp, mà tại đỉnh lấy đạn công kích, những bộ binh này trên thân phòng ngự bị viên đạn không ngừng tiêu hao, rất nhanh liền chịu. Không được, làm trên thân quang minh thần chúc phúc năng lượng biến mất, chính mình cường hóa biến mất, trên thân khôi giáp bị viên đạn đánh xuyên, thân thể bị liên miên đạn bắn giết, cuối cùng cả người biến thành thi thể đổ xuống. Chương 378, kỷ binh tập kích Chương 378, Kỵ binh tập kích, Dương Cung, cải tên, thả. Tại cái này chiến đấu chiến trường thê thảm bên trên, đung nhiên tại Quang Minh Thần chiến trận hậu phương, một trận mưa tên bay lên. Sau một khắc, những mũi tên này bay qua chiến trường bầu trời, cấp tốc rơi vào Thanh Hà Lĩnh phòng tuyến bên trong. Trong ngay mắt, tại chiến hào bên trong chiến sĩ tranh mẽ không đội, từng nhánh mũi tên xuyên qua thân thể của bọn hắn, nguyên bản hỏa lực dậy đặc nháy mắt vì đó chống không để ngay tại công kích Quang Minh Thần chiến sĩ cảm giác được cơ hội, bước chân tăng tốc, tốc độ cao nhất phóng tới Thanh Hà Lĩnh phòng tuyến. Nhưng ngay lúc đó, các loại đạn pháo bay qua rơi tại tiền tuyến này trên chiến trường, đại lượng đạn pháo cấp tốc đánh gãy quang minh thần các chiến sĩ công kích, đại lượng chiến sĩ bị nổ chết. Toàn bộ quang minh thần chiến sĩ trong quân đoàn có hơn hai vạn cung tiến thủ, những này cung tiến thủ đều là có nước cờ trăm mét tầm bắn cường đại cung tiến thủ đối với những này đường vòng cung phương thức rơi xuống mũi tên, biện pháp tốt nhất chính là tấm vun. Nhưng thanh hà lĩnh bộ đội trải qua cải chế, tấm vun loại vật này đã sớm từ bỏ. Chỉ có các quân đoàn trực thuộc đoàn, những này nguyên bản thiên phú quân đoàn mới có bộ đội trang bị Bất quá mũi tên xuất hiện cũng cho các bộ đội cảnh tỉnh một vòng này mưa tên rơi xuống, mảng lớn chiến sĩ thụ thương, mấy trăm chiến sĩ bởi vì lần này mũi tên tại chỗ tử vong, mà cái này bất quá mới là vòng thứ nhất mũi tên, rất nhanh, vòng thứ hai mũi tên rơi xuống, lấy quang minh thần chiến sĩ quân đoàn cung tiến thủ, dạng này mũi tên có thể đánh đi ra trên trăm chi, mà hơn hai vạn cung tiến thủ mỗi người bắn đi ra một trăm chi, nếu như toàn bộ bắn đi ra, hai triệu mũi tên có thể đối với toàn bộ phòng tuyến tạo thành tính hủy diệt đặc kích. siêu siêu siêu, trên chân địa, ngay tại chiến đấu chiến sĩ một bên bắn ra đạn, ngăn cản ngay tại công kích quang minh thần bộ binh, một bên tránh né trên bầu trời bay tới mũi tên. Nhưng dạng này có thể so với đạn xuyên giáp, có thể đánh xuyên qua thép hợp kim tấm quang minh thần phụ ma mũi tên, không phải binh lính bình thường có thể tránh né. Tại trận này trên mặt đất, một cái chiến sĩ thường thường một khắc trước còn tại sát kích, sau một khắc một mũi tên rơi xuống, một mực mũi tên xuyên qua thân thể, nháy mắt tạo thành to lớn xuyên qua tổn thương, làm cho cả chiến sĩ mất đi sức chiến đấu. Cốc cốc cốc cốc cốc. Một bên trên chiến trường, một vị trung đội trưởng ngay tại tiền tuyến một chỗ lô cốt bên trong, trước đó một cái súng máy hạng nặng binh bị một mũi tên đánh xuyên qua lô cốt phía trên một tầng cùng tầng đất bắn giết. Hiện tại cái này súng máy hạng nặng từ trung đội trưởng phụ trách xuyên đầu qua sạc kích miệng trung đội trưởng có thể nhìn thấy từng cái tán loạn người mặc màu trắng chiến giáp quang minh thần chiến sĩ ngay tại tốc độ cao nhất công kích đối với này trung đội trưởng không chế súng máy không ngừng sạc kích từng phát đạn bay ra đánh vào những này quang minh thần chiến sĩ trên thân trên thân khôi giáp bên trên từng tầng từng tầng màu trắng kia sáng ngay tại cấp tốc trở nên nằm đạm rất nhanh một cái quang minh thần chiến sĩ trên thân trên áo giáp bạch sắc quang mang tiêu tán một viên đạn cấp tốc đánh xuyên vị này chiến sĩ áo giáp theo sát lấy càng nhiều đạn đánh vào những chiến sĩ này trên thân một cái quang minh thần chiến sĩ cứ như vậy một đầu mới ngã xuống đất chết đi súng máy hạng nặng đảo qua phía trước chiến trường. Súng máy hạng nặng đạn bức lui mấy cái tới gần Quang Minh Thần Chiến Sĩ, trung đội trưởng đối với bên người chiến sĩ lớn tiếng nói: "Đi tìm đại đội trưởng, trong chúng ta đội gặp địch nhân mũi tên bắn giết, tổn thất nặng nề, phòng tuyến sắp thủ không được. Bởi vì đại lượng chiến sĩ chết đi, thanh hà lĩnh phòng tuyến mất đi hỏa lực áp chế, không có xung tốc hỏa lực, những cái kia xông lên Quang Minh Thần Chiến Sĩ liền có thể giết vào chiến hào. Mà lấy như bây giờ vừa mới nhập ngũ không có mấy tháng, sức chiến đấu tương đối phổ thông, đồng thời trên thân là phổ thông quần áo chiến sĩ đối phó người khoác áo giáp, sức chiến đấu cường hãn Quang Minh Thần Chiến Sĩ, vậy đơn giản chính là nghiêng về một bên chiến đấu." "Wen, Wen" Lúc này, trên chiến trường, mấy cái chiến sĩ ném ra lựu đạn, nổ lui phía trước mấy cái quang minh thần chiến sĩ, sau đó, hai tên lính một cái lắp đạn, một cái nhắm chuẩn, một phát đạn hỏa tiễn đánh đi ra. Một mai này đạn hỏa tiễn chính giữa một cái muốn tới gần quang minh thần chiến sĩ, kịch liệt nổ tung tại trận địa phía trước sáng lên, tại cái này trong vụ nổ, cái này quang minh thần chiến sĩ nháy mắt biến thành một mảnh thịt nát. Rất tốt. Khiến súng phóng tên lửa, nhìn xem chết tại trong vụ nổ quang minh thần chiến sĩ, vị này chiến sĩ trên mặt lộ ra một tia vui sướng, lập tức hét lớn. Nhanh, tiếp tục nét vào, chúng ta còn có bao nhiêu phát đạn hỏa tiễn? lần này tiểu đội chúng ta chuẩn bị nhiều một chút, còn có 20 phát. phụ trách nhét vào chiến sĩ cấp tốc cầm lấy một viên đạn hỏa tiễn nhét vào súng phóng tên lửa, thân thể tránh ở một bên, lớn tiếng nói, kia liền đánh 10 phát, trước tiên đem những này sắp xông lên địch nhân nổ chết. với anh. sau một khắc, bóc cổ, một phát đạn hỏa tiễn phun ra hỏa diễm cấp tốc bay ra, đánh vào một cái ngay tại công kích quang minh thần chiến sĩ trên thân đạn hỏa tiễn nổ tung lần nữa mang đi cái này quang minh thần chiến sĩ. tại chiến hào một bên khác, doanh trưởng tìm tới chính mình lính truyền tin, thông qua thông tin vô tuyến hướng thượng cấp lớn tiếng hồi báo, đoàn trưởng. Chiến sĩ của chúng ta bị địch nhân mũi tên đại lượng bắn giết, hiện tại cần phản kích, còn tiếp tục như vậy, phòng tuyến của chúng ta muốn thủ không được. Tại doanh trưởng trong tay ông nói bên trong, truyền đến đoàn trưởng thanh âm. Hiện tại ta đem đội dự bị cho ngươi cử đi đi, ngươi muốn đứng vững, chúng ta hỏa pháo chi viện lập tức tới ngay, sẽ đánh rơi địch nhân cùng tiễn thủ bộ đội. Tại địch nhân cùng tiễn thủ bộ đội đối với quân ta tạo thành to lớn sát thương lúc, cái tin này đã cấp tốc truyền lại đến hậu phương sư bộ, phối thuộc cho các sư trọng pháo bộ đội cấp tốc nhận được mệnh lệnh. Theo nguyên bản mục tiêu đả kích bên trong quốc gia, khóa chặt đối diện cung tiễn thủ bộ đội vị trí, làm pháo binh quan sát viên, từng cái khinh khí cầu lên không. Những này khinh khí cầu tại trận địa về sau khu vực an toàn, mang kính viễn vọng binh sĩ đem vị trí của địch nhân từng cái báo cáo nhanh cho hậu phương. Thay đổi tọa độ. Trận địa pháo binh bên trên, chỉ huy viên gáo thế lớn, đem mệnh lệnh của mình truyền lại đến mỗi một cái pháo binh trên thân. Tất cả pháo binh thay đổi hỏa pháo, cấp tốc thay đổi phương hướng. Ba phát thử bắn, nã pháo. Rầm rầm rầm. Từng phát đạn pháo cấp tốc bay ra, đạn pháo sệng qua giữa trời, rơi tại địch nhân trong đám người. Thông qua quan sát viên nhìn xem đạn pháo rơi xuống vị trí, rất nhanh, trận địa pháo binh tiến hành điều chỉnh. Liên miên hỏa lực tiếng quanh minh lần nữa vang vọng trên trường. Đang không ngừng bắn ra mũi tên cung tiến thủ trận địa bị hỏa pháo bao trùm, từng vòng đả kích cấp tốc tạo thành lực phòng ngự yếu kém cung tiến thủ mang lớn tử vong. Giờ khắp này, tại cái này mấy cây số trên chiến trường, khắp nơi cung tiến thủ trận địa bị hỏa pháo điểm rơi, 20.000 cung tiến thủ lần này trực tiếp là thương vong vượt qua một vàng người. Còn lại cung tiến thủ cấp tốc rời đi trận địa, tìm kiếm địa phương an toàn một lần nữa xa kích, mà mất đi cung tiến thủ mũi tên áp chế lại thêm các quân đoàn đội dự bị trên đỉnh, toàn bộ chiến hào phát hỏa lực lần nữa khôi phục, mỗi một chi bộ đội hậu cần bộ đội không ngừng vãng lai ở chiến trường cùng hậu phương, phối hợp vệ sinh binh đem từng cái thương binh đưa tiến đi, tại đem đại lượng vũ khí đạn dược đưa lên tiền tuyến. Giết, giết. Nhưng lúc này, tại bộ binh hạng nặng chuyến lôi, bộ binh hạng nhẹ không ngừng tiến lên lúc, ở hậu phương chuẩn bị 5.0000 kỵ binh hạng nặng cùng 20.0000 khinh kỵ binh đã từ lâu chờ đợi không kịp. Kỵ binh hạng nặng phía trước, khinh kỵ binh ở phía sau, xuyên qua bộ binh, hướng về thanh hà linh trận địa buột tập. Lần này Đối mặt với Thanh Hà Linh Hỏa Lực áp chế, từng phát đạn đánh vào những kỵ binh này trên thân, một chút chiến sĩ bởi vì trên thân Quang Minh Thần chúc phúc năng lượng tiêu hao hầu như không còn mà tử vong. Nhưng càng nhiều kỵ binh cấp tốc tới gần Thanh Hà Linh phòng tuyến, lấy tốc độ của kỵ binh, lại thêm trước đó các bộ binh đã là đem phòng tuyến đẩy về phía trước tiến vào hơn trăm mét, để kỵ binh công kích khoảng cách trên phạm vi lớn rút ngắn. Lấy Quang Minh Thần quân đoàn siêu phàm tốc độ của kỵ binh, khoảng cách mấy trăm mét bất quá là trong chớp mắt sẽ xuyên qua phòng tuyến. Lúc này, đóng quân ở trên phòng tuyến Thanh Hà lĩnh tướng lĩnh cũng nhìn thấy không thích hợp, địch nhân kỵ binh tốc độ quá nhanh, cái tốc độ này thậm chí không kịp ra lệnh, những kỵ binh này tại trả giá non nửa chiến sĩ hao tổn đại giới liền xông vào thả tuyến bên trong. Huy động kỵ binh trường kiếm chém xuống, từng cái trên trận địa bộ binh bị chém giết, nguyên bản nghiêm mật phòng tuyến xuất hiện từng cái lỗ hổng, mà sau đó, đại lượng bộ binh cũng dọc theo những này lỗ hổng giết vào chiến hào, cùng Thanh Hà lĩnh bộ binh tất chiến sĩ hỗn chiến với nhau. Khi địch nhân bộ đội xông vào chiến hào bắt đầu liên đại biểu cho song phương bắt đầu thám thiết cận chiến chém giết những thân thể này phòng ngự cường hãn mà lại cận chiến sức chiến đấu cường hãn quang minh thần chiến sĩ đối với thanh hà lính bộ đội cũng là một loại đả kích những binh lính này ôm chính mình xuống trường bên trên lưới lê một bên xạ kích vừa cùng những này quang minh thần chiến sĩ cận chiến vật lộn đạn bắn vào những này quang minh thần chiến sĩ trên thân bị trên thân năng lượng ngăn lại mà địch nhân lực lượng cường đại cùng võ lực để bộ binh chiến sĩ cần mấy người tài năng đối phó một cái lúc này cận chiến lúc quang minh thần quân đoàn sức chiến đấu mới là triệt để thể hiện ra đặc biệt là dạng này lấy vạn làm đơn vị trên chiến trường. Dạng này đơn binh lực lượng mới là một loại nghiền ép đại lượng phổ thông bộ binh chiến sĩ đổ vào cái này vòng thứ nhất đối binh bên trong, đến tiếp sau các bộ đội võ giả bộ đội ngăn lại những này quang minh thần chiến sĩ công kích đồng dạng là lấy vũ khí lạnh cận chiến làm chủ bộ đội mới là cùng những này quang minh thần chiến sĩ cận chiến. Chủ lực, đồng thời từng cái tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, các đại đội trưởng mang thuộc hạ chiến sĩ tập hợp, tạo thành tiểu hình chiến trận, miễn cưỡng chống cự những này quang minh thần chiến sĩ xung kích. Tất cả mọi người, bên trên lưới lê. Lúc này, tọa trấn hậu phương từng cái doanh trưởng, đoàn trưởng nhìn xem phòng tuyến bị đợ phá, cũng không để ý hết thảy, giao lớn, triệu tập cảnh vệ bộ đội Còn có trực thuộc võ giả bộ đội phóng tới chiến trường. Mà các quân đoàn nhìn xem địch nhân lấy không kỵ binh hạng nặng làm tấm tuẫn, xông ra mấy cái lỗ hổng, sau đó khinh kỵ binh cấp tốc mở rộng lỗ hổng để càng nhiều bộ binh rết vào trận địa. Những kỵ binh kia xông phá trận địa, không có dừng bước lại, mà là tiếp tục xông về trước, tại sau phòng tuyến là từng cái trận địa phá binh, lúc này mất đi tiền tuyến phòng tuyến ngăn cản, những pháo binh này trận địa liền trở thành những kỵ binh này làm tốt con mồi. Các pháo binh bộ đội làm tốt chống cự kỵ binh xung kích chuẩn bị Cấp tốc, tổng bộ mệnh lệnh truyền lại đến các trận địa pháo binh đồng thời, từng đạo mệnh lệnh đưa đến các quân đoàn đều trực thuộc bộ đội, có thể cùng những này quang minh thần quân đoàn cận chiến bộ đội, thanh hà lĩnh cũng không phải không có. lập tức, xa cốt quân đoàn hai cái trực thuộc đoàn, tiểu uy quân đoàn một cái trực thuộc đoàn, lang đổ đảng quân đoàn một cái bộ binh trực thuộc đoàn cùng một cái lang kỵ binh đoàn, toàn bộ tập kết. lần này không thể lưu thủ. ở vào hậu phương tổng bộ địch phong nghiêm nói, mặc dù phòng tuyến đại lượng sát thương địch nhân, nhưng bây giờ phòng tuyến bị đột phá, địch nhân đại quy mô vào, chúng ta bộ binh sư không phải những này quang minh thần chiến sĩ đối thủ, các trực thuộc đoàn thế lực không sai, nhưng cũng kém một chút hiện tại ta cái lãnh chúa này cũng đến xuất động thời điểm mệnh lệnh trần đáo quân đoàn cùng kỷ linh quân đoàn nam bắc thích hợp cho ta đục xuyên địch nhân đại bộ đội còn lại các quân đoàn trực thuộc đoàn bằng vào ta cấm vệ quân làm tâm, toàn tuyến tiến công hiện tại tiền tuyến bộ binh sư chiến đấu từ bộ tham mưu phụ trách chỉ huy còn lại tướng lĩnh lập tức xuất động địch phong thân là lãnh chúa địch phong không chỉ là chính mình thực lực cường đại mà lại mình có thể câu thông toàn quân quân đoàn vân khí để vốn là cường đại các thiên phú quân đoàn lần nữa tăng cường Mặc dù trước đó công kích để Quang Minh Thần Chiến Sĩ Quân Đoàn tử thương đạt tới mấy và người, nhưng đối với trên toàn bộ chiến trường còn có gần 100.000 Quang Minh Thần Chiến Sĩ bộ đội. Dạng này một cái cường đại quân đoàn, nếu như vẹn vẹn là dựa vào Thiên Phú Quân Đoàn, mặc dù có quân đoàn vân khí chấn áp, nhưng bởi vì các quân đoàn Thiên Phú Quân Đoàn chỉ có 5.000 một vài người, chung vào một chỗ cũng cần đánh hai thậm chí một chọi 3. Bởi vậy địch phong cũng nhất định phải xuất động, mà xem như địch phong trong tay hai tấm át chủ bài, hai cái kỵ binh quân đoàn, 20.000 tinh nhuệ kỵ binh thì là địch phong vây quét địch nhân một cái chủ lực. Có quân đoàn vân khí gia trì, cùng song thiên phú ba thiên phú kỵ binh quân đoàn lại thêm trải qua nội khí huấn dưỡng phụ văn trang bị để vốn là cường đại kỵ binh quân đoàn thế lực nâng cao một bước lấy hai cái kỵ binh quân đoàn chép địch nhân đại quân đoàn đưa lui chính diện lấy thiên phú quân đoàn ngăn cản chỉ cần ngăn chặn những địch nhân này như vậy lấy trên trận địa bộ binh bộ đội mười mấy vạn bộ đội chung vào một chỗ nói thế nào cũng có thể tiêu diệt những bộ binh kia hoặc là đợi đến kỵ binh đến chi viện toàn quân tập hợp đi ra toàn bộ địch phong bên người cấm vệ quân tập hợp lần này tác chiến địch phong mang đến một cấm vệ quân số lượng không nhiều Nhưng mỗi một vị đều sức chiến đấu cường hãn, mà lại trong đó còn có mấy cái kỳ vật sứ. Sau đó, Lang Đồ đảng quân đoàn trực thuộc bộ binh đoàn tập kết, mà xem như địch phong trong tay một chi kỵ binh đoàn, Hồ Tam Nương tự mình mang Lang, kỵ binh đoàn xuất phát, đem Lang Đồ đảng quân đoàn bộ binh đoàn giao cho địch phong chỉ huy. Dù sao tiền tuyến những cái kia đột phá phòng tuyến địch nhân kỵ binh còn là một cái cự đại uy hiếp, nếu như không tiến hành ngăn cản, như vậy hậu phương trên trận địa từng cái pháo binh bộ đội liền muốn hủy diệt. Tương đối bộ binh bổ dưỡng, những pháo binh này đều là binh chủng kỹ thuật, tử vong một cái cũng phải cần đại lượng tài nguyên một lần nữa bổ dưỡng. Hồ Tam Nương lang kỵ binh xuất phát, song kỹ năng thiên phú gia trì, trên bầu trời nặng nghề quân đoàn vân khí theo quân hành động, từng đầu chí ít là thành đồng cấp ma thú sói làm tọa kỵ, cho dù là không có kỵ binh, bản thân cũng là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà Hồ Tam Nương bản thân cũng là tới gần đột phá tới hoàng kim cấp, mà lại tỏa hạ long lang sức chiến đấu cũng là như thế, dạng này một chi hung tàn lang kỵ binh, có thể nói là tập thanh hà lĩnh toàn bộ lực lượng đổi dưỡng được đến một chi cường đại kỵ binh bộ đội. Hậu Phương, Địch Phong mang lang đồ quân đoàn bộ binh đoàn, sau đó kiều như quân đoàn trực thuộc đoàn, cốt quân đoàn hai cái trực thuộc đoàn tất cả tập hợp. Tổng binh lực tại 20.000 người bộ đội quân đoàn vân khí trải qua địch phong tương liên hoa là một cái chính thể từ bên ngoài nhìn lại liền như là một cái từ bộ binh chiến sĩ tạo thành pháo đài rất khó công phá các tướng sĩ địch nhân đã đột phá phòng tuyến của chúng ta hiện tại tất cả mọi người theo ta xuất chiến chương 379 buôn tập tác chiến chương 379 buôn tập tác chiến lấy chính mình cấm vệ quân làm tâm bốn phía lấy các quân đoàn trực thuộc đoàn lúc đầu thiên phú quân đoàn là chủ lực địch phong cấu thành một cái hình người pháo đài trận hình cả chi bộ đội có quân đoàn vân khí gia trì riêng phần mình quân trận đều có chính mình quân đoàn thiên phú đồng thời tại trải qua địch phong tòa trấn để quân đoàn vân khí tăng phúc lần nữa tăng lên một cái cấp độ một đường bu tập tại phía trước vượt qua mấy cây số hậu phương bình nguyên địch phong phía trước nhìn thấy một mảnh chiến trường ở trong này chiến dịch đã sớm kết thúc chỉ còn lại đầy đất thi thể từng có người khoác áo giáp cơi chiến mã quang minh thần chiến sĩ quân đoàn kỵ binh còn có cao lớn ma lang lang kỵ binh theo chiến dịch kết quả đến xem kỵ binh thi thể số lượng muốn viễn siêu lang kỵ binh số lượng đây là đại biểu cho Hô tam nương dẫn đầu lang kỵ binh gặp được một đám quang minh thần kỵ binh bộ đội sau đó lại hổ tam nương dưới sự dẫn đầu Cái này một đám quang minh thần kỵ binh bị toàn diệt Nhưng bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, hộ tam nương không kịp quét dọn chiến trường, mang bộ đội đi tìm kiếm những kỵ binh khác bộ đội. Tất cả mọi người tiếp tục đi tới, phía trước liền có khả năng gặp được địch nhân, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bộ đội vượt qua cái này một mảnh chiến trường, tại hướng về phía trước tiến đến thời điểm, Địch Phong lại nhìn thấy một chi bị toàn diệt quang minh thần kỵ binh bộ đội, bất quá những kỵ binh này bộ đội xem ra số lượng cũng không nhiều, mỗi một cô ước chừng là có chừng 1000 người. Mà trừ dạng này chiến trường, còn có hai nơi trọng pháo trận địa chiến trường, nơi này hỏa pháo cùng pháo binh đều bị chém giết. Cái kia một đám Quang Minh Thần Kỵ binh xông vào chiến hào hậu phương, chính là tìm kiếm những pháo binh này trận địa. Bất quá mặc dù khắp nơi trận địa pháo binh bị hủy diệt, nhưng tại chết trận trước, những hào binh này cũng dẫn bạo đạn pháo cùng đại lượng kỵ binh đồng quy vô tận, để đại lượng Quang Minh Thần Kỵ binh bỏ mình. Tại công kích lúc, những kỵ binh này liền tổn thất gần cả người, dạng này lại theo lần lượt chiến đấu, lại tổn thất mấy ngàn kỵ binh, trên thực tế nguyên bản 25000 người kỵ binh bộ đội đã là còn thừa không nhiều đang tiếp tục tiến lên, tiến về phía trước không đến bao lâu, địch phong chỉ huy quân trận một bên, một chi số lượng tại 3000 người kỵ binh bộ đội đang hướng về cánh công kích. Kia là Quang Minh Thần quân đoàn kỵ binh. Tại cái này một đám kỵ binh xuất hiện trong ngay mắt, Địch Phong một kiếm thông qua cường đại tinh thần cảm giác quái tán, thông qua quân đoàn vân khí cảm thấy được cái này một đám kỵ binh. Toàn quân xoay trái, cánh trái biến tiên phong, bảy trận. Tại Địch Phong chỉ huy cái này một chi bộ đội, tại trong quân đoàn mỗi một chi tiểu bộ đội đều bị Địch Phong nắm giữ, có thể vung chi như cánh tay chỉ huy. Nguyên bản ngay tại chạy vọt về phía trước tập bộ đội cấp tốc dừng bước lại, toàn bộ quân đoàn xoay trái, phía trước nhất chiến sĩ nắm chặt trường thương trong tay, sau đó mang tấm thuận đao thuẫn binh tiến lên, từng cây trường thương hướng về phía trước đâm ra, như là một mảnh kim loại tạo thành rừng cây. Toàn quân công kích. Đối diện. Thống suất cái này một chi 3000 người Quang Minh Thần Kỵ binh tướng lĩnh, vốn là tiêu diệt một cái trọng pháo trận địa, hai cái pháo cối trận địa, ngay tại cái này hậu phương phòng tuyến bốn phía lục xoát địch nhân pháo binh. Nhưng lúc này, ở bên cánh bỗng nhiên xuất hiện một chi nhân số tại mấy vạn bộ binh quân đoàn. Có trước đó lần lượt thắng lợi, một vị này tướng lĩnh đối với kỵ binh của mình sức chiến đấu có tự tin, cho rằng cái này một chi bộ binh quân đoàn hoàn toàn không phải kỵ binh của mình đối thủ. Bất quá, tại cái này một chi quân đoàn phía trên, cái nặng nghề quân đoàn Vân khí mang một cố bách, để một vị này tướng lĩnh hay là muốn cẩn thận một chút. Nhưng lúc này, kỵ binh cao tốc buôn tập xuống, lần này công kích đã là không thể tránh né cẩn thận bên trong tướng lĩnh hét lớn quang minh thần phù hộ quang minh thần phù hộ đi theo tại tướng lĩnh sau lưng mấy ngàn binh sĩ đồng thời giống to nháy mắt những kỵ binh này trên thân nguyên bản đơn bạc bạch sắc quang mang bỗng nhiên như là mặt trời lấp lánh trên thân tia sáng sáng lên mỗi một vị kỵ sĩ đều như ý một cái mặt trời nhỏ mà cái này một cỗ bạch sắc quang mang sáng lên hội tụ thành một đạo càng thêm khổng lồ tia sáng cái này một đoàn hào quang chói sáng bao trùm toàn bộ kỵ binh bộ đội giờ này khắc này cả chi kỵ binh bộ đội biến thành một cái chính thể tại cái này buôn tập bên trong Đối mặt Kỵ binh người Phạng Phất là nhìn thấy một đầu tiên sáng cự thú đang hướng về chính mình vào tới. Ổn định, nắm chặt vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Người sáng suốt nhìn một cái, liền có thể phát giác được cái này một cỗ kỵ binh bất phàm, cái kia Phạng Phất là hóa thành một cái chỉnh thể kỵ binh công kích, cho người ta một cỗ chấn nhiếp. Lúc này, nguyên bản cánh trái, hiện tại tiên phong, là sả cốt quân đoàn trực thuộc đoàn, cái kia một mặt tung bay sả cốt đồ án khí chất tung bay, hội tụ toàn bộ quân đoàn quân đoàn khí. Quân đoàn thiên phú, lực lượng tăng phúc, tinh thần chấn động. Trong ngay mắt, mỗi một vị chiến sĩ đều cảm giác được một cỗ lực lượng dốc vào thể nội. Nguyên bản có chút rung động tâm tình cấp tốc bình phục, mỗi một cái chiến sĩ lại nhìn về phía phía trước kỵ binh, trong ánh mắt chỉ còn lại hướng chết mà sinh ý thức. Cao tốc buôn tập kỵ binh cấp tốc hướng về phía trước, khoảng cách mấy trăm mét nháy mắt sẽ xuyên qua, mà tại song phương chính diện tiếp xúc trước đó, cái kia quang minh thần chúc phúc năng lượng cùng quân đoàn vân khí đầu tiên phát sinh va chạm. Màu trắng tia sáng như là mặt trời muốn xua tan trên bầu trời tầng mây, nhưng cái kia nặng nề tầng mây cũng muốn thôn vệ những ánh sáng này. Tại cái này một chi kỵ binh bộ đội xông vào quân đoàn vân khí bao trùm trong phạm vi, quân đoàn vân khí cấp tốc chấn áp bộ phận quang minh thần năng lượng. Lần này có địch phong làm quân trận hạch tâm, địch phong có thể điều động toàn bộ thanh hà linh khí vận, có thể tăng phúc cái này quân đoàn vận khí, mà cái kia quang minh thần trúc phúc lại là cách phi thường xa khoảng cách, kém xa địch phong đích thần tới. tại xông vào quân đoàn vận khí nháy mắt, kia sáng chói mắt kia cấp tốc cảm đạm xuống. nhưng cái này dù sao cũng là một cố cường đại lực lượng, địch phong trong tay cũng chỉ có hơn hai vạn bộ đội, chỗ tạo thành quân đoàn vận khí còn không cách nào triệt để chấn áp cái này một cố lực lượng, nhưng cũng là đem nguyên bản kỵ binh năng lượng chấn áp hơn phân nửa, để cái này một chi kỵ binh lực lượng cấp tốc hạ xuống. giờ khắc này cảm giác được chính mình chỉ huy bộ đội lực lượng cấp tốc hạ xuống lúc này kỵ binh tướng lĩnh cũng cảm giác được một tia không thích hợp nhưng lúc này đã là không kịp hối hận kỵ binh khoảng cách phía trước bộ binh chỉ cách mấy chục gạo khoảng cách này đối với cao tốc buôn tập kỵ binh đến nói chỉ là mấy cái hô hấp liền có thể vượt qua giờ này khắc này bộ đội chỉ có thể là thẳng tiến không lùi sau một khắc nói cho buôn tập kỵ binh đụng vào chính diện bảy trận bộ binh phương trận giờ khắc này tại to lớn lực trùng kích xuống phía trước nhất thuẫn binh cấp tốc bị đụng bay ra ngoài nguyên bản chỉnh tề phương trận xuất hiện từng cái lỗ hổng kỵ binh bay thẳng xâm nhập nhưng cũng có đại lượng kỵ binh bị cái kia mang nội khí trường thương xuyên qua thân thể, cả người bị chọn hạ trên ngựa, biến thành thi thể 30000 kỵ binh xung kích 20,000 bộ binh phong trận, tại cái này va chạm một khắc, kỵ binh tướng lĩnh mới phát hiện, lần này là chính mình phán đoán sai lầm. Phía trước nhất từng cái kỵ binh xông ra bốn phía bảy trận bộ binh, không ngừng xâm nhập, nhưng bốn phía lít nha lít nhít bộ binh cấp tốc suy yếu tốc độ của kỵ binh. Cái kia từng tay trường thương, còn có bộ binh tiến lên, vũ khí chém vào kỵ binh trên thân, không chỉ là lực lượng to lớn, mà lại một cỗ tinh thần chấn động để bị đả kích đến kỵ binh một trận hoảng hốt, mà chính là một trận này hoảng hốt những kỵ binh này liền bị chọn hạ chiến ngựa, mà những kỵ binh này lúc này không có chết trận, nhưng cùng thanh hà lĩnh trực thuộc đoàn tiến hành bộ chiến, như vậy cái này một chi kỵ binh liền hoàn toàn không chiếm cứ bất luận cái gì ưu thế. Bốn phía khắp nơi là bảy trận địch nhân, rất nhanh những kỵ binh này liền bị toàn bộ đoàn nuốt vào, thậm chí là liền một cái bọt nước đều không có nổi lên. Nếu như từ trên bầu trời nhìn về phía toàn bộ chiến trường, có thể nhìn thấy ngay từ đầu, toàn bộ quang minh thần kỵ binh bộ đội còn là có tốc độ công kích, nhưng theo song phương va chạm một khắc này, tốc độ của kỵ binh càng ngày càng chậm. Tại kỵ binh đột xuyên nửa cái phương trận về sau, phía trước nhất kỵ binh đã là mất đi tốc độ của kỵ binh dừng lại, mà lúc này, còn sống sót kỵ binh đã là bị cắm vào đến bộ binh trong phương trận. Chiến đấu kế tiếp chính là tại quân đoàn Vân Khí dưới sự trấn áp, xà cốt quân đoàn cái này, bộ binh đoàn như là như một con rắn đem còn sót lại kỵ binh nuốt vào, cái cuối cùng không giữ thừa. Báo cáo, địch nhân 3,000 kỵ binh bị toàn diệt, quân ta chết trận 300, thương binh 500. Rất tốt. Như thế nhẹ nhõm tiêu diệt cái này một chi kỵ binh, địch phong tương đối hài lòng nhẹ gật đầu. Quân ta thi thể không cần xử lý, mang lên thương binh, toàn quân tiếp tục đi tới lần này, địch phong mang bộ đội hướng về ở vào tiền tuyến này trên trận địa giã chiến trong bệnh viện. Theo quân mang theo thương binh không thể cứ như vậy thả ở trên chiến trường, mà mang theo quân tác chiến, càng là sẽ giảm bớt bộ đội sức chiến đấu. Nhưng địch phong làm lãnh chúa, cùng lần này chiến dịch thống soái tối cao, biết tiền tuyến phòng tuyến bố cục, tại trận này hậu phương có một chỗ giã chiến bệnh viện. Cái này một tòa giã chiến bệnh viện vốn là một cái chấn nhỏ, nhưng theo bộ đội ra tiền tuyến, nơi này liền trở thành thương binh điểm chí. Bốn phía bị công trình pháp sư chế tạo ra nặng nghề cao lớn tường thành, đồng thời có một cái đoàn ở trong này đóng quân. Cho dù là kỵ binh công phá phòng tuyến, nhưng cái này giã chiến bệnh viện có tường thành bảo hộ, không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy bị công phá địch phong theo quân lính truyền tin đã thông giã chiến bệnh viện điện thoại, biết được giã chiến bệnh viện tạm thời còn không có bị địch nhân kỵ binh phát hiện, tạm thời an toàn. Thế là địch phong mang bộ đội hướng về giã chiến bệnh viện phương hướng tiến đến, rất nhanh liền đến giã chiến bệnh viện, đem thương binh giao tiếp về sau, địch phong mang còn thừa bộ đội tiếp tục xuất phát. Bộ đội tiếp tục đi tới, ven đường lần nữa gặp được hai lần quang minh thần quân đoàn hai chi ngàn người kỵ binh bộ đội, lại thêm trước đó hủy diệt kỵ binh, trên thực tế toàn bộ quang minh thần kỵ binh đã là còn thừa không có mấy. Hiện tại bị Hỗ Tam Nương Lang Kỵ binh dựa vào hương vị truy sát. Giết. bộ đội tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh địch Phong đi tới trên phòng tuyến, lúc này, nơi này còn là hỗn loạn tương bừng chiến trường, Thanh Hà Lĩnh bộ binh cùng Quang Minh thần bộ binh chiến sĩ ngay tại tại cái này một mảnh chiều dài tại hơn 10 cây số, độ rộng tại mấy cây số chiến trường chấm giết. Mấy chục vạn người đại chiến trường, mỗi một khắp đều có đại lượng binh sĩ chết trận. Vừa mới tới gần nơi này một mảnh biên giới chiến trường, Định Phong liền cảm giác được một cỗ sát khí phóng lên tận trời, chém giết thanh âm ở phía trên chiến trường này không ngừng. Toàn quân công kích. Giờ khắc này, Địch Phong cũng biết lần này chiến dịch chính là trọng yếu nhất lấy trận chiến này hơi quyết chiến, nếu như có thể đánh thắng trận này chiến dịch, như vậy Thanh Hà lĩnh tiếp xuống chiến dịch liền tương đối dễ dàng đối phó. Nhưng đốt nếu như lần này chiến dịch thua, như vậy tiếp xuống chiến dịch, Thanh Hà lĩnh liền rất có thể đem trước đó nuốt vào địa khu toàn bộ phun gia. Các tướng sĩ, theo ta giết. Địch Phong thanh âm vào đúng lúc này vang vọng toàn bộ chiến trường, làm tiền phong Lang Đổ đảng quân đoàn trực thuộc bộ binh đoàn hai cái quân đoàn Thiên Phú mở ra, toàn quân hướng về phía trước xung phong, ven đường tất cả Quang minh thần chiến sĩ bị cấp tốc chém giết. Sau đó. Tả hưu cánh xà cốt quân đoàn hai cái trực thuộc bộ binh đoàn cấp tốc theo vào mở rộng chiến trường lại thêm tiểu huy quân đoàn trực thuộc đoàn kết thúc rất nhanh toàn bộ quân đoàn tựa như vọt tới trước phong vài trăm mét ven đường chém giết hơn ngàn quang minh thần chiến sĩ mà tại địch phong xuất hiện ngay lập tức bốn phía những cái kia còn xuất lại bộ binh sư bộ đội cấp tốc tập hợp theo dạng này cận chiến chém giết một chút bộ binh sư bộ đội cũng xuất hiện không ít bộ đội tinh nhuệ những bộ đội này trưởng các đoàn trưởng lĩnh ngộ chính mình võ tướng kỹ năng tạo dựng ra thuộc về mình bộ đội quân đoàn vân khí mà những quân đoàn này vân khí tại cùng địch phong cái lãnh chúa này tiếp xúc về sau cấp tốc hòa làm một thể Tùy theo mà đến chính là quân đoàn vân khí mở rộng, cùng những bộ đội này chết trận nhóm cảm giác được lực chiến đấu của mình tự hồ là mạnh lên rất nhiều. Mà theo từng nhánh bộ đội quân đoàn vân khí nhập vào, địch phong khống chế quân đoàn vân khí càng ngày càng nhiều, trên bầu trời nặng nề quân đoàn vân khí đang nhanh chóng bao trùm bốn phía chiến trường. Ngay tại chiến đấu thanh hà lĩnh các chiến sĩ cảm giác được thân thể của mình tự hồ là nhẹ nhõm không ít, mà những cái kia quang minh thần chiến sĩ cảm giác được chính mình cùng quang minh thần câu thông bất rất nhiều. Một chỗ trên chiến trường, nơi này một trung đội bộ binh chiến sĩ đang cùng năm tên quang minh thần chiến sĩ chiến đấu. Những này quang minh thần chiến sĩ dựa vào chính mình quang minh thần chúc phúc cùng trên thân kiên cô áo giáp ngăn lại bốn phía không ít công kích. Cái này trung đội chiến sĩ đã bị những này quang minh thần chiến sĩ chém giết bốn người, còn có mấy cái chiến sĩ tàn tật đã là rời khỏi chiến đấu. Nhưng tại lúc này phía trước nhất trung đội trưởng nắm chặt súng trường lưới lê hướng về phía trước đâm ra, đột nhiên phát hiện nguyên bản kích không xuyên áo giáp trở nên dễ dàng rất nhiều. Lúc này trung đội trưởng cấp tốc nắm lấy cơ hội, cấp tốc thay đổi một cái băng đạn, một cái gai nhọn đem lưới lê xuyên thấu cái này quang minh thần chiến sĩ trong áo giáp. Sau một khắc trung đội trưởng bất cỏ từng phát đạn không ngừng đánh vào cái này quang minh thần chiến sĩ thể nội từng phát đạn đánh vào thể nội đem cái này quang minh thần chiến sĩ thân thể đánh thành thịt nát địch nhân trở nên dễ đối phó tại trung đội trưởng giải quyết trước mặt tên địch nhân này bốn phía các chiến sĩ cũng cấp tốc giải quyết quang minh thần chiến sĩ nhìn xem năm câu ngã trên mặt đất thi thể trung đội trưởng tiểu tùng thở ra một hơi nhìn bốn phía lúc này trung đội trưởng mới phát hiện bốn phía quang minh thần chiến sĩ bị từng cái chém giết mảng lớn trận địa bị bạt trở về mà trên bầu trời nguyên bản sáng sủa bầu trời trở nên có chút u ám nhưng tại cái này u ám trên bầu trời chính mình lại cảm giác được một cỗ lực lượng tràn vào Các chiến sĩ, viện binh của chúng ta đến, mọi người theo ta phản kích. Lập tức, cái này bộ binh trung đội còn xuất lại chiến sĩ tìm kiếm đến bốn phía những địch nhân khác, cấp tốc đầu nhập trận chiến đấu tiếp theo. Theo địch phong mang binh gia nhập chiến trường, quân đoàn Vân Khí bắt đầu bao trùm chiến trường, cục bộ chiến cuộc bắt đầu hướng Thanh Hà lĩnh bên này nghiêng. Mà vào lúc này, được đến địch phong mệnh lệnh, Nam Bắc đối với tiến vào hai chi kỵ binh quân đoàn cũng một đường tập kích, chém giết đại lượng địch nhân về sau, gặp được cường địch. Chương 380, đại hỗn chiến. Chương 380, đại hôn chiến. Anh, thanh Hà lĩnh đối với Quang Minh thần quân đoàn trên chiến trường một đóa cao mấy chục mét mây hình nấm ở trên chiến trường bay lên. tại cái kia mây hình nấm bên trong, một cái sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ hóa thành cho tản, bởi vì bị dùng một lần đả kích tiêu diệt, cái này một cái thiên sứ cũng không có cách nào khôi phục toàn thân năng lượng. linh hồn của mình trở về quang minh thần thần quốc chuyển sinh chỉ bên trong, tái tạo thân thể, chỉ có điều thời gian này lâu cực kỳ dài, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. hô. tại mây hình nấm một bên, trần đáo mang chính mình trắng nhị quân đoàn ở một bên, nhìn xem cái kia mây hình ngấm bên trong không còn xuất hiện thiên sứ trưởng thở phào nhẹ nhõm đối với trần đáo đến nói, tại được đến địch phong mệnh lệnh. Sớm hai cánh đã sớm chờ đợi không kịp Trần Đáo lập tức mang chính mình quân đoàn tiến công. Ngay từ đầu lấy Trần Đáo trắng nhị quân đoàn thực lực, ven đường tất cả quang minh thần chiến sĩ toàn bộ không phải là đối thủ. Dưới sự dẫn dắt của Trần Đáo, ven đường tất cả gặp được địch nhân đều như là gặt lúa mạch đổ xuống. Nhưng theo Trần Đáo một đường hướng về phía trước, một chi thiên sứ ngăn lại Trần Đáo đường đi. Cái này một cái thiên sứ có hoàng kim cấp thực lực, mà lại cái này một cái thiên sứ còn có thể phi hành. Trong tay thiên sứ trưởng trên thân kiếm hỏa diễm có nhiệt độ cao, có thể hòa tan nhang thạch cùng kim loại. Binh lính bình thường đụng tới đó là một con đường chết. Dạng này thiên sứ. Một cái liền ngăn lại Trần Đáo trắng nhị quân đoàn, để Trần Đáo vì đó dừng lại hồi lâu. Vì thế, Trần Đáo thật vất vả lấy toàn bộ quân đoàn quân đoàn văn khí cực lớn suy yếu thực lực của thiên sứ. Sau đó lấy lực lượng lớn nhất đánh ra một kích hội tụ toàn bộ quân đoàn toàn lực quân đoàn kỹ, mới là oanh sát cái này thiên sứ. Nhưng bởi vì cuộc chiến đấu này, toàn bộ trắng nhị quân đoàn trả giá vượt qua 200 người tử trận đại giới. Phải biết đây chính là trắng nhị quân đoàn, toàn bộ quân đoàn chỉ có một vài người, nhưng mỗi một vị chiến sĩ thế lực đều tại thành đồng cấp, trong đó một phần nhỏ đã là đột phá bạch ngân cấp. Không chỉ có như thế, bởi vì toàn bộ quân đoàn hành động, có quân đoàn thiên phú gia trì, lại thêm quân đoàn Vân khí tăng phúc, mỗi một vị thanh đồng cấp chiến sĩ đều đủ để cùng Bạch Ngân cấp đối thủ đánh một trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Mà dạng này một chi quân đoàn, đối mặt đơn độc một vị thiên sứ, liền chết trận 200 người, tàn tật nhân số càng là có nước cơ trăm, mà lại bởi vì cái này thiên sứ chẳng kích, chỉ cần là bị đánh trúng, liền sẽ bị cắt xuống một khối. Những này tàn tật chiến sĩ cũng sẽ tại chiến hậu rời khỏi một đường, căn cứ thanh hà lĩnh chế độ, những chiến sĩ này đều muốn giải nghệ, liền phòng giữ quân đoàn đều không thể tham gia có thể nói cái này một cái thiên sứ lần chiến đấu này liền để trắng nhị quân tổn thất một phần 20 chiến sĩ có thể nói tổn thất nặng nề đối với chiến sĩ của mình tử vong trần đáo vô cùng bi thống nhưng giờ này khát này còn ở trên chiến trường trần đáo nhịn xuống bi thương lớn tiếng nói toàn quân tiến lên giờ khát này nguyên bản có chút dừng lại trắng nhị quân đoàn tiếp tục tập kích toàn bộ quân đoàn không nhìn bất luận cái gì ngăn cản hóa thành một đạo quan mang những nơi đi qua tất cả quang minh thần chiến sĩ liền cơ hội phản ứng đều không có liền bị chém giết một bên khác Kỵ Linh thống xuất kỵ binh quân đoàn cũng bị một vị thiên sứ ngăn lại, bởi vì kỵ linh quân đoàn chẳng qua là một chi song thiên phú quân đoàn, sức chiến đấu không bằng Trần Đáo ba thiên phú quân đoàn. Tại trả giá 500 người chết trận, 500 người tàn tật đại giới, lúc này mới chém giết cái này một cái thiên sứ, đem hắn đánh về quang minh thần chuyển sinh chỉ. Các tướng sĩ, chúng ta đồng bạn bởi vì những cái đáng chết này đều nhân đổ vào nơi này, chúng ta vì bọn họ báo thù, diệt những địch nhân này. Báo thù, báo thù. Kỵ Linh dẫn theo kỵ binh bộ đội tiếp tục công kích, cùng Trần Đáo trắng nhị quân đoàn cao tốc buôn tập khác biệt, kỵ linh kỵ binh quân đoàn song thiên phú tăng cường chính là lực phòng ngự cùng lực lượng Toàn bộ quân đoàn người khoát trọng giáp, lại thêm tọa hạ là Thanh Hà lĩnh những năm này, bồi dưỡng có một tia hồng long huyết mạch long mã, mỗi một vị kỵ binh chiến sĩ liền như là một cố trọng trang xe tăng. Toàn bộ kỵ binh buôn tập những nơi đi qua, từng cái quang minh thần chiến sĩ bị đụng nát, trở thành từng đoàn từng đoàn thi nát, cho dù là có quang minh thần chúc phúc, cũng ngăn không được cái này một chi trọng giáp kỵ binh quân đoàn công kích. Hai chi kỵ binh quân đoàn nam bắc đối với tiến vào, quét ngang những cái kia còn không có cái phòng tuyến quang minh thần chiến sĩ, mà lại bởi vì hai chi kỵ binh công kích, toàn bộ quang minh thần quân đoàn hậu phương bị đứt, có thể nói toàn bộ quang minh thần quân đoàn đường lui bị ngăn chặn lúc này ở phía trên chiến trường này còn lại mấy vạn quang minh thần chiến sĩ liền bị phá hỏng tại cái này một mảnh dài hơn 10 cây số độ rộng tại mấy cây số trên chiến trường mà chính diện trên chiến trường địch phong mang bộ đội một đường đẩy tới cũng gặp phải một địch nhân một vị thiên sứ hoàng kim cấp chiến lược nhưng cùng trần đáo quân đoàn cùng kỷ Linh quân đoàn khác biệt chính là địch phong sức chiến đấu không phải trần đáo cùng Kỳ Linh như thế đối không yếu kém hoàng kim cấp trần đáo cùng kỷ Linh nếu như cùng những thiên sứ này đơn đả độc đấu chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có thể là đánh một cái đồng quy vô tận nhưng tại chỉ huy quân đoàn về sau chỉ cần trả giá mấy trăm chiến sĩ đại giới liền có thể tiêu diệt một cái hoàng kim cấp thiên sứ lực chiến đấu như vậy liền có thể nhìn thấy thanh hà lĩnh thiên phú quân đoàn tính tất yếu cùng sức chiến đấu mà lúc này địch phong đã là cấu kết mảnh nhỏ chiến trường mấy vạn chiến sĩ quân đoàn vũ khí một vị này thiên sứ tìm tới địch phong cũng không có chút nào do dự mà lại càng quan trọng chính là địch phong có đối không thủ đoạn không gian phong tỏa một kiếm đem toàn bộ thiên sứ chém thành hai nửa bởi vì quân đoàn vũ khí chân áp địch phong thậm chí không cần đối với năng lực của mình cường hóa chém giết cái này thiên sứ địch phong mang bộ đội tiếp tục mở rộng chiến trường đem càng nhiều thanh hà lĩnh quân đoàn chiến sĩ đặt vào quân đoàn vũ khí bao trùm chiến trường một chỗ. Hỗ Tam Nương dẫn theo lang kỵ binh tiêu diệt cuối cùng một chi ngàn người quy mô quang minh thần kỵ binh bộ đội. Nhưng ở trong này Hỗ Tam Nương gặp được một vị cường địch. Chỉ huy cái này một chi quang minh thần quân đoàn một vị hoàng kim cấp đại chiến sĩ mang một chi mấy ngàn người bộ binh bộ đội ngăn lại Hỗ Tam Nương làm kỵ binh đường lui. Một cái hoàng kim cấp đối thủ, hơn nữa còn có mấy ngàn bộ binh. Hỗ Tam Nương ánh mắt đảo qua phía trước chiến trường, bốn phía còn có một chút tán loạn quang minh thần chiến sĩ ngăn lại bốn phía thanh hà lĩnh bộ binh sư chiến sĩ. Nhìn thấy này một đám địch nhân. Hồ Tam Nương không sợ hãi chút nào, vẹn vẹn là hoàng kim cấp đối thủ, chẳng phải là tốt nhất thí luyện à? Nếu như có thể đánh bại tên địch nhân này, nói không chừng ta cũng có thể dòm nó hoàng kim cấp lực lượng. Toàn quân tập hợp. Trong ngay mắt, Hô Tam Nương hét lớn một tiếng, sau lưng còn lại 4.0000 lang kỵ binh chiến sĩ cấp tốc tập hợp, mỗi một cái chiến sĩ đều trên thân mang một cỗ sát khí. Tòa hạ cự lang cũng mang một cỗ hung tàn dã tính, tại cái này thời gian dài buôn tập tác chiến, những này ma lang đều tiến vào cuồng nhiệt giết chóc trạng thái, mỗi một đầu ma lang đều là tiến vào hung tàn nhất giai đoạn. Quân đoàn Thiên phú, sói chi dã tính. Quân đoàn thiên phú, khát máu. Trong nháy mắt, tại Lang Kỵ binh trên đỉnh đầu quân đoàn vân khí đều huyễn hóa thành một đầu ma Lang bộ dáng, sau đó tiêu tán. Sau đó, mỗi một vị Lang Kỵ binh chiến sĩ cùng tọa hạ ma Lang hóa thành một cái chính thể. Mỗi một vị chiến sĩ hai mắt đỏ thẫm, trên thân cơ bắp nâng lên, trong miệng cũng phát ra một trận giã thú tiếng gầm. Lang đồ đằng mở ra. Sau đó, hô Tam Lương trên thân Lang đồ đằng sáng lên, trên thân lại nhiều một tầng năng lượng màu đỏ thẫm, mà ở sau lưng hô Tam Lương, từng cái Lang Kỵ binh chiến sĩ cũng toàn thân năng lượng màu đỏ thẫm bao trùm, có thể thu phục tọa kỵ Lang Kỵ binh chiến sĩ đều là thức tỉnh Lang đồ đằng chiến sĩ. Mỗi một vị đều có mở ra lang đồ đẳng tăng thực lực lên năng lực, đây là hỗ tam nương trong tay tinh nhuệ nhất một chi quân đoàn, lang kỵ binh chiến sĩ lại thêm tọa hạ chí ít là thanh đồng cấp lang ma thú, cái này một chi kỵ binh, tại tác chiến ở vùng núi là vô địch tồn tại ở nội bộ thanh hà lĩnh đông đảo thiên phú quân đoàn cùng đặc thù binh chủng bên trong, lang kỵ binh cũng là thuộc về đỉnh tiêm một loại. Chỉ có địch phong cấm vệ quân cùng Bạch Nhị binh, chiến heo kỵ binh hạng nặng trở số ít mấy cái có thể cùng sánh vai đối mặt cái này hoàng kim cấp cường giả, tam nương cũng làm cho toàn bộ quân đoàn tiến vào cường nhất, cường thịnh nhất trạng thái bên trong. Giờ khắc này, đủ loại lực lượng dưới sự gia trì vốn là kẹt tại bệnh ngân cấp đỉnh phong hổ tam nương cũng giống như là nhìn thấy chính mình bình cạnh. một đôi màu đỏ thám thú đồng nhìn chăm chằm phía trước cái kia hoàng kim cấp quang minh thần chiến sĩ trưởng tại hô tam nương ngồi xuống một con rồng kia lang ma thú cũng cảm giác được chính mình chủ nhân chuyển dịch thông qua lang đồ đằng cùng quân đoàn vũ khí long lang cũng cùng hô tam nương tâm ý tương thông một đôi thú đồng nhìn chồng chọc vào cái kia hoàng kim cấp quang minh thần chiến sĩ trưởng thấp giọng nghẹn ngào gào thét toàn quân công kích giết lúc này tại hô tam nương lang kỵ binh đối diện cái kia hoàng kim cấp quang minh thần chiến sĩ trưởng cũng cảm giác được một cỗ trùng thiên dã sát ý không ngừng hướng về chính mình đập vào mặt Giờ khắc này, Quang Minh Thần Chiến Sĩ Trưởng cũng cũng cảm giác được đối diện tên địch nhân này mặc dù không phải hoàn kim cấp, nhưng mình cũng không thể chủ quan. Thanh Hà Linh Chiến Đấu Hệ Thống, một chỗ tốt ngay ở chỗ này, một cái nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ Thiên Phú quân đoàn, cho dù là một Thiên Phú quân đoàn liền có thể tại tướng lĩnh dưới sự dẫn đầu vượt cấp tác chiến. Mà nếu như là song Thiên Phú, hoặc là chiến sĩ đơn binh lực lượng mạnh hơn một chút, như vậy vượt cấp giết địch cũng không phải vấn đề, mà nếu như là cùng cấp bậc đem cả vật lĩnh, như vậy liền có thể nhẹ nhõm chém giết cùng cấp bậc đối thủ, mà lại tự thân tiêu hao sẽ không quá lớn. Theo Hỗ Tam Nương Lang Kỵ binh bên trong cảm giác được tử vong nguy hiểm, đại biểu cho đối diện cái này một chi đặc thù Kỵ binh bộ đội có chém giết chính mình thực lực, Quang Minh Thần chiến sĩ trưởng không dám có chút chủ quan. Nhìn xem Hỗ Tam Nương Lang Kỵ binh quân đoàn ngay tại từng bước một tăng lên lực lượng, Quang Minh Thần chiến sĩ trưởng cũng biết không thể đằng chờ sau đó đi, bằng không chờ đến đối phương chuẩn bị hoàn tất tỷ số thắng của mình sẽ thấp hơn. Một bước hướng về phía trước, trường kiếm trong tay một tầng màu trắng xích diễm sáng lên, người khoác trọng giáp chiến sĩ trưởng hét lớn một tiếng, cái thứ nhất phóng tới Hỗ Tam Nương Lang Kỵ binh, giết. Đại chiến sĩ trưởng sau lưng, từng cái quang minh thần chiến sĩ gào thét lớn, trên thân sáng lên một tầng màu trắng tia sáng, để chính mình quang minh thần chúc phúc đạt tới lớn nhất trạng thái, hướng về địch nhân đánh tới. Toàn quân công kích. Phía trước nhất Hổ Tam Nương cũng hét lớn một tiếng, tỏa hạ long lang nhảy lên một cái, hướng về địch nhân đánh tới. Mà theo Long Lang hành động, ở sau lưng Hổ Tam Nương một đám Lang kỵ binh đã hành động. Lang kỵ binh công kích có lẽ không bằng vạn mã buôn đằng khí thế, nhưng cái kia từng đầu giữ tận ma lang bản thân liền là một cỗ lực chơn nhiếp, mà lại mang một cỗ huyết sắt chi khí, người bình thường vẹn vẹn là nhìn thấy liền sẽ bị dọa ngất đi. Song phương đồng thời công kích, Song Vương cách xa nhau hơn trăm mét, khoảng cách có thể nói thoáng qua liền mất, phía trước nhất Hồ Tam Nương tay cầm song đao ngăn lại Quang Minh Thần Chiến Sĩ Trưởng chính diện đánh xuống một kích. Cái kia màu trắng quang minh năng lượng cùng năng lượng màu đỏ thắm va chạm nhau, bộc phát ra một cỗ xung kích. Ô ô. Tại Hồ Tam Nương ngăn lại Quang Minh Thần Chiến Sĩ Trưởng một kiếm, tòa hạ long lang nhảy lên song chảo nháy mắt tại Quang Minh Thần Chiến Sĩ Trưởng trên thân cầm ra mấy chục lần. Bởi vì trên thân Quang Minh Thần chúc phúc, công kích như vậy không có cái gì chỗ đại dụng, nhưng mỗi người trên thân năng lượng là có hạn, đánh dụng một điểm, nếu như không có Quang Minh Thần ở hậu phương bổ sung, như vậy sớm muộn là có thể tiêu hao hoàn tất. Khi mất đi năng lượng bình thường, những địch nhân này không coi là cái gì. Hô Tam Nương cùng Quang Minh Thần Chiến Sĩ trưởng chém giết, tại hai người sau lưng, từng cái Quang Minh Thần Chiến Sĩ cùng Lang Kỵ binh va chạm nhau, bản thân mang đến lực trùng kích, Lang Kỵ binh cấp tốc tại Quang Minh Thần Chiến Sĩ trong bộ đội sẽ ra mấy cái lỗ hổng. Nhưng bởi vì Lang Kỵ binh bản thân không lấy lực trùng kích làm chủ, rất nhanh liền bị bốn bề Quang Minh Thần Chiến Sĩ ngăn lại bước chân xung phong. Nhưng lúc này, bởi vì Lang Kỵ binh bản thân cũng là giết. Am hiệu tại đơn binh tác chiến, cho dù là dừng lại, lấy Lang Kỵ binh cùng Tọa Hạ Ma Lang đồng thời tiến công, nếu như vẹn vẹn là một người thật đúng là phòng bị không nổi. Mà lại, Hỗ Tam Nương Lang Kỵ binh cũng là theo toàn bộ trong quân đoàn chọn lựa ra tinh nhuệ, theo Thanh Hà lĩnh thành lập không bao lâu liền bắt đầu xây dựng, mỗi một vị chiến sĩ đều là thanh đồng cấp cấp bậc sức chiến đấu. Cùng Quang Minh Thần chiến sĩ so sánh, bất luận là thực lực bản thân, còn là trên thân vũ khí trang bị, đều không phải thế yếu. Lại thêm tọa hạ cùng cấp bậc Ma Lang tọa kỵ, cùng quân đoàn Thiên Phú gia trì, đồng thời còn có quân đoàn vận khí đối với địch nhân suy yếu đủ loại dưới tình huống, đơn binh tác chiến phương diện, Lang Kỵ binh thực lực còn muốn vượt qua Quang Minh Thần chiến sĩ. Trên chiến trường, một cái Lang Kỵ binh đối mặt 4 bề Quang Minh Thần chiến sĩ vây công, sói tọa kỵ bị chém đứt tứ chi, trên thân nhiều hơn mấy cái vết thương mà chết đi nhưng ma lang trước khi chết cắn một cái vào một cái quang minh thần chiến sĩ hết hầu sắc bén răng nanh xuyên qua huyết đụng mang cái này quang minh thần chiến sĩ cùng nhau lên đường mà cái kia mất đi tọa kỵ lang kỵ binh chiến sĩ bị bốn phía mấy cây trường thường xuyên qua thân thể cũng rơi vào trên mặt đất một bên khác mấy cái lang kỵ binh xông ra phía trước ngăn cản một cái lang kỵ binh nhảy lên bổ nhào một cái quang minh thần chiến sĩ cắn một cái cái này quang minh thần chiến sĩ đem hắn ném ra bên ngoài liên tục đập ngã mấy cái quang minh thần chiến sĩ mà lang kỵ binh chiến sĩ chém xuống một kiếm một cái sông lên quang minh thần chiến sĩ đầu một bên càng nhiều lang kỵ binh hướng về phía trước xuông phòng, cấp tốc bổ nhào mấy cái quang minh thần chiến sĩ tại lang ma thú cắn xé xuống từng cái quang minh thần chiến sĩ trên thân năng lượng cấp tốc hao hết bị những này lang ma thú xé ra áo giáp đồng thời trên lưng sói chiến sĩ tay cầm đào săn ngăn lại bốn bề công kích không ngừng ném lăn bốn phía địch nhân ở phía trên chiến trường này một trận thảm thiết chém giết cứ như vậy triển khai Hổ Tam Nương gặp được một cái cường địch nhưng cũng là một cái đối thủ tốt nếu như có thể nhảy tới Hổ Tam Nương liền sẽ tiến vào càng rộng lớn hơn thiên địa tay cầm song đao cùng Quang Minh Thần Chiến Sĩ trưởng chiến đấu, tòa Hạ Long Lang cũng ra đại lực, Hỗ Tam Nương trong lòng âm thầm kiên định tín niệm. Hiện tại toàn bộ trong lãnh địa, Hoàng Kim cấp chiến sĩ đã không phải là ví dụ, mà lại đối phó Hoàng Kim cấp quân đoàn cũng không ít, nhưng lãnh địa muốn cường đại, nhất định phải càng nhiều Hoàng Kim cấp chiến lực, lần này, ta cũng muốn vượt qua đạo này cánh cửa. Theo chiến đấu, Hỗ Tam Nương càng đánh càng hư phấn, bởi vì Hỗ Tam Nương cảm giác được chính mình bình cảnh ngay tại chậm dãi bùng lòng. Chương 381: Chiến dịch kết thúc. Chương 381: Chiến dịch kết thúc. Tại cái này Thanh Hà Lĩnh đối với Quang Minh Thần Quốc độ trên chiến trường, một trận thảm thiết chiến đấu ngay tại trầm trầm chiến hai, tại chiến trường một phương là lấy một vị hoàng kim cấp Quang Minh Thần chiến sĩ trưởng dẫn đầu hơn 3000 Quang Minh Thần chiến sĩ quân đoàn. Mà bọn hắn đối thủ là Thanh Hà Lĩnh Hỗ Tam Nương dẫn đầu lang đồ đảng quân đoàn lang kỵ binh bộ đội. Song phương tại cái này một mảnh trên chiến trường gặp nhau, lập tức mà đến chính là một trận thảm thiết chém giết. Mỗi một khắc đều có chiến sĩ đổ xuống, nhưng bốn phía các chiến sĩ căn bản không lo được những này, vượt qua địch nhân hoặc là đồng bạn thi thể hướng bốn phía địch nhân chém giết. Mà ở phía trên chiến trường này trung ương, Hổ Tam Lương cùng cái kia quang minh thần chiến sĩ trưởng chiến đấu đã là tiếp tục mấy chục phút, song phương bất phân cao thấp, nhưng thời gian dài kéo căng kinh thần kinh toàn lực chiến đấu để hai người đều vô cùng mỏi mệt, sức chiến đấu có chút hạ xuống. Giống Hô Tam Lương tỏa hạ, Long Lang thừa dịp quang minh thần chiến sĩ trưởng hành động biến trì hoãn, một chảo xé ra chiến sĩ trưởng áo giáp đột nhiên tập kích, để chiến sĩ trưởng thân thể triệt thoái phía sau, trong miệng có chút thở, hai tay cầm kiếm phòng bị Hô Tam Lương tập kích. Ngay tại lúc này, lúc này Hổ Tam Lương cũng cùng tọa kỵ của mình tâm ý tương liên, trong mắt Long Lang lần nữa con người lên thể đào về phía trước, lần nữa đồng thời. Hỗ Tam Nương song đao mang đỏ như máu đao mang hướng chiến sĩ trưởng đánh tới đinh đinh đang đang. Giờ khắc này, Hỗ Tam Nương song đao huy động, tại mấy cái hô hấp bên trong chém ra mấy chục đao, công kích như vậy tốc độ, để chiến sĩ trưởng không thể không toàn lực ngăn cản. Nhưng chống đỡ được bên trên ngăn không được phía dưới, Long Lang cũng một ngụm can xuống, sắc bén răng nhanh xuyên qua chiến sĩ trưởng trên thân áo giáp, đầu hất lên, một khối lớn áo giáp bị Long Lang kéo xuống đến. Chứ bỏ cái này một khối lớn áo giáp mảnh vỡ, chiến sĩ trưởng một khối lớn huyết nục cũng bị Long Lang can xuống, vào đúng lúc này, khổng lồ như vậy thương thế xuất hiện tại chân, để chiến sĩ trưởng hành động vì đó dừng một chút. Chạm lần này giờ phút này, Hô Tam Lương nhìn thấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, đến từ toàn quân quân đoàn vận khí hội tụ, ra chỉ ở trên người của Hô Tam Lương. vào đúng lúc này, Hô Tam Lương nhìn thấy tương lai, giang giặc, giang giặc, phanh. vào đúng lúc này, theo Hô Tam Nương song đao rơi xuống, Hỗ Tam Lương con đường phía trước xuất hiện một lỗ hổng, Hô Tam Lương nhìn thấy tương lai quang ảnh, tự nhiên giả tính, Hô Tam Lương cảm thấy được con đường của mình, giờ khắc này, Hô Tam Lương đột phá đến Hoàng Kim cấp, mà vào lúc này, Hô Tam Lương tỏa hạ long lang cùng Hỗ Tam Lương làm một thể, nhờ Hỗ Tam Lương đột phá tới Hoàng Kim cấp trình độ. Long Lang thực lực cũng vào đúng lúc này đột phá, giống như Hô Tam Nương tự nhiên giả tính lực lượng, đột phá tới hoàng kim cấp. Trong chớp mắt, Hô Tam Nương lực lượng đại tăng, song đao rơi xuống, Quang Minh Thần Chiến Sĩ trưởng bất lực ngăn cản, bị Hô Tam Nương song đao bổ ra áo giáp, toàn bộ thân thể xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, đạo này xuyên qua toàn bộ trước ngực phần bụng vết thương khổng lồ, có thể nhìn thấy nội bộ Chiến Sĩ trưởng thể nội cái kia các loại nội tạng, thương thế như vậy, Chiến Sĩ trưởng dã nhân sức chiến đấu cấp tốc bị suy yếu. Trên thân lực lượng ánh sáng cấp tốc muốn chữa trị những thương thế này, nhưng Hô Tam Nương sẽ không cho chiến sĩ trưởng cơ hội, rơi xuống song đao cấp tốc chuyển hướng. Hai thanh sắc bén binh khí cấp tốc xuyên qua chiến sĩ trưởng thân thể, mà thu được lực lượng tăng lên. Long Lang cũng đột nhiên hướng về phía trước, cắn một cái đoạn mất chiến sĩ trưởng cái kia bởi vì năng lượng dùng để khôi phục, mất đi lực phòng ngự đũi. Long Lang miệng to như chậu máu căn xuống, chiến sĩ trưởng cái kia một đầu đuổi bị một ngụm căn xuống đến, mất đi một cái chân, máu tươi không ngừng ra, mà như thế thương thế, chiến sĩ trưởng cũng không có khả năng khôi phục, sinh mệnh khí tức ngay tại cấp tốc suy yếu. Trạm nhìn xem đổ xuống chiến sĩ trưởng, Hổ Tam Nương một đao chém xuống chiến sĩ trưởng đầu, đại biểu cho cái này Quang Minh Thần thuộc hạ Hoàng Kim cấp cường giả chết đi. Sau đó một đạo linh hồn bay ra, hướng về Quang Minh Thần thần quốc bay đi, cường đại như vậy linh hồn, sẽ bị Quang Minh Thần chế tạo suốt ngày làm. Nhưng cái kia cần thời gian rất dài tài năng hoàn thành một cái thiên sứ đáp nặng, địch Phong đã sẽ không cho Quang Minh Thần dài như vậy cơ hội. Theo chiến sĩ trưởng chết đi, Hổ Tam Nương cái này Hoàng Kim cấp cường giả chiến lược giải phóng ra ngoài, lại thêm Long Lang cũng đột phá đến Hoàng Kim cấp, cái này liền tương đương với hai cái Hoàng Kim cấp cường giả ở phía trên chiến trường này. kế tiếp chiến đấu đã không có lo lắng mất đi hoàng kim cấp chiến sĩ trưởng dưới sự dẫn đầu, còn sót lại quang minh thần chiến sĩ bị Hỗ Tam Nương như là cắt cỏ chém giết. Bởi vì không có thanh hà lĩnh thiên phú như vậy quân đoàn hệ thống, mà lại mất đi dẫn đầu tướng lĩnh, những này quang minh thần chiến sĩ sẽ không là Hỗ Tam Nương đối thủ của các nàng. Một trận chiến này, Hỗ Tam Nương chém giết một cái hoàng kim cấp đối thủ, chém giết 3.000 quang minh thần chiến sĩ, tự thân tổn thất 1.000 lăng kỵ binh, trong đó chết trận 400 người, trọng thương 100. Thương binh nhẹ mang cường điệu thương binh thoát ly chiến trường, chạy tới dã chiến bệnh viện, những người khác tập hợp, tiếp tục chiến đấu. Nhìn xem lúc này chiến trường Hồ Tam Nương lập tức ra lệnh, còn thừa 3.0000 làng kỵ binh dưới sự dẫn dắt của Hô Tam Nương, nào về phía bốn phía những cái kia lẻ thẻ Quang Minh Thần chiến sĩ. Theo khắp nơi chiến trường thắng lợi, Quang Minh Thần quân đoàn chiến sĩ bị khắp nơi tiêu diệt, toàn bộ chiến trường ngay tại cấp tốc thu nhỏ. Xem ra ngươi chính là lần này Quang Minh Thần bộ đội thống xoá. Trung tâm chiến trường, Địch Phong mang bộ đội bao vây một đám người số tại 5.0000 Quang Minh Thần chiến sĩ, tại cái này một chi bộ đội trung tâm, là một cái hoàng kim cấp cường giả. Nhìn xem cái này hoàng kim cấp cường giả người mặc trắng loan trường bào, tay cầm khảm đầy bảo thạch cuốn trượng, xem ra chính là một cái quyền quý bộ dáng lão giả. Xuyên đấu qua vô tự chi thư, địch phong có thể nhìn thấy lao giả này người thân phận quang minh thần chủ giáo hoàng kim cấp, làm quang minh thần nhân viên thần trước, đó chính là quang minh thần thuộc hạ tuyệt đối hạch tâm nhân viên, hơn nữa còn là hoàng kim cấp cường giả, chỉ cần là tiêu diệt cái này hoàng kim cấp cường giả, như vậy lần chiến đấu này liền sẽ đạt được thắng lợi. Pháo cối bộ đội trước đánh cho ta mấy vòng. Lúc này tại cái này một chi bộ đội bốn phía, đại lượng bộ đội đã đem những địch nhân này bao vây lại, bởi vì biết những đối thủ này đều là quang minh thần tín đồ, đối với những này ngoan cố giáo tín đồ muốn chiêu hàng cơ hội là không có khả năng bởi vậy địch phong cũng không có chiêu hàng dự định lúc này ở vào trong vòng đây phía trước nhất đã là các trực thuộc đoàn cái gọi là tuyến đầu cam đoan những địch nhân này không cách nào đào thoát mà đối mặt tập hợp đối thủ địch phong thế nhưng là có pháo binh tại dạng này trên chiến trường không cầm pháo binh anh một vòng trước tiêu hao một chút địch nhân năng lượng đây chính là hoàn toàn đồ đần hành vi tại phía trước có bộ binh bao vây cái này một nhóm địch nhân hậu phương các bộ binh sư pháo binh bộ đội cấp tốc tập hợp mang lớn nhỏ đường kính pháo tối nhắm ngay trong vòng vây cái kia một chi Quang Minh thần bộ đội rầm rầm rầm Làm từng vòng đạn pháo rơi vào cái kia quang minh thần trong bộ đội, đại lượng đạn pháo dưới sự bắn kích, đại lượng quang minh thần chiến sĩ trên thân quang minh năng lượng bị cấp tốc tiêu hao. Cho dù là có chủ giáo cầu nguyện cho bộ đội chúc phúc cũng là như thế, đại lượng quang minh năng lượng bị nổ tung tiêu hao, để những chiến sĩ này rất nhanh liền nhịn không được, từng cái chiến sĩ bị nổ chết. Cuối cùng, tại cực kỳ Bạch Ngân cấp chiến sĩ trưởng dưới sự dẫn đầu, còn xuất lại bộ đội bạo phát đi ra quyết tử công kích, nhưng dạng này không có bất luận cái gì tác dụng, bị đại lượng súng pháo dưới sự kích, những này quang minh thần chiến sĩ toàn bộ bỏ mình mà cuối cùng chủ giáo cũng bởi vì chính mình pháp lực tiêu hao hầu như không còn, bị địch phong dựa vào mười mấy vạn đại quân quân đoàn vận khí chấn áp, cuối cùng địch phong chém xuống một kiếm người giáo chủ này đầu đến tận đây, trên toàn bộ chiến trường, rốt cuộc không nhìn thấy mảng lớn địch nhân, chỉ còn lại còn sót lại chút ít quang minh thần chiến sĩ bị bốn phương tám hướng địch nhân vây quanh, toàn bộ bị tiêu diệt. Lần này chiến dịch, thanh hà linh thu hoạch được đại thành công, nhất cử tiêu diệt địch nhân 14 vạn dã chiến quân đoàn, mà lại đều là tinh nhuệ quân đoàn. Nhưng lần này các quân đoàn tổn thất cũng tương đối to lớn, nhưng bây giờ không phải chỉnh đốn thời gian. Tại nam bắc bên kia, Hồng Long quân đoàn cùng tín ngưỡng quân đoàn đối thủ riêng phần mình có hai không địch nhân. Những địch nhân kia cũng đều là dạng này tinh nhuệ quân đoàn, vẹn vẹn là dựa vào hai cái quân đoàn là không cách nào đem những này quang minh thần chiến sĩ toàn diện. Tại chiến tranh kết thúc ngay lập tức, Địch Phong Triệu tập các quân đoàn quân đoàn trưởng, bố trí tiếp theo giai đoạn chiến dịch. Trên chiến trường lâm thời xây dựng trong lều vải, Địch Phong Triệu tập tất cả quân đoàn trưởng, thần sắc nghiêm túc đối với chư vị quân đoàn trưởng ra lệnh. Hiện tại chúng ta tại lần này tiêu diệt nhiều như vậy địch nhân, lấy được lấy trước đây chỗ không có đại thắng lợi, nhưng lần này chiến dịch kết thúc không có nghĩa là địch nhân của chúng ta bị tiêu diệt hiện tại chúng ta còn không biết địch nhân còn có bao nhiêu bộ đội, còn có bao nhiêu át chủ bài, mà lại chúng ta tín ngưỡng quân đoàn cùng Hồng Long quân đoàn bên kia, riêng phần mình đối phó 20.000 quân địch đã chúng ta bên này chiến dịch kết thúc, như vậy chúng ta lần này bắt lấy lần này có lợi cơ hội, đem cái này 40.000 địch nhân ra chiến quân đoàn cũng tiêu diệt. hiện tại chúng ta ra lệnh, theo địch phong lại nói lối ra, ở đây một đám quân đoàn trưởng đều đứng thẳng người, chờ đợi địch phong mệnh lệnh kế tiếp. hiện tại chúng ta tiêu diệt địch nhân chủ lực, y theo địch nhân tin tức truyền lại tốc độ, chỉ sợ cái kia hai chi quân địch đã biết tình huống nơi này, như vậy chúng ta nhất định phải mau chóng xuất phát ta sẽ mệnh lệnh tín ngưỡng quân đoàn cùng hồng long quân đoàn lập tức phát động phản kích, ngăn chặn quân địch, không để cho địch nhân rút lui. đồng thời chúng ta bên này chi viện phải nhanh. trần đáo, tại, bị địch phong điểm đến danh tự, trần đáo lớn tiếng nói, ngươi trắng nhi quân đoàn tốc độ tương đối nhanh, như vậy đi chi viện khoảng cách bên này khá xa tín ngưỡng quân đoàn. đúng. kỳ linh, tại, ngươi quân đoàn đi chi viện hồng long quân đoàn. tiếp lấy, địch phong nhìn xem hai cái quân đoàn trưởng, cuối cùng dàn dỏ. lần này tác chiến phải tất yếu cấp tốc, bằng nhanh nhất tốc độ đến chiến trường, ngăn chặn địch nhân đường lui. sau đó nhất cử tiêu diệt địch nhân hiện tại các ngươi có thể đi tập hợp bộ đội xuất phát đúng nhận được mệnh lệnh trần áo cùng kỳ linh cấp tốc rời đi liều trại rất nhanh trên chiến trường vang lên một trận chiến mã lao nhanh thành âm, điều này đại biểu hai cái quân đoàn rời đi chiến trường nhưng lúc này địch phong không có dừng lại tiếp tục nói lang đồ đảng quân đoàn cùng xà cốt quân đoàn tiểu duy đi quân đoàn hiện tại ba cái quân đoàn lập tức tập hợp tất cả có thể tác chiến bộ đội tất cả thương binh toàn bộ lưu thủ chiến trường ba cái quân đoàn tạo thành trung quân trong đó lang đồ đảng quân đoàn ở trung ương xà cốt quân đoàn ở cánh trái tiểu duy đi quân đoàn bên cánh phải các quân đoàn lấy thời gian ngắn nhất tập hợp, sau đó lập tức đẩy về phía trước tiến vào, ven đường tất cả thôn chấn, cho các ngươi lớn nhất đánh giết quyền hạ. Nếu như gặp phải bất luận cái gì đối với quân ta tạo thành uy hiếp người, cho phép ngay lập tức đánh giết, không cần báo cáo chuẩn bị. đúng. bị điểm đến danh tự ba cái quân đoàn trưởng lập tức đi ra liều trại, bắt đầu triệu tập thuộc hạ các bộ đội. mà lúc này, địch phong tìm đến bên người lính truyền tin, liên thông hậu phương nơi đóng quân bộ thăng lưu. lãnh chúa đại nhân, có ra lệnh gì? hiện tại mệnh lệnh trong nơi đóng quân cái này một nhóm vận chuyển đến tất cả phòng giữ bộ đội lập tức xuất phát, tiến về hiện tại ta vị trí. Phòng giữ bộ đội nhiệm vụ là quét dọn chiến trường, cứu chữa thương binh, đồng thời chiếm cứ chiến trường phụ cận các thôn chấn. Đối với những ngày thôn chấn an bài bằng vào chúng ta trước đó chế định điều lệ chấp hành. Đúng. Lần này chiến dịch, mặc dù ở giữa bởi vì phòng tuyến bị đột phá, đại lượng chiến sĩ bị quang minh thần chiến sĩ chém giết, nhưng cuối cùng vẫn là lấy được to lớn chiến quả. Mà dạng này một chi quân đoàn, lãnh địa là xây dựng không gia, lấy hiện tại quang minh thần quốc độ lãnh địa diện tích đến xem, địch phong đoán chừng đây đã là quang minh thần quốc độ tất cả bộ đội cho dù là còn có còn thừa, cũng chỉ là chút ít cường đại át chủ bài, mà không phải dạng này một chi gần 200.000 đại quân. Hiện tại Thanh Hà lĩnh tiêu diệt nhiều địch nhân như vậy, như vậy tiếp xuống Quang Minh thần quốc độ nội bộ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu châu quân, trừ phi là Quang Minh thần nguyện ý đem tất cả bách tính toàn bộ khống chế liều chết chống cự, như vậy Thanh Hà lĩnh tiếp xuống tác chiến liền tương đối dễ dàng. Thế là, địch phong liền nghĩ muốn đem cái kia hai chi bộ đội cho tiêu diệt, sau đó thừa dịp hiện tại thắng lợi một đường quét ngang đến Quang Minh thần lãnh địa trung tâm. Cứ như vậy, mảng lớn địa khu liền trở thành không quân phòng thủ địa khu. Dạng này địa khu địch phong chỉ cần phái ra nhị tuyến bộ đội liền có thể chiếm cứ. Hiện tại ở hậu phương trong nơi đóng quân, còn có mấy vạn vừa mới chuyển vận đến vệ sở binh, vừa vận dùng để quét dọn chiến trường, mà đến tiếp sau còn có mấy vạn bộ đội đến đang quét dọn xong chiến trường về sau, phòng giữ bộ đội liền có thể hướng bốn phía quét tán, thanh lý từng cái thôn. Bởi vì Quang Minh thần là một cái tín ngưỡng thần tính cả tụ, nhất định phải làm được cẩn thận nhất thanh lý. Bởi vậy, mấy chục vạn phòng giữ bộ đội vung xuống đi, mỗi một cái thôn mỗi một cái thôn thanh lý, đoan không có bất luận cái gì Quang Minh thần tượng thần cùng tín đồ lưu lại. Dạng này gây mất Quang Minh thần tín ngưỡng Như vậy cuối cùng còn lại chính là nên như thế nào tiêu diệt cái này Quang Minh Thần. Mất đi tín ngưỡng thần minh, địch phong lớn không được điều động toàn bộ lãnh địa khí vận và mấy chục vạn quân đoàn đến trấn áp, nói thế nào cũng sẽ chiếm cứ ưu thế. Thế là, đánh một ngày chiến tranh, tốn hao mấy canh giờ tập kết bộ đội, an cơm xong, ở phía trên chiến trường này ba cái quân đoàn cấp tốc tập hợp, hướng về phía trước thẳng tắp đẩy tới. Mà phía sau theo xe chuyển vận chưa đến, từng nhánh phòng giữ bộ đội cũng cấp tốc đến chiến trường, tại lưu thủ tướng lĩnh dưới sự dẫn đầu, cấp tốc cứu chữa thương binh, quét dọn chiến trường, đồng thời chiếm cứ bốn phía thôn trấn. Lần này chiến đấu Căn cứ Lâm thời tổng kết, Thanh Hà Linh trước sau tiêu diệt năm vị Hoàng kim cấp chiến lực, toàn bộ Quang Minh thần quốc độ cũng liền như thế lớn, đoán chừng nói thế nào cũng không có khả năng có quá nhiều Hoàng kim cấp cường giả. Mà lại tại bộ đội tập hợp về sau, Địch Phong nhìn thấy Hỗ Tam Nương cùng Long Lang tiến giai đến Hoàng kim cấp, cũng một trận hưng phấn. Hoàng kim cấp cường giả xuất hiện, đại biểu cho Thanh Hà Linh thực lực lại tiến một bước, trở nên càng thêm cường đại. Mà lại lấy Hỗ Tam Nương lúc này lực lượng, tại Mang Lang kỵ binh đối phó Hoàng kim cấp cường giả liền càng thêm dễ dàng. Bộ đội một đêm hành quân, ven đường lưu lại bộ phận bộ đội chiếm cứ các thôn trấn, trước sau công chiếm hai tòa huyền thành liền đến Quang Minh thần vị trí trung tâm. Lúc này, đứng tại cái thành trì này xuống, Địch Phong nhìn lên trên trời chiến trường, cũng cảm giác được một trận kinh ngạc đây là một tòa cự thành, toàn bộ thành trì dài rộng đều vượt qua 10 cây số, nội bộ có đại lượng nhà cao tầng, cư trú chí ít là mấy trăm ngàn nhân khẩu. Mà lại ở trong thành trì tâm vị trí, có thể nhìn thấy một tòa khổng lồ tự thần. Địch Phong nhìn qua, có thể nhìn thấy cái tượng thần này bên trên, nồng đậm tín ngưỡng chi lực. Mà lại tượng thần đỉnh, Địch Phong có thể cảm thấy được một cỗ không gian ba động, điều này đại biểu nơi đó rất có thể chính là một mảnh dị không gian, dị không gian đối với Địch Phong đến nói cũng không lạ lẫm ở nơi đó rất có thể chính là Quang Minh Thần vị trí. Nhìn xem như thế chẳng diện, Địch Phong có chút cảm thán nói, lại là một mảnh dị không gian sao, đây chính là có chút phiền phức. Chương 382, chiến tranh nhàn rỗi thời gian. Chương 382, chiến tranh nhàn rỗi thời gian. Làm Địch Phong dẫn đội đi tới cái này Quang Minh Thần thần quốc chủ thành bên ngoài, nhìn thấy cái kia thành phố khổng lồ, còn có cao lớn tự thần, cùng có thể là dị không gian đồ vận, Địch Phong cũng biến thành có chút nhức đầu. Bất quá bây giờ dạng này, chúng ta đã tiêu diệt Quang Minh Thần bộ đội chủ lực, hiện tại chỉ cần cầm xuống thành phố này chiến tranh liền kết thúc. Nhưng trận này chiến dịch cũng không tốt đối phó. Địch Phong rõ ràng, lần này đối mặt một cái còn không biết thực lực gì quang Minh Thần. Nếu như bây giờ cường công cái thành trì này, bộ đội của mình tuyệt đối không dễ chịu. Giờ này khắc này, bởi vì vừa mới kinh lịch một trận quyết chiến, lại thêm hành quân cấp tốc, các quân đoàn đều trở nên vô cùng mỏi mệt. Thật đánh lên, phía bên mình sức chiến đấu cũng là suy yếu lợi hại. Mà bây giờ chính mình mang binh đến dưới thành, địch nhân không có xuất thủ, mà là nhìn xem là tử thủ thành trì, như vậy chính mình cũng không cần lập tức xuất thủ. Chiến tranh không chỉ có một cái cường công, biện pháp khác cũng là biện pháp. Khổng lỗ như vậy thành trì. Tuyệt đối là có lấy mấy chục vạn cư dân, mà nếu như chính mình vây quanh thành trì, như vậy nhiều nhân khẩu như vậy mỗi một ngày tiêu hao hết vật tư tuyệt đối là hài lượng. Nếu như không có ngoại giới bổ sung vật liệu, như vậy những này sinh hoạt ở trong thành thị bất tính, cũng chỉ có hai con đường, hoặc là đi theo quang minh thần chết đói, hoặc là vì đồ ăn ra khỏi thành đầu hàng địch phong không cho rằng tại thiếu ăn uống ít dưới tình huống, những thành thị này bên trong quang minh thần các tín đồ còn có thể cam đoan đối với quang minh thần tuyệt đối trung thành mà lại hiện tại bốn phía còn có mảng lớn thổ địa cũng còn không có trải bớt những cái kia thôn chấn thành thị cũng còn có đại lượng quang minh thần tượng thần cùng tín đồ nếu như bây giờ phát động chiến tranh như vậy những người dân này dưới sự khống chế của quang minh thần phát động tuyệt đối phản kích cũng sẽ cho thanh hà lĩnh tạo thành to lớn bối rối vì treo chống trận này chiến dịch thanh hà lĩnh nội bộ có thể nói toàn bộ lãnh địa đều như là một cái máy móc cao tốc vận chuyển một khắc không ngừng lâu như vậy chậm rãi đi địch phong suy tư hiện tại xem ra quang minh thần cũng đang do dự có phải là muốn ra bạn thân át chủ bài như vậy ta liền một chút xíu suy yếu lực lượng của ngươi đến lúc đó Vẹn vẹn là dựa vào trước đó tích lũy, như vậy một cái thần con có thể ăn quá no bao lâu đâu. Tiếp lấy, Địch Phong lấy lệnh chúa dưới danh nghĩa đạt mệnh lệnh, hiện tại 3 cái quân đoàn phân tán vây quanh toàn bộ thành thị, phong tỏa tất cả con đường đồng thời bố trí các loại trận địa cam đoan không bỏ qua bất cứ người nào tiến vào thành thị, đang bố trí tốt trận địa về sau, các quân đoàn từng nhóm chỉnh đốn. Giờ khắc này, nhận được mệnh lệnh về sau, sa cốt quân đoàn, lang đổ đảng quân đoàn, tiểu uy quân đoàn đem tất cả bộ binh sư rút đi đi ra, tám cái bộ binh sư, mỗi một bên hai cái, những cái kia trực thuộc bộ đội ở hậu phương làm đội dự bị. Sau đó các sư dựa theo phân gia đến biên cảnh bắt đầu mở đạo chiến hào bố trí bãi mìn xây dựng lô cốt trận địa thành lập trận địa pháo binh chờ một chút phương thức cấp tốc tinh thần nhất đạo đem toàn bộ thành thị bao vây lại trận địa tốn hao thời gian một ngày toàn bộ tại trận địa đại khái kết cấu không sai biệt lắm hoàn thành thời điểm các binh sĩ bắt đầu chỉnh đốn chia hai nhóm bắt đầu tiến về hậu phương đội dự bị bố trí tốt nơi đóng quân nghỉ ngơi. những này nơi đóng quân đều là đội dự bị chiếm cư thôn trấn bởi vì chiến đấu quan hệ những này thôn trấn bác tính đều dựa theo trước đó thanh hà lĩnh chỉ định quy hoạch thanh lý mất tất cả tượng thần cùng tín đồ Những cái kia đưa ra đến phòng ốc liền trở thành các bộ đội lâm thời nơi đóng quân. Đồng thời tại thôn trấn bên ngoài trên đất trống, đại lượng lều vải cũng xây dựng, dự trữ đại lượng vật tư. Tại phương đông bên này bắt đầu chỉnh đốn thời điểm. Tại nam bắc hai bên cũng truyền tới tin tức tốt. Tại Trần Đáo cùng kỳ Linh Chi viện xuống, nam bắc hai chi quang minh thần chiến sĩ quân đoàn bị tiêu diệt, chỉ có chút ít người đào tẩu. Theo cái này một phần chiến báo báo cáo đi lên, địch phong bố trí bước kế tiếp mệnh lệnh. Tín ngưỡng quân đoàn, Hồng Long quân đoàn, còn có Trắng Nhị quân đoàn, Kỵ Linh quân đoàn ngay tại chỗ quét dọn chiến trường, chỉnh đốn một ngày thời gian. Về sau chẳng nghĩ quân đoàn cùng kỷ linh quân đoàn lập tức tiến về quang minh thần chủ thành trận địa chờ lệnh hồng long quân đoàn cùng tín ngưỡng quân đoàn riêng phần mình phân ra một cái bộ binh sư thuộc về tổng bộ chỉ huy những bộ đội khác hướng bốn phía mở rộng chiếm cứ thành thị thôn trấn cho đến bộ đội của mình không cách nào chia binh mới thôi tiếp xuống địch phong liền muốn thật tốt chỉnh đốn một đoạn thời gian tại quang minh thần không kiếm chuyện lời nói địch phong sẽ từng chút một đem toàn bộ quang minh thần quốc độ thôn trấn toàn bộ cầm xuống đồng thời địch phong một đạo mệnh lệnh truyền lại đến hậu phương mệnh lệnh ở vào sơn cốc cửa đường hầm căn cứ bên kia đến phòng giữ đội phải nhanh nhất phái đi ra nhất thiết phải chinh phục mỗi một cái thôn trấn đồng thời đường sắt cùng đường cái cũng có thể tiếp tục xây dựng. Hiện tại không có địch nhân tập kích quấy rối, đội công trình đem đường sắt cùng đường cái một đường hướng Quang Minh Thần quốc độ nội bộ kéo dài. Hiện tại cái này Quang Minh Thần đô thành vị trí cách đường hầm lối và gốc chừng là 100 cây số khoảng cách, khoảng cách dài như vậy, đều là đường đất, mà lại phần lớn là đường nhỏ nông thôn. Bởi vì Quang Minh Thần đối với trị hạ bách tính công chế, yêu cầu trừ bỏ cùng tín đồ cùng tuyển gia có tế tự Thiên Phú Hải tử bên ngoài, những người khác đều năm qua năm tại riêng phần mình thôn trấn chững chọp. Cứ như vậy, thôn trấn ở giữa con đường trên cơ bản đều không có sửa chữa. Đạo lý như vậy đối với Thanh Hà lĩnh vật tư vận chuyển quả thực chính là một cái tai nạn. Trước đó là bởi vì chiến đấu, cùng sợ hai quan Minh Thần trị hạ bách tính tập kích quấy rối, nhưng bây giờ chiến tranh đã đến trình độ này, Địch Phong thấy rõ ràng Quang Minh Thần trị Hạ quốc gia tình huống như vậy liền không lo lắng những người dân này đi phá hư đường cái cùng đường sắt, mà lại hiện tại vây quanh toàn bộ Quang Minh Thần chủ thành, mấy chục vạn đại quân mỗi một ngày đều cần tiêu hao đại lượng vật tư, mà bây giờ Quang Minh Thần trị Hạ thôn chấn trừ bỏ những cái kia xét nhà gia đình vật tư bên ngoài, Thanh Hà lĩnh đối với phổ thông bách tính là không có bất luận cái gì xâm phạm, nhưng cứ như vậy liền cần đại lượng vật tư vận chuyển đến tiền tuyến. Cái này liền cần cường đại vận chuyển lực. Bất quá bây giờ Thanh Hà Lĩnh có đường sắt, có thể chuyển vận đại lượng vật tư, mà lại hậu phương nhà máy cũng tiếp vào phủ lãnh chúa đơn đặt hàng, 100 chiếc xe hàng cải tạo công trình. Nếu như cái công trình này có thể hoàn thành, như vậy liền đại biểu cho Thanh Hà Lĩnh bên trong nhiều một cái ô tô lắp ráp nhà máy, tương lai Thanh Hà Lĩnh cũng có thể sản xuất càng nhiều cố xe. Bất quá lần này trải con đường đều là bình nguyên địa khu, xây dựng vẫn tương đối đơn giản, công trình pháp sư mở đường, đến tiếp sau công trình kiến trúc tư vận chuyển đúng chỗ, liền có thể trải ra bảng con đường. Mà lại căn cứ một đường ngày đợi tới đầu này đại lộ ven đường sẽ xuyên qua ba tòa thành thị, còn có thật nhiều thôn chấn, ven đường thôn chấn cũng có thể trở thành thanh hà lĩnh một cái cứ điểm, từ đó mở rộng thanh hà lĩnh đối với những này thôn chấn lực ảnh hưởng. Mà lại theo chiến dịch bắt đầu mở rộng, đại lượng thôn chấn bị trải vốt một lần về sau cũng không thể một mực ở vào quân quản trị hạ cần điều động những này thôn chấn động lực, bằng không cái này sẽ chỉ là ngăn chặn thanh hà lĩnh mấy chục vạn bộ đội. Thế là tại đối với những cái kia trải vốt tốt thôn chấn, các bộ đội bắt đầu vẽ bản đồ, sau đó căn cứ thành thị vị trí cùng thôn trấn số lượng, phân ra các cấp khu vực hiện tại theo vật tư mà đến còn có tổng sở chính vụ rút đi tới chính vụ nhân viên hiện tại cái thứ nhất vạch ra đến huyện thành đã xây dựng sở chính vụ bắt đầu tiến hành vận chuyển mà lại bởi vì thanh hà lĩnh quân đoàn chạy vớt lúc chấn nhiếp những này thôn chấn bách tính đều đối với quản lý không có kháng cự ngược lại là tích cực phối hợp để những này chiếm cứ địa khu bắt đầu trở thành thanh hà lĩnh một bộ phận làm toàn bộ quang minh thần quốc độ không có lực lượng để kháng về sau cho dù là phòng giữ bộ đội mở rộng tốc độ cũng là nhanh chóng một trung đội phụ trách một cái thôn một cái đại đội phụ trách một cái thị trấn dạng này rất nhanh mấy vạn bộ đội giải ra mảng lớn thôn chấn liền bị chiếm cứ Ven đường căn bản không có phản kháng lực lượng, cho dù là những cái nào thành thị cũng là như thế, tại hỏa pháo dưới sự banh kích, cửa thành kháng không được mấy pháo liền bị nổ tung, sau đó toàn bộ thành thị cứ như vậy bị lấy xuống. Sau đó, từng nhà thanh lý quang minh thần tín đồ, phá hủy quang minh thần tượng thần, đồng thời đối với những cái kia cùng tín đồ gia đình toàn bộ kê biên tài sản. Trừ cái đó ra, còn có thành thị thành chủ, thân điện, cùng thành nội vật tư nhà kho chờ một chút đều trở thành thanh hà lĩnh chiến lợi phẩm. Dạng này một đường quét năng đến cơ hồ là một ngày liền có mấy cái thành trì bị Thanh Hà Linh chiếm cứ thời gian một tuần hai ba mươi vạn phòng giữ bộ đội triệt để lấy xuống trừ bỏ quang minh thần chủ thành bên ngoài tất cả thôn chấn lần này bởi vì dùng một lần kê biên tài sản quá nhiều vật tư bắt quá nhiều người khiến cho đại lượng người chỉ có thể là tạm thời giam giữ chờ đợi đội vận chuyển áp giải đến hậu phương tiến hành cải tạo lao động tại Trần Đáo cùng Kỵ Linh quân đoàn đến vây quanh trận địa về sau Địch Phong lúc này cũng coi là thành tịnh xuống tới không có chiến dịch các bộ đội đều tại chỉnh đốn mỗi một ngày điều hành Địch Phong cũng chỉ cần nhìn một chút tổng kết liền có thể mà lại lần này bao quanh quang minh thần chủ thành trong bộ đội có 5 cái hoàng kim cấp chiến lược, còn có mấy cái có thể địch nổi hoàng kim cấp chiến lược bộ đội, địch phong cũng không sợ quang minh thần làm ra cái gì động tác. là tại là cường địch lời nói, địch phong vẫn là có thể điều động toàn quân quân đoàn vũ khí, tạo thành khổng lồ quân đoàn vượt cấp chiến đấu. một tuần sau, đường cái cùng đường sắt xây dựng đến chủ thành phụ cận, đại lượng vật tư có thể càng nhanh vận chuyển. mà tổng sở chính vụ rút đi tới từng cái sở chính vụ ban tử cũng là cấp tốc xây dựng cái này đến cái khác sở chính vụ, bắt đầu tiến hành vận chuyển. mà lại bởi vì nhân viên thiếu, trừ bỏ tham chính vụ sảnh bên kia rút đi bên ngoài, địch phong khi biết tin tức này. Suy tư về sau, từ phía sau ra chiến bệnh viện bên kia, đem những cái kia vết thương nhẹ dưỡng tốt bộ phận chiến sĩ, còn có rất nhỏ tàn tật chiến sĩ rút đi đi ra. Trước đó một lần chiến dịch, Thanh Hà Lĩnh mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng tổn thất cũng tương đối thảm trọng, căn cứ chiến hậu tổng kết, toàn quân bỏ mình vượt qua 20,000 người, mà lại tàn tật không thể không giải nghệ chiến sĩ cũng có hơn một bà người. Có thể nói, lần này chiến dịch, Thanh Hà Lĩnh giảm quân số một cái nửa chủ lực bộ binh sư bộ đội, lại thêm tàn tật giải nghệ bộ đội, Thanh Hà Lĩnh tại lần này chiến dịch bên trong trọn vẹn là tổn thất có gần hai cái chủ lực bộ binh sư bộ đội. tổn nhất khổng lồ như vậy, dẫn đến mỗi một cái quân đoàn thuộc hạ bộ đội đều giảm quân số nghiêm trọng, mà lại hiện tại bởi vì thanh hà lĩnh tăng cường quân bị đã là đạt tới cực hạn, không cách nào tại theo bản thổ rút đi tân binh bổ sung, tạm thời các quân đoàn chỉ có thể là lấy dạng này biên chế tiến hành chiến đấu. Mà cái kia hơn một vạn tàn tật chiến sĩ, trừ phi là không cách nào hành động bên ngoài, những cái kia đoạn mất một cái tay chân, hoặc là mù một cái con mắt, thậm chí là đoạn mất mấy cái ngón tay giải nghệ chiến sĩ chiếm cứ đại đa số. Một bộ phận này chiến sĩ đều trải qua thanh hà lĩnh trong quân đội học tập, biết chữ, sẽ chắc chắn, mà lại từ nhất định tổ chức lực, trong đó cũng không thiếu các cấp đội trưởng, hay là doanh trưởng đoàn trưởng nhân viên, địch phong suy tư về sau, những cái kia nghiêm trọng chiến sĩ ngay tiếp theo mọi người trong nhà của bọn họ đưa đến quân khẩn nông trường đi an chí, mỗi tháng cho nhất định trợ cấp. Mà những cái kia tương đối nhẹ, cứ dựa theo cấp bậc phân phối đến mới chiếm lĩnh địa khu các cấp bộ môn. Tỷ như nói một cái chiến sĩ, liền sẽ phân phối đến một cái thị trấn bộ chính vụ cửa một cái viên chức. Nếu như trên thân có chiến công, như vậy trên chức vị điều một cái cấp bậc thậm chí là hai cái cấp bậc. Mà trước đó tại trong quân đội là một tên tiểu đội trưởng, như vậy liền sẽ trực tiếp đảm nhiệm một cái trấn cấp sở chính vụ bộ môn người phụ trách. Một trung đội trưởng có thể làm được trưởng chấn phó chấn trưởng chức vụ, mà đại đội trưởng liền trở thành huyện cấp bộ môn người phụ trách. Đến nội doanh trưởng có thể an trí đến chính phó huyện lệnh, chính phó huyện ủy chức vụ đến nỗi lần này chiến dịch bởi vì tổn thương giải nghệ năm cái đoàn trưởng cấp bậc nhân viên đều trở thành quận cấp sở chính vụ thuộc hạ bộ môn người phụ trách. Dạng này cho các cấp sở chính vụ bổ sung gần vạn quan viên, để các cấp sở chính vụ có thể vận chuyển lại. Sau đó các hạng sự vụ đều chiếm được căn trí, làm các cấp sở chính vụ đều hoàn thành biên chế. Một phần tổng kết báo cáo cũng liền tập hợp đến phong trong tay. Dựa theo các nơi thôn trấn phân chia, tỉ như nói một cái trấn thuộc hạ phương viên mấy cây số thôn, một cái huyện thuộc hạ mấy cái đến 10 cái trấn. Phân chia như vậy, Thanh Hà Lĩnh Sở Chính vụ tại Quang Minh Thần quốc độ nội bộ phân ra đến hơn 15,000 cái thôn cấp đơn vị, coi đây là cơ sở, phân ra đến hơn 500 cái trấn cấp đơn vị, lại ở trên cơ sở này phân ra đến 55 cái huyện cấp đơn vị. Mà căn cứ cái này 55 cái huyện cấp đơn vị, lại thêm bốn phía vây quanh vùng núi địa khu, phân ra đến 6 cái quận cấp đơn vị. Cái này 6 cái quận, không bao gồm hiện tại bị vây quanh Quang Minh Thần chủ thành, đương chủ thành bị chiếm cứ về sau, cái thành trì này sẽ là một cái quận của thành. Lúc này Quang Minh Thần Quốc độ, căn cứ đo đạc, bình nguyên địa khu diện tích, chiều dài tại 300 cây số, độ rộng tại 200 cây số, trên cơ bản không có quá lớn khác biệt. Mà tại cái này một mảnh bình nguyên địa khu bên ngoài, là ba mặt độ rộng tại 50 cây số tẢ hữu núi rừng, những này địa khu hiện tại cũng đều bị Thanh Hà Linh chiếm cứ. Mà tại đem những này núi rừng địa khu cũng thuộc những này quận mới huyện, khiến cho sau cái quận huyện tổng diện tích là một cái chiều dài tại 400 cây số, độ rộng tại 250 cây số, tổng diện tích tại 100.000 cây số vương bao là thổ địa. Như thế một mảnh thổ địa đặt vào Thanh Hà Linh trì hiện tại chỉ kém cuối cùng một tòa thành trì. Đây đối với Thanh Hà lĩnh bên trên xuống tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Mà lại căn cứ nhân khẩu thống kê, hiện tại ra ngoài Quang Minh thần chủ thành nội bách tính bên ngoài, hiện tại trải qua trải vớt các quận huyện tổng nhân khẩu đạt tới 430 vạn. Mà lại các nơi bị thanh lý ra những cái kia thần miếu thần điện tế tự, cô tín đồ loại hình cũng có được 500,0000 trở lên. Dạng này không tính là Quang Minh thần chủ thành nội mấy trăm ngàn nhân khẩu, Thanh Hà lĩnh liền đã đem gần 5 triệu nhân khẩu đặt vào trị hạ. Cái này liền khiến cho Thanh Hà lĩnh tổng nhân khẩu nhảy lên nhờ phá đến 1,600 vạn trở lên tổng nhân khẩu, như thế lượng lớn nhân khẩu, để địch phong cũng là cảm giác được một trận chân kinh. Làm số liệu thống kê sau khi đi ra, địch phong là hưng phấn mạnh ngày. vì thế địch phong còn đặc biệt hỏi thăm vì cái gì quang minh thần quốc độ cái này một mảnh địa khu không lớn lại có nhiều nhân khẩu như vậy. mà căn cứ các quận huyện điều tra phát hiện, những này quận huyện thuộc hạ thôn chấn, bởi vì quang minh thần quang minh thần chiến sĩ lực lượng cường đại mà lại có thể cấp tốc phát giác được các nơi khu nguy hiểm. bởi vậy nội bộ đại lượng thôn chấn đều tương đối an toàn, mà dân chúng trừ bỏ mỗi một ngày cầu nguyện bên ngoài, chính là an tâm làm ruộng, trừ bỏ mỗi một năm thu thuế, dân chúng còn có thể cam đoan tự thân đấm no. mà lại bởi vì quang minh thần thống trị tình huống cần đại lượng tín đồ điều này sẽ đưa đến quang minh thần trị hạ cổ vũ sinh dục hơn nữa còn chế định tuổi nhất định nhất định phải kết hôn nếu không cưỡng chế hôn phối tình huống đồng thời những người dân này nhóm khả năng cả đời cũng chính là tại phụ cận mấy cái thôn đi một chút không có quá nhiều giải trí điều kiện đủ loại dưới tình huống những người dân này cũng chỉ có sinh bé con dưới hoàn cảnh như vậy liền khiến cho cái huyện thành nội bộ nhân khẩu không nhiều nhưng thuộc hạ thôn chấn bên trong tồn tại đại lượng nhân khẩu mà những này thôn chấn lần này đều là hòa bình bị thanh hà lĩnh chiếm cứ cơ hồ là toàn bộ bách tính đều bị thanh hà Linh chiếm cứ thế là trải qua thống kê liền có nhiều nhân khẩu như vậy có nhân khẩu, liền có sức lao động, liền có quân số, cũng có một cái mới thị trường. Thanh Hà Lĩnh lúc này đang tiến hành công nghiệp đại phát triển, sản xuất gia vật tư cần một cái địa khu có thể tiếp nhận, trước đó là nội bộ tiêu hao, cùng đối với phụ cận các nơi khu nội dịch. Hiện tại dùng một lần thêm ra một cái 5 triệu người thị trường, này sẽ khiến cho Thanh Hà Lĩnh phát triển nâng cao một bước, mà lại tại những ngày quận huyện sở chính vụ vận chuyển về sau, các cấp sở chính vụ cũng bắt đầu đối nội kiến thiết, đối ngoại chiêu nạp thương đội xét lượng. Lấy công đời cứu tế, chiêu mộ bách tính xây dựng con đường, xây dựng thủy lợi công trình, đối với huyện thành nội bộ tiến hành tiến tiết chờ một chút công trình để dân chúng ai nông nhàn lúc nhiều hơn một phần thu vào có tiền liền sẽ đi mua theo cái khác quận huyện tràn vào tiến đến thương phẩm có thể nói cái này kéo theo thanh hà lĩnh trên dưới phát triển mà lại lần này tác chiến mặc dù còn chưa kết thúc nhưng lúc này chỗ thể hiện ra chiến dịch thành quả mấy triệu nhân khẩu nhiều đặt vào 6 cái quận thổ địa có thể nói chứng minh địch phong sách lược thành công như thế một trận chiến dịch từ nay về sau địch phong chỉ cần là nói chiến tranh cho dù là tứ phía tuyên chiến chỉ sợ thanh hà lĩnh trên dưới tất cả mọi người sẽ toàn tâm toàn ý vì địch phong ý chí phục vụ hiện tại chỉ kém cái này quang minh thần chủ thành bất quá bây giờ vây quanh thời gian còn thiếu. Tại Vây quanh một tháng lại nói. Địch Phong thầm nghĩ trong lòng. Chương 383, Vây quanh đã kích. Chương 383, Vây quanh đã kích. Chiếm đoạt Quang Minh thần quốc độ, dựa theo địa khu quy hoạch đi ra 6 cái quận. 6 cái quận, trong đó một cái quận ở vào Đông Bộ gần biển địa khu, được mệnh danh là gần biển quận. Mà tại gần biển quận Nam Bắc hai bên, đều có một cái quận, hai cái này quận chiếm cứ lấy bộ phận bình nguyên địa hình cùng Nam Bắc mạng lớn sơn mạch địa khu. Mà lại hai cái này quận Đông Bộ địa khu cũng gần biển, bởi vậy hai cái này quận cũng lấy gần biển chi ý mệnh danh, phương Bắc một cái mệnh danh là Tân Hải quận, phương Nam một cái mệnh danh là Duyên Hải quận trừ cái đó ra, chính là Tân Hải quận cùng Duyên Hải quận hướng tây, còn có bộ phận Sơn Mạch, cùng phía tây đối với cái kia một đoạn sơn mạch, còn có bộ phận Bình Nguyên địa khu, chia hai cái quận. Bởi vì hai cái này quận mảng lớn địa khu đều là sơn mạch, mà lại cho dù là bình nguyên địa khu cũng có được một chút mấy trăm mét ngọn núi nhỏ, thoạt nhìn là nham thạch san sát. Thế là, hai cái này quận được mệnh danh là bên trên nham quận cùng xuống nham quận. Mà năm cái trong quận đương địa khu, mảng lớn bình nguyên địa khu, là quang minh quốc gia tinh hoa địa khu, không chỉ có là nhân khẩu đông đảo, mà lại thổ địa phì nhiều, còn có cái kia một tòa quang minh chủ thành. Bởi vậy cái này ở vào năm cái quận vây quanh trung ương quận được mệnh danh là quang minh quận làm thanh hà lĩnh đánh bại quang minh thần kỷ niệm mà quận thành chính là tương lai thanh hà lĩnh chuẩn bị lấy xuống quang minh chủ thành. bất quá lúc này cái này quận thành còn là trong vòng vây, dự tính tương lai mấy tháng thậm chí là nửa năm trong một năm toàn bộ thành trì cũng còn muốn xử tại trong vòng vây đương nhiên cũng có thể là không gặp qua thời gian dài như vậy hiện tại hết thể đều tại phát triển thanh hà lĩnh tạm thời sẽ không tiến công nhưng vượt qua mấy tháng đợi đến thành nội vật tư tiêu hao không sai biệt lắm lòng người hỗn loạn phía dưới thanh hà lĩnh liền sẽ chọn cơ lập tức phát động tiến công. Tại đường sắt cùng đường cái tại thời gian ngắn tu thông về sau, đại lượng vật tư có thể vận chuyển đến tiền tuyến, đường sắt tạm thời không xây dựng, mà đường cái lại vòng quanh toàn bộ trận địa bên ngoài tiếp tục hướng đông kéo dài. Tại Thanh Hà Lĩnh có một mảnh địa khu gần biển về sau, Thanh Hà Lĩnh Nguyên bản dự trữ một chút kỹ thuật liền có đất dụng võ, tỉ như nói, gần biển phơi muối kỹ thuật, còn có thuyền chế tạo kỹ thuật, cùng một chút bắt cá kỹ thuật. Nguyên bản căn cứ Thanh Hà Lĩnh theo cái khác địa khu thu thập được liên quan tới Hải Dương tình báo, biết trên biển cả có một cái hải tập thế lực, một cái hải quân thế lực cùng một cái dưới nước ngư nhân quốc gia. Mà bất luận là thế lực nào đều sẽ đối với vùng duyên hải tiến hành tập kích quay rối. Trước đó Thanh Hà lĩnh không có gần biển địa khu, không cần lo lắng những thứ này. Nhưng bây giờ Thanh Hà lĩnh lấy xuống Quang Minh Thần quốc độ mảng lớn thổ địa, nằm chắc trăm cây số bờ biển, cũng liền cần đối phó những thế lực này. Tỷ như nói, một chi hải quân hạm đội nhất định phải xây dựng, bất quá Thanh Hà lĩnh không có xây dựng cỡ lớn thuyền kỹ thuật cùng kinh nghiệm, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Bởi vậy, đầu tiên liền muốn là lựa chọn một cái nơi thích hợp làm thuyền chế tạo nhà máy, đồng thời còn muốn thành lập một cái căn cứ hải quân mà Thanh Hà lĩnh bộ đội tạm thời là cam đoan gần biên phòng ngự vấn đề. Bởi vậy tại Tân Hải, gần biển. Duyên Hải Ba quận thành lập về sau, Thanh Hà lĩnh ngay lập tức phái ra địa hình khảo sát tiểu đội, đối với Duyên Hải địa hình tiến hành thăm dò, tìm kiếm phù hợp địa khu đồng thời đối với những cái kia gần biển địa khu, chuẩn bị thành lập đồn quan sát, đóng quân bộ đội, cam đoan bờ biển an toàn. Tại một tháng thời gian, tại gần biển quận phát hiện phù hợp bến cảng địa hình. Một đoạn này bờ biển, hướng ra phía ngoài kéo dài có 4 tòa diện tích tại hơn 10 cây số vương đảo nhỏ tại khoảng cách bờ biển hơn 10 cây số vị trí. Trong đó hai hòn đảo nhỏ bên trên còn có một tòa khoảng trăm mét đỉnh núi, có thể làm pháo đài địa khu. Mà tại đảo nhỏ phía sau là một đoạn non nội bộ rộng rãi bờ biển lối vào chỉ có 3 cây số tà hữu nhưng nội bộ lại là một cái nước sâu mấy chục mét như là một cái túi to lớn vịnh biển toàn bộ vịnh biển căn cứ thăm dò chí ít là có trên trăm cây số vuông diện tích mà lại tại cửa vào bốn phía còn là một chút núi nhỏ vần quanh đặc biệt là cửa vào hai bên hai tòa trăm mét đỉnh núi liền như là chắn gác chỉ cần là ở trong này thành lập bờ biển pháo đài như vậy liền có thể phong tỏa toàn bộ biến cảng cam đoan vịnh biển bên trong an toàn dạng này một cái hoàn mỹ bến cảng căn cứ quân sự địa hình tại khảo sát hoàn tất ngay lập tức liền bị tuyển định làm thanh hà lĩnh căn cứ hải quân đồng thời. Thanh Hà lĩnh đệ nhất thuyền chế tạo trận cũng liền ở trong này chuẩn bị kiến tạo. Trước đó Thanh Hà lĩnh tại từng đám nhân khẩu gia nhập bên trong, có một chút có thuyền chế tạo kỹ thuật nhân tài. Trước đó những nhân tài này chỉ có thể là chính mình bản vẽ thiết kế, làm mô hình, hoặc là tại đường sông, trong hồ nước kiến tạo cỡ nhỏ thuyền. Hiện tại những nhân tài này liền toàn bộ di chuyển đến nơi đây. Không chỉ có là đại lượng thuyền kiến tạo nhân tài, mà lại Thanh Hà lĩnh Hải Dương đại học cùng nguyên bộ Trung học tiểu học cũng tại gần biển quận lựa chọn phù hợp không biết kiến tạo toàn bộ đại học khoảng cách tuyển chế tạo nhà máy cùng căn cứ hải quân gần vô cùng tương lai trong đại học tốt nghiệp nhân tài liền sẽ gia nhập hải quân hoặc là tuyển chế tạo nhà máy mà gần biển quận liền sẽ trở thành thanh hà lĩnh trọng yếu hải dương nhân tài bồi dưỡng trung tâm tại tuyển chế tạo nhà máy cùng bến cảng đại học kiến tạo đồng thời tại vịnh biển lối vào từng tòa bờ biển pháo đài cũng bắt đầu tuyển định vị trí thích hợp đồng thời tại bờ biển bên ngoài những cái kia đảo nhỏ cũng sẽ được kiến tạo thành bốn cái căn cứ quân sự xây dựng pháo đài đóng quân bộ đội đồng thời vì cam đoan bờ biển cầu thông thanh hà lĩnh điều đến một nhóm nguyên bản vận chuyển hành khách súng máy hạng nặng cỡ nhỏ hỏa pháo pháo hạm ở nội bộ thanh hà lĩnh có từng đầu sửa chữa tốt đường sông, thanh hà lĩnh ở trên nham quận chỗ mở ra đến một con sông, liên tiếp đến bên trên nham quận đường sông. Tại thông qua bên trên nham quận đường sông liên tiếp đến gần biển quận một cái cửa sông dòng sông. Sông này lưu vốn là một chút ở trên nham quận cùng xuống nham quận nước suối hội tụ đi ra cỡ nhỏ đường sông. Nhưng trải qua thanh hà lĩnh sửa chữa, nơi này liền trở thành một cái thanh hà lĩnh đất liền tiến về hải dương trọng yếu tuyến đường. Toàn bộ thủy vực, ven đường bị công trình pháp sư mở rộng đường sông, ra cố đê, đồng thời trồng đại lượng cây tối, lấy công trình pháp sư tốc độ, cái công trình này tiến hành thật nhanh. Tại tháng thứ hai bắt đầu, đường sông khơi thông về sau. 50 chiếc chiều dài bất quá là hơn 10 mét cỡ nhỏ pháo hạm tiến vào hải dương, sau đó đến căn cứ hải quân, tạo thành hải quân Hạm đội thứ nhất, bắt đầu chấp hành vật tư chuyển vận, cùng bờ biển tuần tra nhiệm vụ. Bởi vì hiện tại Thanh Hà Lĩnh hải quân lực lượng còn là quá yếu, lại thêm những này cỡ nhỏ pháo hạm cũng không thích hợp tại hải ngoại hành động, bởi vậy đến từ phủ lãnh chúa mệnh lệnh, tất cả thuyền không cho phép xâm nhập hải dương 20 cây số, cam đoan Thanh Hà Lĩnh có tận khả năng nhiều phát dục thời gian. Tháng thứ 3 bắt đầu, bởi vì thời gian dài vây quanh, toàn bộ quang minh trong chủ thành bộ, vật tư đã là tiêu hao hầu như không còn, đại lượng cư dân không có đồ ăn mà lại nước tài nguyên cũng vô cùng ít ỏi. Thiếu khuyết đồ ăn các cư dân, ngay từ đầu còn là đối với Quang Minh thần 10 phần trung thành, có thể được cho phép cư trú tại Quang Minh thần chủ thành nội, liền đại biểu cho những người này hoặc là quần tín đồ, hoặc là cái kia đến thần điện tế tự gia thuộc, hoặc là chính là có thiên phú nhân tài. Những người này đều là đối với Quang Minh thần 10 phần trung thành, nhưng theo ăn uống đều không có, mà lại cầu nguyện cũng không đổi được đồ ăn. Quang Minh thần tín ngưỡng chi lực cũng vô pháp biến ra đồ ăn. Nguyên bản còn có trật tự thành thị bắt đầu trở nên hỗn loạn, toàn bộ Quang Minh chủ thành chính là Quang Minh thần cơ bản bản, bây giờ trở nên hỗn loạn từng bừng, Quang Minh thần cũng biến thành coi trọng Quang Minh thần tự mình ra lệnh, mệnh lệnh thần điện tế tự cùng các chủ giáo phân phát dự trữ đồ ăn, nhưng mấy chục vạn người tiêu hao, cho dù là những tế tự này cùng các chủ giáo tuân theo Quang Minh thần an bài, nhưng là vật tư tiêu hao quá lớn, rất nhanh đồ ăn liền tiêu hao hầu như không còn. Dù sao không ai từng nghĩ tới qua có một ngày Quang Minh chủ thành sẽ bị vây quanh. Mà lại Quang Minh thần cũng làm một cái tín ngưỡng thần, cũng không hiểu là người, mà lại cũng không hiểu quản lý địa bàn. Làm đồ ăn phân phát hầu như không còn, không có đồ ăn, giờ này khắc này, dân chúng bắt đầu bởi vì không có đồ ăn, bắt đầu đại lượng chết đói, thậm chí là đem ánh mắt của mình để mắt tới những thi thể này mà lúc này, tại vòng vây bên ngoài, địch phong cũng nhìn thấy cái này không sai thời cơ, đại lượng truyền đơn đưa đến trong thành thị. tại truyền đơn bên trên, thanh hà lĩnh hứa hẹn, chỉ cần là ra khỏi thành đầu hàng, như vậy liền cho bọn hắn đầy đủ đồ ăn, cũng cam đoan an toàn của bọn hắn. nếu như không nguyện ý ra khỏi thành, như vậy tại tương lai thanh hà lĩnh công thành lúc từ bỏ chống lại, thanh hà lĩnh đồng dạng là cho dân nghèo đãi ngộ, sẽ không truy cứu hắn tín ngưỡng quang minh thần trách nhiệm. làm mỗi một ngày phát thanh thêm truyền đơn tuyên truyền, thành nội đói đến sắp chết dân chúng một số người liền bắt đầu hướng về có phải là có thể rời đi thành thị. theo thời gian dài ngủ từng ngày không ngừng tuyên truyền, bắt đầu có một chút bách tính vùng trộm chạy ra ngoài thành, nhưng tại toàn bộ quang minh trong chủ thành, bất luận cái gì động tác đều chạy không khỏi quang minh thần chú ý đối với những người dân này, quang minh thần cấp tốc mệnh lệnh đóng quân thần điện chiến sĩ chém giết, đồng thời đem bọn hắn thi thể treo ở giao lộ chấn nhiếp bách tính đồng thời còn thông qua chủ giáo cùng các tế tự đều tên dương, những này phản bội quang minh thần tín đồ, linh hồn của bọn hắn lại nhận trừng phạt. Nhưng hành động này ngay từ đầu mặc dù thấy hiệu quả, nhưng trộn, càng nhiều người đối với quang minh thần tín ngưỡng bắt đầu lung lòng. Lúc này, Địch Phong cũng ở tiền tuyến bên trên nhìn thấy những cái kia treo ở giao lộ thi thể thấy cảnh này, địch phong cũng hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói: ta mục đích muốn đạt tới, hiện tại cho bọn hắn thêm một mũi lửa. lúc này, nhìn xem bức bách đến nước này, địch phong phát hiện quang minh thần cũng không có xuất động, đây đã là có thể nói rõ cái này quang minh thần hiện tại còn không cách nào xuất hiện ở cái thế giới này, chỉ có thể là chiếm cứ tại chính mình thần quốc bên trong. dạng này phát hiện đối với địch phong đến nói, là một cái tin tức tốt, cực kỳ tốt tin tức. tiếp lấy, địch phong đối với bên người phụ tá nói: mệnh lệnh pháo binh bộ đội đối với quang minh thần tượng thần tiến hành đánh kích, những cái kia tại biên giới trú đóng quang minh thần chiến sĩ giao lộ tiến hành đả kích. Pháo kích bắt đầu, cho đến nổ nát vụn cái kia một cái tượng thần mới thôi tài năng dừng lại, đối với giao lộ Quang Minh Thần Chiến Sĩ đã kích lấy âm thầm tiến hành, gắng đạt tới một cái xuất kỳ bất y nếu như phát hiện từ Quang Minh Thần Chiến Sĩ truy sát trốn đi mất tính, có thể lấy hỏa lực kiểm hộ, đồng thời phái ra võ giả bộ đội tiến hành tương ứng. Địch Phong mệnh lệnh cấp tốc truyền đến các quân đoàn quân đoàn trưởng trong tay. Chỉ tại 10 phút sau, Quang Minh Thần chủ thành bốn phía trận địa pháo binh đồng thời nạp pháo. Những cái kia có thể đánh ra hơn 10 cây số trọng pháo nhắm ngay cơ hồ là không cần nhắm chuẩn Quang Minh Thần tự thần. Từng phát đủ để nổ nát vụn kiên cố nham thạch, đánh xuyên qua nặng nghề thép tấm đạn pháo theo thành thị phía trên xe qua, đánh vào cái này quang minh thần tượng thần trên thân. Nhưng tại đạn pháo rơi xuống ngay mắt, tại trên tượng thần, một tầng quang minh năng lượng như là bình chứng đem toàn bộ tượng thần bao phủ, đạn pháo đánh lên đi, liền như là cục đá đánh vào trên mặt nước, tóe lên một mảnh gợn sóng. Từng phát đạn pháo đánh lên đi, thoạt nhìn không có bất kỳ tác dụng gì, đều bị tầng này bình chứng ngăn lại, không có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng tình huống như vậy bị địch phong để ở trong mắt, lại là lộ ra một tia vui mừng. Trường hợp như vậy, chính là địch phong nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại đạn pháo hoành kích thoạt nhìn là không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng đây đối với quang minh thần đến nói cũng không phải là đại giới gì đều không có. Mỗi một phát đạn pháo đều cần một chút năng lượng dùng để thấp tiêu, hiện tại cỡ nào tiêu hao một chút quang minh thần năng lượng, như vậy tương lai phát động tổng tiến công thời điểm chiến đấu liền sẽ trở nên dễ dàng một chút. Mà lại đạn pháo đối với hiện tại thanh hà linh đến nói cũng không đáng tiền, mà lại từng phát cao bạo đạn chuyên môn là dùng đến tiêu hao năng lượng địch phong mặc dù không biết cái này quang minh thần là vì cái gì muốn đối với cái này quang minh thần tượng thần tiến hành bảo hộ, nhưng dạng này cơ hội tốt địch cũng sẽ không từ bỏ. quan sát một hồi, địch phong đối với các quân đoàn ra lệnh để các quân đoàn lão lửa không thể ngừng một mực đánh xuống đồng thời cho hậu phương mệnh lệnh nhà máy sản xuất một nhóm đạn pháo lập tức vận chuyển đến tiền tuyến một bên khác đang nhanh kích quang minh thần tượng thần hỏa lực hấp dẫn toàn bộ quang minh chủ thành tất cả mọi người lực chú ý tiền tuyến những cái kia tay bắn tỉa cùng cỡ nhỏ hỏa pháo lặng yên tiến dần lên vài trăm mét những tay súng bắn tỉa này cùng hỏa pháo đồng thời khai hỏa đóng quân tại biên giới thành thị những cái kia trên tường thành quang minh thần chiến sĩ bị đánh giết vẹn vẹn là vòng thứ nhất pháo kích liền có hơn ngàn người chết tại cái này một đợt đánh lén bên trong lúc này, toàn bộ quang minh chủ thành bốn phía cửa thành đã là đánh xuyên qua, nặng nghề cao lớn tường thành cũng bị nổ sập từng đoạn đúng là như thế, chính là dạng này đánh ra đến nhiều như vậy lỗ hổng, thành nội bách tính tài năng len lén ra khỏi thành. bất quá lúc này còn chưa đủ, thanh hà lĩnh còn lặng lẽ phái ra công trình các pháp sư tiến dần lên dưới tường thành, phóng thích hóa đá thành bốn pháp thuật, đem cả đoạn tường thành biến thành bùn đất đầm lầy. rất nhanh từng đoạn từng đoạn tường thành bởi vì không có kiên cố chia xuống đất cơ bắt đầu chìm xuống, sau đó chìm vào trong đất, trung địa đã kích xuống, tuyên truyền cũng không có đình chỉ, dạng này hỏa lực đã kích xuống. Sinh hoạt tại Quang Minh trong chủ thành Bách Tính chưa từng có nhìn thấy qua trường hợp như vậy, vô số hỏa lực ánh minh để đại lượng Bách Tính trong lòng run sợ. Nguyên bản những cái kia nội tâm vương lòng trong lòng Bách Tính, nhìn thấy dạng này chiến tranh chẳng diện, bọn hắn lây chính mình nhận biết cho rằng, Quang Minh thần không thể tại dạng này hỏa lực dưới sự vành kích sinh hoạt. Mặc dù những người dân này chỉ là toàn thành Bách Tính một bộ phận, nhưng cái này ở một mức độ nào đó, cũng là phân giải Quang Minh thần cuối cùng tín độ. Rất nhanh, một chút Bách Tính nhìn xem bốn phía không có chiến sĩ thủ vệ, bắt đầu chuẩn bị chạy ra thành. Lần này, có lựa cháy lực đả kích Quang Minh thần chiến sĩ Còn có Thanh Hà lĩnh bên này tiểu đội võ giả hộ vệ, rất nhiều bách tính mang nhà mang người rời đi Quang Minh thần chủ thành đối với những người dân này, địch phong cho đầy đủ đồ ăn, đồng thời hỏi thăm rất nhiều liên quan tới thành nội bản đồ cùng binh lực bố trí, cùng cái khác tin tức. Cuối cùng những người dân này dựa theo mệnh lệnh, chửi mắng Quang Minh thần, đối với Quang Minh thần tượng thần nhổ nước miếng, xem như giải trừ đối với Quang Minh thần tín ngưỡng, sau đó liền theo vật tư xe chuyển vận chức đưa đến Thanh Hà lĩnh bên trong, ở nội bộ Thanh Hà lĩnh còn có đại lượng đất trống không người cư trú, đối với những người dân này, các quận huyện cũng đều có chút trông mà thèm cơ hội là vận chuyển người cố xe chỉ xuất dưới núi quận, liền ngay tại chỗ phân phối, các quận huyện không còn một ngống. Thông qua những này trốn đi mất tính, địch phong trong tay có một tấm liên quan tới toàn bộ Quang Minh trong chủ thành bộ kiến trúc đường đi rõ ràng bản đồ. Trên bản đồ mỗi một nhà kiến trúc đều có đánh dấu, để thanh hà lĩnh tương lai tiến công có thể càng thêm cấp tốc. Chương 384, chiến Quang Minh thần. Chương 384, chiến Quang Minh thần. Lãnh chúa đại nhân, hiện tại quân ta đã có tòa này trong chủ thành bộ rõ ràng đồ, mà lại căn cứ tình báo, toàn bộ trong chủ thành lúc này chỉ có không đến thần điện chiến sĩ, chúng ta hoàn toàn có thể nhất cử cầm xuống thành phố này. Vòng vây trận địa, Địch Phong bên người bị Địch Phong bổ nhiệm tham mưu trưởng ngay tại hướng Địch Phong tự thuật những ngày này được đến tình báo. Hiện tại cái kia một cái tượng thần còn không có phá hủy, chờ một chút. Địch Phong cự tuyệt tham mưu trưởng đề nghị. Theo Địch Phong, hiện tại còn không phải một cái cơ hội tốt. Hiện tại làm toàn bộ quang minh chủ thành hải tâm, quang minh thần tượng thần còn không có bị phá hủy. Lúc này đã là tiếp tục 2 ngày 2 đêm tiếp tục canh kích, các quân đoàn pháo binh bộ đội đã giao đấu hơn ngàn tấn đạn tháo. Nhưng lúc này tại cái kia trên tượng thần còn có một tầng năng lượng màu trắng bao trùm, tiếp tục ngăn cản những này đạn pháo nổ tung. Tại cái này một cái tượng thần không có bị phá hủy dưới tình huống, Địch Phong cũng không biết Quang Minh Thần sẽ tại cuối cùng liệu mạng một lần làm cái gì. Vì Cam Đoan cuối cùng tổng tiến công nắm chắc, Địch Phong muốn trước lúc này, tận khả năng nhiều phá hủy bất luận cái gì thoạt nhìn như là Quang Minh Thần át chủ bài đồ vật, tận khả năng tiêu hao Quang Minh Thần nội tình. Mà bây giờ cái này cao lớn Quang Minh Thần tượng thần, mà lại trong đó có nồng đậm tín ngưỡng năng lượng, nhìn như vậy đều không giống như là cái gì dễ đối phó đồ vật. Bất quá hai ngày này tiếp tục pháo kích, cũng không phải không có thành quả, tại Đông đảo pháo kích xuống, toàn bộ Quang Minh Thần trên tượng thần năng lượng ở trong mắt Địch Phong đã là tiêu hao đại lượng. Hiện tại ngay cả ánh sáng đều là trở nên nản đạm rất nhiều. Dựa theo cái tốc độ này, nhiều nhất hai 3 ngày, những ánh sáng này liền sẽ tiêu tán. Đến lúc đó, đến từ Thanh Hà Lĩnh tổng tiến công liền sẽ bắt đầu cho Quang Minh Thần Quốc độ một kích cuối cùng. Bất quá Địch Phong ý nghĩ là tốt, nhưng giờ này khắc này Quang Minh Thần cũng cảm giác được Thanh Hà Lĩnh nguy hiếp, Chính mình tự thần không chỉ là một cái biểu tượng, mà lại là Quang Minh Thần Thần Quốc cùng thế giới điểm kết nối. Nếu như cái này tượng thần bị phá hủy, như vậy chính mình Thần Quốc liền không cách nào như vậy rõ ràng cảm thấy được thế giới tình huống, mà lại trước đó có thể nhẹ nhõm phái xuống tới Thiên sứ cũng sẽ trở nên trở ngại. Vì thế. Quang Minh Thần bảo hộ lấy chính mình tượng thần sẽ không bị phá hủy, nhưng tại Thanh Hà lĩnh liền không ngừng pháo binh đã kích xuống. Cái này tượng thần thừa nhận đả kích đã để Quang Minh Thần đều cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi. Lấy Quang Minh Thần tầm mắt, một mực tại phát triển chính mình quốc gia, Quang Minh Thần cái năng lượng này sinh mệnh làm sao cũng không nghĩ tới nhân loại vậy mà lại chế tạo ra dạng này vũ khí. Tiếp tục không ngừng pháo kích, nếu như đạn pháo rơi tại toàn bộ thành thị, như vậy lúc này Quang Minh Chủ Thành sớm đã bị san thành bình địa. Nhưng tình huống như vậy cũng có thể nhìn ra được, cái này tượng thần Quang Minh tình huống đến cỡ nào khó chơi, cũng chứng minh địch phong trước xử lý cái này Quang Minh Thần tượng thần tính tất yếu. Ngày thứ ba theo u u mà lực, Quang Minh Thần có chút ngồi không yên, tại ban đêm phái ra một chi tử Bạch Ngân cấp chiến lực thần điện chiến sĩ tạo thành đột kích đội muốn phá hủy Thanh Hà lĩnh trận địa phá binh. Nhưng địch phong lần này đã sớm là phòng bị tình huống như vậy, bị Thanh Hà lĩnh một cái giá chiến quân đoàn trực thuộc võ giả bộ đội nằm vùng, tất cả mọi người bị vây quanh sau đó tiêu diệt. Ngày thứ tư, tại địch phong nhìn xem Quang Minh Thần tượng thần trên thân tia sáng càng ngày càng ảm đạm, điều này đại biểu cái này tượng thần lập tức liền muốn không được. Nhưng ngay tại một ngày này, tại Quang Minh Thần trong thần quốc, từng cái thiên sứ bị thuốc đẩy sinh trưởng đi ra. Lần này Quang Minh Thần đã là nhìn thấy thời khắc nguy hiểm nhất, mà Quang Minh Thần lúc này cũng là cũng biết chính mình tại không sử dụng át chủ bài chính mình liền muốn xong. Thế là, Quang Minh Thần thân thể bám vào tại cái kia Quang Minh Thần tượng thần phía trên, trong mấy mắt, gần trăm mét Quang Minh Thần tượng thần biến thành một cái vật sống. Không chỉ có như thế, tốn hao đại lượng tín ngưỡng chi lực thúc đẩy sinh trưởng ra mấy cái lúc đầu phải mấy năm tài năng chuyển hóa thiên sứ, vào đúng lúc này, những này có hoàng kim cấp thực lực thiên sứ đều bị Quang Minh Thần triệu hoán đi ra. Vẩn quanh Quang Minh Thần, có năm cái thiên sứ. Trừ cái đó ra, ở trong thành thị, đại lượng tín đồ bị triệu tập Lần này đại lượng tín ngưỡng chi lực khống chế đồng thời cường hóa những này quần tín đồ. Chư bỏ những cái tiêu bởi vì đó đã là không được người, có 50,000 nhiều, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều là cưỡng chế không chế, cho dù là lần này thắng lợi, tại những này khống chế năng lượng tiêu hao hầu như không còn về sau, những người này cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có Quang Minh thần còn sót lại những thần điện kia chiến sĩ mới là một cái có ý nghĩa của mình tác chiến quân đoàn. O o, Làm trên phòng tuyến điều tra binh nhìn thấy thành nội một màn này, trong ngày mắt, chiến đấu tiếng kèn ở trong này vang lên, nguyên bản luân thế nghỉ ngơi chiến sĩ cũng đều cấp tốc đến chiến trường. Lần này bởi vì có lần trước cùng quang minh thần quân đoàn tác chiến kinh nghiệm nhằm vào địch nhân loại kia mũi tên đặc kích địch phong đặc biệt để hậu phương nhà máy thiết kế một loại có thể đề nghị tháo dỡ thép tấm những này thép tấm đều là trải qua phủ văn cường hóa có thể ngăn cản trọng pháo đánh kích thép tấm mà lại thép tấm còn có thể lắp lên cấp tốc tạo thành lâm thời đề nghị pháo đài mấy tháng này bên trong đối với trên trận địa những cái kia công sự phòng ngự địa phương trọng yếu đều chăn lót thiết thép tấm can những này công sự yên ổn mà lại bởi vì thời gian sung túc vòng vây trận địa thiết lập 3 tầng mà lại có đại lượng mái mìn còn có các loại cảm mấy các loại ẩn tàng trên mặt nổi lô cốt cũng là rất nhiều Cam Đoan trên phòng tuyến hỏa lực sung túc, mà lại nhắm vào loại này phổ thông đạn một phát đánh không chết tình huống. Thanh Hà lĩnh tăng lớn xuống trường mỹ lực, bởi vì phổ thông chiến sĩ cũng đều tu luyện, tố chất thân thể không sai. Súng ống đường kính tiếp tục tăng cường đồng thời gia tăng đơn binh liên phát phá máy, bổ sung đạn một phát liền có thể phá hủy một tòa phong ốc. Chỉ có còn như vậy dưới tình huống, tài năng Cam Đoan những này có quang minh năng lượng bình chứa địch nhân có thể bị cấp tốc tiêu hao hết tâm chấn năng lượng, bán giết địch nhân. Khi địch nhân tình huống vừa xuất hiện, trong nháy mắt địch phong cũng có chút chấn kinh. Địch phong cũng không nghĩ tới, cái này quang minh thần tượng thần thế mà là có thể hoạt động, thân thể to lớn như vậy mà lại lực phòng ngự cường hãn như thế, cho dù là thanh hà lĩnh cũng đối này vô cùng đau đầu. Cái này phải làm sao đánh? Vào đúng lúc này, địch phong nhìn xem hoạt động thân thể quang minh thần tự thần, cũng không nghĩ tới nên như thế nào chiến đấu tài năng đối phó cái này quang minh thần tự thần. Mà lại bốn phía năm cái thiên sứ, mặc dù xem ra chỉ là hoàng kim cấp hạng chót đối thủ, đây cũng là hoàng kim cấp, có thể nhẹ nhõm chém giết bạch ngân cấp cường giả. Chớ đừng nói chi là những thiên sứ này cũng đều biết bay, thanh hà lĩnh hiện tại nhưng không có đối phó những thiên sứ này không quân. Lần này thật là phiền phức ga. phong có chút đau đầu, đưa tay vớt vớt thái dương lớn tiếng nói. Mệnh lệnh các quân đoàn trưởng lập tức ngăn cản những địch nhân này, cái kia tượng thần giao cho ta tới đối phó. lúc này, địch nhân đã bắt đầu công kích, địch nhân không có cho địch phong do dự thời gian, chỉ có thể là cấp tốc ứng đối. bất quá địch phong trong tay còn có mấy cái thiên phú quân đoàn, tạm thời ngăn chặn những hoàng kim này cấp thiên sứ không thành vấn đề, còn có trần áo, kỳ linh, hộ tam nương bọn hắn cường giả phương diện mặc dù ở thế yếu, nhưng chèo chống còn không phải vấn đề. mà lúc này, địch phong cấp tốc đứng ra, một tay cầm ra ngọc tỷ quốc, đồng thời lấy tự thân cấu kết toàn bộ vòng vây trận địa mấy chục vạn chiến sĩ quân đoàn vân khí vào đúng lúc này bị địch phong tụ lại đồng thời lấy ngọc tỷ chuyển quốc làm trung tâm thanh hà lĩnh khí vận cũng bị điều động cùng quân đoàn vân khí hỗn hợp hướng về địch nhân những thiên sứ kia còn có quang minh thần tượng thần chấn áp tới trong ngay mắt địch phong cũng nhìn thấy tại cái kia quang minh thần tượng thần phía trên một tầng quang minh năng lượng cấp tốc lấp lánh đây là quang minh thần ứng đối địch phong chấn áp nhất định muốn chuẩn bị mà lần này địch phong cũng không chuẩn bị lưu thủ cắn răng một cái toàn bộ thanh hà lĩnh khí vận đều bị địch phong tụ lại toàn lực hướng về quang minh thần chấn áp tới hơn ngàn vạn khí vận của người hội tụ không phải quang minh thần cái này đơn giản tín ngưỡng thần có thể đối phó mà lại lần này xuất động át chủ bài quang minh thần bản thân không có địch phong xem ra cường đại như vậy bất luận là cường hóa không chế những cái kia cuồng tín đồ, còn là khôi phục thôi hóa thiên sứ hay là để cái này một cái tượng thần hoạt động đều là đại lượng tiêu hao quang minh thần dự trữ tín ngưỡng chi lực quang minh thần sợ dĩ không thể lại nhân gian đi cũng là bởi vì hắn bản thân lúc này đã là thần khu, nhưng quang minh thần không có làm được ngưng tụ thần cách cũng không có chính mình thần trước chỉ có đối với quang minh quy tắc lĩnh ngộ ở bên trong quang minh thần quốc còn tốt toàn bộ thần quốc bản thân là một cái kỳ vật tạo dựng dị không gian tại quang minh thần thu hoạch được cái này kỳ vật về sau đem hắn biến thành chính mình thần quốc. Dùng chính mình tích lũy tín ngưỡng chi lực đổ đầy toàn bộ dị không gian, cam đoan mình có thể nhẹ nhõm hành động, nhưng bởi vì đem dị không gian cấu trúc thành chính mình thần quốc, tương đương với Quang Minh Thần cùng thần quốc khóa lại. Tại trong thần quốc, Quang Minh Thần có thể phát huy ra 200% thực lực, hơn nữa còn không thế nào tiêu hao tín ngưỡng chi lực. Nhưng đi ra mê vụ thế giới, bởi vì bản thân còn không có ngưng tụ thần chức cùng thần cách, để Quang Minh Thần lúc này thần khu mỗi một khắc bảo trì đều cần tín ngưỡng chi lực, bằng không Quang Minh Thần thực lực liền sẽ hạ xuống. Mà lại Quang Minh Thần bản thân thế lực cũng chỉ là một cái đỉnh tiêm hoàng kim cấp tưởng giả. Nói trắng ra Quang Minh Thần lúc này không phải một cái thần, mà là một cái hội tụ tín ngưỡng quang minh năng lượng nguyên tố sinh vật. Tên tuổi lớn, nhưng thực lực trên thực tế căn bản không tính là cái gì. Chỉ có điều những năm này thông qua đại lượng tín đồ tích lũy xuống đại lượng tín ngưỡng chi lực, để quang minh thần thực lực ngay tại cấp tốc tăng lên, nếu như tiếp qua mấy chục năm, quang minh thần nói không chừng liền có thể ngưng tụ thần cách cùng thần trước, mà lại bởi vì bản thân liền có như thế một cái kỳ vật dị không gian làm thần quốc, quang minh thần sẽ nhất cử đột phá tới thần cấp. Nhưng bây giờ, tình huống này bị địch phong đánh gãy, cái này cao lớn tự thần, trên thực tế chính là quang minh thần ngay từ đầu làm thế tự đồ đẳng chiếm cứ tự thần. Theo Quang Minh Thần từng bước một mở rộng tín đồ số lượng, tượng thần cũng càng lúc càng lớn. Nguyên bản Quang Minh Thần là không cách nào rời đi tượng thần di động, chỉ có thể là thông qua tế tự cùng tín đồ hành động. Mà đến tiếp sau Quang Minh Thần ngoại ý muốn được đến kỳ vật dị không gian, Quang Minh Thần lúc này mới đem năng lượng của mình thân thể theo cái này trên tượng thần thoát ly, tiến vào dị không gian. Đồng thời thông qua thu thập lại tín ngưỡng chi lực đem kỳ vật dị không gian cải tạo thành chính mình thần quốc đồng thời đến tiếp sau tại trong thần quốc thành lập lấy tín ngưỡng chi lực cấu trúc thần điện cùng tiên sứ chuyển sinh chỉ. Đồng thời thông qua không ngừng hấp thu cường tín đồ linh, hồn cường hóa chính mình thần quốc. Lúc này. Quang Minh Thần khống chế khổng lộ như vậy, Quang Minh Thần tự thần, mỗi một bước đều là đang thiêu đốt năng lượng của mình. Tiếp tục như vậy, Quang Minh Thần căn bản là tiếp tục không được bao lâu. Lúc này, tại Quang Minh Thần trong Thần Quốc, đại lượng tín ngưỡng chi lực bị rút đi, nguyên bản sinh hoạt ở nơi này của tín đồ linh hồn bị Quang Minh Thần thiêu đốt trôi ngồi năng lượng nạp năng lượng. Lần chiến đấu này cũng là Quang Minh Thần một sai lầm, bởi vì ngay từ đầu chính mình 200,000 không không quân đoàn bị hủy diệt, ba cái thiên sứ, hai cái hoàng kim cấp chiến lược chết trận, để Quang Minh Thần bản năng sinh ra e ngại. Sau đó tại Thanh Hà lĩnh tiến công đến dưới tường thành, Quang Minh Thần lựa chọn phòng ngự, sưu tập Thanh Hà lĩnh tình báo. Nhưng chính là thời gian này, Thanh Hà lĩnh cấp tốc chặt đứt Quang Minh Thần ở trong lãnh địa Tí ngưỡng, đồng thời thông qua hỏa lực cấp chế, đối với Quang Minh Thần tượng thần tiến hành đại kích. Liên tục 3 ngày ngày đêm không ngừng oanh kích, để Quang Minh Thần tại chính mình trên tượng thần tiêu hao đại lượng năng lượng, có thể nói Quang Minh Thần chí ít là hơn 10 năm Tí ngưỡng chi lực bị tiêu hao. Mà lại thêm trước đó chiến tranh tiêu hao, cùng cái này một đợt liều mạng một lần, có thể nói Quang Minh Thần đã là không có cuối cùng năng lượng. Toàn bộ Quang Minh Thần trong thần quốc, lúc này chỉ còn lại màu trắng kiến trúc tạo thành thần địa, nhưng toàn bộ trong thần quốc đã là không có bất luận cái gì một cái linh hồn, vì cam đoan lần này năng lượng cung cấp Quang Minh Thần cũng đem chính mình tích lũy toàn bộ hao hết. Nhưng lúc này Quang Minh Thần liệu mạng một lần tới chậm một chút, nếu như Quang Minh Thần sẽ tại địch phong bắt đầu vây quanh toàn bộ Quang Minh chủ thành thời điểm liệu mạng một lần. Như vậy lấy Quang Minh Thần tích lũy, đủ để đánh tan địch phong chính diện quân đoàn, bởi vì lúc ấy Trần Đáo cùng Kỵ Linh hai chi tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn cùng hai cái hoàng kim cấp cường giả không tại, mà lại địch phong bộ đội vừa mới kinh lịch thảm thiết chiến dịch, lại là hành quân cấp tốc, sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống. Nhưng lúc kia, Quang Minh Thần bị nhiếp, tạm thời không có xuất động, mà đến tiếp sau Địch Phong bố trí tốt trận địa, đồng thời kéo 3 tháng, dùng nói đến đả kích Quang Minh trong chủ thành Quang Minh Thần tín đồ đây đối với Quang Minh Thần cũng tạo thành tổn thất thật lớn, đại lượng tín đồ mất đi. Để Quang Minh Thần ở phía sau 2 tháng cơ hội là không có quá nhiều tín ngưỡng chi lực doanh thu. Nhưng đại địch phong pháo doanh tượng thần lúc Quang Minh Thần vẫn là không có xuất thủ. Lúc ấy Quang Minh Thần không cho rằng Địch Phong có thể đánh vỡ chính mình tự thần, chính mình còn có thể kiên trì. Nhưng lần này kiên trì chính là ba ngày thời gian, bởi vì bị kéo ba ngày, Quang Minh Thần bị hỏa lực tiêu hao đại lượng năng lượng, dẫn đến hiện tại Quang Minh Thần không thể không đem chính mình cuồng tín đồ làm năng lượng bổ sung hành động của mình chính là bởi vì quang minh thần không có bắt lấy hai lần cơ hội, quang minh thần hiện tại liều mạng một lần tại địch phong xem ra có chút khó tin, địch phong cũng nghĩ không thông vì cái gì quang minh thần đều bị bao vây chủ thành đều không có ngay lập tức phát động phản kích. trên lý luận lúc kia là tốt nhất phá hủy, nếu như lúc ấy quang minh thần xuất thủ, như vậy lấy lúc ấy địch phong thực lực tuyệt đối là thủ không được, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt đại bộ đội bộ đội. nhưng bây giờ đại lượng năng lượng bị tiêu hao, địch phong cũng bố trí hoàn thiện trận địa, mà lại đối phó còn có ngọc tỷ chuyển quốc lá bài tẩy này. Lâm Thanh Hà lĩnh khí vận cùng hơn 20 vạn đại quân quân đoàn vận khí hướng về Quang Minh Thần Tượng Thần trấn áp lúc, mỗi một khắc đều là đối với Quang Minh Thần có thể số lượng lớn biên độ tiêu hao. Nếu như không chống cự, Quang Minh Thần Tượng Thần năng lượng sẽ bị trên phạm vi lớn áp chế, lấy hiện tại địch phong đem hết toàn lực tính hướng, Quang Minh Thần Tượng Thần phòng ngự sẽ bị áp chế đến tầng dưới chót nhất, một phát đạn pháo liền sẽ phá hủy tượng thần. Nhưng nếu như chống cự, như vậy mỗi một giây Quang Minh Thần đều đang tiêu hao chính mình còn thừa không nhiều năng lượng. Thanh Hà lĩnh hơn ngàn vạn khí vận của người không phải Quang Minh Thần cái này tín ngưỡng năng lượng có thể chống cự. Chương 385: Quang Minh Thần tiêu vong. Chương 385: Quang Minh Thần tiêu vong. Trên bầu trời, hơn 20 vạn đại quân hội tụ mở nhà sắc nặng nề quân đoàn vân khí hướng về Quang Minh Thần trên tượng thần áp bách mà đến, tại cái này một cỗ có người vì dẫn dắt quân đoàn vân khí áp bách dưới, năm cái bay lên thiên sứ bất đắc dĩ rơi trên mặt đất. Cho dù là hoàng kim cấp, tại dạng này áp bách dưới, cũng cảm giác được thân thể phảng phất là ngưng kết, thế lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Ngược lại là thanh hà lĩnh bên này quân đoàn, được đến quân đoàn vận khí tác phúc, tại không có địch nhân quân trận đối kháng dưới tình huống, thực lực bản thân phát huy ra mấy lần lực lượng. Bất quá Quang Minh Thần cũng không phải không có đối kháng lực lượng. Nhưng giờ này khắp này cái kia quang minh năng lượng đều bị quang minh thần dùng để tác chiến, nơi nào còn có bao nhiêu năng lượng dưới sự trợ giúp thuộc bộ đội cùng chiến sĩ quân kháng chiến đám mây khói chấn áp. Lấy những cái kia chiến sĩ thông thường trên thân năng lượng, cùng thực lực của thiên sứ đến nói, không có quân đoàn vận khí dạng này hội tụ vào một chỗ khí thế, hoàn toàn bị quân đoàn vận khí chấn áp, không có cách nào đột phá dạng này chấn áp. Trên bầu trời, đại lượng quân đoàn vận khí cùng quang minh thần năng lượng va chạm, lẫn nhau đối kháng, mà một cố khí vận chi lực chấn áp, càng thêm huyền bí. Quang Minh Thần cảm giác được chính mình thực lực đang hạ xuống, nguyên bản tích xúc Quang Minh năng lượng cùng tín ngưỡng chi lực mỗi một giây đều tại trên phạm vi lớn tiêu hao. Bởi vì chính mình bám thân với mình trước đó sinh tồn tự thần, bản thể rời đi thần quốc, nhận áp lực càng nhiều. đã có hiệu quả. Địch Phong một bước tiến lên, một đạo mang không gian nguyên tố chạm kích nhìn tại Quang Minh Thần tượng thần phía trên, cái tiêu một đạo chạm kích chém vào Quang Minh Thần năng lượng trên bình chướng làm cho cả bình chướng bộc phát ra một trận sóng. Cái này thật là một niềm vui bất ngờ. Địch Phong nhìn xem Quang Minh Thần phản kháng, nguyên bản có chút ánh mắt khiếp sợ biến thành hưng phấn. Quang Minh Thần tự thần, hoàng kim cấp, nhận khí vận chi lực áp toàn thuộc tính hạ xuống 50%, nhận quân đoàn vân khí chấn áp, toàn thuộc tính hạ xuống 20%. Chính mình cách đối phó chứng minh là hữu hiệu, Địch Phong Vương Nam nhìn thấy nguyên bản tách ra tia sáng chói mắt tượng thần trên thân năng lượng bình chứng lần nữa trở nên ngầm đạo. Từ trên vô tự chi thư thể hiện ra thuộc tính, chứng minh chính mình cách đối phó hữu hiệu, như vậy Địch Phong không ngại tại thêm một mùi lửa. Vô tự chi thư hiệu quả, gấp 10 cường hóa. Lần này, Địch Phong đem chính mình vô tự chi thư cường hóa hiệu quả đặt ở ngọc tỷ truyền quốc bên trên cái kia khí vận hiệu quả phía trên gấp 10 cường hóa phía dưới, trên bầu trời vốn là tràn ngập khí vận chi mây bắt đầu có hình tượng, một đầu thần long từ khí vận chi lực hội tụ, từng ngụm cắn xé quang minh thần lúc này còn sót lại khí vận đồng thời, tại cái kia khí vận thần long bốn phía, từng đoàn từng đoàn tường vân hướng về quang minh thần tượng thần bao trùm, tiến một bước gấp bách quang minh thần tượng thần lực lượng. Tại địch phong tốc độ cao nhất tăng phúc dưới tình huống, địch phong chỉ thấy, quang minh thần tượng thần trên thân, cái kia quang minh năng lượng càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng, cuối cùng một kia quang minh năng lượng cũng tiêu tán, lộ ra tượng thần bản chất làm bằng đá kết cấu. Rầm rầm rầm. Mà bây giờ Bởi vì quang minh thần tượng thần cao lớn thần khu di động, mỗi một khắc còn có trận địa pháo binh tại nhằm vào quang minh thần tượng thần tiến hành đại kích. Lần này, một phát đạn pháo đánh vào cái kia nham thạch phía trên, không phải là bị năng lượng bình thường hấp tiêu, đạn pháo nổ tung qua đi, có thể nhìn thấy một chút đá vụn mảnh rơi xuống, tại tượng thần trên thân cái kia vị trí nổ mạnh, thêm ra một cái nhàn nhạt lõm. Từng phát đạn pháo đánh vào cái tượng thần này trên thân, mặc dù trải qua quang minh thần không ngừng cường hóa, toàn bộ tượng thần chất liệu mặc dù là tảng đá, nhưng cứng rắn như sắt thép. Bất quá không có năng lượng bình thường, đạn pháo hoành kích liền có tác dụng, cho dù là một chút tác dụng tích lũy xuống cũng có thể tạo thành thương tổn cực lớn. mệnh lệnh pháo binh bộ đội khóa chặt cái kia quang minh thần tự thần thay đổi đạn xuyên giáp. lãnh chúa đại nhân mệnh lệnh thay đổi đạn xuyên giáp. tất cả pháo binh thay đổi đạn xuyên giáp mục tiêu quang minh thần tự thần. định phong mệnh lệnh từng tầng từng tầng truyền đạn. từng cái trận địa pháo binh cấp tốc thi hành mệnh lệnh. nguyên bản cao bạo đạn đổi thành phủ văn đạn xuyên giáp. một vòng đạn pháo đánh ra từng mai đạn xuyên giáp rơi tại quang minh thần trên tượng thần có thể xuyên qua văn từng cường hóa thép hợp kim tấm đạn xuyên giáp đối với độ cứng vẹn vẹn là sắt thép trình độ tự thần. một phát đạn pháo liền có thể đánh ra một cái hố sâu một cái hố đạn đối với toàn bộ tượng thần đến nói không tính là gì nhưng lúc này mỗi một giây đều có mấy chục phát pháo đạn đánh vào cái này quang minh thần tượng thần trên thân mà lại ở trong cảm giác của quang minh thần địch phong khống chế quân đoàn vũ khí cũng tại một khắc không ngừng chấn áp lấy mình lực lượng để quang minh thần căn bản không có biện pháp rút đi ra đầy đủ năng lượng tạo thành bình thường một viên đạn pháo nổ ra một cái hố đạn mấy chục cái hố đạn liền cùng một chỗ chính là một cái cự đại lỗ hổng mà tại bốn phương tám hướng vô số trọng pháo dưới sự đánh kích tại cái kia trên tượng thần mắt trần có thể thấy xuất hiện từng cái mấp mô dấu vết đại lượng hòn đá rơi là tả trên đất lúc này tượng thần mỗi đi một bước chính là đại lượng đá vụn như là hạt mưa rơi xuống, vẹn vẹn là vài trăm mét lộ trình, quang minh thần tượng thần liền đã mất đi nguyên bản kết cấu, thân thể bị nổ ra một lỗ hổng lớn, một cánh tay cũng bị đạn pháo nổ bay ra ngoài. Thứ Nguyên Trạm. Lúc này, khống chế khí vận chi lực, cấu kết quân đoàn vật khí, địch phong thực lực mức độ lớn tăng lên, cho dù là không có vô tự chi thư đối với không gian của mình nguyên tố cường hóa. Một đạo chẳng kích, cũng dù sao cũng là không gian thuộc tính công kích, tại không gian thuộc tính trước mặt các, tuyệt đại đa số phòng ngự đều là vô hiệu. Chẳng kích bay ra, tượng thần chân một đạo cơ hội là chặt đứt nửa cái chân lỗ hồng xuất hiện, một kích này xuất hiện, đại biểu cho Quang Minh Thần đã làm một thua, cái này cao lớn tượng thần không phải là nguy hiếp. chạm, mắt thấy chính mình đạo thứ nhất chạm kích thành công, như vậy đạo thứ hai, đạo thứ ba chạm kích cấp tốc bay ra, giờ này khắc này tại đa trọng đạn pháo dưới sự bánh kích, địch phong cũng thừa dịp Quang Minh Thần tượng thần không có đi đến, tận khả năng nhiều chém ra không gian chạm kích. trên bầu trời, kim loại sắc đạn xuyên giáp như là lưu tinh bay qua, đồng thời từng đạo hiện ra bạch sắc quang mang không gian chạm không ngừng rơi tại Quang Minh Thần tượng thần phía trên, mỗi một đạo kích rơi xuống trên tượng thần liền thêm ra một đạo to lớn lỗ hổng, sau đó đạn pháo dưới sự đánh kích, cái lỗ hổng này liền sẽ biến thành một cái cự đại hồ sâu. Vô anh, tại địch phong đa trọng trạm kích xuống, quang minh thần tượng thần chỉ là cách thời gian uống cạn chung trà, hai đầu cánh tay đã là toàn bộ biến mất, đồng thời một đầu đuổi bị nổ đoạn, mất đi cân bằng, quang minh thần tượng thần thần khu hướng về phía trước đổ xuống, nặng nghề tượng thần nện ở trên mặt đất, nguyên bản không chọn vẹn thần khu nháy mắt băng liệt, biến thành từng khối đá vụn, rốt cuộc không nhìn thấy nguyên bản bộ dáng, mà mất đi tượng thần duy trì, quang minh thần bản thể theo tượng thần trên phế tích bay ra. Lãng Quang Minh thần bản thể xuất hiện, trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng quân đoàn vân khí cấp tốc dáp bách mà đến. Mà mất đi bản thể, cũng mất đi thần quốc phù hộ, Quang Minh thần lúc này năng lượng thân thể liền như là nến tàn trong gió, rã rưởi lấy thân thể năng lượng không ngừng tiêu hao, cuối cùng biến thành một đoàn quang mang, theo gió tiêu tán ở phía xa, Địch Phong một mực là nhìn chằm chằm Quang Minh thần hành động, nhìn xem Quang Minh thần rời đi tội thần, yếu ớt như thế, cũng làm cho Địch Phong cảm giác được chấn kinh. Nguyên lai là không cách nào rời đi vật dẫn à? giờ khắc này, địch phong rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình khai chiến đến nay một mực lo âu quang minh thần vì cái gì chưa bao giờ xuất kích, cho tới bây giờ mới có thể xuất hiện, mà lại chỉ sợ dạng này xuất động sẽ còn tiêu hao đại lượng năng lượng. nhìn xem quang minh thần bản thể bị khí vận chi lực cùng quân đoàn vân khí ma diện, tại quang minh thần biến mất một khắc này, địch phong có thể cảm giác được ở trên bầu trời du đã khí vận thần long nháy mắt lớn mạnh một phần mười đây là tại mất đi quang minh thần về sau, còn sót lại quang minh thần khí vận, còn có cái kia bị chấn áp quang minh thần trong lãnh địa khí vận bắt đầu cùng thanh hà lĩnh khí vận dung hợp. mà lúc này, rút tay ra ngoài. Định phong khống chế khí vận chi lực cùng quân đoàn vân khí hướng về trên chiến trường những thiên sứ kia cùng quang minh thần chiến sĩ trấn áp tới. Lần này không có quang minh thần tượng thần chống cự, trên chiến trường tất cả mọi người cảm giác được chính mình thực lực đang nhanh chóng hạ xuống, trên thân phảng phất là trên lưng nặng nghề hòn đá. Mà dạng này thể hiện thế nhưng là ở trên chiến trường, nguyên bản ngay tại công kích quang minh thần các chiến sĩ còn có những cái kia bị quang minh thần từng cường hóa cùng tín đồ bị cấp tốc bắn giết, trên thân năng lượng cấp tốc tiêu hao, không còn có, có thể chống cự năng lượng lực lượng, mà mất đi những này, những này cường tín đồ cùng quang minh thần chiến sĩ cũng chỉ là tố chất thân thể cường tráng người bình thường thôi ma đuổi thành một bên, những thiên sứ kia liền càng thêm thảm, nguyên bản bởi vì quân đoàn vân khí chân áp liền đã mất đi phi hành ưu thế, giờ khắc này lần nữa mất đi thực lực. tại hoàng kim cấp cường giả đối cục bên trong, bất luận cái gì một điểm sai lầm đều có khả năng tạo thành tính mệnh vỡ lạc, chớ đừng nói chi là địch phong triệu tập mấy chục vạn đại quân quân đoàn vân khí chân áp. qua trong giây lát, trần đáo, hộ tam lương, kỳ linh phát hiện đối thủ sai lầm, ba cái hoàng kim cấp cường giả cấp tốc điều động chính mình chỉ huy thiên phủ quân đoàn quân đoàn vân khí, đánh sát riêng phần mình đối thủ, toàn bộ thiên sứ tại dạng này đã kết xuống, toàn bộ năng lượng thân thể không còn sót lại một chút cạn. sau đó bị xà cốt quân đoàn cùng tiểu như quân đoàn thiên phú quân đoàn đỡ được hai cái hoàng kim cấp thiên sứ bị sau đó chi viện mà đến hố tam nương cùng trần đáo chém giết đến tận đây toàn bộ chiến dịch kết thúc như vậy tất cả cường tín đồ bị quang minh thần triệu tập lại cường hóa về sau gia nhập chiến đấu vừa vận nhân cơ hội này thanh hà lĩnh toàn bộ bắn giết không còn một nỗng hiện tại tại cái này quang minh trong chủ thanh bộ chỉ còn lại mấy chục vạn bởi vì đói chờ đợi cứu trợ phổ thông bất tính, mà lại bởi vì lúc trước quang minh thần biểu hiện hiện tại những người dân này trước đó mặc dù đều là quang minh thần tín đồ nhưng bây giờ trong nội tâm đối với quang minh thần tín ngưỡng đều có một chút hoài nghi lúc này chỉ cần thanh hà lĩnh cứu trợ đúng chỗ tại làm đến đối với quang minh thần phỉ nổ biểu hiện như vậy những người dân này liền sẽ trở thành thanh hà lĩnh một viên mệnh lệnh các quân đoàn cấp tốc quét dọn chiến trường khi tất cả thiên sứ bị chém giết những cái kia cùng tín đồ cũng không còn một ngưỡng thời điểm địch phong cấp tốc ra lệnh các quân đoàn phái ra bộ đội chiếm cứ toàn bộ thành thị đối với trong thành thị tất cả cư dân tiến hành từng nhà trải vớt dựa theo trước đó đối phó quang minh thần tín đồ hành động quy tắc tiến hành tất cả thông qua quy tắc nhân viên lấy thanh hà lĩnh bách tính đãi ngộ tiến hành cứu trợ những cái kia bị nhận định tín đồ chỉ cho phép mang theo chút ít quần áo cho chút ít đồ ăn cứu trợ các quân đoàn tại trải vớt trong quá trình, mỗi một vị chiến sĩ đều muốn làm được không thể có bất luận cái gì cướp bóc đốt giết hành vi, các quân đoàn tuyên truyền dạng giải viên tự mình dẫn đầu hiến binh đoàn tiến vào tuần tra, tất cả làm trái quy tắc chiến sĩ theo sự phản nạn. Tại đối với các quân đoàn sau khi ra lệnh, đồng thời, bởi vì Quang Minh chủ thành một tòa thành thị có lấy mấy chục vạn máy tính, phải biết hiện tại Thanh Hà lĩnh cảnh nội, chỉ có Thanh Hà thành có vượt qua 500.000 nhân khẩu. Cái khác thành thị, cho dù là quận thành cũng chỉ là hơn 10 vạn. Mà bây giờ tòa thứ hai mấy trăm ngàn nhân khẩu thành phố lớn, nhất định phải coi trọng. Mà lại bị hóa thành Quang Minh quận địa khu. Toàn bộ trong quận, thuộc hạ 10 cái huyện, là quang minh thần trong lãnh địa phồn hoa nhất địa khu, tổng nhân khẩu liền có 3 triệu nhiều. Có thể nói đây là một khối 10 phần trọng yếu địa khu, vì thế, nhất định phải có trọng yếu quan hành chính đến phụ trách. Vì thế, địch phong tại vây quanh quang minh chủ thành thời điểm, ngay tại suy tư chuyện này, cuối cùng trải qua suy tư, cùng cùng hậu phương trương tú thảo luận, quyết định quang minh quận quận trưởng chức vị đồng thời bởi vì cái này, một cái quận liền có 3 triệu nhân khẩu, có thể nói là thanh Hà lĩnh trừ bỏ lãnh địa hạch tâm thanh hạ thành bên ngoài phồn hoa nhất địa khu, một bộ tỉ mị sở chính vụ ban tử đã từ lâu điều động đúng chỗ. Không chỉ có là các bộ môn nhân viên đại biên mấy tháng này bên trong giải ngũ chiến sĩ bên trong cũng có một bộ phận bổ sung cho ánh sáng này Minh quận sở chính vụ căn cứ thanh hà lĩnh lệnh điều động bởi vì chủ trì đường sắt xây dựng có công đồng thời tại tổ chức đường sắt xây dựng trong lúc đó biểu hiện ra ưu tú hành chính năng lực gia cát lượng bị điều nhiệm vì quang minh thành sở chính vụ chính vụ quan đồng thời đại diện quang minh quận quận trưởng chức vụ phụ trách toàn bộ quang minh quận chính vụ lúc này gia cát lượng những năm này bận rộn lại thêm bản thân thiên phú cùng chính mình kỳ vận tam phúc cát lượng cũng đột phá tới hoàng kim cấp tại các quân đoàn quét dọn chiến trường thanh lý nguyên bản xây dựng trận địa bắt đầu tiến vào chiếm giữ quang minh thành Các bộ đội bắt đầu lấy đường đi phân chia hành động khu vực, từng nhà trải vớt trong thành Quang Minh Bắc tính. Vì thế, một chuyến phủ văn trên đoàn tàu vận chuyển đến hơn ngàn tấn lương thực cam đoan đối với Quang Minh Thành cứu trợ. Đến tiếp sau còn sẽ có một nhóm lớn lương thực vận đạt cam đoan trong thành Quang Minh trật tự. Bởi vì quân tín đồ đều bị Quang Minh Thần điều đi, trên thực tế trải vốt một lần về sau, toàn bộ thành thị mấy chục vạn người cũng không có bao nhiêu lần thanh lý đi ra người. Tất cả mọi người tại Thanh Hà lĩnh binh sĩ dưới sự chỉ đạo, từng ngụm nước nôn tại Quang Minh Thần trên tơ thần, đồng thời nhục mạ vài câu, xem như đánh gãy những tín đồ này đối với Quang Minh Thần tín ngưỡng, lại thêm phát tới trong tay đồ ăn những người dân này triệt để đi theo thanh Hà Lĩnh. Mà sau đó, sở chính vụ đúng chỗ tại các quân đoàn chiến sĩ phối hợp xuống cấp tốc đối với trong thành Quang Minh bách tính tiến hành nhân viên thống kê, đồng thời chiêu mộ bách tính đối với chiến tranh tạo thành phế tích tiến hành thanh lý đồng thời còn có đạo đường sửa chữa những cái kia vô chủ tài vật cùng tín đồ tài vật nguyên bản thuộc về thần điện tài vật đều bị kiểm kê đi ra những vật tư này bị địch phong lưu cho Quang Minh quận sở chính vụ làm sở chính vụ quản lý toàn bộ quận thành kiến thiết tài chính cuối cùng căn cứ thống kê toàn bộ trong thành Quang Minh có nhân khẩu 45 vạn, đây là bởi vì những ngày này chạy ra mấy vạn không có trốn tới bị thần điện chiến sĩ xử quyết mấy và người, còn có bị quang minh thần không chế quần tín đồ tử vong mấy vạn. Nói cách khác, trước đó toàn bộ quang minh trong chủ thành có không trở lên nhân khẩu. Lại thêm trước đó đối với toàn bộ quang minh thần quốc độ cái khác địa khu nhân khẩu thống kê số liệu. Lần này Thanh Hà lĩnh cấp đoạt quang minh thần quốc độ, bây giờ Đông Hải 6 quận địa khu đã từng tổng nhân khẩu tại 6 triệu tả hữu. Cho dù là hiện tại kinh lịch chiến tranh, tử vong mấy trăm ngàn nhân khẩu, hơn nữa còn loại bỏ mấy chục vạn quang minh thần tín đổ, hiện tại đặt vào Thanh Hà lĩnh chỉ hạ Đông Hải 6 quận tổng nhân khẩu cũng tại 53,40 vạn hữu. Cứ như vậy Thanh Hà lĩnh tổng nhân khẩu cũng bởi vì Quang Minh chủ thành nhân khẩu gia nhập, tổng nhân khẩu tới gần 1,700 vạn, mà lại Thanh Hà lĩnh lúc này đối với sáu quận những cái kia trải vớt xuống tới cùng Quang Minh thần có quan hệ mấy trăm ngàn nhân khẩu đều không có tiến hành thống kê. Nếu như đem những người này cũng đặt vào Thanh Hà lĩnh trị hạ, Thanh Hà lĩnh tổng nhân khẩu thậm chí là hướng về 18 triệu nhân khẩu dạo bước tiến lên. Chương 386, Chiến hậu. Chương 386, Chiến hậu. Trong thành Quang Minh, nguyên bản bị nổ khắp nơi là mấp mô con đường. Còn có Quang Minh Thần Tượng Thần Sụp đổ địa phương ở trong này, một đội chiến sĩ ngay tại tỉ mỉ quét dọn chiến trường, đem từng khối Quang Minh Thần mảnh vụn thanh lý đi ra. Trải qua địch phong vô tự chi thư đo lường, địch phong kinh ngạc phát hiện, cái này Quang Minh Thần tượng thần, bởi vì thời gian dài bị Quang Minh Thần năng lượng bao khỏa. Toàn bộ tượng thần đều là chất lượng tốt Quang Minh nguyên tố vật liệu, mà lại phẩm cấp không thấp. Chân quý như thế vật liệu, địch phong tự nhiên là đi những này hòn đá toàn bộ sưu tập, giao cho hậu phương nghiên cứu công xưởng tiến hành nghiên cứu. Chư nơi này, nguyên bản bị nổ sập phong ốc phế tích cũng tại đội công trình thanh lý xuống, bắt đầu đem tiến vào chiếm giữ phế tích thanh lý đi lưu lại thổ địa thuộc về quang minh thành sở chính vụ. Về sau quang minh thành sở chính vụ hoặc là đối với những thổ địa này tiến hành khai phát, đối với phòng lũ bán, hoặc là trực tiếp đem thổ địa bán, thu vào làm sở chính vụ thu vào. Thành trí bên ngoài, nguyên bản bị đánh tường thành cũng bắt đầu dỡ bỏ. Theo thanh hà lĩnh phát triển, hiện tại có vũ trang xe bọc thép, cùng xe tăng dạng này trang giáp hạng nặng. Lại thêm thanh hà lĩnh công nghiệp hóa phát triển, tường thành trở thành thanh hà lĩnh các quận huyện một cái hạn chế, mà quang minh quận thành ở vào thanh hà lĩnh nội bộ, nhân khẩu đông đảo, ở vào gần biển 6 quận hạch tâm địa khu, tương lai phát triển nhất định là cấp tốc. Còn có tường thành đã là bị phá hủy tại xây dựng cũng không có ý nghĩa gì, thế là quang minh thành tưởng thành liền trực tiếp dỡ bỏ. đương nhiên, cái này cũng theo một phương diện thử thanh hà lĩnh một cái thí nghiệm, nếu như quang minh thành dỡ bỏ tưởng thành không có vấn đề gì, như vậy tương lai thanh hà lĩnh nội bộ hạch tâm địa khu những cái kia thành chỉ cũng không có cần thiết tồn tại tưởng thành. kiến thiết tường thành không chỉ có là hạn chế thành thị xây dựng thêm, hơn nữa còn tăng lớn công trình kiến thiết lượng. nếu như đem tường thành kiến thiết loại bỏ, như vậy thanh hà lĩnh đối với cái khắc kiến trúc kiến thiết tốc độ còn có thể tăng lên một bậc thang. lần này, không chỉ có là thành trì dỡ bỏ, căn cứ địch phong quy hoạch theo phía tây dọc theo đến đường sắt muốn mặc thành mà qua. Vì thế, ven đường cần dỡ bỏ một nhóm phang ốc, bất quá có chút địa khu đã bị phá hủy, những cái kia thổ địa vừa vận lấy ra kiến thiết đường sắt. Mà lại, bởi vì đường sắt xuất hiện, một tòa nhà ga cũng muốn tùy theo kiến thiết tại Quang Minh thành vùng ngoại thành, nguyên bản bởi vì vòng vây Thanh Hà lĩnh đại quân dỡ hàng địa khu bị bảo lưu lại đến. Cái này lâm thời nơi để hàng trải qua cải biến ra cố, trở thành một tòa Quang Minh thành nguyên bộ nơi để hàng. Mà trong quy hoạch, đường sắt xuyên thành qua đi, tiếp tục hướng đông kéo dài, một đường đến gần biển quận căn cứ hải quân cùng chế tạo nhà máy bên kia mới làm điểm cuối mà bởi vì chiến dịch kết thúc, nguyên bản vận chuyển đại lượng quân dụng vật liệu đường sắt cũng muốn gia tăng vận chuyển hành khách phụ văn đoàn tàu. Đồng thời, địch phong thừa dịp chính mình còn không có rời đi gần biển 6 quận, đặc biệt triệu tập 6 cái quận quận trưởng mở một trận hội nghị. Quyết định ở trên nham quận cùng xuống nham quận hai bên tại riêng phần mình đã thông một cái đường hầm dùng để thông xe, cam đoan bị sơn mạch vây quanh gần biển 6 quận cùng thanh Hà lĩnh liên hệ mật thiết đồng thời, cũng nhân cơ hội này y theo đường hầm cùng đường sắt, quy hoạch 6 cái quận con đường xây dựng nhiệm vụ. Hoàn thành những này, địch phong mang cấm vệ quân rời đi quan minh thành, hướng đông tiến đến. Tại gần biển quận bờ biển căn cứ nơi này là Thanh Hà lĩnh tòa thứ nhất cỡ lớn thuyền chế tạo nhà máy. Lúc này khoảng cách chiến dịch đã qua một tháng thời gian, tại cái này bị tuyển định thuyền chế tạo nhà máy địa khu, nguyên bản hoang dã địa khu đã biến thành một mảnh đại công. Đến từ Thanh Hà lĩnh nhà thiết kế còn có đại lượng công nhân ở trong này bận rộn. Lúc này nơi này đường sắt còn không có tu thông, nhưng có đường cái tồn tại, đại lượng vật tư cũng tại liên tục không ngừng vận chuyển đến nơi đây, thuyền đồ bến tàu, cước phí biến cảng, nguyên bộ trên bờ kiến trúc, cùng thuyền chế tạo vụ tàu, mà lại ngay từ đầu chính là có thể tiến tạo cỡ lớn chiến hạm vụ tàu cùng các loại nhà máy. Lúc này một toa có thể kiến tạo cỡ nhỏ pháo hạm cỡ nhỏ. U tàu đã bị khẩn cấp kiến tạo tốt, thông qua vận chuyển đến vật tư, bị điều đến thuyền tượng nhóm bắt đầu đối với cano kiến tạo. Bởi vì thanh hà lĩnh bản thân không có thuyền kiến tạo kỹ thuật, hơn nữa còn là lấy sắt thép làm tài liệu, lại thêm phủ văn kỹ thuật thuyền, có thể nói hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu. Lúc này, thanh hà lĩnh siêu tập đến những thuyền này tượng nhóm cũng vững vàng, bắt đầu lại từ đầu, huyện thiết kế ra một cái có thể vận chuyển hành khách một trung đội, có lửa cháy pháo cùng súng máy cỡ nhỏ pháo hạng. Thông qua đối với cỡ nhỏ pháo hạm kiến tạo tích lũy kinh nghiệm, tiến một bước thăng cấp, bắt đầu thí nghiệm lớn hơn một vòng thuyền, sau đó lại tiếp tục thăng cấp cuối cùng kiến tạo ra đủ cường đại chiến hạm chủ lực. Cùng lúc đó, Thanh Hà Lĩnh Hải Dương Đại học cũng bắt đầu đối với vườn khu kiến tạo, đợi đến kiến tạo hoàn tất, lập tức liền có thể lấy tuyển nhận Thanh Hà Lĩnh thuộc khóa này tốt nghiệp, tiến hành tuyển công tượng hoặc là hải quân chiến sĩ bộ dưỡng. Bất quá bởi vì là bắt đầu lại từ đầu, Thanh Hà Lĩnh Hải quân chiến hạm chủ lực chỉ sợ là tại rất nhiều trong năm cũng không thể kiến tạo ra được, trong một đoạn thời gian rất dài, Thanh Hà Lĩnh chính là muốn lấy pháo hạm tuần tra bờ biển. Tham quan xong thuyền chế tạo nhà máy, Địch Phong leo lên cảng hai bên đỉnh núi, nhìn ngay tại xây dựng bờ biển chiến phòng pháo tháp pháo. lúc này ở trong này đã có một trung đội đóng quân ở trong này. Đây chính là bờ biển chiến phòng pháo, cái này thật là đại đường kính. Lúc này, địch Phong đối với cái này, một tòa chiến phòng pháo lớn nhỏ cũng có chút kinh ngạc. Hoàng pháo liền có thể tác hạ một trái dưa hấu, mà lại đạn pháo còn là phù văn cao bạo đạn, bờ phòng pháo bản thân có phù văn gia tốc, dạng này một pháo xuống dưới, hoàng kim cấp cũng sẽ bị một pháo nổ chết. Mà vì cam đoan toàn bộ căn cứ an toàn, tại cái này cảng núi vào, xây dựng mấy chục cửa bờ phòng pháo, cơ hội là đi cả ngọn núi xây dựng thành pháo đài. Không chỉ có như thế, tại cảng bên ngoài cái kia vài tòa trên đảo nhỏ, lúc này một tòa giản dị bến tàu cũng xây dựng, đại lượng vật tư vận chuyển đến những cái kia đảo nhỏ. Công binh nhóm ngay tại đối với đảo nhỏ tiến hành kiến tạo, muốn đem những hòn đảo này cũng kiến tạo thành từng tòa cứ điểm ở trên biển. Lúc này, theo Quang Minh Thành bên kia đã rút đi 4 cái biên phòng đoàn đóng quân tại những này trong căn cứ, cam đoan những này căn cứ có thể thủ vững đồng thời, nguyên bản lục quân xả cốt quân đoàn cùng Tiểu Huy quân đoàn cũng bị địch phong điều động đến nơi này, làm gần biển quận đóng giữ nhiệm vụ. Trong đó, xả cốt quân đoàn toàn bộ quân đoàn liền đóng quân tại căn cứ hải quân, cam đoan hải quân bên trong an toàn đến nội Tân Hải, duyên hải hai cái quận đóng giữ nhiệm vụ. Từ tín ngưỡng, quân đoàn cùng Hồng Long quân đoàn phụ trách. Về sau, Tiểu Huy quân đoàn đóng quân Quang Minh Thành, làm cơ động binh lực. Trừ cái đó ra, lần này địch phong bổ nhiệm làm trần đáo vì đông bộ khu vực phòng thủ tổng chỉ huy, thuộc hạ gần biển 6 quận cùng dưới núi quận phòng ngự nhiệm vụ, chủ tính chung nơi này đóng quân mười mấy vạn đại quân. Mà kỷ linh quân đoàn cùng lang đồ đảng quân đoàn, sẽ rút về Thanh Hà Thành, phụ trách bảo vệ Đô Thành. Mà những cái kia rút đi tới vệ sở bình, thì là ngay tại chỗ lại đi các quận huyện đóng quân, những này vệ sở binh gia thuộc cũng sẽ di chuyển đến nơi đây an trí mà có một bộ phận sẽ bị tuyển ra bổ sung các giã chiến quân đoàn chiến tổn, cam đoan giã chiến quân đoàn đẩy biên đến nội sinh hoạt ở nơi này bách tính, chí ít ở trong vòng 2 năm là sẽ không chiêu mộ chiến sĩ cùng chiêu mộ con lại, tất cả mọi người nhiều nhất là trở thành thương nhân cùng công nhân. Bất quá đây đều là các quận huyện huấn lệnh, quận trưởng nhiệm vụ, mang theo lang đồ đằng quân đoàn cùng kỷ linh quân đoàn cưỡi phụ văn đoàn tàu trở về thanh hà thành, hai cái quân đoàn riêng phần mình đi tới chính mình trụ sở, địch phong thì là cùng hỗ tam lương trở lại phủ lãnh chúa. Lần này ra ngoài chinh chiến, vừa đi ra ngoài chính là non nửa năm, ra ngoài thời gian dài như vậy, cho thanh hà lĩnh mang đến thu hoạch khổng lồ. Nhưng muốn cái này hơn 5 triệu nhân khẩu triệt để gia nhập Thanh Hà Lĩnh, liền cần từng đoạn thời gian. Nếu như bốn phía biên cảnh không có đại quy mô chiến dịch lời nói, Thanh Hà Lĩnh sẽ tiến hành trình đốn một năm trở lên, cam đoan Thanh Hà Lĩnh ổn định về sau tại xác định bước kế tiếp kế hoạch. Trở về Thanh Hà Lĩnh, có rảnh rỗi thời gian, Địch Phong lúc này mới lấy ra lần này ra ngoài chinh chiến thu hoạch. Tiêu diệt Quang Minh thần quốc độ, Địch Phong chính mình ở trên chiến trường thu hoạch được 4 kiện hạt thiết cấp, 1 kiếm thanh đồng cấp, 1 kiện bạch ngân cấp cùng hai kiện hoàng kim cấp kỳ Trong đó Hắc Thiết cấp, Thanh Đồng cấp kỳ vật là tại lần thứ nhất Thanh Hà lĩnh đối phó Quang Minh thần gần 200,000 Quang Minh quân đoàn thời điểm thu hoạch được, đối với những này Hắc Thiết cấp cùng Thanh Đồng cấp kỳ vật, Địch Phong triệu tập chính mình Cấm vệ quân, đem kỳ vật xuống phát xuống dưới tăng cường chính mình lực lượng. Cấm vệ quân làm Địch Phong át chủ bài, hiện tại có 2,000 nhân chi nhiều, mà dạng này một chi đội ngũ, hiện tại có vượt qua 20 kiện kỳ vật ở bên trong Thanh Hà lĩnh, có kỳ vật, liền có thể đột phá chính mình bình cảnh, còn có thể lĩnh ngộ phú văn, để thực lực bản thân tăng lên. Tại Địch Phong Cấm vệ quân, bản thân liền rất mạnh, hiện tại lại gia tăng kỳ vật cường hóa Lạc Địch Phong trong tay cuối cùng áp chủ bài. Bình thường lộ ra ngoài bộ phận thể hiện ra chính là Địch Phong Cổ nhỏ bộ đội tinh nhuệ, nhưng trên thực tế những này cấm vệ quân không chỉ là số lượng không nhỏ, mà lại sức chiến đấu tương hẳn. Trừ bỏ Hắc thiết cấp, Thanh đồng cấp kỳ vật, còn có cái kia một kiện Bạch ngân cấp kỳ vật, đây là Địch Phong chém giết Quang Minh thần chủ giáo được đến. Quang Minh nguyên tố thạch, Bạch ngân cấp. Hiệu quả 1, Quang Minh năng lượng, tự thân quang minh năng lượng tăng phúc, quang minh điểm thuộc tính năng lượng tốc độ khôi phục tăng lên. Hiệu quả 2, Quang Minh cường hóa, tiêu hao năng lượng đối với đệ tử thân tổng cộng bổ sung quang minh năng lượng. Hiệu quả 3, Quang Minh pháp sư, làm đi theo kỳ vật sử lúc có tỉ lệ thức tỉnh trở thành pháp sư. Khi thấy món này Bạch Ngân cấp kỳ vật lúc, Địch Phong cũng không có quá lớn cảm giác, một kiện Bạch Ngân cấp kỳ vật bản thân chân quý, nhưng Thanh Hà Lĩnh Nội Bộ đã là có số nhiều Bạch Ngân cấp kỳ vật, đã là không tính là hiếm thấy. Bất quá Quang Minh thần thuộc tính, hơn nữa còn là pháp sư, không thích hợp tiền tuyến quân đoàn tác chiến, nhưng ở hậu phương, một cái thổ nguyên tố pháp sư liền để Thanh Hà Lĩnh thêm ra một chi công trình bộ đội, cơ sở kiến thiết tốc độ bay vọt tăng lên. Mà bây giờ nhiều như thế một cái Quang Minh nguyên tố pháp sư, như vậy tương lai những pháp sư này cùng Thanh Hà Lĩnh phủ văn kỹ thuật lại có thể bắn ra thế nào hỏa hoa đâu Địch Phong suy tư một lát. Đem món này kỳ vật giao cho mình muội muội, hiện tại Tiểu Vũ đã là lớn lên, Địch Phong không phải là lúc đều là nàng mấy cái chị dâu nhìn xem hắn. Bởi vì bản thân một ngạt còn có thể, hiện tại cũng miễn cưỡng đột phá đến bạch ngân cấp, nhưng nếu như không có kỳ vật, thực lực bản thân tiếp xuống sẽ tăng lên tương đối chậm. Hiện tại nhiều một cái bạch ngân cấp kỳ vật, như vậy Địch Vũ tiếp xuống thế lực còn có thể cấp tốc tăng lên, đợi đến Tiểu Vũ thực lực tăng lên đi lên, liền để nàng làm một cái pháp thuật lão sư, mang học đồ đi. Mà còn lại hai kiện hoàng kim cấp kỳ vật, chính là Quang Minh thần sau khi chết còn lại, hai kiện hoàng kim cấp kỳ vật, một kiện phổ thông cấp kỳ vật, một kiện lãnh địa kỳ vật. Tín Thạch Kim cấp. Hiệu quả 1, tín ngưỡng, kỳ vật sứ có thể cảm giác được tín ngưỡng chi lực, tín đồ càng nhiều, tín ngưỡng chi lực càng nhiều, nhưng bên trong tín ngưỡng chi lực chúng sinh tín niệm sẽ ô nhiễm kỳ vật sứ. Hiệu quả 2, tín ngưỡng chi lực, hấp thu tín ngưỡng chi lực, cường hóa tự thân, nhưng hấp thu tín ngưỡng chi lực cường hóa tới trình độ nhất định trước đó, tự thân không cách nào di động. Hiệu quả 3, lãnh địa không gian, chế tạo một mảnh đường kính 200 cây số lãnh địa. Hiệu quả 4, tín ngưỡng tứ tí thể, hấp thu tín ngưỡng lực lượng có thể dùng để cường hóa tự thân. Kiện thứ nhất hoàng kim cấp kỳ vật sứ, chính là cái kia Quang Minh thần lập thân gốc dễ, nhưng món này kỳ vật cần kỳ vật sứ bản thân đi tìm tín ngưỡng, sau đó thu thập tín ngưỡng. Mà lại dùng để cường hóa tự thân còn có to lớn di chứng, hiện tại địch phong cũng không thiếu món này hoàng kim cấp kỳ vật, tại để lãnh địa kỳ vật hấp thu trong đó không gian năng lượng, nguyên bản hiệu quả tam biến thành một cái diễn sinh hiệu quả. Hiệu quả 3, tín đồ, tín ngưỡng kỳ vật sứ sinh mệnh sẽ trở thành kỳ vật sứ tín đồ, kỳ vật sứ có thể thông qua tín ngưỡng chi lực đến khống chế, cải tạo, cường hóa những tín đồ này. Nếu như món này kỳ vật cho một cái bình thường sinh mệnh, như vậy đây là một đầu con đường thành thần, nhưng không chỉ là tín ngưỡng chi lực đối với tự thân ô nhiễm, còn là trở thành tín ngưỡng thần tại thực lực đột phá tới trình độ nhất định trước đó, là không cách nào di động đây đối với địch phong chính là một cái phế phẩm, thậm chí là dùng để bồi dưỡng thuộc hạ đều không có cần thiết, một cái không thể di động thuộc hạ, hơn nữa còn muốn tại lãnh địa của mình bên trong cho những người khác thành lập tông giáo, tại đến xem ra, đây tuyệt đối là không có khả năng. Thế là món này kỳ vật, địch phong suy tư một lát, khế ước về sau, bị vô tự tri thư rút ra kỳ vật bản nguyên năng lượng, dùng để chế tạo quân kỳ hoặc là vật gì khác bất quá bây giờ thanh hà lĩnh không thiếu quân đoàn lại chế tạo một cái quân đoàn cũng không có ý nghĩa thanh hà lĩnh áp lực đã là không cho phép địch phong tại tổ kiến một cái thiên phú quân đoàn bởi vậy cái này một đoàn năng lượng chỉ có thể là bảo tồn ở bên trong vô tự chi thư chờ đợi lúc nào có cơ hội tại sử dụng mà đổi thành một kiện hoàng kim cấp kỳ vật liền càng thêm để địch phong cảm thấy kinh ngạc đã không gian địa, hoàng kim cấp hiệu quả một không gian mở kỳ vật bị kích hoạt về sau lấy chính mình làm tâm chế tạo ra một mảnh dị không gian dị không gian vì 100 cây số đường kính hiệu quả hai không gian vững chắc đã không gian bịa chống lên dị không gian không gian vững chắc có thể chống cự không gian đả kích hiệu quả 3, không gian thông đạo dị không gian sẽ cùng mê vũ thế giới gia tăng một cái không gian thông đạo không gian thông đạo mở ra tiêu hao năng lượng hiệu quả 4, không gian hải tâm ẩn chứa đại lượng không gian năng lượng làm địch phong thu hoạch được món này kỳ vật về sau địch phong cũng không nhìn thấy cái này kỳ vật tác dụng món này kỳ vật cùng trước đó tín ngưỡng thạch hỗ trợ lẫn nhau có thể làm cho thành thần sinh mệnh trốn vào dị không gian chậm rãi tu luyện cường hóa nhưng đây đối với địch phong cũng không có giá trị quá lớn một cái 100 cây số đường tính tiểu thế giới trên bản chất chính là một cái cỡ nhỏ dị không gian nội bộ bao la có thể khai phát nhưng đối với Thanh Hà Linh đến nói, cũng chính là nhiều một khối thổ địa. Cân nhắc lại tác về sau, Địch Phong cuối cùng vẫn là không có đi cái không gian này địa đá rút ra bản nguyên năng lượng, giao cho lãnh địa kỳ vật thôn vệ, mà là đem cái không gian này địa đá cùng lãnh địa kỳ vật liên hệ. Chương 387, mới phát triển. Chương 387, mới phát triển. Mới thu hoạch được một cái dị không gian, Địch Phong suy tư qua đi, không có lựa chọn đem cái không gian này kỳ vật dung nhập lãnh địa kỳ vật bên trong, mà là lựa chọn lưu lại. Toàn bộ cổng không gian Địch Phong tạm thời đặt ở tòa thành một chỗ ở vào tòa thành bên trong trong nhà kho. Địch Phong điều đến một chi cấm vệ quân trung đội hộ vệ lấy chỗ này cộng không gian, khống chế kỳ vật đem cộng không gian rơi xuống đất, xuyên thấu qua cổng không gian, Địch Phong có thể nhìn thấy đối diện hoàn cảnh mới. Một mảnh dị không gian, nội bộ có hư cấu đi ra mặt trời cùng đám mây, cả vùng không gian là đường kính 100 cây số hình cầu, mà nhìn vào bên trong, Địch Phong có thể thông qua kỳ vật cảm thấy được toàn bộ trên hình cầu nửa bộ phân là không khí, nửa phần dưới là đại địa hồ nước. Nói cách khác, toàn bộ dị không gian lục địa diện tích là 100 cây số đường kính hình tròn, tổng diện tích tại 7.850 cây số vuông tả hữu diện tích. Như thế một mảnh thổ địa đã là có thể theo kịp thanh hà lĩnh nội bộ một cái quận diện tích đối với cái này một mảnh thổ địa địch phong suy tư về sau quyết định là làm một mảnh chiến trường dùng để làm một cái luyện binh trận cùng bãi săn tại cổng không gian lối vào xây dựng một tòa pháo đài từ cấm vệ quân đóng giữ đồng thời tại toàn bộ dị không gian nội bộ trồng trọt cây cối chế tạo thành một mảnh hoang dại hoàn cảnh đồng thời đầu tiên phóng thích một nhóm động vật ăn cỏ tỷ như nói thỏ rừng gà rừng vị hoang lợn rừng giá hiệu chờ một chút động vật cùng một chút rắn rết đợi đến mấy năm sau hoàn cảnh nơi này phát triển địch phong liền có thể đem từng mảnh từng mảnh địa khu phân ra đến. Thanh Hà Lĩnh nội bộ hiện tại mạnh thu kỵ binh bộ đội, bao quát trực thuộc phủ lãnh chúa lục hành điều kỵ binh, hô tam nương lang kỵ binh, cùng xe rủ ạ nhỉ thuộc hạ chiến heo kỵ binh hạng nặng. Những manh thú này đều cần đại lượng hoàn cảnh, cái này một mảnh địa khu hoang dại hoàn cảnh phát triển, phân chia như vậy ra từng mảnh từng mảnh địa khu dùng để nuôi dưỡng lục hành điều cùng lang ma thú. Vì những kỵ binh này gia tăng toàn kỵ, mà lại cứ như vậy, Thanh Hà Lĩnh lãnh thổ bên trong cái khác trại chăn nuôi cùng sân thuần thú cũng có thể không cần gia tăng, dạng này cũng có thể bảo chứng trong lãnh địa thôn trấn nhân khẩu gia tăng, mà lại theo một phương diện khác đến nói, dạng này một mảnh địa khu chỉ là phân ra một chút trại chăn nuôi cũng thuận tiện quản lý, địch phong chỉ cần phụ lãnh chúa nội bộ ngự thú chỗ phân ra một chút quản lý tiểu tổ là được rồi, không cần giống quản lý thôn chấn thành thị như thế, thành lập một bộ hoàn chỉnh hành chính sở chính vụ hệ thống, mà lại cứ như vậy, cũng là cho thanh hà lĩnh nội bộ đưa ra thổ địa, để thanh hà lĩnh có thể kiến thiết ra càng nhiều thôn chấn, căn đoán tại tương lai thanh hà lĩnh nhân khẩu tăng trưởng xuống, cũng có thể tiếp tục sinh sống. hiện tại tại thanh hà lĩnh nội bộ, hiện tại cũng chính là địch phong cảm thấy toàn bộ trong lãnh địa nhân khẩu không có bao nhiêu, không đáng phân ra càng thêm tỉ mị khu vực, địch phong trên thực tế đã là đã sớm nhìn những này huyện quận đều có chút quá lớn. Nhưng bây giờ nhân khẩu không đủ, mà lại Thanh Hà Lĩnh hiện tại phát triển bất quá là 10 năm, một đời mới nhân tài cũng còn không có trưởng thành, nhưng tương lai, theo trong lãnh địa nhân khẩu cấp tốc tăng trưởng, tại vùng bình nguyên kia địa khu sẽ còn gia tăng một chút mới phân danh giới. Hiện tại Thanh Hà Lĩnh nội bộ một cái huyện diện tích tại 1.500 trở lên đến không cây số vuông diện tích, hơn nữa còn đều là bình nguyên, một cái quận bình thường là 20.000 trở lên diện tích đối với toàn bộ Thanh Hà Lĩnh đến nói, cái này diện tích tương đối lớn lượng, hiện tại bởi vì tổng nhân khẩu không nhiều, một cái huyện quản hạt không được quá nhiều nhân khẩu. Nhưng đến tiếp sau một cái huyện nhân khẩu đột phá 500,000, 1 triệu về sau, như vậy liền cần đối với bình nguyên địa khu diện tích khá lớn huyện thành chia tách. Mà lại hiện tại Thanh Hà lĩnh thuộc hạ mỗi một cái quận đều là thuộc hạ 10 cái trở lên huyện lớn thành, tương lai huyện thành chia tách tăng nhiều về sau, sẽ còn vạch ra quận mới thành địch phong ý nghĩ là tại bình nguyên địa khu, mỗi một cái hiện tại 1000 cây số vương tại hữu diện tích, một cái quận hạ hạt 7 cái huyện thành cùng quận thành bên trong một hai cái nội thành, tổng diện tích tốt nhất là tại 10,000 cây số vương tại hữu, đương nhiên, có chút địa khu có đại lượng bãi trọng. Chọc chân Có những này quận huyện huyện thành cùng quận thành có thể tương đối lớn một chút, nhưng cũng không cần vượt qua 15.0000 cây số vương đến nơi những cái kia vùng núi cùng thổ địa cằn cỗi địa khu, ngược lại là có thể mở rộng mấy lần diện tích đương nhiên. Đối với địch phong ý nghĩ này, hiện tại thanh hà lĩnh nội bộ bất quá là 1.700 vạn nhân khẩu, vẫn còn có chút không đủ, nếu như tổng nhân khẩu đang gia tăng cái 5 triệu, địch phong ý nghĩ liền có thể thực hiện. Mà lại, bởi vì là tại mê vụ thế giới, nơi này có phương pháp tu luyện, bình thường bách tính cũng có thể tu luyện, mặc dù thường ngày ăn cơm có thể là ăn nhiều một chút, nhưng bởi vì tố chất thân thể tốt, một người thường ngày trên cơ bản không có bao nhiêu ống đau, trên cơ bản có thể làm được vô bệnh vô thai sinh hoạt cái khoảng trăm năm, mà lại nếu như thế lực đột phá tới bạch nâng cấp, tuổi thọ còn có thể tăng lên cái một hai chục năm. Nguyên nhân chính là như thế, thanh hà lĩnh đối nội phổ biến toàn dân tu luyện chế độ, bình thường sản xuất lao động dân chúng lao động năng lực mạnh, mà lại sinh bệnh thời gian giảm bớt, cũng liền đại biểu cho thanh hà lĩnh đối với chữa bệnh phát triển có thể biến chỉ hoãn một chút. Hiện tại thanh hà lĩnh nội bộ chữa bệnh bởi vì tật bệnh giảm bớt, bệnh viện phòng phát đạt chính là ngoại thương loại phòng cùng vụ sinh loại phòng, không có ốm đau, tuổi thọ dài, mà lại đến năm 60 tuổi. Tu luyện qua người đều tố chất thân thể còn tương đương với 2 30 tuổi, thẳng đến 7 80 tuổi thân thể mới có thể bắt đầu giải yếu. Nguyên nhân chính là như thế, một đôi vợ chồng sinh dục tuổi tác có thể tại 18 tuổi đến 58 tuổi, có chừng 40 năm. Lại thêm thanh hà lĩnh đối với sinh dục của Vũ, còn lại một đứa bé không chỉ có là mỗi một tháng đều có thể nhận lấy tiếp tế vật tư cùng sinh dục ban thưởng kim, mà lại sinh càng nhiều, ban thưởng càng nhiều, lại thêm thanh hà lĩnh nội bộ phổ cập giáo dục, tất cả hài tử tại sau khi thành niên đều có không sai kỹ thuật, không chỉ có là có thể tự mình sinh hoạt, hơn nữa còn có thể chiếu cố đến chính mình đại gia đình. Thế là Một đôi vợ chồng cách mỗi 1-2 năm sinh một đứa bé, tại cơ bản sinh dục tuổi tác bên trong, Thanh Hà Lĩnh bên trong một gia đình trên cơ bản chính là có thể làm được 10 đứa bé tả hữu. Mà theo Thanh Hà Lĩnh càng ngày càng công nghiệp hóa, phát triển càng ngày càng phồn vinh, mà lại nội bộ càng ngày càng ổn định, không tồn tại nguy hiểm gì, có thể nói Thanh Hà Lĩnh lúc này mỗi 1 năm đều là 1 năm hài nhi triệu, 1 năm so hơn 1 năm. Mà lại mỗi 1 năm tử vong nhân số trừ bỏ chiến tranh, chính là tự nhiên già yếu cùng chuyện ngoài ý muốn, dạng này số liệu cộng lại, tử vong nhân số cũng không nhiều. Mỗi một năm Thanh Hà Lĩnh tổng nhân khẩu đều là có 10% trở lên, mà lại hiện tại mỗi nhất nghiên sinh dục xuất đều sẽ đến tăng trưởng, nói cách khác, Thanh Hà Lĩnh hiện tại tổng nhân khẩu, mỗi 1 năm chí ít là có thể gia tăng 1.5 triệu tài hữu nhân khẩu. Dạng này phát triển cái 5 năm, Thanh Hà Lĩnh nói thế nào cũng có thể hướng về 30 triệu tổng nhân khẩu quy mô mở rộng. Làm Thanh Hà Lĩnh bên trong có xung túc nhân khẩu, như vậy tương lai chinh chiến, Thanh Hà Lĩnh liền không thiếu quyết chiến sĩ. Mà lại theo Thanh Hà Lĩnh nội bộ phụ văn kỹ thuật cùng phổ thông khoa học kỹ thuật phát triển, Thanh Hà lĩnh bây giờ đã là có thể sản xuất ra chính mình ô tô cùng xe tải, cùng cánh quạt máy bay, mà lại đối với tương lai một đoạn thời gian con đường phát triển cùng mục tiêu hoàn toàn rõ ràng, chỉ cần cho thời gian nhất định chỉnh đốn, Thanh Hà lĩnh liền có thể tuyệt đối nhẹ nhõm nghiền ép bốn phía cái khác lãnh địa. Làm cửa không gian này an trí tại một khai quật da to lớn trong sân động, có một đầu có thể thông qua bốn chiếc cỡ lớn xe hàng đường hầm cùng tòa thành bên trong một chỗ sân huấn luyện tương liên. Địch Phong tìm tới địch tuyển cái lãnh chúa này phủ đại gia, bàn giao nàng liên quan tới cái này dị không gian sự vụ về sau, liền bắt đầu xử lý bởi vì mới nhập vào gần biển 6 quận cùng vùng giải phóng cũ tiếp xúc vấn đề. Bất quá bởi vì có đường hầm cùng đường sắt, đại lượng vật tư cùng nhân viên vãng lai không là vấn đề, lại thêm đại lượng nhân khẩu mang đến đông đảo sức lao động. Tại Thanh Hà Lĩnh tiếp quản cái này một mảnh địa khu về sau, đại lượng kiến thiết cấp tốc bắt đầu, lấy phủ lãnh chúa chủ đạo xuyên sơn đường sông công trình cùng hai đầu đường hầm công trình đồng thời triển khai, làm cho cả địa khu phát triển cấp tốc phi thăng đến cuối năm, trải qua lấy này mê vụ thăm dò, thu hoạch một nhóm nguyên vật liệu, Thanh Hà Lĩnh tổ chức năm mới đại hội, chuẩn bị chế định Thanh Hà Lĩnh tiếp xuống phát triển quy hoạch. Mà lại Thanh Hà Lĩnh chuẩn bị chế định tiếp xuống lần thứ 2 năm năm kế hoạch, quyết định Thanh Hà Lĩnh đối nội hòa bình đại phát triển, cùng quân đội kiến thiết vấn đề. Thế là, địch phong mệnh lệnh các quân đoàn quân đoàn trưởng, tuyên truyền giảng giải viên toàn bộ tiến về Thanh Hà Thành, lưu lại các cấp phó quân đoàn trưởng cùng phó tuyên truyền giảng giải viên phụ trách, mà chính vụ phương diện, tổng sở chính vụ chính vụ quan cầm đầu, thuộc hạ các bộ môn người phụ trách, cùng các quận quân trưởng, phụ trách lực lượng lực lượng vũ trang quận lý sở quản lý pháp tư pháp quan, cùng giám sát quan toàn bộ tại trước cuối năm đến Thanh Hà Thành. Bởi vì dùng một lần triệu tập nhiều như vậy quan viên trọng yếu, không chỉ là đóng giữ tại Thanh Hà thành bốn phía các quân đoàn tiến vào tình trạng giới bị, ở bên trong Thanh Hà thành, địch phong cấm vệ quân cùng trực thuộc lục hành điệu đoàn phối hợp Thanh Hà thành bên trong trị an nhân viên bắt đầu đối với toàn bộ thành thị tiến hành đề phòng. Làm địch phong mệnh lệnh được đưa ra, bởi vì có nhanh gọn thông tin, mà lại phủ lãnh chúa đặc biệt đem nhóm đầu tiên sản xuất ra một chút ô tô phân phối cho các quận, dùng để tiếp đãi. Chỉ là thời gian một tuần, toàn bộ trong lãnh địa tất cả nhân viên toàn bộ đến, những ngày Thanh Hà lĩnh bên trong trọng yếu quan viên đều được an trí tại nội thành tiếp đãi khách sạn sau đó, bởi vì các nơi quan viên trọng yếu đều đi tới Thanh Hà Thành, những này quan viên trọng yếu cũng không thể rời đi các nơi quá lâu. tại tất cả nhân viên sau khi đến ngày thứ hai, Thanh Hà lĩnh bên trong đầu tiên tổ chức chính vụ đại hội đầu tiên, địch phong trong hội nghị nghe trường tu báo cáo trong lãnh địa những năm này phát triển tổng kết. theo chiến dịch kết thúc, Thanh Hà lĩnh bên trong tổng nhân khẩu tại năm mới bên trong đột phá đến vạn, dự tính tiếp xuống mỗi một năm đều sẽ lấy 1,5 triệu trở lên nhân khẩu tăng trưởng tốc độ tăng trưởng đồng thời, Thanh Hà lĩnh bên trong hiện tại các quận huyện đều đối với trong lãnh địa thổ địa tiến hành khai phát. hiện tại toàn bộ Thanh Hà lĩnh nội bộ có nông trường, nông trường, vườn trái cây. Lâm trưởng, các loại thông thường, đặc chủng trại chăn nuôi chờ một chút 300,000 cái. Trong đó 80% vì tổng sở chính vụ trực thuộc, 20% vì người kinh doanh. Những này đơn vị mỗi một năm đều vì lãnh địa sản xuất đại lượng lương thực, thảo dược, thịt trứng loại cùng vật liệu gỗ trở nông nghiệp tài nguyên. Trừ cái đó ra, Thanh Hà Lĩnh bây giờ đã thành lập xa hơn Bắc huyện công nghiệp nặng căn cứ, Nam thành huyện công nghiệp căn cứ, Thiết nguyên quận công nghiệp căn cứ 3 khu công nghiệp căn cứ. Năm sinh các loại kim loại 3 triệu tấn, xi măng 5 triệu tấn, hiện tại 3 khu công nghiệp căn cứ hiện tại đã là có Thanh Hà Lĩnh bên trong hoàn thiện giới giới chế tạo nhà máy có thể sản xuất cỡ nhỏ pháo hạng, xe bọc thép, xe tăng, máy bay, phù văn đoàn tàu trợ cỡ lớn chiến tranh trang bị đối nội trong lãnh địa giáo dục, thanh hà lĩnh thông qua lớp học ban đêm, đơn vị nội bộ huấn luyện, toàn lãnh địa hiện tại biết chữa xuất đạt tới 70% trở lên đồng thời thành lập hơn một vạn tòa nhà trẻ, 20.000 tòa tiểu học, 1.000 tòa trung học cùng các loại đại học 30 tòa. Mỗi một năm đều có thể có hơn 10 vạn trung học tốt nghiệp và mấy vạn đại học tốt nghiệp. Từ khi địch phong tiếp quản thanh hà lĩnh, thành lập tòa thứ nhất chính quy tiểu học bắt đầu, bây giờ thanh hà lĩnh giáo dục đã là phát triển cho tới bây giờ cái quy mô này mà lại những những ngày này, trừ bỏ bồi dưỡng khoa học nhân tài, cũng có chuyên môn pháp luật đại học, chính vụ đại học, đại học quân sự, còn có bồi dưỡng nhân tài đặc thù như đại học cùng võ đạo đại học. Tại lần này hội nghị, thanh hà lĩnh sẽ còn đối với những những ngày này tiến một bước mở rộng. Không chỉ có như thế, bởi vì chế độ hoàn thiện, thanh hà lĩnh năm nay thu vào cũng so với trước năm tăng lên 20%. Bất quá thu vào gia tăng, thanh hà lĩnh chi tiêu cũng gia tăng. Bởi vì các quân đoàn mở rộng, cùng các quân đoàn bởi vì chiến tranh giảm quân số trợ cấp chiếm cứ đại bộ phận, trừ cái đó ra, chính là mỗi một năm càng ngày càng nhiều sinh dục trợ cấp. Nhưng bởi vì Thanh Hà Lĩnh cần mở rộng địa bàn, phát triển lớn mạnh, cần gia tăng nhân khẩu, tiếp xuống Thanh Hà Lĩnh sinh dục trợ cấp hàng năm phê chính là nhanh nhất, mà lại hàng năm bởi vì còn mới sinh quá nhiều sẽ còn đến tiếp sau bổ sung. Tại hồi báo xong Thanh Hà Lĩnh nội bộ các hạng sự vụ, Địch Phong ngồi tại chủ vị, bên cạnh là Trương Tú vị này tổng chính vụ quan, thuộc hạ các tổng sở chính vụ các bộ môn người phụ trách, cùng thuộc hạ các quận huyện chủ quan, bắt đầu một trận liên quan tới các nơi khu tổng kết, đồng thời đối với tiếp xuống tập hợp, cùng tiếp xuống mấy năm tổng kết. Trong hội nghị, Địch Phong định ra tới đón xuống tới trong vòng 5 năm lấy phát triển kỹ nghệ, dân sinh phát triển thành chủ, quân sự phát triển thành phụ, không đối ngoại mở rộng, nhưng đối với quân đoàn đơn binh tác chiến lực lượng gia tăng, vũ khí trang bị đổi mới làm chủ tổng thể quy hoạch. Về sau, tổng sở chính vụ bắt đầu y theo cái này quy hoạch chế định ra tiếp xuống phát triển quy hoạch. Dựa theo bây giờ nhân khẩu tăng trưởng quy hoạch, dự tính 5 năm sau, Thanh Hà Lĩnh sẽ tăng trưởng 900 vạn trở lên nhân khẩu, đến lúc đó, Thanh Hà Lĩnh tổng nhân khẩu gần 30 triệu, chống đỡ lấy 2 triệu đại quân không phải là vấn đề. Về sau, Thanh Hà Lĩnh đối nội gia tăng các nơi khu bệnh viện số lượng, gà tây gia tăng trường học số lượng, cam đoan mỗi một năm gia tăng 20% 5 năm, năm đem tất cả nhà trẻ, tiểu học, trung học, đại học đảo lộn một cái quy hoạch đồng thời đối với trong đại học, trừ bỏ một chút đại học tổng hợp bên ngoài, gia tăng một tòa mới võ đạo đại học, mới tăng một tòa viện y học, đồng thời gia tăng một tòa hải quân đại học, gia tăng một tòa không quân đại học, một tòa đại học nghệ thuật, một tòa đại học. Nông nghiệp, một chỗ kiến trúc đại học, tại pháp sư trong đại học gia tăng quang minh nguyên tố pháp sư học viện đồng thời tại đại học phía dưới, dựa theo công nghiệp quy hoạch, gia tăng 50 tòa học viện kỹ thuật, dùng để bồi dưỡng các loại chuyên nghiệp công nhân kỹ thuật. Nếu như tương lai phát triển thành công, như vậy Thanh Hà Lĩnh tương lai liền sẽ không lại khuyết thiếu nhân tài. Trừ bỏ trường học gia tăng, Thanh Hà Lĩnh đối với công nghiệp quy hoạch cũng có mới chế định đồng thời, bởi vì Thanh Hà Lĩnh tại Bắc Sơn quận Sơn Mạch địa khu phát hiện đại lượng khoáng vật tài nguyên, đồng thời tại Bắc Sơn quận phương Bắc cái kia một vùng núi trong khu vực cũng phát hiện hải lượng các loại khoáng vật tài nguyên. Bởi vậy, Thanh Hà Lĩnh thành lập tại Bắc Sơn quận thành lập tòa thứ tư cỡ lớn công nghiệp căn cứ, đồng thời đối với Bắc Sơn quận phía Bắc Sơn Mạch địa khu hóa thành một cái quận mới, thuộc hạ Nam Tỏa huyện thành. Mới quận mệnh danh là Núi Đá quận, tạm thời lấy xe Dụ Án Nghị cầm đầu phương Bắc khu vực phòng thủ phụ trách trị an phòng ngự. Chương 388, quy hoạch. Chương 388, quy hoạch. Thanh Hà lĩnh nội bộ hội nghị, điểm thứ nhất chính là xác định Thanh Hà lĩnh tiếp xuống 5 năm đại tu chỉnh sự vụ xử lý, mà ở trong đó quan trọng nhất chính là giáo dục. Ngay từ đầu địch phong liền bắt đầu đại quy mô thành lập trường học, chủ chảo giáo dục hệ thống, mỗi một lần trinh chiến thu hoạch trừ bỏ quân sự chính là giáo dục. Bởi vậy toàn bộ trong lãnh địa đối với giáo dục tự nhiên mà vậy mười phần đề bụng. Mà theo thời gian phát triển, từng đám học sinh tốt nghiệp, tham gia công tác, tiến vào các ngành các nghề, những này tính chuyên nghiệp người mới khả năng ngay từ đầu bởi vì không quen thuộc vẫn còn có chút vấn đề nhưng rất nhanh liền có thể lên tay, sau đó càng ngày càng tốt, bất luận là các ngành các nghề, khi nhìn đến những học sinh này chỗ tốt về sau, liền tán đồng địch phong tại sao muốn tăng lớn giáo dục đổi dưỡng công trình. Mà Thanh Hà lĩnh cấp cao tầng cũng đối với mỗi một năm giáo dục mười phần đệ bụng, mỗi một năm cấp phát đều là không bất trừ, cái này một hạng chi tiêu gần với đối với con mới sinh trợ cấp. Mà trừ bộ giáo dục, cái khác kiến thiết chính là muốn tăng lớn kiến thiết. hạng thứ hai đối với Thanh Hà lĩnh nội bộ con đường xây dựng, bởi vì địch phong ngay từ đầu chính là lấy ô tô 8 làn xe thậm chí là 10 làn xe xây dựng tiêu chuẩn xi si mang đại đạo. Bởi vậy hiện tại các quận huyện chỉ cần là tu thông con đường trên cơ bản không cần cải tạo. Nhưng bởi vì Thanh Hà lĩnh nội bộ phát triển kỹ nghệ trình độ có hạn, mà lại trước đó nhân khẩu không đủ, bởi vậy hiện tại xi si măng Đại Đạo đều là lãnh địa cấp đại lộ, quân Thanh ở giữa xi si măng Đại Đạo, cùng quận huyện, cùng huyện huyện ở giữa là kém hơn một bậc đường xi si măng Đường. Tiếp xuống. Đối với các quận huyện ở giữa con đường sửa chữa hoàn thiện bên ngoài, Thanh Hà Lĩnh tiếp xuống quy hoạch huyện thành cùng hương trấn ở giữa xi si măng đại đạo ở trong vòng 5 năm, tranh thủ hoàn thành huyện thành thông hướng thuộc hạ các trấn con đường xây dựng, cùng trấn cùng trấn ở giữa con đường xây dựng đến nỗi tầng dưới chốt nhất thôn thôn xi si măng đại đạo, hiện tại Thanh Hà Lĩnh không có tư cách này sửa chữa, chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo quy hoạch vấn đề thời gian. Đồng thời, theo con đường xây dựng, Thanh Hà Lĩnh phủ văn tín hiệu cơ trạng cũng quy định cam đoan Thanh Hà Lĩnh mỗi một cái địa khu đều muốn bao trùm đến, cam đoan trong lãnh địa thông tin vấn đề. Dự tính kế hoạch này cũng là ở trong vòng 5 năm hoàn thành, vì thế Thanh Hà Linh thành lập chuyên môn phủ văn thông tin công ty tiến hành ám trí. Thanh Hà Linh xây dựng con đường cùng cơ sở kiến thiết, là tại đại lượng chiêu mộ công nhân, nhưng bởi vì lần này Trình chiến theo gần biển sáu trong quận bắt được mấy chục vạn tín đồ. Những tín đồ này đều là cơ bản miễn phí sức lao động, trừ bỏ đảo mộ bên ngoài, chính là sửa đường, mà lại trong đó phụ nữ cùng hài tử cũng bị phân tán ra đến đối với những này đối với quang minh thần tử trung tín đồ, cần thời gian một chút xíu mài rơi hắn tín ngưỡng. Hài tử chia mấy tổ, một bên lao động, một bên giáo dục, đối với nguyện ý từ bỏ tín ngưỡng hải tử tiến hành ban thượng mà dạng này có khác biệt, những hài tử này liền sẽ dần dần biến thành cùng thanh hà lĩnh một lòng bách tính, đợi đến lao động mấy năm về sau, những hài tử này liền sẽ đưa đến các nơi cô nhi viện an trí, tiến hành bổ dưỡng. mà những cái kia phụ nữ cũng là như thế, đối với tín đồ từ nhà, thanh hà lĩnh cũng sẽ không cho hắn tốt gãi nộ, có gia đình cũng bị cưỡng chế chia tách, nữ tính cũng là dựa theo hải đồng phương thức giáo dục. lúc có hợp cách phụ nữ từ bỏ tín ngưỡng, chỉ để không nhìn thấy tín đồ bộ dáng, như vậy liền sẽ được ban cho trong quân đội những cái kia chiến sĩ, tỷ như nói tàn tật chiến sĩ trở thành thế tử, dạng này những phụ nữ này liền xem như trở thành thanh hà lĩnh một viên đến nổi những cái kia nam tính như vậy chính là vào chỗ chết dùng, đều là cường tráng sức lao động chính là bởi vì có nhiều như vậy sức lao động thanh hà lĩnh các hạng công trình mới là toàn lực triển khai mà trừ bỏ cơ sở kiến thiết thanh hà lĩnh đối với thương nghiệp cũng có quy hoạch mới đoạn thời gian này thanh hà lĩnh nội bộ có rất nhiều thương nhân nhưng tỷ lệ cũng không cao hiện tại những năm này thanh hà lĩnh nội bộ cũng định ra hoàn thiện thương nghiệp pháp luật đồng thời có đầy đủ nhân thủ tiến hành giám thị thế là thanh hà lĩnh nội bộ tiến một bước mở ra thương nghiệp chuẩn bị gia tăng một chút dân dụng nhà máy quyền hạn tỷ như nói xưởng đóng hộp xưởng dệt thợ may nhà máy nông cụ nhà máy pha lê nhà máy loại hình nhà máy đồng thời bung ra một chút bãi trồng trọt chăn nuôi, vườn trái cây, trại chăn nuôi giao cho dân gian đến lợi nhuận, từ đó để thanh hà lĩnh nội bộ có thể không cần tại những này địa phương nhỏ chiếm cứ quá nhiều nhân lực tài nguyên. Tỷ như nói nguyên bản một chút sưởng trưởng liền có thể rút tay ra ngoài, an trí đến càng trọng yếu hơn vị trí, đương nhiên vẫn là muốn giữ lại một bộ phận phụ lãnh chúa sở chính vụ thẳng nơi đóng quân, chiếm cứ 50% tài hữu. Mà lại lâm trưởng thống nhất quy hoạch, không mở ra, những cái kia quân khẩn nông trưởng nông trưởng cũng giữ lại, không mở ra cho người ngoài. Trừ bỏ thương nghiệp lưu thông, đối với thanh hà lĩnh công nghiệp nặng mới tăng một cái công nghiệp nặng địa khu, mở rộng nhà máy số lượng, gia tăng sắt thép sản lượng. Dựa theo quy hoạch, sắt thép sản lượng mỗi một năm gia tăng 30% đến 50% tranh thủ 5 năm có thể đảo lộn một cái. Làm tương mục một chính vụ quy hoạch bị thảo luận đi ra, được đến ở đây tất cả bộ môn người phụ trách thảo luận sau khi xác định, như vậy những này quy hoạch liền sẽ lấy mạng khiến dưới hình thức phát, đến lúc đó các bộ môn các quận huyện đều nhất định phải toàn lực chấp hành, không thể có bất luận cái gì trì hoãn. Trừ cái đó ra, Thanh Hà Lĩnh mới tăng hải quân cùng không quân binh chủng, trừ bộ đại học bồi dưỡng bên ngoài, Thanh Hà Lĩnh ở sau đó tại vùng núi gia tăng một chút lần nấp căn cứ không quân. Tương lai Thanh Hà Lĩnh sẽ đối không quân tiến hành mở rộng, trong vòng 5 năm gia tăng đến 500 đỡ các loại cánh quạt chiến cơ quy mô, cho phép không quân theo các quân đoàn chiêu mộ các loại chiến sĩ khoảng 5 vạn người đến nội tương lai. Dù sao Thanh Hà Lĩnh biết máy bay phản lực mới là tương lai chủ lưu, như vậy những này cánh quạt máy bay chỉ là quá độ. Tương lai máy bay phản lực đi ra dần dần thay đổi liền có thể đồng thời hải quân phương diện, cũng là phê chuẩn thành lập Thanh Hà Lĩnh. Đông Hải hạm đội, 5 năm, năm này đối với thuyền chế tạo dùng hết khả năng đầu nhập, tranh thủ tại 5 năm sau, thuyền chế tạo nhà máy có thể sản xuất ra trọng tải ngàn tính bằng tấn chiến hạm. Tại thuyền phương diện, bởi vì Thanh Hà Lĩnh có thế giới khác tham khảo, Tự nhiên cũng dựa theo trọng tải quy định thuyền đăng cấp, thậm chí là thuyền nghề chế tạo dựa theo hiện đại hóa thuyền ngoại hình tiến tạo đến nội nội bộ kết cấu. Bởi vì thanh hà lĩnh nội bộ không có mô bản, chỉ có thể là chính mình chậm rãi thăm dò. Mà lục quân phương diện, hiện hữu trăm vạn lục quân cùng mấy chục vạn phòng giữ bộ đội sẽ không mở rộng, nhưng cần nghiêm ngặt huấn luyện đồng thời, bởi vì lần này chiến tranh, xe tăng, xe bọc thép hiệu quả rất không tệ, được đến trên chiến trường các chiến sĩ khen ngợi. Lại thêm thanh hà lĩnh cũng cần xây dựng một chi bộ đội cơ giới. Bởi vậy, trong vòng 5 năm, lấy đệ nhất lang đồ Đảng quân đoàn vì thí nghiệm tinh cơ giới hóa quân đoàn tiến hành cải tạo đồng thời. Cái khác quân đoàn cũng cần thích ứng thanh hà lĩnh phát triển, bởi vậy trong vòng 5 năm, cái khác quân đoàn đều sẽ đem một cái bộ binh đoàn đổi thành một chi xe tăng trang giáp đoàn, tiến hành trước thời hạn thích ứng đến nỗi tương lai, đợi đến thanh hà lĩnh phát triển. Như vậy những quân đoàn này đều muốn cải tạo, dù sao trừ thiên phú quân đoàn, phổ thông chiến sĩ muốn bằng được sắt thép bọc thép là lực lượng là muôn vàn khó khăn, mà lại bồi dưỡng được tới một cái cường giả cũng không dễ dàng, còn không bằng công nghiệp hóa kiến tạo càng nhiều xe tăng cùng xe bọc thép, dạng này chẳng qua là tốn hao một chút kim loại thôi. Mà ô tô vấn đề, theo phủ văn động cơ kỹ thuật vận dụng, thông qua hấp thu linh khí chứa được vận dụng bởi vậy một cỗ vụ văn ô tô cũng không cần chạm xăng dầu chỉ cần máy móc không tổn hại trên thực tế là có thể một mực sử dụng tiếp xuống theo sắt thép sản lượng đi lên ô tô cũng sẽ dần dần hướng đi dân dụng như vậy thanh hà lĩnh quy tắc giao thông cũng muốn bắt đầu chấp hành mà toàn bộ hội nghị một chuyện cuối cùng chính là đối với trong lãnh địa địa khu tiến hành chia nhỏ đối với huyện lớn tiến hành chia tách mới tăng quận huyện chuyển tiến hành thảo luận tăng mới quận huyện mặc dù một cái quận huyện quy mô nhỏ nhưng trên thực tế cái này cũng đại biểu cho quan chức nhiều tất cả mọi người trên cơ bản cũng không có ý kiến mà địch phong đưa ra trong vòng 5 năm Đem Thanh Hà lĩnh các nơi bình nguyên địa khu tiến hành quy hoạch, cam đoan một cái huyện diện tích tại 1000 cây số vuông tả hữu, một cái quận thuộc hạ 7 đến 10 cái huyện ý kiến, tất cả mọi người không có vấn đề. Trừ bỏ phát triển, các quận quận trưởng cũng bắt đầu suy tư chính mình thuộc hạ các quận huyện tình huống. Tỷ Tì như nói, hiện tại Bình Đông quận cùng Bình Tây quận đều là thuộc hạ hơn 10 cái huyện thành, mà lại mỗi một cái huyện thành diện tích đều tại trên 1000, thậm chí Bình Đông quận Đông Bộ quận huyện mỗi một cái địa khu đều là 2.000 cây số vuông diện tích, hiện tại phá thành hai cái cũng không phải vấn đề gì. Tại tỷ như nói, phương Bắc ba quận, bởi vì ngay từ đầu nhân số ít Một cái quận diện tích đều tại 20,0000 cây số vuông diện tích, hiện tại chia tách một chút, ba cái quận phân chia thành năm, cái quận là không có vấn đề gì cả. Cái này một hạng quy hoạch lúc này liền có trương tú tổng sở chính vụ phụ trách, thuộc hạ các quận huyện phối hợp chấp hành. Làm quân đội, chính vụ các hạng sự vụ quy hoạch hoàn tất, từng mục một quy hoạch trở thành mệnh lệnh, các cấp chủ quan đều mang một phần trở lại riêng phần mình bộ môn cùng quản lý địa khu. Những quân đoàn này giải, quận trưởng nhóm đem mệnh lệnh tiếp tục truyền đạt xuống dưới, sau đó đem kế hoạch lớn biến thành từng mục một làm thử cụ thể điều lệ. Mà lại cái này một hạng quy hoạch bản thân là lấy bảo thủ địa phương thức chế định là cam đoan toàn bộ lãnh địa đều có thể hoàn thành nhưng nếu như phía dưới các quận huyện cố gắng phát triển tại 5 năm sau thống kê về sau vượt qua nhiệm vụ quy hoạch như vậy cái này thêm ra bộ phận chính là chiến tích đối với các cấp quan viên đến nói lên chức cũng có chỗ tốt thanh hà lĩnh tiến vào đại phát triển giai đoạn trên thực tế cũng là bởi vì thanh hà lĩnh bốn phía lúc này đã biến thành trên mặt nội địch nhân cùng thế lực không phải là không biết mê vụ địa khu bởi vì rõ ràng trên mặt nội thế lực của địch nhân tài năng xác định chiến đấu kế tiếp dù sao nếu như trong xương ngủ đột nhiên xuất hiện một cái địch đối với thanh hà lĩnh tạo thành to lớn phá hư như vậy hết thảy phát triển đều là không tốt, làm các hạng sự vụ chế định xuống dưới, thanh hà lĩnh liền như là một cái bên trên dây cốt máy móc, bắt đầu cao tốc vận chuyển lại. cứ như vậy, ngược lại là địch phong chính mình nhàn rỗi, mỗi một ngày trừ bồi tiếp thê tử của mình, chính là tu luyện. mà thanh hà lĩnh nội bộ, phủ lãnh chúa thuộc hạ hai cái gì không gian, trở thành địch phong nơi đến tốt đẹp đối nội, thanh hà lĩnh nội bộ nhị dạ bộ đội là trực tiếp nghe theo địch phong mệnh lệnh của mình, còn có trực thuộc ở địch phong bản nhân cấm vệ quân. năm năm này, hai chi bộ đội đều muốn đại phát triển, tại nhị giả phương diện. Bởi vì địch phong chỉ có tộc cũ Dù mà kỳ cái này huyết mạch, cái khác nị dạ đều là bình dân nị dạ, như vậy địch phong chỉ có thể là để những nị dạ này gia tộc đều đại lượng sinh con, gia tăng nị dạ số lượng đồng thời mỗi 1 năm đối với trong lãnh địa hài đồng tiến hành tuyển chọn, tuyển chọn ra người thích hợp mới. Bởi vì cái này hai chi bộ đội đều là trực thuộc ở địch phong, bởi vậy địch phong chính mình căn cứ tình huống xác định tiếp xuống 5 năm phát triển. Tỷ như nói, cấm vệ quân, trong vòng 5 năm, mỗi 1 năm chiêu mộ 200 người, 5 năm chiêu mộ 1000 người, làm cho cả cấm vệ quân quy mô mở rộng đến chừng 3000 người đồng thời, nị dạ phương diện Bây giờ trong biên chế hạ nhận số lượng tại một và người, trung nhận số lượng có 400 người, đến nỗi thượng nhẫn, bởi vì thanh Hà lĩnh bên trong đối với thượng nhẫn tuyển chọn nghiêm ngặt. Một cái thượng nhẫn không chỉ có là thực lực bản thân muốn tại bạch nâng cấp, hơn nữa còn là các hạng cơ sở đạt tới tiêu chuẩn, đồng thời tại nào đó một loại kỹ năng đột xuất biểu hiện mới có thể đương nhiên những điều kiện này đạt tới về sau, còn sẽ có nghiêm ngặt kiểm tra, cùng tương ứng công tích, tài năng được để bạt làm thượng nhẫn. Như thế nghiêm ngặt tuyển chọn chế độ xuống, thanh hà lĩnh 2 năm này ra tăng 4 người, nhưng bây giờ cũng chỉ là 7 vị thượng nhẫn đến nỗi hoàng kim cấp lý dạ, càng là một cái đều không có. Nhưng nhị dạ buổi dưỡng Liên muốn nhìn thiên tài số lượng, dựa theo thanh hà lĩnh bồi dưỡng phương thức, nhiều nhất chỉ có thể là bồi dưỡng được mô bản hóa trung nhẫn. nhưng muốn trở thành thượng nhẫn, liền muốn nhìn thiên phú của mình. bất quá bởi vì thanh hà lĩnh có phù văn, các nhì dạ cũng có thể cảm nhận được phù văn lực lượng. lĩnh ngộ phù văn lực lượng nhì dạ liền tương đương với có một loại bí thuật, thực lực bản thân trở nên mạnh một chút. như vậy thời gian 5 năm, địch phong chỉ hy vọng thượng nhẫn số lượng có thể đột phá 20 vị. bởi vì lúc này đại lượng hạ nhẫn cũng đều ở trường học, 5 năm đầy đủ để hạ nhẫn nhóm đột phá đến trung nhẫn, lúc có nhất định cơ sở trung nhẫn, trong đó nhất định có thể đản sinh ra một chút không sai thượng nhẫn đến. Mà lại thanh hà lĩnh mô bản hóa, hiện tại đã là tương đối thành thục. Theo phát hiện nhị dạ thiên phú hải tử bắt đầu, tiến vào tiểu học học tập văn hóa tri thức cùng nhận thuật tri thức. 5 năm tiểu học trong thời gian cần nắm giữ chính là nhẫn cụ ném, đơn giản cận chiến kỹ xảo cách đấu, trả cờ dạ tinh luyện cùng tam thân thuật. Năm mặt nhiều lần tu luyện những này, cam đoan những kỹ năng này thành thạo, mà tới trung học, liền sẽ giảm bớt văn hóa khóa, gia tăng nhận thuật chương trình học. Tại đo lường ra học sinh trả cờ dạ thuộc tính về sau, tiến hành chia lớp, mỗi một cái học sinh có thể học tập cơ sở nhận thuật. Trung học 3 năm, mỗi một năm có thể học tập một cái cơ sở nhận thuật. Trừ cái đó ra gia tăng đao thuật, thể thuật, huyễn thuật đơn giản tu luyện, chữa bệnh nhân thuật, phong ấn thuật môn phụ tiến hành học tập. Dạng này một cái trung học sinh tốt nghiệp, chính là một cái thuần thục nắm giữ tam thân thuật, ba cái nhân thuật, cùng tố chất thân thể không sai, nắm giữ nhất định thể thuật, đao thuật, thẳng đến huyễn thuật, chữa bệnh nhân thuật, phong ấn thuật chi thức. Dạng này tốt nghiệp, lúc này niên kỷ đã là có 14-15 tuổi niên kỷ, tự thân trả cờ dạ lượng cũng không tệ, chỉ cần hơi thực tiễn một chút, chính là mô bản hóa trung nhận trình độ đương nhiên đến cái cấp bậc này còn cần tiến hành trong lãnh địa nhận kiểm tra, tuyển chọn ra phù hợp lý ra. Tại Thanh Hà lĩnh cùng Thảo Chi quốc mấy trăm cây số trên đường biên giới, có đại lượng nỉ dạ lỗ hổng, những này trung nhận tốt nghiệp về sau đại bộ phận đều sẽ bị an trí tại phương Tây trên đường biên giới. Mà một bộ phận trung học tốt nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra đến nỉ dạ đại học, như vậy liền sẽ căn cứ trung học biểu hiện cùng ý nguyện của mình, lựa chọn nào đó một hạng khoa. Tỷ như nói lao thuật, huyết thuật, thể thuật, nhân thuật, phong ấn thuật, chữa bệnh nỉ dạ. Đương nhiên những này khoa đều là sở trường khoa, một chút cơ sở tiến gia chi thức sẽ còn là có công cộng giảng bài, để tất cả nỉ dạ học tập. Giạng này một cái đại học tốt nghiệp, trừ bỏ kinh nghiệm thực chiến không đủ, nhưng bản thân đã là một cái tiêu chuẩn tinh anh Trung nhẫn mô bản, mà lại niên kỷ trưởng thành, tính cách cũng ở trường học bồi dưỡng xuống sẽ không đi cực đoan, không giống như là Thảo Chi Quốc, trước đó thậm chí là 12 tuổi hải tử đều lên chiến trường. Chính là dạng này bồi dưỡng, để tộc cụ rủ mạ Kỷ hiện tại tộc trưởng tuyển Qua Tuấn cũng nhìn thấy Thanh Hà lĩnh quy mô hóa lực lượng, lại thêm những năm này tộc cụ rủ mạ Kỷ cũng phát triển đến mấy trăm người quy mô, nhìn xem liền có gia tộc phục hưng hy vọng điều này cũng làm cho tuyển Qua Tuấn cũng đối với địch phong vô cùng trung thành. Chương 389, Thanh Hà lĩnh phát triển. Chương 389, Thanh Hà lĩnh phát triển. Thanh Hà lĩnh Gần biển quận, Thanh Hà lĩnh đệ nhất xưởng đóng tàu bên trong. Lúc này khoảng cách địch phong mang binh chinh phục nơi này đã qua thời gian một năm, theo con đường tu thông, đại lượng vật tư vận chuyển đến xưởng đóng tàu, để xưởng đóng tàu phát triển. Bây giờ xưởng đóng tàu bên trong, đã xây dựng tốt hơn 10 cái ụ tàu, trong đó không thiếu là cỡ lớn ụ tàu, giờ này khắc này, mỗi một cái ụ tàu đều có rất nhiều công tượng đang bận rộn. Nhưng nhìn kỹ lại, còn có thể nhìn thấy những người này đại đa số là một cái đại tượng mang một đám học đồ, một bên công tác một bên dạy học Lý sư phó chính là một thành viên trong đó đã từng Lý sư phó vốn là sinh hoạt tại một cái phong kiến vương triều trung kỳ, chính mình là một cái quan phụ thợ đóng tàu. Nhưng bởi vì cái này vương triều cũng không coi trọng những này công tượng, Lý sư phó cũng là bởi vì một ít chuyện nhỏ bị một chút quyền quý không để vào mắt, bị giáng chức đến xa xôi địa khu. Nhưng tại mang người nhà rời đi thời điểm, đong nhiên gặp được mê vụ, liền mơ mơ hồ hồ đi tới thanh hà lĩnh đang bị thanh hà lĩnh an trí về sau, bởi vì bản thân có tạo thuyền tay nghề, vốn là sớm kiến tạo lớn buồn công tượng, bị thanh hà Linh tuyển chọn trở thành một tên truyền chế tạo dự trữ nhân tài bởi vậy, lý sư phó người nhà không chỉ có là phân đến phòng ở, mà lại mỗi một ngày còn có thù lao. lý sư phó một người thù lao liền có thể để người một nhà ăn cơm no. mà lý sư phó muốn làm, chính là tại thanh hà lĩnh mở ra đến một cái hồ lớn bên trong kiến tạo thuyền, đồng thời bồi dưỡng tạo thuyền nhân tài. hơn nữa còn bởi vì thanh hà lĩnh các hạng kỹ thuật phát triển, lý sư phó còn phụ trách thuyền chế tạo kỹ thuật thăng cấp. tại thanh hà lĩnh trong những năm này không ngừng phát triển nhân khẩu, còn là thu thập được một chút không sai tạo thuyền nhân tài. chỉ có điều những người này phần lớn là kiến tạo làm bằng gỗ thuyền sắt thép tạo thuyền còn là bắt đầu lại từ đầu. Bất quá trải qua mấy năm học tập cùng phát triển, đơn giản pháo hạm đã là không là vấn đề. Mà tại cái kia Thanh Hà lĩnh Lâm thời sưởng đóng tàu sinh sống mấy năm sau, Lý sư phó trận nghe Thanh Hà lĩnh cấp đoạt một mảnh Hải Dương, hiện tại toàn bộ sưởng đóng tàu tất cả mọi người muốn di chuyển tới đó, chuẩn bị kiến tạo cảng lớn thuyền. Bởi vậy, Lý sư phó mang chính mình một đám đồ đệ cùng cái khác thợ đóng tàu, trùng trùng điệp điệp mấy trăm người cùng một chỗ tiến về gần biển quận cái kia cảng ở trong này, một tòa mới xưởng đóng tàu đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà lại bởi vì những năm này tạo thuyền kinh nghiệm, một phần xưởng đóng tàu bản vẽ cũng rất nhanh bị thiết kế đi ra, chỉ đạo xưởng đóng tàu thiết mà lý sư phó bởi vì là sưởng đóng tàu lão nhân, được bổ nhiệm làm thanh hà lĩnh đệ nhất sưởng đóng tàu đệ nhất tụ tàu người phụ trách, phụ trách nghiên cứu phát minh loại cỡ càng lớn hơn hào pháo hạm đương nhiên, lý sư phó phụ trách chính là thân tàu kiến tạo, đến nội thân tàu bên trong vũ khí, cùng các loại thiết bị đều là do cái khác bộ phận phụ trách. lúc này, tại cái này là bộ tàu bên trong, một cái từ từng khối thép tấm ghép lại mà thành một đầu thuyền sắt ngoài ngay tại trại. thuyền thép tấm ghép lại chỗ, sử dụng chính là thanh hà lĩnh phủ văn lung cắt kỹ thuật hai khối thép tấm kết nối chỗ, thông qua phủ văn nhiệt độ cao cấp tốc đem hai khối thép tấm hòa làm một thể, về sau đang làm lạnh, toàn bộ thép tấm liền trở thành một thể không nghĩ tới chúng ta còn có thể chế tạo dạng này thuyền lớn tại cổ đại vương triều cơ hồ là sinh sống nửa đời người lý sư phó nhìn xem tại thuyền bên trên bận rộn hơn trăm người có chút cảm thán nói thân là đại tượng lý sư phó đã là không cần làm sao xuất thủ mà là phụ trách chỉnh thể công tác giám sát chỉ đạo là được hiện tại thanh hà lĩnh tiến tạo thuyền cũng chỉ là thí nghiệm loại hình cho dù là thất bại cũng không có vấn đề bất quá đối với thanh hà lĩnh lòng cảm mến những này đám thợ thủ công cũng không nguyện ý sóng phí thanh sông lĩnh tài nguyên tranh thủ dùng một lần cũng không cần ra cái gì ngoài ý muốn chỉ huy toàn bộ công tượng đội ngũ bận rộn ở trong đó có đại bộ phận đều là lý sư phó đồ đệ rất nhanh đến muốn ăn cơm chưa thời điểm lý sư phó nhìn đồng hồ lớn tiếng nói đều dừng lại đi còn lại sống sót chưa đang làm đi rất nhanh các công nhân thả ra trong tay công việc tốt năm tốt ba hội tụ vào một chỗ tại ụ tàu một bên tay tay hướng về nhà ăn đi đến tại lý sư phó bên người mấy cái thuyền tượng cũng đụng lên đến hỏi đến một chút quan cốc tạo thuyền chi tiết vấn đề đối với này lý sư phó từng cái giải đáp bởi vì địch phong thấy sa tính tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu thu thập tạo thuyền nhân tài cũng tăng thêm bổ dưỡng Hiện tại toàn bộ Thanh Hà Lĩnh cũng có hơn 2000 người tạo thuyền nhân tài. Lần này bởi vì thuyền chế tạo, những người này đều bị điều đến cái này xưởng đóng tàu, tiến hành cỡ lớn thuyền kiến tạo, đồng thời thành lập tòa thứ nhất thuyền chế tạo học viện kỹ thuật, phụ trách bồi dưỡng công nhân kỹ thuật. Mà tương lai, tại gần biển quận, Thanh Hà Lĩnh còn kế hoạch đang xây 5 tòa học viện cùng một tòa đại học, cam đoan thuyền chế tạo nhân tài bồi dưỡng đi qua vừa mới trải tốt đường xi măng, hai bên đường còn trồng lấy cây cối, tại con đường phía trước là một tòa cỡ lớn nhà ăn, nơi này có trên trăm cái cửa sổ, đến từ Thanh Hà Lĩnh các nơi thực ở trong này 24 giờ cung ứng. Lúc này Vừa mới tan tầm cái ụ tàu công nhân, nhiều như rừng có nước cờ ngàn người đều chạy tới phòng ăn này, nhìn một cái, hình thành một dòng người đi trên đường, ven đường đều là mặc công phục công tượng, cho dù là mỗi một ngày đều là như thế, lý sư phó cũng vừa đi, trong lòng cảm thán nói. Cái này sinh hoạt là càng ngày càng tốt ta. Tại xưởng đóng tàu bên trong, vì cam đoàn các công nhân sinh hoạt, không chỉ có là 24 giờ nhà ăn, còn có sân bóng rổ cùng bóng bàn trận, đồng thời còn có chuyên môn phủ văn điện thoại, cam đoàn tùy thời có thể cùng trong nhà liên hệ dạng này an ổn giàu có sinh hoạt để mới vượt qua mấy năm ngày tốt lành lý sư phó cũng có chút cảm thán năm đó nếu như không có bị giáng chức đến xa xôi địa phương như vậy liền không có đi tới cái này thanh hà lĩnh cũng không có cuộc sống như vậy ở trong nhà của mình thế tử an ổn mang cháu trai nữ nhi phía trước hai năm đã gả đi sinh hoạt cũng qua có thể nhi tử cùng con dâu thì kế thừa thủ nghệ của mình hiện tại tại học viện kỹ thuật học tập tương lai cũng là một tên tạo người trèo thuyền người bởi vì mê vụ thế giới nhân khẩu tài nguyên quý giá thanh hà lĩnh bên trong không tồn tại cái gì nam nữ bình đẳng vấn đề bởi vì chỉ cần là người chính là sức lao động, mà lại hiện tại Thanh Hà Lĩnh nội bộ cường giả bên trong, Hô Tăng Nương, Lý Tú Ninh cùng Sẻ dù A Nghị đều là hoàng kim cấp quân đoàn trưởng. Lại thêm Vương triêu quân đại học nghệ thuật hiệu trưởng trường học, cùng sở chính vụ bên trong cũng có tương đương một bộ phận nữ tính quan viên, thậm chí là chữa bệnh hệ thống 70% đều là nữ tính đủ loại dưới tình huống để lãnh địa tập tục đều là nặng năng lực, trừ nam nữ bởi vì kết cấu thân thể có nhất định khác biệt bên ngoài, không hề có sự khác biệt. Tại gió này khi xuống, Lý Tư Phó cũng không cho rằng con dâu của mình kế thừa chính mình tay nghề không có gì không tốt. Lý Tư Phó sinh hoạt, ở bên trong Thanh Hà Lĩnh chính là đông đảo công nhân một cái ảnh thu nhỏ, bởi vì địch phong coi trọng phát triển kỹ nghệ, tại mỗi một cái trong nhà máy đều có đại lượng nguyên bộ công trình. mặc dù bởi vì lãnh địa lớn chứng minh, dẫn đến nhân lực tài nguyên có chút đứt gãy, trên thị trường không có đại lượng nam tính thanh niên, đại lượng nữ tính bổ sung bên trên một chút trong lãnh địa cơ sở sự vụ, để sinh cái trong lãnh địa các hạng sự vụ còn tính là trôi chảy vận hành. bất quá theo từng đám học sinh tốt nghiệp, mà lại có hoàn thiện giáo dục hệ thống, thanh hà lĩnh người bên trong mới sẽ còn bổ sung đi lên đương nhiên, bởi vì thanh niên trai trắng đều bị kéo ra ngoài tham gia quân ngũ, đại lượng phụ nữ ở nhà vì cam đoan tỷ lệ sinh dục tăng lên. tại mấy năm này không có đại chiến dưới tình huống. Các quân đoàn bắt đầu đại quy mô nghỉ, mỗi một cái quân đoàn đều đem thuộc hạ các bộ đội chia bố tốt, mỗi một nhóm nghỉ 3 tháng, một năm vừa vận toàn bộ quân đoàn toàn bộ thay phiên nghỉ hoàn tất. Mà 5 năm, cứ như vậy một năm một vòng nghỉ, cam đoan đại lượng người thanh niên có thể về nhà nghỉ ngơi 3 tháng, nói thế nào cũng có thể lưu lại một cái hài tử. Cứ như vậy, đi quân doanh huấn luyện đóng giữ 9 tháng về sau, còn có thể về nhà tiếp tục về thăm nhà một chút con của mình, bồi bồi người nhà. Mà lại theo một phương diện khác đến nói, bởi vì Thanh Hà lĩnh đối với binh sĩ đãi ngộ vẫn là vô cùng tốt, cho dù là cơ sở nhất tân binh tiền lương cũng là tại lãnh địa ở vào trung thượng trình độ. Những binh lính này sau khi về nhà, mang đến đại lượng tài phú, ở nhà chỉnh đốn thời gian mấy tháng, liền sẽ đại lượng chọn mua vật tư, như vậy lãnh địa các nơi khu liền sẽ nên đón từng lớp từng lớp, từng làn từng làn, một luồng sóng tiêu phí triều, cũng sẽ kéo theo các nơi thương nghiệp lưu động. Nhưng Thanh Hà linh muốn ổn định phát triển, bốn phía giáp giới địa khu, Nữ Vu Vương quốc hiện tại nội bộ ổn định, căn cứ tình báo xem bộ dáng là muốn qua chính mình tháng này, tạm thời sẽ không phát động chiến tranh. Mà lại tại Nữ Vu Vương quốc phương nam, thì là cái kia một đầu dao Long Trị Huy xã tộc, đại lượng gián thú hiện, để Nữ Vu Vương quốc đại bộ phận binh lực đều đặt ở khu vực phía nam lại thêm Đông Hải biên cảnh thỉnh thoảng lại sẽ từ hải quân cùng hải tặc tập kích quấy rối tạm thời vẫn là muốn cùng Thanh Hà lĩnh cam đoan hòa bình vấn đề mà Pháp Sư nghị hội bởi vì nội bộ bản thân liền là một cái lỏng lẻo liên minh tại phương Bắc cũng có một chút dã nhân man tộc xuyên qua sơn mạch bắt đầu tiến công Pháp Sư nghị hội cũng đem trọng tâm đặt ở phương Bắc đồng thời theo Thanh Hà lĩnh phát triển kỹ nghệ đại lượng công nghiệp sản phẩm chạy vào Pháp Sư nghị hội cũng làm cho song phương lui tới mất thời gian ngắn sẽ không phát động chiến tranh đến nỗi Thanh Hà lĩnh Đông Bắc bộ địa khu gì vương quốc bởi vì ký kết minh mà lại song phương vãng lai còn có phương Bắc man tộc cũng không cùng Thanh Hà lĩnh là địch. Bất quá bởi vì Thanh Hà lĩnh trung tâm Thanh Hà Thành khoảng cách Gobberi Tẻn Vương quốc biên cảnh tương đối gần, cách xa nhau chỉ có hai cái huyền thành. Bởi vậy Thanh Hà lĩnh lần nữa bố trí trọng binh, mà Gobberi Tẻn Vương quốc cũng rõ ràng Thanh Hà lĩnh bố trí trọng binh nguyên nhân, trừ bỏ tại biên cảnh thả một cái kỵ sĩ đoàn trông coi, cũng không có làm nhiều cái gì động tác, song phương một mực là bình an vô sự. Lại thêm Gobberi Tẻn Vương quốc những năm này cũng hướng bắc cùng phương đông mở rộng mảng lớn thổ địa, hiện tại Vương quốc đang đứng ở một cái đại phát triển giai đoạn, cũng không có ra ngoài chinh chiến ý tứ, mà Thanh Hà lĩnh phía tây Thảo Chi quốc càng là trong vòng dạ số lượng tương đối ít nuốt vào mảng lớn thổ địa, mà lại những thổ địa này cũng đều là mảng lớn ruộng tốt, có đại lượng tài nguyên, tạm thời không có uống thanh hà lĩnh đối binh y tứ. Chỉ có điều tại biên cảnh địa khu, thanh hà lĩnh cùng thảo chi quốc có nhất định ma sát, song phương thỉnh thoảng lại phát sinh một chút quy mô nhỏ chiến đấu, tạm thời không có động tác lớn. Mà chứ những thế lực này, phương bắc sơn mạch man tộc xâm lớn, bị xe rủ ạ nỉ mang lấy mấy chục vạn quân đoàn chấn áp, hơn nữa còn hướng bắc mở rộng mấy chục cây số. Vì thế, man tộc một bên chống cự thanh hà lĩnh đối binh, một bên đem trọng tâm đặt ở thanh hà lính, hai bên gờ dập mở dị vương quốc cùng thảo chi quốc chiến thân. Bởi vậy, tại trong vài năm. Phương Bắc cũng tạm thời sẽ không phát động đại quy mô chiến dịch, có thể rủ a nì tỏa chấn. Quy mô nhỏ chiến dịch hoàn toàn không là vấn đề đến nội phương Nam, bởi vì địch phong bố trí tốt 30 km khu vực phòng thủ, đồng thời còn tiếp tục hướng rừng rầm kéo dài. Tại cái này một mảnh trong khu vực, không chỉ là có đại lượng tháo đài, còn có các loại lôi khu, cạm thấy đại lượng rừng dậm dã nhân muốn tấn công, báo thủ, hoặc là chính diện xung kích những ngày phòng tuyến. Nhưng theo Thanh Hà lĩnh phát triển, đến tiếp sau còn có máy bay điều tra, bộ đội thiết giáp đối kháng, những dã nhân này trừ phi là điều động đại quy mô quân đoàn đuổi binh, hoặc là căn bản không có khả năng đột phá phòng tuyến. Mà bây giờ bởi vì Thanh Hà lĩnh lây xuống gần biển 6 quận, như vậy Thanh Hà lĩnh nhiều một cái cùng đồng bộ bờ biển biên giới. Bởi vì không có quá nhiều chiến hạm, hiện tại Thanh Hà lĩnh rửa vào cỡ nhỏ pháo hạm lại thêm trên lục địa pháo đài tiến hành phòng ngự tạm thời không là vấn đề. Tương lai sẽ từ một chút phiền toái nhưng tạm thời sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Những này biên cảnh địa khu đều bố trí đại lượng bộ đội, còn có hoàng kim cấp quân đoàn toa chấn, đồng thời hiện tại Hỗ Tam Lương đột phá để Thanh Hà lĩnh nội bộ cường giả số lượng tăng thêm một bước, cho dù là là đi chi viện, Địch Phong cũng không lo sẽ xuất hiện vấn đề gì. Làm 5 năm kế hoạch chế định năm thứ nhất bắt đầu, các quân đoàn bắt đầu theo kế hoạch nghỉ các nơi cũng dựa theo quy hoạch phát triển. bất quá tại phương nam, bởi vì man tộc cùng viên tộc chiến dịch có một kết thúc, song phương mỗi bên đều có thương vong. mà theo chiến dịch kết thúc, tây bộ lạc triệu tập một nhóm bộ lạc chiến sĩ đối với phương bắc thanh hà lĩnh tác chiến. nhưng bởi vì phòng tuyến nghiêm mật, song phương tiếp tục mấy tháng, song phương mỗi bên đều có thương vong, nhưng tổng thể đến nói, là thanh hà lĩnh thương vong tương đối nhỏ, giá nhân bộ lạc thương vong tương đối lớn. cuối cùng tây bộ lạc không thể không trật bình, đồng thời điều đến hai cái đại bộ lạc ngăn ở thanh hà lĩnh phương nam trên phòng tuyến. nhưng bản thân thanh hà lĩnh cũng không có hướng nam mở rộng kế hoạch, song phương tạm thời có một kết thúc. Tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài, song phương chỉ phát sinh quy mô nhỏ ma sát, tạm chưa bình an vô sự. Dạng này Thanh Hà Lĩnh 5 năm quy hoạch năm thứ nhất cứ như vậy đi qua. Ổn định giàu có sinh hoạt 1 năm, Thanh Hà Lĩnh các ngành các nghề đang nhanh chóng phát triển, cuối năm tổng kết bên trong, Thanh Hà Lĩnh các hạng phát triển đều vượt qua dự tính quy hoạch, thành quả khả quan. Năm thứ 2 sơ, theo Thanh Hà Lĩnh các hạng phát triển biên độ lớn tăng lên, dựa theo Thanh Hà Lĩnh quy hoạch, Bình Đông quận thuộc hạ huyện thành bắt đầu phân giải, mới tăng huyện thành 7 cái, tại tọa Xuân quận cùng Nam Dương quận bên kia cũng tương ứng vạch ra mấy cái mới huyện thành lại thêm Thọ Xuân quận cùng Nam Dương quận, Bình Đông quận đối với thuộc hạ huyện thành có vào, đem nguyên bản thuộc hạ hơn 10 tòa huyện thành giảm bớt đến 9 cái, thế là ba cái quận trưởng huyện thành phân chia địch phong nhìn về sau, đem Nam Dương quận vạch ra đến vài tòa huyện thành lại thêm Thanh Hà quận thuộc hạ vài tòa huyện thành tạo thành mới quận, thuộc hạ bao quát quận thành ở bên trong 8 cái huyện thành, diện tích 11.0000 cây số vuông, cái tên này đại biểu cho Thanh Hà Lĩnh. Khu vực mới quy hoạch bắt đầu. Mà tại mới quận thành lập, cũng bắt đầu Thanh Hà Lĩnh trong vòng 5 năm địa khu quy hoạch điều chỉnh bắt đầu. Tại mới quận phương nam Bình Đông quận cùng Thọ Xuân quận ở giữa, một cái thuộc hạ bảy cái huyện thành mới quận thành lập, bởi vì quận trị đang bay Dương huyện, bởi vì toàn bộ quận được mệnh danh là Phi Ưng quận. Chương 390, mới quận huyện. Chương 390, mới quận huyện. Theo năm thứ 2 bắt đầu quận huyện phân chia màn lớn kéo ra, thanh Hà lĩnh tiếp xuống phát triển liền theo quận huyện phân chia tiếp tục không ngừng. Trừ bỏ ngay từ đầu Phi Ưng quận cùng mới quận thành lập, tại Cương phương Bắc, năm thứ 2 6 tháng cuối năm bắt đầu, nguyên bản dưới núi quận đối với trong quận phân chia, mới tăng 4 tòa huyện thành, tại phân biệt theo Thọ Xuân cùng Nam Dương quận các vạch ra một cái huyện thành, lại thêm nguyên bản dưới núi quận 11 tòa huyện thành. Toàn bộ dưới núi quận bị một phân thành hai. Chia phương Bắc thượng sơn quận thuộc hạ liền 9 tòa huyện thành, nguyên bản quận thành tại nguyên bản dưới núi quận của thành. Phương Nam hạ sơn quận thuộc hạ 8 tòa huyện thành, ở trung ương địa khu thành lập quận mới thành. Năm thứ 3 bắt đầu, Bình Tây quận nội bộ vạch ra 2 tòa huyện thành, tăng thêm Bắc Bộ Lâm Hồ quận 2 tòa huyện thành cùng Tây Nam quận 4 tòa huyện thành, vị trí tại Tây Nam quận, Bình Tây quận, Lâm Hồ quận 3 quận chỗ giao giới, hình thành một cái quận mới huyện, tên là Tam giới quận, ý là tam giới chỗ va chạm đồng thời lại từ nguyên bản Tây Nam quận còn lại tòa huyện thành phân ra tòa, theo Lâm Hồ quận phân ra một cái huyện thành, Sơn Lâm quận phân ra tòa năm tòa huyện thành hóa thành một cái quận mới tên là nam lâm quận đồng thời sơn lâm quận cùng lâm hồ quận bởi vì nguyên bản phân chia lúc mỗi một cái quận đều là hơn 2 vạn cây số vông mỗi một cái huyện cũng đều là hai cây số vương tả hưu hiện tại mặc dù phân ra một chút huyện thành nhưng đối nội một chút huyện thành phát triển thôn trấn phân chia một chút hai cái trong quận bộ lại gia tăng năm cái huyện thành khiến cho các quận thuộc hạ huyện thành số lượng không có ít hơn nhiều năm thứ ba theo nhân khẩu gia tăng phương bắc 3 quận lực lượng gia tăng tại thanh hà lĩnh phương bắc ba quận bình nguyên quận cô sơn quận núi bắc quận Ba quận đối nội đem đại lượng gia tăng thôn chấn thuộc cùng một chỗ. Mỗi một cái quận theo nguyên bản 10 huyện 1 thành 11 cái huyện cấp đơn vị gia tăng đến 16 cái huyện cấp đơn vị. Tại hoàn thiện các huyện sở chính vụ về sau địch phong mệnh lệnh được đưa ra, ba cái quận lẫn nhau phân ra một chút huyện thành, gia tăng hai cái quận. Mỗi cái quận thuộc hạ tám cái huyện thành. Theo thứ tự là ở vào Bình Nguyên quận cùng Cô Sơn quận ở giữa mới tăng Bắc Nguyên quận, ý là phương Bắc Bình Nguyên. Mà tại Cô Sơn quận cùng núi Bắc quận gia tăng trong núi quận, ý là tại Cô Sơn cùng Bắc Sơn ở giữa. Mà tại phương Nam tiểu quận cung ngục nguyên quận ở giữa ra tăng một cái quận, vị trí tại hai cái quận cùng phương bắc thọ xuân quận chỗ giao giới, cái này quận là theo hiệu quận cùng bên trong mục nguyên quận riêng phần mình phân ra bốn tòa huyện thành tạo thành, bởi vì toàn bộ quận ở vào thọ xuân quận khu vực phía nam, mà cái này quận mới bởi vì không có văn hóa lịch sử, cũng không có đặc thù địa lý tiêu chí, toàn bộ địa khu tám huyện đều là đại bình nguyên địa khu, bởi vậy toàn bộ quận được mệnh danh là xuân nam quận, ý là thọ xuân chi nam đồng thời, tại hiệu quận cùng mục nguyên quận phân ra huyện thành về sau, đồng thời riêng phần mình quận trưởng tại nội bộ lựa chọn mới tăng nhân khẩu dày đặc khu, theo các huyện chia tách ra một chút thôn chấn, các quận mới tăng hai tòa huyện thành để trị Hạ cũng là một. Lần nữa trở lại tám tòa huyện thành tình huống. Năm thứ ba cuối năm, Thanh Hà lĩnh liền lại tăng mới mấy chục tòa huyện thành cùng ba cái quận cấp hành chính đơn vị. Đến nỗi đồng dạng là tổng diện tích 20.000 20 cây số vuông, thuộc hạ 10 huyện một thành thiết nguyên quận. Bởi vì bị làm một cái mới công nghiệp nặng căn cứ đồng thời ở vào biên cảnh, có cường điệu binh đóng giữ, toàn bộ thiết nguyên quận không có chia tách, giữ lại nguyên bản quy mô. Nhưng nội bộ, bởi vì theo quãng sát khai phát, hình thành rất nhiều khai thác mỏ trấn nhỏ, đồng thời còn có lân cận một chút thành nhỏ đối với nội bộ thiết nguyên quận cũng tăng mới 3 tòa huyện thành toàn bộ 5 năm kế hoạch năm thứ 3, bởi vì quận mới huyện xây dựng, Thanh Hà lĩnh nội bộ một chút biểu hiện đồ xuất quan viên được đến đề bạn, đảm nhiệm những chính vụ này sánh quan viên. Mà theo Thanh Hà lĩnh phát triển, đối ngoại, xe dù A ni bên kia xuất hiện một chút ma sát nhỏ, tạm thời lấy ổn định làm chủ, không có phát sinh chuyện đại sự gì. Mà khu vực phía nam, đóng giữ buồn địa Nam Quan Phong Duệ quân đoàn cùng một chi nhân số tại 20,000 trở lên dã nhân quân đoàn rằng có mấy tháng, song phương phát sinh mấy lần chiến tranh nhưng bởi vì phong duệ quân đoàn thành phòng kiên cố ngăn lại giã nhân quân đoàn công kích cuối cùng giã nhân quân đoàn vứt xuống mấy ngàn người thi thể rút lui đồng thời tại phương nam phòng tuyến toàn bộ thả tuyến bị hướng nam đẩy tới hai cây số xây mới đại lượng tháp canh công sự cùng giã nhân trong chiến đấu giảm quân số mấy trăm người nhưng cũng nhận được giết địch hơn trăm người thành quả mà một năm càng so một năm tốt sinh hoạt để thanh hà lĩnh nội bộ hàng năm đều là một đợt con mới sinh triều đại kiến thiết một ngày một cái bộ dáng không chỉ có như thế cái kia năm không không quang minh tín đồ theo không ngừng lao động tử vong vượt qua một vạn người trong đó bởi vì phản kháng mà chết có 5 ngàn người Mặt khắp năm ngàn người là mọi bệnh dẫn đến thân thể suy yếu, sinh bệnh mà chết. Nhưng tại dạng này cường độ cao lao động xuống, đám trẻ con đầu tiên bị phân hóa, trong đó không trở lên nhi đồng bị phân phối đến các quận huyện cô nhi viện, đưa vào chuyên môn trường học tiếp nhận bồi dưỡng. Sau đó, những cái kia các phụ nữ cũng tại lao động bên trong, nhìn xem từ bỏ tín ngưỡng sinh hoạt trở nên tốt, lao động trở nên thiếu đồng bạn, từng cái gia dạng bắt đầu học từ bỏ tín ngưỡng. Cuối cùng không phụ nữ biểu hiện đột xuất, bị trực tiếp phân phối cho những cái kia không có thể tử chiến sĩ, tạo thành gia đình. Mà những cái kia thanh niên trai tráng cũng có 5000 người bởi vì biểu hiện đột xuất, bị giảm miễn lao động liên hạ, nguyên bản 500.000 tín đủ hiện tại đã giảm bất đến 44 vạn. Mà theo Thanh Hà Lĩnh nội bộ công nghiệp hóa phát triển, Thanh Hà Lĩnh thương phẩm sản lượng tăng nhiều, lui tới tại Thảo Chi quốc, gột bỏ dị tẹn vương quốc, pháp sư nghị hội, nữ vu vương quốc mậu dịch vãng lai càng ngày càng mật thiết. Không chỉ có như thế, theo giao dịch, Thanh Hà Lĩnh còn tìm đến những cái kia đóng quân tại biên cảnh Dã Nhân bộ lạc, tiến hành nhận nộp mạo dịch, dạng này mạo dịch vãng lai, cũng làm cho Thanh Hà Lĩnh tại Dã Nhân trong bộ lạc kiếm lấy đại lượng hoàng kim bạch ngân chờ kim loại hiếm, cùng các loại trong núi rừng sản xuất nguyên vật liệu. Thanh Hà Lĩnh Đồng bộ gần biệt quận. Theo 3 năm phát triển, xưởng đóng tàu trở nên đầy đủ, sản xuất một chút cỡ lớn chiến hạm. Theo thanh hà lĩnh kỹ thuật phát triển, xây mới tạo hoàn tất ngàn tính bằng tấn chiến hạm, toàn thân vị kim loại giẻ đúc, vì dày nhỏ cầu mũi thủ chiến hạm. Toàn bộ trên chiến hạm có một bên 5 môn pháo máy, có thể dùng đến phòng không cùng đối với địch nhân đặc kích, đồng thời toàn bộ chiến hạm trước sau có 3 môn song liên trang trụ pháo, cam đoan đều chiếc chiến hạm hỏa lực đồng thời, chiến hạm nội bộ động lực vì mới thành lập cỡ lớn phụ văn động cơ, đồng thời tương liên một tòa linh khí dự trữ cơ trạng, có thể tùy thời cho động cơ cung cấp năng lượng. Tại chiến hạm bên ngoài, có cường hóa phủ văn dùng để cường hóa Đồng thời vì cam đoan nước biển an mọn, còn tại đây thuyền cùng hai bên mới tăng kháng ăn mọn phù văn tổ. Mà trên chiến hạm Vương, có một tòa theo quân hạm cơ trạm, cùng mới nhất điện thoại, đồng thời phối hợp máy điện báo, cam đoan hạm đội thông tin. Mới ngàn tính bằng tấn chiến hạm vẹn vẹn là kiến tạo một tòa, làm thí nghiệm loại hình, hiện tại chính là dọc theo tại biển kiểm tra. Tại cái này một chiếc chiến hạm một bên, có 10 chiếc pháo hạm làm tàu bảo vệ. Những thuyền này cấu thành một chi lâm thời hạm đội. Một ngày này, cái này một chiếc chiến hạm ngay tại kiểm tra, làm hạm trưởng, cũng là thanh hà lĩnh một vị hải quân trợ tá, một vị này thượng tá chợt phát hiện, tại hạm đội đông bộ nhìn thấy một chi hạm đội bóng dáng đúng thế cái kia một chi hải quân thế là cả những năm này thanh hà lĩnh gần biển địa khu mặc dù thanh hà lĩnh tạm thời từ bỏ đối ngoại hải thăm dò nhưng mấy trăm cây số gần biển địa khu tồn tại đại lượng vải vật trước đó bởi vì Quang minh thần không muốn từ trên biển phát triển bởi vậy vùng duyên hải bị một đám ngư nhân chiếm cứ nhưng theo thanh hà lĩnh tiến vào mặc dù không hướng ra phía ngoài biển phát triển nhưng đối với trên lục địa địch nhân cũng sẽ không lưu lại thế là tại duyên hải địa khu những ngư nhân kia gặp nạn đại lượng ngư nhân bị tàn sát chỉ có số ít đào cậu, Thanh Hà lĩnh tại toàn bộ bờ biển xây dựng đại lượng pháo đài, cấu trúc đại lượng pháo đài, đồng thời bố trí bộ đội cơ động. Vì cam đoan bộ đội chi viện, Thanh Hà lĩnh dọc theo bờ biển xây dựng một đầu đường cao tốc, đồng thời ven đường chuyên môn cho đóng giữ bộ đội phối thuộc đại lượng cố xe. Bởi vậy mỗi một lần ngư nhân xâm lấn đều sẽ so cấp tốc phát hiện, sau đó bị cấp tốc trấn áp giải quyết, nhưng tại cái kia trong biển rộng, ngư nhân tộc chỉ cần là không lo gìn, liền bậc vô đối thủ. Tại cái kia dưới nước, chính là ngư nhân tộc thiên hạ, trừ bộ đại lượng hải dương hung thú, toàn bộ hải dương địa khu chính là ngư nhân tộc thiên hạ. Mà Thanh Hà lính một cử động kia Gây nên ngư nhân tộc chú ý, từng đám ngư nhân đổ bộ, không ngừng cùng Thanh Hà lĩnh chiến sĩ chém giết. Dứt khoát Thanh Hà lĩnh vũ khí đã là phát triển đến không cần cận chiến giao phong giai đoạn, ngư nhân tộc lần lượt tiến công cũng không chiếm được ưu thế, đại lượng ngư nhân tử thương. Liên tục mấy năm chinh chiến, để ngư nhân tộc cũng không tại đại quy mô tập kích quấy rối Thanh Hà lĩnh, nhưng ở trong đó quy mô nhỏ tập kích quấy rối không ngừng. Mà ngư nhân tộc động tác đối với trên đại dương bao la thế lực khác đến nói, làm sao có thể không rõ ràng Hải Tặc cùng Hải Quân đều phát hiện ngư nhân tộc vậy mà hướng về cái kia như là cấm địa thần quốc tiến đến, nhưng Hải Tặc phương diện lúc này hướng nam đi thuyền, ven đường chiếm cứ một chút hòn đảo, tạm thời không thể giành tay, mà Hải Quân bị Hải Tặc ngăn chặn đường đi, mà lại đại bản doanh bên trên có đại lượng máy tính, thế là Hải Quân lúc này phái ra một chi hạm đội đi tới Thanh Hà Lĩnh duyên hải xem xét. Lần thứ nhất chạy đến, liền thấy cái kia tại duyên hải địa khu huấn luyện mũi tên, nhìn thấy những hạm đội này lần đầu tiên, cái kia chỉnh thể kim loại hình dạng nước thân tàu kết cấu, liền để những Hải Quân này nhìn trông mà thèm. Đây chính là những ngư nhân kia vì cái gì trở về đến nơi đây ngư nhân? Quả nhiên là một cái cường địch ta. Hải quân quân hạm bên trên, cả người cao 2 mét trở lên, người khoác một kiếm màu trắng áo khoác, phía sau viết chính nghĩa hai chữ trung niên nam nhân trầm giọng nói. Lúc này, người này con mắt nhìn về phía trước hàng đội, có chút giật mình. Nơi này nguyên bản thế lực thay đổi chủ nhân, là cái kia Thanh Hà lĩnh ở trong này, xem ra cái này Thanh Hà lĩnh không chỉ là muốn làm trên lục địa đại quốc. Lúc này, vị này thiếu tướng nhìn xem những kim loại này chiến hạm, cũng có chút cảm thán. Dỗ đặc biệt thiếu tướng, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tại cái này hải quân tướng lĩnh bên người, một cái đồng dạng là người khoác áo khoác chiến sĩ dò hỏi lần này đến chúng ta không phải đến đánh trận, thiếu tướng suy tư nói đến chúng ta hải quân chiếm cứ lấy bản bộ hòn đảo, khống chế phụ cận một mảnh hòn đảo cũng coi là một cái lực lượng cường đại. Nhưng hòn đảo bản thân cứ như vậy lớn, tài nguyên không đủ, chúng ta còn cần phòng bị hải tặc cùng những cái kia đáng ghét ngư nhân. Trước đó cùng pháp sư nghị hội cùng nữ vu vương quốc lộ dịch để chúng ta được đến trên lục địa bộ phận vật tư. Nguyên bản thế lực của nơi này không cùng chúng ta giao lưu, chúng ta cũng không có chiếm cứ nơi này biện pháp, chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại nơi này đổi chủ nhân mà lại hiện tại còn có hạm đội như vậy, còn so ra kèm chiến hạm của chúng ta nhưng cũng coi là có một chi cường đại trên biển lực lượng. Chúng ta lần này mục đích là thăm dò một chút, nhìn xem có thể hay không tiến hành mạo dịch vắng lai, thực lực của chúng ta bây giờ còn không đủ để chèo chống chúng ta tiến hành một trận chiến dịch. Khi thấy cái này một chi thuyền số lượng tại 10 chiếc trở lên, kỳ hạm là một chiếc khổng lồ chiến hạm. Toàn bộ chiến hạm là màu xanh biếc đồ trang, chỉnh thể vì làm bằng gỗ bốn cột buồm lớn thuyền buồm. Nhưng dạng này thuyền buồm, nhưng lại có cao tốc độ, hơn nữa còn có đông đảo hỏa pháo. Tại kỳ hạm trên khán đại phương, tung bay một cái hải âu ngậm tay quay cơ sĩ. Thanh Hà lĩnh tại nữ vu vương quốc từng có hiểu rõ, đây chính là hải quân cơ sĩ. Tại phát hiện dạng này một chi hạm đội, Thanh Hà Lĩnh Nguyên bản thí nghiệm hạm đội cấp tốc tập kết, mặc dù đây đều là pháo hạm, duy nhất một chiếc chiến hạm cũng vô pháp cùng đối diện kỳ hạm so sánh. Nhưng nói thế nào đây cũng là Thanh Hà Lĩnh Hải quân, không thể yếu Thanh Hà Lĩnh tình thế, đồng thời dạng này sắt thép chiến hạm, hạm trưởng cũng không cho rằng chính mình không hề có lực hoàn thủ. Thông báo các hạm, hạm đội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đồng thời thông báo căn cứ, chúng ta phát hiện trên biển hải quân thế lực hạm đội. Nhìn thấy những hạm đội này đệ nhất mấy mắt, hạm trưởng cấp tốc làm ra ứng đối. Đồng thời, tiến hành phát thanh tiêu gọi, để đối diện cho thời ý đồ đến. Đúng lấy kỳ hạm làm trung tâm, 10 chiếc pháo hạm xếp thành một hàng, tất cả hỏa pháo súng máy toàn bộ nhắm ngay phía trước. tại trên tàu chiến chỉ huy, phát thanh lấy lớn nhất thanh âm, tiến hành cảnh cáo. phía trước hạm đội, các ngươi đã tiến vào thanh hà lĩnh lãnh hải, hiện tại mời đỉnh chỉ tiến lên, cho thấy ý đồ đến. nếu không chúng ta có quyền đối với các ngươi tiến hành công kích. từng đạo phát thanh ở trên biển này truyền bá, cấp tốc bị cái kia một chi trên biển hạm đội nghe tới. mà chi hạm đội này bản thân cũng không phải là đến đây chiến tranh, tự nhiên sẽ không xúc động thanh hà lĩnh lợi ích. hải quân tại phát hiện ngư nhân quy mô tiến công thanh hà lĩnh thời điểm cũng vào mò theo nữ vu vư vương quốc hiểu rõ đến bộ phận liên quan tới tình huống nơi này tại thanh hà lĩnh chiếm cứ hai bên núi rừng cũng liền chứng minh thanh hà lĩnh chiếm cứ sơn cốc này ở giữa thần minh quốc gia đối với này nữ vu vư vương quốc cũng không có biện pháp gì những năm này thương nghiệp vắng lai nữ vu vư vương quốc cũng biết đến một chút liên quan tới thanh hà lĩnh tình báo biết thanh hà lĩnh nội bộ một chút tin tức công khai hiểu rõ đến thanh hà lĩnh cường đại nữ vu vư vương quốc cũng không dám khẽ mở chiến tranh tạm thời chỉ có thể là chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu đồng thời tại phương bắc gia tăng đóng dự nữ vu số lượng mà hải quân cùng nữ vu vư vương quốc ở giữa có chút ít dịch vắng lai dù sao nữ vu vương quốc bản thân tài nguyên cũng không coi là nhiều bán ra vật tư liền càng ít. bất quá tại hải quân thế lực hỏi thăm nữ vu vương quốc bên cạnh tỉnh hữu nữ vu vương quốc bên này còn là cao tốc một chút tin tức liên quan tới thanh hà lĩnh hải quân cũng biết thanh hà lĩnh là một cái trên lục địa đại lãnh địa nhân khẩu đông đảo diện tích lãnh thổ bao la. bởi vậy hải quân cũng muốn có phải là có thể cùng thanh hà lĩnh tiến hành mậu dịch vãng lai lấy bổ hải quân vật tư khuyết thiếu vấn đề. thế là liền có lần này mậu dịch dọc theo ngư nhân phương hướng tiến lên đi tới thanh hà lĩnh vùng duyên hải. Thiếu tướng đứng trên bong thuyền, nhìn thấy Thanh Hà Lĩnh cùng chính mình thế lực khác biệt, cái kia toàn kim loại chiến hạm, để thiếu tướng vì đó kinh ngạc, dạng này một chiếc chiến hạm có thể dùng đến chế tạo bao nhiêu vũ khí. Lam Hải quân hạm đội dừng lại, Thanh Hà Lĩnh hạm đội cũng thở dài một hơi, lập tức một chiếc pháo hạm tiến lên, chuẩn bị cùng cái này hạm đội người tiến hành liên lạc. Chương 391: 5 năm phát triển. Chương 391: 5 năm phát triển. Làm Thanh Hà Lĩnh Đông Hải hạm đội phái ra sứ giả leo lên Hải quân quân hạm, cùng Hải quân thiếu tướng tiếp xúc về sau, biết được những này thiếu tướng ý đồ đến. Hạng trưởng cấp tốc đem tin tức đưa đến hậu phương đối với cái này một chi hải quân là đến tiến hành mẫu dịch, thanh hà lĩnh là 10 phần hoan nên. Bất quá bởi vì thanh hà lĩnh hiện tại trừ bỏ căn cứ hải quân bên ngoài, không có tòa thứ hai có thể bỏ neo cỡ lớn chiến hạm bên cảng. Thế là những hải quân này chiến hạm chỉ có thể là dừng sắt ở duyên hải, thông qua thuyền nhỏ lui tới. Tại gần biển quận quận thành, vật tư còn tính là phồn hoa, để những hải quân này chiến sĩ ở trong thành đi dạo một vòng, cầm trong tay vật tư bán ra, đổi đến một nhóm lương thực cùng vũ khí đương nhiên, thanh hà lĩnh chế thức vũ khí là sẽ không cho những hải quân này, nhưng là những cái kia vũ khí lạnh cùng khôi giáp. Hải quân đồng dạng là cần, bởi vậy bán đi một nhóm. Lần thứ nhất mậu dịch, Song Vương thu hoạch cũng còn không sai. Tại mậu dịch đồng thời, Thanh Hà lĩnh phái ra một chi đàm phán tiểu tổ cùng thương nghiệp tiểu tổ đến cùng hải quân bản bộ đàm phán đồng thời phái ra sứ giả đi hải quân bản bộ Hòn Đảo đi khảo sát, hành động như vậy cũng nhận được hải quân cho phép. Trải qua đàm phán, Thanh Hà lĩnh cùng hải quân bản bộ ký kết khế ước, Song Vương hòa bình vãng lai sẽ không mở thương thứ nhất đồng thời tiến hành mậu dịch. Tại Thanh Hà bản bên trong lấy Thanh Hà văn tiền tệ toán. Thanh Hà tại tương lai xây dựng tốt bến cảng về sau cho phép quy mô nhỏ hải quân chiến hàng Nhưng xuống thuyền hải quân binh sĩ không được đeo vũ khí rời đi bến cảng. Ký kết mậu dịch khế ước, đồng thời tiến hành lần thứ nhất thương nghiệp vãng lai, đối với toàn bộ Thanh Hà lĩnh đến nói, là một chuyện tốt. Tại hải quân hạm đội mang theo vật tư rời đi về sau, địch phong cấp tốc làm ra ứng đối, tại một cái gần biển thôn trấn xây dựng một tòa có thể bỏ neo trên trăm chiếc chiến hạm cỡ lớn bến cảng. Theo kiến trúc đội bên kia điều động mấy vạn công nhân bắt đầu xây dựng, đồng thời tại cái này bến cảng chỗ, đường sắt tại gần biển quận chi nhánh đến cái bến cảng này, để đến từ Thanh Hà lĩnh đất liền đại lượng vật tư có thể thông qua đường sắt đại quy mô vận chuyển đến vùng duyên hải. Làm lần thứ hai hải quân hạm đội đi tới Thanh Hà lĩnh về sau, hải quân AA kinh ngạc phát hiện một tòa mới bến cảng đã kiến tạo tốt, kiên cố xi măng bến tàu, bằng thẳng rộng lớn con đường, còn có ven bờ cỡ lớn nhà kho, đều nhịp sắt đường cửa hàng. Bởi vì nghe tới Thanh Hà lĩnh tại duyên hải địa khu xây dựng một tòa thương nghiệp bến cảng, Thanh Hà lĩnh nội bộ cơ hồ tất cả thương hội, công ty đều phái ra đội ngũ tiến vào chiếm giữ cái bến cảng này, đồng thời ở trên bến cảng mua đại lượng cửa hàng cùng đóng giữ. Đến từ Thanh Hà lĩnh nội bộ rất nhiều người cứ như vậy đóng quân tại nơi này, nguyên bản một tòa vắng vẻ thành thị trở nên cấp tốc phồn hoa. Bởi vì cái này một tòa bến cảng xây dựng. Gần biển quận sở chính vụ đưa ra báo cáo, đem cái bến cảng này thành thị cùng xung quanh một chút thôn trấn chung vào một chỗ hình thành một cái mới huyện thành. Cái này huyện thành tên là Tân Cảng Huyện. Cái này báo cáo rất nhanh được đến phê chuẩn. Trừ bỏ đại lượng dân dụng thương nghiệp, còn có đến từ Thanh Hà lĩnh xưởng quân sự cũng ở nơi đây mở cửa hàng, đặc biệt nhằm vào cái khắc lãnh địa bán ra một chút vũ khí trang bị. Trên thực tế, Thanh Hà lĩnh được đến mảng lớn vùng duyên hải, còn có một cái cự đại chỗ tốt, đó chính là Thanh Hà lĩnh tại duyên hải địa khu xây dựng ba tòa cỡ lớn bãi phơi muối. Những đại dương này phơi đi ra muối thô trải qua gia công. Liền có thể trở thành có thể dùng ăn muối mịn, mà chính là bởi vì những này muối biển gia nhập, thanh hà lĩnh nội bộ muối ăn cũng không tại thiếu thốn. nguyên bản thanh hà lĩnh rửa vào một chút muối mỏ mỏ miễn cưỡng cung ứng thanh hà lĩnh nội bộ mấy ngàn vạn máy tính, nhưng theo bãi phơi muối cùng nguyên bộ muối ăn ra công nhà máy thành lập, thanh hà lĩnh muối ăn không phải là hạn chế thương phẩm, có thể đại lượng mua đương nhiên muối ăn còn là độc quyền kinh doanh. thanh hà lĩnh xây dựng lãnh địa trực thuộc muối ăn công ty, khống chế những này muối ăn, lấy này đến kiếm lấy đại lượng tài phú, từ đó đầu nhập lãnh địa kiến thiết. mà có muối ăn, thanh hà lĩnh nội bộ cũng bắt đầu gia tăng một chút ước chế phẩm. Tỷ như nói một chút thì thú vật có thể ướp gia vị, còn có các loại rau muối, thực phẩm chín cùng đồ hộp giá cả bắt đầu hạ xuống. Tương lai đợi đến Thanh Hà Lĩnh Hải quân phát triển, Thanh Hà Lĩnh mở biển về sau, Thanh Hà Lĩnh sẽ còn nên đón trên biển bắt cá, đại lượng cá biển cũng có thể chế thành ướp chế phẩm. Lần thứ hai mậu dịch, Hải quân mang theo 10 chiếc chiến hạm, mấy trăm tấn vật tư, những vật tư này đại bộ phận là cá biển, còn có một chút hoa quả cùng khoáng thạch. Nguyên bản Hải quân bản bộ còn tưởng rằng những này thương phẩm còn cần một đoạn thời gian mới có thể bản xong, nhưng làm vật sống vận chuyển đến nhà kho, chế định tốt giá cả. Lui tới tại Thanh Hà Lĩnh các nơi công ty cấp tốc hỏi tham giá cả đầu tiên những cái kia cá biển ở bên trong thanh hà lĩnh mười phần hiểu thấy chỉ dùng thời gian một ngày cá biển liền bán hết những cái kia trên hải đảo đặc thù hoa quả cũng bị cấp tốc bán ra mà khoan thạch thanh hà lĩnh phủ lãnh chúa xuất thủ toàn bộ mua lại mang đến tới gần một tòa dã luyện nhà máy nhìn xem chính mình vật sống cứ như vậy bán hết hải quân cũng cảm giác được chấn kinh nhưng tùy theo mà đến chính là một trận kinh hỉ thanh hà lĩnh thực lực muốn so hải quân bản bộ tưởng tượng còn cường đại hơn dạng này đại lượng hàng hóa cứ như vậy một ngày bán hết như vậy hải quân bản bộ cũng có thể tại cái bến cảng này tiến hành càng lớn dịch mà lại thanh hà lĩnh làm một cái trên lục địa đại lãnh địa hiện tại trải qua các loại chia tách thuộc hạ quận số lượng tại 30 mươi cái huyện thành số lượng đã là đột phá 300 cái bây giờ tổng nhân khẩu cũng đột phá 20 triệu có thể nói cho dù là tại hoàn chỉnh thế giới dạng này một cái cự đại lãnh địa cũng là số một số hai tồn tại đúng là như thế hải quân bản bộ những vật tư này đối với thanh hà lĩnh đến nói không đáng kể chút nào mấy trăm tấn vật tư rất nhanh liền có thể tiêu hóa hết mà lại dùng để mua cũng có thể bổ sung một bộ phận thanh hà lĩnh cần thiết vật tư dạng này hải quân bản bộ lần thứ hai giao dịch lần nữa theo thanh hà lĩnh mua đại lượng vật tư về sau tại cái này tân cảng huyện thuê một tòa kho hàng lớn cùng một tòa ký túc xá làm tại thanh hà lĩnh trụ sở năm thứ ba cứ như vậy đi qua năm thứ tư đồng dạng là ổn định một năm phương bắc khu vực phòng thủ cùng những man tộc kia có chút ma sát nhỏ phương nam bởi vì thanh hà lĩnh âm thầm giao dịch khiến cho dã nhân bộ lạc sinh hoạt trở nên phi thường tốt tại tăng thêm trong khu vực phòng thủ võ lực nguy hiểm dã nhân bộ lạc cùng phương nam khu vực phòng thủ cũng chỉ sinh ra một chút ma sát nhỏ bởi vì âm thầm giao dịch đại lượng đến từ phương nam núi rừng đại lượng vật tư tràn vào thanh hà lĩnh không chỉ là các loại chân quý vật liệu gỗ chân quý ma thú tài liệu còn có các loại thảo dược gia thú quả dại, cùng khoáng sản, thậm chí là đến từ tinh linh tộc tinh linh hàng mỹ nghệ. Mà Thanh Hà lĩnh bên này bán một bộ phận còn thừa lương thực, còn có một chút hợp kim vũ khí, đương nhiên những vũ khí này đều không phải phụ văn vũ khí, khôi giáp cùng một chút vải vóc chờ một chút vật phẩm. Bởi vì giao dịch này là Thanh Hà lĩnh chủ đạo, một thanh hợp kim vũ khí liền có thể đổi đến mấy trăm tấm da thú, một kiện khôi giáp chính là thành tấn quân thạch. Mà lại vì suy yếu dã nhân bộ lạc tình huống, về sau phụ trách âm giao dịch người còn để mắt tới bị dã nhân bộ lạc coi như là nô lệ phổ thông nhân tộc đem nhân tộc nâng lên một chút giá cả, thông qua mậu dịch phương thức đổi tới Những này tại dã nhân bộ lạc nô lệ nhân tộc đều được cứu trị về sau, theo gia đình đưa đến các quận huyện an trí. Hiện tại Thanh Hà lĩnh nội bộ, mặc dù đã phát triển, nhân khẩu cũng tại tăng trưởng, nhưng tổng thể đến nói, còn có đại lượng chống không thổ địa không có đạt được hữu hiệu khai phát, mà lại các loại nhà máy xây dựng thêm, cùng đại công trình mở ra, cần đại lượng nhân khẩu. Mà Thanh Hà lĩnh bản thổ thanh tráng niên hiện tại đều tại tham gia quân ngũ, 2 triệu lục quân, còn có 2-30 vạn hải quân cùng không quân, cùng các loại trị an nhân viên, có thể nói đem hồi hương sức lao động rút đi không sai biệt lắm cũng chính là trước đó cấp đoạt gần biển 6 quận, cái kia 5 triệu nhân khẩu trải qua mấy năm giáo dục phổ cập, trở thành cơ sở công nhân, làm cho cả Thanh Hà lĩnh vận chuyển lại. Nhưng tổng thể đến nói, Thanh Hà lĩnh còn là khuyết thiếu sức lao động. Những này được cứu trợ người đều sẽ bị an trí lại từng cái huyện thành, sau đó sức lao động trở thành công nhân, bổ sung các huyện nhân khẩu cùng sức lao động bộ tộc vấn đề. Nhân khẩu mậu dịch là theo năm thứ tư nửa năm sau bắt đầu, vẹn vẹn là nửa năm, liền cứu trợ mấy vạn gia đình, hơn 10 vạn nhân khẩu. Nhưng căn cứ tình báo, tại dã nhân trong bộ lạc có nước cờ trăm vạn nhân khẩu, điểm này nhân khẩu giao dịch song toàn không là vấn đề. Năm thứ tư tại dạng này bận rộn bên trong đi qua. Năm thứ năm, đến từ phương Nam bộ lạc nhân khẩu mậu dịch cấp tốc tăng lên. Mà tại Đông Hải phương diện, theo hải quân mậu dịch phát triển, cũng gây nên hải tặc cùng ngư nhân chú ý năm thứ năm trong năm. Thanh Hà lĩnh xuống nước hai chiếc mới ngàn tính bằng tấn chiến hạm, ba chiếc chiến hạm lại thêm mấy chục chiếc pháo hạm, phối hợp hải quân bản bộ mười chiếc chiến hạm trên biển cả cùng hải tặc đánh một trận đại chiến dịch. Lần này chiến dịch tiêu diệt hơn 10 cái đoàn hải tặc, tiêu diệt hải tặc hơn 5.000 người. Sau đó Thanh Hà lĩnh dội vào đầy đủ trên lục địa phương tuyến, ngăn lại ngư nhân tộc đại quy mô tiến công, trước sau tiêu diệt ngư nhân tại hơn năm vạn người cái này hai lần chiến dịch chứng minh thanh hà lĩnh lực lượng cũng làm cho hải tặc đối với thanh hà lĩnh cảm giác được e ngại ngư nhân không tại dám phát động đại quy mô chiến dịch mà phát triển bên trên theo hai năm này kỹ thuật thành thủ thanh hà lĩnh xe cá nhân cùng xe hàng bắt đầu bán tại thanh hà lĩnh trên đường phố rộng rãi có đại lượng cô xe lưu động mà cái kia bốn phương thông suốt con đường để vật tư lưu động cấp tốc toàn bộ thanh hà lĩnh có thể nói chính là lấy này đại quy mô chiến dịch mà tại năm thứ năm trong thời gian tại toàn bộ thanh hà lĩnh trong lãnh địa còn phát sinh một kiện sự kiện trọng đại tại cái này một mảnh thổ địa đông bộ hải dương mê vụ nơi bên biên giới một khối mới mê vụ lãnh địa dung nhập cái này, một mảnh vốn là trở nên bao la thổ địa bên trong. Bởi vì cái kia một mảnh địa khu ở vào Đông Bộ Hải Dương bên ngoài, Thanh Hà Lĩnh không có con đường cùng năng lực đi thăm dò, nhưng căn cứ hiện tại Thanh Hà Lĩnh Minh Hữu Hải Quân bản bộ tin tức Đông Bộ nhập vào một khối này thổ địa phần lớn là Hải Dương, mà lại cái này một mảnh mới Hải Dương cũng địa vực bao la. Mà lại vùng biển này bên trên có mảng lớn của đảo, bất quá bởi vì hải quân bản bộ binh lực không đủ, bây giờ còn chưa có thăm dò bao nhiêu. Bất quá có thể xác định chính là mới gia nhập Hải Dương đồng dạng là bao la vô cùng, còn có đại lượng hung ác sinh vật biển nhập vào Hải Dương. Bởi vì những ngày hung ác sinh vật biển, những ngư nhân kia cũng bắt đầu co vào hải dương lãnh địa, không tại đối với vùng duyên hải tiến hành tập kích bài dối. Bất quá đối với này, Thanh Hà Lĩnh cũng không có biện pháp gì, Thanh Hà Lĩnh bây giờ còn chưa có một chi đầy đủ hải dương hạm đội, hiện tại chỉ có thể là nói giữ vững duyên hải đường bên giới. Bất quá theo 3 chiếc ngàn tính bằng tấn chiến hạm thí nghiệm loại hình thành công, Thanh Hà Lĩnh đối với xưởng đóng tàu truyền đạt kiến tạo 20 chiếc đơn đặt hàng. Nàng tính bằng tấn chiến hạm mặc dù xem ra không mạnh, nhưng làm Thanh Hà Lĩnh đệ nhất khoản có thể đại lượng sản xuất chiến hạm, có thể tạm thời dùng để gia tăng gần biển lực lượng phòng ngự đồng thời. Thanh Hà Lĩnh còn đặt hàng 50 chiếc trăm tính bằng tấn pháo hạm, tạo thành Thanh Hà Lĩnh Giang Hà hạm đội hộ tống. Năm thứ năm mặt, Thanh Hà Lĩnh 5 năm kế hoạch hoàn thành, mà nương theo lấy thời gian này, tựa hồ là muốn cho Thanh Hà Lĩnh chúc mừng, lại một khối mới Hải Dương lãnh thổ nhập vào cái này một mảnh địa khu. Bất quá bởi vì Thanh Hà Lĩnh hiện tại vị trí đất liền, bốn phía đều là ổn định thế lực, cho dù là những ngày cánh đồng dung nhập, cũng đối Thanh Hà Lĩnh không tạo được ảnh hưởng gì. Một khối này mới địa khu vị trí tại toàn bộ mê vụ lãnh địa tổ hợp cánh đồng góc đông nam. Khoảng cách Thanh Hà lĩnh có hơn ngàn cây số xa, cũng không biết nơi đó sẽ có đồ vật gì. Thời gian 5 năm, vòng thứ nhất đại phát triển kết thúc. Các nơi khu bắt đầu tiến hành tập hợp, vì cam đoan phía dưới không có lửa trên gạt dưới, Địch Phong đặc biệt để tổng sở chính vụ phân ra tuần tra đội bên ngoài tuần tra, đồng thời phái ra nghỉ dạ âm thầm tuần tra. Dạng này tuần tra nửa năm, Thanh Hà lĩnh hoàn thành tổng kết, bắt đầu triệu tập các quận quân trưởng, bắt đầu hội nghị, chỉ ý quân đội, bởi vì những này trực thuộc ở phủ lãnh chúa, Địch Phong biết rõ các quân đoàn số liệu, bởi vậy không tồn tại vấn đề gì. Lần này đại hội, 34 quận báo cáo riêng phần mình kiến thiết thành quả. Năm năm quy hoạch đạt được thành công lớn, giáo dục phương diện, nhà trẻ, tiểu học, trung học kiến thiết số lượng vượt qua kế hoạch 50%, các bách khoa học đều kiến thiết. Công nghiệp phương diện, cái thứ tư công nghiệp căn cứ hoàn thành, trực thuộc sở chính phủ cùng phụ lãnh chúa nhà máy số lượng hoàn thành quy hoạch, các hạng sản xuất vượt qua đặt trước kế hoạch 100. Mà lương thực sản xuất, bởi vì thanh hà lĩnh cơ giới hóa bắt đầu, máy kéo, máy thu hoạch loại hình, cỡ lớn máy móc được sản xuất đi ra, để nông trường có thể lấy chút ít người hoàn thành càng nhiều lao động, từ đó khai phát càng nhiều thổ địa cam đoan lương thực loại hình nông sản phẩm sản xuất trừ cái đó ra, thanh hà Lĩnh bên trong, bác sĩ nhân số gia tăng hơn vạn người, y tá số lượng gia tăng mấy vạn người, cái này liền khiến cho thanh hà lính mới tăng thêm vài tòa cỡ lớn bệnh viện, cùng tại trọng yếu huyện thành thành lập cơ sở bệnh viện. cuối cùng, bởi vì thanh hà Lĩnh đối với con mới sinh trợ cấp, cùng đối với con mới sinh chữa bệnh có trọng, lại thêm nhất định tính cưỡng chế sản xuất chế độ, cái này liền khiến cho thanh hà Lĩnh 5 năm năm một năm càng so một năm cao con mới sinh gia tăng số lượng, trừ bỏ con mới sinh gia tăng, còn có theo phương nam bộ lạp nhân khẩu mẫu dịch, năm nay mua hai ngàn nhân khẩu, mà năm năm này mê vụ thăm dò có đôi khi cũng có thể gặp được lưu lạc mê vụ thế giới lẻ thẻ nhân khẩu, hoặc là một chút mới vừa tiến vào mê vụ thế giới nhân khẩu căn cứ. Thông qua mê vụ thăm dò, Thanh Hà Linh thời gian 5 năm cũng gia tăng hơn 10 vạn nhân khẩu đến tận đây, trải qua nhân khẩu thống kê, Thanh Hà Lĩnh hiện hữu tổng nhân khẩu hơn 2650 vạn nhân khẩu. Một người như vậy miệng số lượng, lúc này mới đạt tới một cái để địch phong tương đối hài lòng nhân khẩu số lượng. Khi thấy cái này nhân khẩu số liệu, địch phong cũng vô cùng hưng phấn, chính mình kiến thiết rốt cục có hồi báo, hơn 2650 vạn nhân khẩu, đã là có thể thỏa mãn Thanh Hà lĩnh bây giờ lãnh địa quy mô kiến thiết cần. Hơn nữa còn có thể thỏa mãn thanh hà lĩnh chiến tranh nhu cầu. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại Thanh Hà lĩnh bốn phía, năm năm này các thế lực cũng đều vượt qua đại khái bên trên hòa bình sinh hoạt, khiến người ta miệng cũng đều có trình độ nhất định gia tăng, nhưng những cái kia không có quy hoạch tự phát gia tăng, làm sao cũng không có khả năng so ra mà vượt Thanh Hà lĩnh quy mô. Lấy mấy chục triệu nhân khẩu quan sát bốn phía mấy triệu nhân khẩu, địch Phong lúc này cũng nhìn xem số liệu, nội tâm cũng có chút ngao ngèo muốn động. Chương 392, bước kế tiếp kế hoạch. Chương 392, bước kế tiếp kế hoạch. Làm Thanh Hà lĩnh hoàn thành đặt trước kế hoạch, như vậy tiếp xuống chính là đối với có công chi thần tiến hành phong thưởng ở trong 5 năm này, Thanh Hà lĩnh nội bộ mặc dù có bộ phận điều động, nhưng vì cam đoan các nơi quan lại cam đoan đối với chính mình chính vụ nắm chắc, phần lớn là không có làm sao điều động. Mà những cái kia điều động đều là mới thành lập quận huyện, mà lại đặc biệt là xây mới quận cấp sở chính vụ bên trong quan viên, phần lớn là đại diện chức vụ. Mà lần này, các hạng sự vụ đều là trên phạm vi lớn vượt mức hoàn thành, như vậy những người này đại diện chức vụ có thể biến thành chính thức chức vụ. Bất quá tại một chỗ cầm quyền 5 năm, hiện tại cũng bắt đầu hướng về những địa phương khác điều động, thay đổi địa khu, trừ cái đó ra một bộ phận tầng dưới chốt quan viên cũng đều tiến hành để bạn. Có 5 năm này lắng đọng, lớn thanh hà lĩnh coi đây là cơ sở tích lũy đại lượng quan viên, bây giờ về sau, tại rút đi nhân thủ tổ xây dựng chính quyền vụ xanh cũng không phải việc khó gì. Mà lại, thời gian 5 năm bên trong, các nơi đại học nên đón đại lượng học sinh tốt nghiệp tình huống, trải qua mười mấy năm, địch phong bồi dưỡng rốt cục có hồi báo. Mỗi một năm, hơn vạn sinh viên tốt nghiệp, những học sinh này bên trong, 50% đều bị rút đi tiến vào các nơi chính vụ hệ thống. Mà trừ cái đó ra, còn có một bộ phận tiến vào quân đội hệ thống, còn có nghiên cứu hệ thống chỉ có một số nhỏ chính mình lập nghiệp ở trong xã hội phát triển điều động những quan viên này trước đó thanh hà lĩnh cũng bắt đầu lấy này đại quy mô học tập các cấp trấn huyện cấp quan viên tiến vào quận cấp chính vụ trường học học tập mà quận cấp quan viên tiến vào tổng sở chính vụ đại học học tập trong khi học tập thanh hà lĩnh sẽ phái ra nhân thủ đối với những quan viên này tiến hành điều tra nếu như không có phát hiện vấn đề đồng thời biểu hiện hữu dị, như vậy những người này tại học tập về sau liền sẽ được đến đề bạn bất quá bởi vì lần này điều động nhân số đông đảo thanh hà lĩnh chỉ có thể là phân luợt mỗi mấy tháng hoàn thành một nhóm Lam Thanh Hà lĩnh chính vụ hệ thống rũ phát hoàn thiện. Tại quân đội phương diện, lúc này bởi vì nhân khẩu tăng trưởng, bổ túc nguyên bản trình chiến giảm quân số vấn đề. Bởi vì Thanh Hà lĩnh nội bộ có quân dự bị binh sĩ điều động điều lệ, mỗi một người trưởng thành đều sẽ tiến vào các nơi trại huấn luyện tiến hành nửa năm đến một năm huấn luyện. Mà những này quân dự bị binh sĩ một bộ phận sẽ căn cứ huấn luyện tình huống đưa đến các nơi vệ sở tiến hành phục dịch mấy năm. Mà trong đó người ưu tú đều phân phối đến các quân đoàn. đương nhiên, Thanh Hà lĩnh không có khả năng đem tất cả thanh tráng niên đều kéo đi làm lính, làm các quân đoàn biên chế bổ sung hoàn chỉnh về sau là một nhóm tân binh gia nhập các quân đoàn, các quân đoàn cũng sẽ đối với các quân đoàn nội bộ những cái kia phục dịch niên hạn quá dài lao binh tiến hành giải nghệ. Trước đó là bởi vì nguy cơ tình huống lại thêm binh sĩ số lượng khuyết thiếu, chỉ có thể là cưỡng chế tăng cường quân bị, đem toàn bộ trong lãnh địa cơ hồ là đại bộ phận thanh niên trai tráng mang đi. Nhưng bây giờ theo thanh hà lĩnh phát triển, bốn phía phòng ngự mặc dù trọng yếu, nhưng nội bộ phát triển đồng dạng là trọng yếu. Thế là lấy niên kỳ binh lính trẻ tuổi thay thế đi phục dịch thời gian rất lâu lao binh. Kể từ đó, nguyên bản ở tại quân đội các lao binh cũng đều trở lại riêng phần mình quê hương tiến hành sinh hoạt. đương nhiên. Đối với giải nghệ binh sĩ, Thanh Hà Lĩnh cũng có được trợ cấp, hoặc là nhận lấy một số lớn tài phú, hoặc là lãnh địa cho an trí. Tại Thanh Hà Lĩnh cơ sở, đại lượng quan viên, còn có sở chính vụ trực thuộc công ty đều có thể tiến hành an trí. Mà lại tại Thanh Hà Lĩnh trong quân đội, mỗi một sĩ binh đều sẽ tiến hành thường ngày dạy học, các binh sĩ đều có trên cơ bản trung học tri thức, phân phối về sau liền có thể cấp tốc được an bình đưa. Như thế mỗi một năm trưng binh mười mấy vạn, các quân đoàn giải nghệ mười mấy vạn người, thời gian 5 năm, Thanh Hà Lĩnh các nơi đều có đại lượng cơ sở binh sĩ đảm nhiệm quan lại, hoặc là tiến vào nhà máy công tác, cam đoan Thanh Hà Lĩnh vận hành. Mà lại những binh lính này bởi vì tại trong quân đội thẳng tới thẳng lui tính cách, nhìn thấy bất bình cũng sẽ nhúng tay, cái này liền để các nơi quan lại trên cơ bản không cách nào lựa trên đặt dưới, để thanh hà lĩnh nội bộ quan lại mượi phần thanh bình. Theo một phương diện khác đến nói, đại lượng tân binh thay thế các lao binh, cũng làm cho các chiến sĩ nhìn thấy tương lai mình mục tiêu, sẽ không một chi ở nội bộ thanh hà lĩnh phục dịch mãi mãi cho đến, đến giả, mà là phục dịch chừng 10 năm, trên cơ bản liền sẽ giải nghệ, qua chính mình bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt. Mà lại dạng này, cũng làm cho thanh hà lĩnh nội bộ nhiều một nhóm sức lao động, hơn nữa còn là có gia đình chiến sĩ, dạng này càng lợi cho xã hội ổn định mà tại những năm này, trừ bỏ các hạng phát triển, tại phủ lãnh chúa nội bộ, địch phong cuộc sống của mình cũng phát sinh một chút biến hóa. Có lẽ là bởi vì địch phong thế lực đã là đột phá đến hoàng kim cấp, cường giả hậu đại càng thêm thiếu, bởi vậy những năm này trong thời gian, địch phong các phu nhân mới lần lượt mang thai. Trong đó Lý Tú Ninh cho địch phong sinh ra tới một đứa con trai, Hồ Tam Nương là một đứa con gái, địch tuyển cùng Vương Triêu Quân cũng là một đứa con trai. Mà lại địch phong muộn muaội, bởi vì địch phong hậu đại sinh ra cũng có thể từ nhiệm lãnh chúa quân dự bị ra ngoài kết hôn căn cứ địch phong muội muội ý nguyện của mình, cùng còn chưa kết hôn trần đáo thành hôn địch phong muội muội địch vũ gả ra ngoài, xem như lung lạc trần đáo cái này thanh hà lĩnh cái này quân đoàn trưởng. mà địch phong có hài tử, đại biểu cho địch phong cho dù là có ngoại ý muốn, cũng sẽ có lãnh chúa mới trên đỉnh. trước đó là địch vũ làm lãnh chúa quân dự bị, phòng ngừa ngoại ý muốn, mà bây giờ địch phong có hài tử, địch vũ liền có thể chính mình cuộc sống tự do, mà lại địch vũ vào cơ ngơi cũng là một cái bạch ngân cấp cường giả, trong tay có hai kiện kỳ vật, bởi vì bạch ngân cấp kỳ vật quá mức cường đại, tuyệt đối là không thể dẫn ra ngoài. Địch Phong cho địch vũ của hồi môn là một kiện thanh đồng cấp kỳ vật cùng hai kiện hất thiết cấp kỳ vật, chư kỳ vật còn có phủ lãnh chúa quản lý trực thuộc ở phủ lãnh chúa tài vật, Địch Phong đều cho địch vũ một phần. Ở trong đó bao quát thanh hà thành bên trong một tòa khách sạn, một tòa tiểu lâu, lại thêm một tòa nông trường, một tòa vườn trái cây cùng nguyên bộ cất rượu trang viên đồng thời, Địch Phong còn đưa mình cái này một cái duy nhất muội muội một số lớn tài phú. Bây giờ quân ta binh cường mã tráng như vậy tiếp xuống cần một cái mục tiêu mới. Địch Phong triệu tập trương tú còn có phủ lãnh chúa bộ môn quân sự cao tầng mở một cái nội bộ hội nghị. Lãnh chúa đại nhân, đề nghị của ngài không có sai. Trương Tú dò hỏi. Bây giờ thế lực của chúng ta đã là một ngày mạnh hơn một ngày. Hiện tại chúng ta bốn phía thế lực đều không phải đối thủ của chúng ta, nhưng chúng ta đến cùng là muốn lựa chọn cái nào mục tiêu. Ta quyết định tiếp xuống một giai đoạn chiến dịch bằng vào chúng ta đông bắc bộ gật bờ dỉ tẻn vương quốc làm mục tiêu. Địch Phong mở miệng nói, Gật bờ dỉ tẻn vương quốc duy minh hiếu của chúng ta, trong những năm này bộ cũng càng ngày càng cường thịnh, hoàng kim cấp cường giả mấy người. Ở một bên, phụ lãnh chúa bộ tham lưu tổng tham trưởng mở miệng nói, nếu quả thật đánh lên, chúng ta có thể đánh bại đối thủ. Nhưng chúng ta không thể cam đoan chúng ta hoàng kim cấp chiến lực không có tổn hại, mà lại căn cứ tình báo biểu hiện, Gợt Bợ Dị Tiễn Vương Quốc bây giờ có 3 triệu nhân khẩu, 4 chi kỵ sĩ đoàn đủ để bằng được quân ta một cái kỵ binh quân đoàn, thật đánh lên, chúng ta phải làm cho tốt tổn thất nặng nề chuẩn bị. Lãnh chúa đại nhân, cần gây mâu thuẫn à? Một bên, phủ lãnh chúa bộ trưởng nội vụ cũng làm mở miệng do hỏi. Không, Địch Phong lắc đầu. Ta sợ dĩ lựa chọn Gợt Bợ Dị Tiễn Vương Quốc là bởi vì Gợt Bợ Dị tẻn Vương Quốc biên cảnh khoảng cách Thanh Hà thành chỉ cách hai cái huyện thành, chẳng tắc khoảng cách bất quá là mấy chục cây số mà lại tại Nam Dương quận bên kia, Gobber gì Tẻn Vương quốc nếu như xuất động, sẽ trực tiếp chặt đứt chúng ta đổ vật đường sắt. Đối với chúng ta lãnh địa uy hiếp thực tế là quá lớn. Nhưng là làm Minh hữu của chúng ta, những năm này chúng ta không có cái gì ma sát. Nếu như chúng ta trực tiếp xuất thủ, như vậy cùng chúng ta có mộ dịch Thảo Chi quốc, Nữ Vu Vương quốc, Pháp Sư nghị hội sẽ có được tin tức. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ tư phía đối địch đến lúc đó chúng ta trăm vạn lục quân liền cần bốn phía tác chiến. Dạng này sẽ đối với chúng ta tạo thành tổn thất thật lớn. Bởi vậy, tại đem mục tiêu thả ở trên người Gobber gì Vương quốc, nhưng giai đoạn thứ nhất ta không chuẩn bị trực tiếp tiến hành võ lực chinh phục chính như tổng tham lưu trưởng nói như vậy, bởi vì đại quy mô chiến tranh lợi nói, gợt bờ dị tẻn vương quốc hoàng kim cấp cường giả cùng những kỵ sĩ đoàn kia sẽ đối với chúng ta tại thành tốn thất thật lớn, mà lại nếu như cưỡng chế chinh phục, như vậy chúng ta cần tốn hao lớn tinh lực duy trì gợt bờ vương quốc nội bộ ổn định, sẽ còn gây nên bốn phía thế lực chú ý. bởi vậy, giai đoạn thứ nhất lấy liên lạc làm chủ. địch phong suy tư, mở miệng nói, trên mặt nổi, cho gợt vương quốc quốc vương ạ gửi đi mời, tiến một bước làm sâu sắc phương kinh mậu vắng lai. đúng, đối với đề nghị của địch phong, trương tú gật đầu nói, cái này không có vấn đề vũ trộm ta sẽ phái ra tan nhĩ dạ bộ môn lại thêm chúng ta trước đó vùi sâu vào gợt bờ dị kẹn vương quốc nội bộ ám tử đối với gợt bờ dị kẹn vương quốc nam bộ công tức lĩnh triều sâu thấm tấu âm thầm, thầm bút lên nam bộ công tức lĩnh vấn đề nội bộ đương nhiên vì chẳng phải rõ ràng đồng thời tại bắc bộ công tức lĩnh cùng cái khác lãnh địa tiến hành quy mô nhỏ hoạt động đúng đối với địch phong lời nói ni dạ quân thủ lĩnh cùng ngành tình báo người phụ trách đều riêng phần mình đồng ý địch phong mệnh lệnh cái đó ra chúng ta cũng phải làm tốt song phương triệt để khai chiến chuẩn bị địch phong mở miệng nói trên mặt nổi gợt bờ vương quốc, quốc vương ản bốn cái trừ thuộc kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ bàn tròn, cùng nam bắc hai cảnh công tức đều là hoàng kim cấp cường giả dạng này trên mặt nội liền có sáu cái hoàng kim cấp cường giả mà lại gosber gì tẻn vương quốc còn thuộc hạ một cái tinh linh công quốc cùng một cái người lùn công quốc hai cái này công quốc chúng ta cũng không biết có phải là cũng có hoàng kim cấp cường giả bởi vậy nếu quả thật đánh lên chúng ta cũng cần phân phối đồng dạng số lượng đối thủ mà lại gosber gì tẻn vương quốc cũng không phải chúng ta trước đó diệt đi quang minh thần như vậy chết tấm bởi vậy trừ ta cùng lang đổi quân đoàn bên ngoài cùng kỵ linh trọng giáp quân đoàn bên ngoài đem trần đạo là trắng nhị quân đoàn triệu hồi đến Đồng thời đem bờ biển phòng tuyến bộ phận địa khu giao tiếp cho mới xây dựng hải quân, rút về sả cốt quân đoàn, tiểu duy nặng kiếm quân đoàn. Năm năm này, Phong Nguyên Tố quân đoàn quân đoàn trưởng, Tô Cường đột phá đến hoàng kim cấp, đem Tô Cường Phong Nguyên Tố quân đoàn cũng triệu hồi đến. Tô Cường, theo Địch Phong tiếp nhận Thanh Hà Lĩnh về sau, chính là Thanh Hà Lĩnh cường giả, có thể nói là đi theo Thanh Hà Lĩnh trưởng thành lão nhân. Mà lại Tô Cường còn là năm đó không có kỳ vật dựa vào thực lực bản thân tự động đột phá hắc thiết cấp tiên tài. Mà theo Thanh Hà Lĩnh phát triển, Địch Phong cho Tô Cường kỳ vật, Tô Cường chính mình theo nguyên bản tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng cùng nhau đi tới đảm nhiệm phong nguyên tố quân đoàn quân đoàn trưởng. Mà phía trước 2 năm, Tô Cường cũng đột phá hoàng kim cấp cường giả, thực lực mức độ lớn tăng lên. Bất quá những này còn chưa đủ. Địch Phong suy tư, lấy Lý Tú Ninh vị phương nam khu vực phòng thủ tổng chỉ huy, đem Trương quân nặng nham quân đoàn cũng triệu hồi đến, mà khác theo các nơi rút đi 100,000 vệ sở binh, phụ trách chiếm lĩnh địa khu phòng giữ vấn đề. Theo Kỳ Linh, Trương Vân, Tiểu Ly ba người dẫn theo quân đoàn vì Thanh Hà lĩnh đánh một lần lại một lần chiến dịch, ba người quân đoàn cũng đều có riêng phần mình thiên hiệu. Bất quá bởi vì ba người nguyên bản đều là hạ tướng, mà lại tự thân nguyên bản trưởng bình không nhiều nhưng bây giờ thanh hà lĩnh cho trương huân cùng tiểu huy quân đoàn đều biến thành hơn 7 vạn người đại quân đoàn bởi vậy ba người quân hàm không có tăng lên chỉ có điều nguyên bản đại diện quân đoàn trưởng đại diện hai chữ bỏ đi thực quyền nắm giữ hơn 7 vạn tinh nhuệ quân đoàn cũng xứng được hai người chiến công mà Kỷ linh bởi vì là kỵ binh thanh hà lĩnh nội bộ trần đáo làm địch phong nội phu mà lại là đi theo địch phong cùng nhau đi tới lao nhân còn là một cái vạn người kỵ binh quân đoàn quân đoàn trưởng Kỷ linh cũng là một cái kỵ binh quân đoàn trưởng điều này đại biểu thanh hà lĩnh đối với kỵ binh coi trọng có trần đáo cái này so sánh kỵ linh cũng không có chuyện gì để nói mà ba người quân đoàn thiên hiệu Theo thứ tự là Kỵ Linh quân đoàn trọng giáp quân đoàn, Trương Hân nặng nham quân đoàn cùng Tiểu Như nặng kiếm quân đoàn. Trong đó Kỵ Linh quân đoàn danh hiệu là bởi vì toàn bộ kỵ binh quân đoàn lấy kiên giáp kỵ binh hạng nặng làm chủ, đồng thời tự thân quân đoàn thiên phú cũng là nhất lên thăng lực lượng cùng lực phòng ngự làm chủ. Về sau Trương Hân quân đoàn, theo Trương Hân cái này có đại binh đoàn chỉ huy kinh nghiệm tướng lĩnh hấp thu thanh hà lĩnh kinh nghiệm chiến đấu, chiến đấu càng thêm trơn ổn, chỉ huy bộ binh quân đoàn đánh vững chắc. Mà Trương Hân mang theo đi ra 5.0000 trược thuộc đoàn cũng là có trơn ổn, vững chắc tiên phú. Liên như là nặng nghề nham thạch có thể chống đỡ được bất luận cái gì đối thủ, có thể kiên cố như nham thạch, bởi vậy được mệnh danh là nặng nham quân đoàn. Mà tiểu nguy bộ binh đoàn cũng không có đặc thù phong cách, là một cái chuẩn hóa bộ binh đoàn, nhưng tiểu nguy như trực thuộc đoàn là một chi tay cầm đại kiếm, người khoác trọng giáp trọng bộ binh đoàn, quân đoàn tiên phú lấy tá lực, tiên giáp làm chủ, chẳng những lực phòng ngự cường đại, mà lại tiến công cũng mười phần cường hãn, bởi vậy được mệnh danh là nặng kiếm quân đoàn. Bất quá dạng này còn không an toàn. Nếu quả thật đánh lên, đối với Godsborg gì tển vương quốc khả năng xuất hiện địch nhân, mà lại chỉnh đốn 5 năm, không chỉ là thênh hà lĩnh tại phát triển, cái khác thế lực cũng đều tại phát triển đặc biệt là án trị a. Địch Phong đoán trưởng chính mình cũng muốn đem hết toàn lực mới có thể đánh bại đối thủ, bởi vậy nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Hiện tại phụ trách phương bắc phòng ngự Gobber gì Vương quốc còn có thứ hai thủ hộ giả quân đoàn, trừ cái đó ra, để vùng núi quân đoàn, từ thân hành giả quân đoàn phụ cùng núi đá quận trưởng chuẩn bị bộ đội phụ trách phòng ngự, đem xe rủ a nỉ mùa đông lạnh giá quân đoàn triệu hồi đến. Lần nữa rút đi một cái hoàng kim cấp tương giả, Địch Phong lúc này mới cảm thấy tương đối bảo hiểm, xác định các quân đoàn điều động về sau, đem các quân đoàn bày tại trên đường biên giới. Thanh Hà lĩnh cùng gì Vương quốc đường biên giới làm một cái L hình dạng. Dựa theo địch phong quy hoạch, mùa đông lạnh giá quân đoàn tại phương Bắc cũng chính là L bên trên, hướng đông tiến công. Về sau, kỷ linh trọng giáp quân đoàn phối hợp mùa đông lạnh giá quân đoàn. Tại Bình Nguyên quận địa khu, từ thủ hộ giả quân đoàn, lang đổ đảng quân đoàn, nặng kiếm quân đoàn, lại thêm địch phong theo Thanh Hà lĩnh hướng đông phương Bắc hướng tiến công. Mà còn lại nặng nhang quân đoàn, trần đáo trắng nhị quân đoàn, phong nguyên tố quân đoàn, theo L dưới đáy, theo nam hướng bắt đánh. Ba đường quân đoàn, tám cái quân đoàn, trong đó một cái quân kỳ quân đoàn, hai cái kỵ binh quân đoàn, năm cái tiêu chuẩn quân đoàn, lại thêm một không phòng giữ vệ sở binh. Tổng cộng 530,000 bộ đội, còn có phối hợp không quân bộ đội, cũng rút đi tới một cái vận chuyển binh đoàn, một cái công binh đoàn, có thể nói, vì triệt để cầm xuống Guzzlebơ gì Vương quốc, Thanh Hà Lĩnh cũng toàn lực đánh ra. Bất quá những bộ đội này đều là trong bóng tối điều động, trên mặt nổi, Thanh Hà Lĩnh còn là tiếp tục cùng Guzzlebơ gì Vương quốc mậu dịch vắng lai, làm sâu sắc quan hệ, đồng thời liên lạc tình cảm, đồng thời đề nghị Guzzlebơ gì Vương quốc nhập vào Thanh Hà Lĩnh, nếu như nguyện ý gia nhập, như vậy cho nhất định quyền tự trị lợi. Hết thảy còn là lấy và Bình Phương tiếp tiến hành, dù sao có thể không đánh mà thắng chi Minh, kia là tốt nhất. Chương 393 Mậu Dịch Văn Lai, chương 393, Mậu Dịch Văn Lai. Mới một lần mê vụ thế giới thăm dò kết thúc, Thanh Hà lĩnh lần nữa thu hoạch được một nhóm vật tư. Đồng thời tại cái kia một mảnh mê vụ thế giới nội bộ phát hiện một nhân loại chấn nhỏ, thu phục mấy trăm nhân khẩu. Trong năm năm này, Thanh Hà lĩnh cách mỗi mấy tháng liền có một hai tháng mê vụ thăm dò thời gian. Mỗi một lần mê vụ thăm dò, Thanh Hà lĩnh đều sẽ điều động công binh đoàn cùng vận chuyển binh đoàn. Đối với đối diện mê vụ cánh đồng vơ vét, những nơi đi qua, có thể nói là không có một mảnh cỏ, chỉ cần là có thể hữu dụng vật tư, cát đá, vật liệu gỗ, da thú, cỏ dại, nước ngọt, khoáng vật chờ một chút vật tư tất cả thanh hà lĩnh cần đều sẽ bị dọn đi. chính thức như thế lần lượt thăm dò, thanh hà lĩnh mỗi một lần mê vụ thăm dò về sau, đều sẽ nên đón lấy này mậu dịch nhỏ phát triển. chính thức như thế, thanh hà lĩnh sở chính vụ một bút ngoài định mức thu vào, dùng để thanh toán thanh hà lĩnh kế thiết. trong năm năm này, thanh hà lĩnh cũng phát hiện qua một chút lớn mỏ, tỷ như nói lấy này lộ thiên quạng mỏ sắt, không chỉ là tất cả xe chuyển vận chiếc xuất động, địch phong thậm chí là tự mình xuất thủ, cơ hội là đem cái này lộ thiên khoáng mạch hướng phía dưới đào hơn trăm mét mà một lần kia quặng sắt thu hoạch cũng đủ để cho Thanh Hà lĩnh một tòa công nghiệp căn cứ nửa năm sản xuất cần thiết, mà lại chỗ sinh ra quặng sắt còn thừa còn có thể dùng để nung khô xi măng, làm được hoàn toàn không lãng phí. Lấy này mê vụ tham dò về sau, địch phong tiếp vào đến từ đối với Gorjiborjii Vương quốc kế hoạch tác chiến, căn cứ mệnh lệnh các quân đoàn đều điều động đúng chỗ, bản thân liền là bảo vệ Thanh Hà thành các quân đoàn bất động. Tại Gorjiborjii Vương quốc đến xem chính là bình thường tình huống, mà tại Gorjiborjii Vương quốc phương tây cùng phương nam các quân đoàn đều là điều đến tới gần đường biên giới về sau một cái trong huyền hành Các quân đoàn ở trong vùng hoang dã xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Bởi vì Thanh Hà lĩnh chỉ đối với Götbergi Tèn Vương quốc mở ra thông đạo huyện biên cảnh cửa ải, đồng thời cho phép Götbergi Tèn Vương quốc thương nhân đến Thanh Hà thành. Nhưng đến từ Götbergi Tèn Vương quốc thương nhân không được cho phép tại Thanh Hà lĩnh cái khác địa khu. Trên bản chất, Götbergi Tèn Vương quốc đối với Thanh Hà lĩnh hiểu rõ cũng chỉ có thể thông qua đối với Thanh Hà thành bên trong tình báo tìm hiểu, nhưng Thanh Hà lĩnh điều binh hành động, Götbergi Tèn Vương quốc lại hoàn toàn không biết. Bất quá bởi vì những này địa khu cùng Thanh Hà lĩnh tương liên, Mặc dù có minh hữu quan hệ, nhưng trên bản chất còn là lẫn nhau độc lập mê vụ lãnh địa, Song Vương còn là địch nhân, Götberr gì thẻn Vương quốc tại hai bên cũng chú đóng một chi bộ đội. Nhưng những bộ đội này, ngăn không được Thanh Hà lĩnh nghi dạ thẩm thấu. Các nghi dạ không am hiểu đại binh đoàn tác chiến, cũng không am hiểu chính diện tác chiến, nhưng các nghi dạ đúng đúng tại thẩm đấu, tình báo thu hoạch, cùng ám sát thế nhưng là nhất tuyệt. Phái ra nghi dạ tiểu đội xuyên thấu qua Götberr gì thẻn Vương quốc biên cảnh lỗ thủng, tiến vào Götberr Vương quốc trong lãnh địa, tại các thôn chấn nút xuống tới, chờ đợi mệnh lệnh, đây là hoàn toàn không có vấn đề mà lại tại Gersberdỉ Tẻn Vương quốc trong nước cũng không phải bền chắc như thép, toàn bộ Gersberdỉ Tẻn Vương quốc trực thuộc ở Ản Chỉ Ả chỉ có hạch tâm địa khu thổ địa, cái này một mảnh trên thổ địa có một nửa nhân khẩu, Ản Chỉ Ả dồn đất những này quốc vương trực thuộc lãnh địa tiến hành vạch huyện thiết quận, đồng thời phòng theo thanh hà lĩnh chế độ thiết lập chức quan. Bất quá ở bên trong Gersberdỉ Tẻn Vương quốc, binh bên trong trang bao nhiêu giáo dục nghề nghiệp, mà lại bởi vì ngay từ đầu giáo dục tiêu xài quá lớn, bồi dưỡng nhân tài phương diện, Gersberdỉ Tẻn Vương quốc chỉ là quy mô nhỏ nuôi dưỡng một nhóm nhân tài mà tại quốc vương trực thuộc lĩnh bên ngoài còn có nam cảnh cùng bắc cảnh đại công tước, hai cái công tước lĩnh cùng bốn phía còn có một chút hiệu trùng với quốc vương hầu tước lĩnh, ba tước lĩnh cùng năm tước, tứ tước lĩnh. mà tại những cái kia đại lãnh địa cũng sẽ tiến một bước phân đất phong hầu, tỉ như nói nam cảnh đại công tước thuộc hạ liền phân đi ra một cái hầu tước, hai cái ba tước cùng hơn mười cái nam tước cùng tứ tước. chứ những này như là quốc trung nước quý tộc lãnh địa chính là cái kia thần phục với gurjibờ dĩ tẻn vương quốc tinh linh công quốc cùng người luồn công quốc. hai cái công quốc tại dị vương quốc mấy lần trước mở rộng bên trong cũng hướng về phương đông cùng phương bắc khai thác bộ phận thổ địa mà lại bởi vì tinh linh công quốc cùng người lùn công quốc hai cái dị chủng tộc trưởng đông bộ cùng pháp sư nghị hội giao giới dồn đất những này dị chủng tộc pháp sư nghị hội pháp sư chỉ coi làm hai cái chủng tộc vì hi hữu động vật có đôi khi về bắt một chút trở về nghiên cứu cái này liền khiến cho tinh linh công quốc cùng người lùn công quốc cùng pháp sư nghị hội mâu thuẫn càng ngày càng nặng mà xâm nhập chính mình biên cảnh điều này cũng làm cho gersber dị tẻn vương quốc các kỵ sĩ cảm giác được phẫn nộ song phương tại trên biên cảnh còn có một chút ma sát nhỏ Tại Gosbazi Tèn Vương quốc nội bộ là to to nhỏ nhỏ quý tộc lãnh địa, những quý tộc này lãnh địa nội bộ tự trị, chỉ, chỉ có đến chiến tranh lúc mới có thể xuất binh chi viện quốc vương chinh chiến. Mà những quý tộc này lãnh địa bởi vì không có thống nhất tài nguyên bồi dưỡng, những bộ đội này thực lực có yếu có mạnh, mà lại bởi vì lúc trước lẫn nhau không lệ thuộc, phối hợp tác chiến cũng chênh lệch rối tinh rối mù. Chính là bởi vì không có đối với trong lãnh địa tất cả tài nguyên điều động năng lực, Gosbazi Tèn Vương quốc cũng không thể như là Thanh Hà lĩnh dạng này cao tốc phát triển. Chỉ là đối với Thanh Hà Lĩnh chế độ thấp kém bắt trước, liền để Gutsbörr dị Tèn Vương quốc thế lực cấp tốc tăng lên ở nội bộ Gutsbörr dị Tèn Vương quốc, tất cả mọi người rõ ràng, chính mình cái này Minh Hữu mỗi một ngày thực lực đều tại tăng lên. Vẹn vẹn là theo Thanh Hà thành nội bộ hiểu rõ đến tin tức, Thanh Hà Lĩnh cái kia Hạ Hạt 30 tứ quận, hơn 300 huyện, phá ngàn vạn nhân khẩu, đã không phải là Gutsbörr dị Tèn Vương quốc có thể đối phó đối với Phương Nam, cái này càng ngày càng cường đại quân đoàn, Gutsbörr dị Tèn Vương quốc trên dưới cũng là hâm mộ và e ngại. Mà Gutsbörr dị Vương quốc ngoại bộ, trừ bỏ Thanh Hà Lĩnh bên ngoài, Phương Đông Pháp sư Nghị hội đã sinh ra ma sát, bởi vì Pháp sư Nghị hội bắt tinh linh cùng người lùn, Götbörgi Tẹn Vương quốc cùng Pháp sư Nghị hội phát sinh qua quy mô nhỏ chiến đấu. Mà tại phương Bắc, cái kia mấy trăm cây số trên đường biên giới, Man tộc ngay tại đại quy mô thẩm thấu xâm lấn, mặc dù không phải trực tiếp phái ra đại quy mô quân đoàn xâm lấn, nhưng lấy Man tộc đơn binh lực lượng đã đối với tác chiến ở vùng núi tính thượng, án chỉ ạ thủ hạ kỵ sĩ đoàn trên thực tế chỉ có thể đánh cái ngang tay. Götbörgi Tẹn Vương quốc tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn có thể đánh bại Man tộc chiến sĩ tinh nhuệ, nhưng Man tộc chiến sĩ bình thường cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Tẹn Vương quốc tổ chức các nơi đóng giữ chiến sĩ cùng dân binh bởi vì gurkbhờ gì tẻn vương quốc không có thanh hà lính dạng này hoàn thiện dân binh, quân dự bị, phòng giữ bộ đội, gia chiến quân đoàn, trương binh chế độ. bởi vậy những dân binh kia sức chiến đấu có thể nói là rối tinh rối mù đúng là như thế giới tình huống. toàn bộ gurkbhờ gì tẻn vương quốc nội bộ có thể nói là cực kỳ không bình quân. đồng thời còn không có thanh hà lính phát triển công nghiệp căn cứ. gurkbhờ gì tẻn vương quốc cũng chính là trở thành một cái trên cơ bản đều từ địa pháp sư nghị hội không biết có đánh hay không không được quá. thanh hà lính cũng là trên cơ bản đánh không lại. hướng bắc đẩy tới, mở rộng lãnh thổ, nhưng lại bởi vì man tộc sức chiến đấu cũng bị cản tại sơn mạch chỗ gần cũng chính là bởi vì Gorjiberi Tẻn Vương Quốc tại phương bắc mê vụ cánh đồng nhập vào dưới tình huống nuốt vào mảng lớn hoang dã địa khu để Gorjiberi Tẻn Vương quốc thổ địa mở rộng nhiều gấp đôi bằng không Gorjiberi Tẻn Vương quốc cũng liền thật sớm lâm vào nghèo khó cùng vật tư thiếu thốn bên trong Thanh Hà lĩnh đối với Gorjiberi Tẻn Vương quốc thổ địa là 10 phần khát vọng cái này khát vọng không chỉ là Thanh Hà lĩnh đối với mở rộng khát vọng mà lại Gorjiberi Tẻn Vương quốc một khối này thổ địa vừa có thể làm Thanh Hà Linh đông bắc phương hướng bình Chứng. hiện tại có Vương quốc tại Thanh Hà hoạch tâm thành thị Thanh Hà Thành khoảng cách đường biên giới chỉ có mấy chục cây số Mà nếu như chiếm đoạt Gật Bợ Dị Tẹn Vương Quốc, như vậy cái này biên cảnh sẽ một chút mở rộng đến mấy trăm cây số, cứ như vậy, Thanh Hà lĩnh hạch tâm Thanh Hà thành mới có thể an toàn. Nhưng là nếu như chiến tranh lời nói, Gật Bợ Dị Tẹn Vương Quốc nội bộ Đông Đảo Hoàng Kim cấp cường giả cùng tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn cũng không phải Thanh Hà lĩnh có thể nhẹ nhõm nuốt vào. Mà nếu như cái kia hòa bình chiếm đoạt Gật Bợ Dị Tẹn Vương Quốc, lớn như vậy lượng cường giả, cùng mấy triệu nhân khẩu, càng nhiều thổ địa, liền trở thành Thanh Hà lĩnh một bộ phận, Thanh Hà lĩnh cũng có thể phát triển cấp tốc. Bởi vậy, tại điều động trọng binh nhẫn nút chờ đợi mệnh lệnh lúc, Địch Phong cũng phái ra sứ giả cùng Ản Trì Ạ tiếp xúc, hy vọng Thanh Hà Linh cùng Gật Bợ Dị Tẹn Vương Quốc có thể lẫn nhau tiến hành mậu dịch văn lai. Tại trước đó, Thanh Hà Linh phát triển, cần càng lớn thị trường, Gật Bợ Dị Tẹn Vương Quốc đúng lúc là một cái sản phẩm chạy vào địa. Thanh Hà Linh thương nhân thông qua mậu dịch, cùng Gật Bợ Dị Tẹn Vương Quốc nội bộ cơ hội là tất cả quý tộc đều có nhất định ấn tượng. Tương đối nhà mình lãnh chúa, Ản Trì Ạ Kỵ Sĩ Vương bại hạ, càng ngày càng cường đại Thanh Hà Lĩnh dần dần bị những quý tộc này nhìn chúng. Mà lại đến từ Thanh Hà Lĩnh sản phẩm, tinh mỹ, tiện lợi mà lại đông đảo cái này liền khiến cho thanh hà lĩnh tại cùng anh chị ả trực thuộc lãnh địa mạo dịch lúc cũng cùng cái khác lãnh địa cũng đều tiến hành mạo dịch. mà lần này đến từ thanh hà lĩnh sứ giả mang đến địch phong chào hỏi, đồng thời mang đến địch phong đề nghị, song vương làm sâu sắc mạo dịch vãng lai quy hoạch ở trong kế hoạch, thanh hà lĩnh vì gột bở gì tẻn vương quốc xây dựng một đầu đường sắt, liên tiếp thanh hà thành cùng anh chị ả kỵ sĩ vương thành đồng thời lẫn nhau mở ra càng lớn thương phẩm vãng lai, so vương lấy thanh hà lĩnh phủ văn tiền tệ làm cơ sở thiệt tệ, lẫn nhau mở ra. Thanh Hà lính thương nhân có thể tiến vào gỡ mở dị tẻn Vương quốc các nơi, mà Thanh Hà lính cũng đối gỡ mở dị tẻn Vương quốc mở ra 34 quận bên trong không phải quân sự cấm khu quận huyện đối với này. Ản trì hạ triệu tập dưới tay mình kỵ sĩ bản tròn bắt đầu thảo luận. Ản trì hạ bản thân thực lực cường hãn, thuộc hạ kỵ sĩ bản tròn ngay từ đầu chỉ có đi theo Ản trì ạ đi tới mê vụ thế giới mấy cái kỵ sĩ. Tỉ như nói, Ga Hoành, Lạn sẽ luôn, Trị Tan, bờ đỉ bây giờ 4 người đến tiếp sau theo Ản trì Nam Trinh bắt chiến, thu phục từng cái kỳ vật xứ Đồng thời Nam Bắc hai cảnh đại công tức cũng là lúc này chủ phong đồng thời tại những năm này, ảnh chị ạ cũng đang tìm một nhóm thế lực cường hãn kỵ sĩ bổ sung đến chính mình kỵ sĩ bản tròn bên trong. Có thể nói, cái này một chi kỵ sĩ bản tròn chính là cùng loại với địch phong chỗ bồi dưỡng cấm vệ quân. Mà những này kỵ sĩ bản tròn đều là kỵ sĩ bên trong người nổi bật. Mỗi một cái bản tròn kỵ sĩ đều thuộc hạ một cái kỵ sĩ đoàn, hoặc là to to nhỏ nhỏ kỳ thật tiểu đội. Đồng thời tại kỵ sĩ vương thành nội, ảnh chị ạ học thanh hà lĩnh thành lập một tòa kỵ sĩ trường học, phụ trách bồi dưỡng kỵ sĩ, chính thức thông qua kỵ sĩ bản tròn, ảnh chị ạ quản lý mở gì tèn vương quốc nội bộ đại đa số kỵ sĩ. Thứ ba bên ngoài chỉ có nam bắc công tức cùng cái kia hầu tức trong tay có độc lập kỵ sĩ đoàn, mà tại tinh linh công quốc cùng người lùn công quốc thì là có thuộc về mình trung tộc bộ đội, kỵ sĩ vương hãn chị hạ triệu tập đến chính mình các kỵ sĩ bàn tròn. lúc này hơn 10 vị vị kỵ sĩ ngồi vây chung một chỗ, đối với hãn chị hạ nói ra vấn đề tiến hành thảo luận. bệ hạ, đối với thanh hà lĩnh ta có một chút nghiên cứu. tại hãn chị hạ tiếng nói rơi xuống, lúc này có thể nói là kỵ sĩ bàn tròn đứng đầu gạt hẳn kỵ sĩ mở miệng nói. ngay từ đầu, từ khi ta lần thứ nhất ban đầu thanh hà lĩnh, ta liền phát hiện thanh hà lĩnh nội bộ khác biệt. Chúng ta gộp bộ dị tẹn Vương quốc nội bộ có phân đất phong hầu quý tộc, nhưng Thanh Hà lĩnh nội bộ chấp hành lại là thống nhất vương quốc. Cái này Thanh Hà lĩnh chính là chúng ta địch nhân, ngay từ đầu bởi vì chúng ta cùng cái kia tại Ác Hồng long quân đoàn tác chiến, mới bất đắc dĩ cùng Thanh Hà lĩnh kết minh. Lúc ấy, thực lực của chúng ta muốn viễn siêu Thanh Hà lĩnh, đến tiếp sau Thanh Hà lĩnh từng bước một chiếm đoạt rất nhiều lãnh thổ, cuối cùng từng bước một vượt qua chúng ta, mà bây giờ, chúng ta biết Thanh Hà lĩnh nội bộ có 19 cái phiên hiệu quân đoàn, mỗi một cái quân đoàn đều có 3 cái chỉnh biên sư, cùng các loại trực thuộc bộ đội, tổng binh lực chí ít tại không trở lên. Bệ hạ, Nói đến đây, Gavan nhìn ngồi tại trên vương vị kỵ sĩ vương liếc mắt. Vẹn vẹn từ một điểm này đến nói, Thanh Hà Lĩnh liền có gần trăm vạn dã chiến quân đoàn. Mà chúng ta kỵ sĩ đoàn cùng các loại bộ đội chung vào một chỗ cũng chỉ là 400,000, chỉ là Thanh Hà Lĩnh một nửa. Mà lại Thanh Hà Lĩnh hiện tại đang tiến hành lấy này cách mạng công nghiệp. Thanh Hà Lĩnh dựa vào đối với phủ văn nghiên cứu, phát triển ra đến phủ văn súng trưởng, ngay từ đầu, chúng ta các kỵ sĩ còn có thể đối phó, nhưng bây giờ, xuống ống của bọn họ đã thông qua đến từ thế giới khác tư liệu phát triển đến một cái 10 phần hoàn thiện tình trạng. Mà lại một vị này Thanh Hà lính lãnh chúa, Lịch Phong, có đầy đủ ánh mắt thủ đoạn. Căn cứ chúng ta thương nghiệp tình báo biểu hiện, Thanh Hà Lĩnh Nội Bộ đã thành lập bốn cái công nghiệp căn cứ, có thể sản xuất ra đại lượng vũ khí. Ra ngoài chúng ta bây giờ kỵ sĩ bộ đội, những bộ đội khác tuyệt đối là đánh không lại Thanh Hà Lĩnh bộ đội, nhưng chúng ta kỵ sĩ đoàn mới có bao nhiêu người? Tất cả kỵ sĩ chung vào một chỗ cũng chỉ là mấy vài người. Cao như vậy văn kỵ sĩ, đề nghị của ngươi đâu? Tại gạoo một bên, Lạn Sẽ lột nhìn xem gạoo, hỏi: "Ta mấy năm nay thông qua đối với Thanh Hà Lĩnh tình báo thu thập, cùng so sánh song phương, ta phát hiện lớn nhất một điểm khác biệt, chính là chúng ta song phương nội bộ chế độ khác biệt." chúng ta đều có cường đại đối diện thủ lĩnh, đều có đại lượng tinh nhuệ quân đoàn, cũng có được còn tính là bao la quốc thổ. nhưng là theo thời gian truyền đời, chúng ta trên lệch của song phương lại càng lúc càng lớn. trong mắt của ta, đây chính là nội bộ của chúng ta chế độ xuất hiện vấn đề. nói gã huyền đối với ản chị ạ hành lễ đạo. bệ hạ, hiện tại ta cảm thấy chúng ta cải cách nhất định phải tiến hành. ngồi tại trên vương vị ản chị ạ trầm mặt một lát, trên mặt mang một tiêm nghi hoặc, một đôi đôi mắt đẹp nhìn xem gã huyền, nói gã huyền thanh, đã ngươi cho rằng là nội bộ của chúng ta chế độ xuất hiện vấn đề, như vậy có thể giới thiệu một chút cái nhìn của ngươi. Tự nhiên là không có vấn đề. Ga Văn nhẹ gật đầu, ánh mắt quét qua đang ngồi tất cả kỵ sĩ bàn tròn, bắt đầu nói ra quan điểm của mình. Chương 394, gật bỡ gì tèn vương quốc tương lai. Chương 394, gật bỡ gì tèn vương quốc tương lai. Bạch Hạ, còn có đang ngồi kỵ sĩ, trải qua những năm này nghiên cứu của ta, ta đối với thanh hà lĩnh có rất sâu nghiên cứu. Ga Văn đứng dậy, từ một bên cầm ra một khối bảng đen, cầm ra phấn viết bắt đầu miêu tả thanh hà lĩnh khác biệt. Cái này bảng đen cùng phấn viết cũng là theo thanh hà lĩnh nhập khẩu, đến về sau, vương quốc phòng chế thành công, mới là đỉnh chỉ nhập khẩu. Căn cứ ta mấy năm nay nghiên cứu cùng đối với thanh hà lĩnh thu thập được tin tức thanh hà lĩnh từ khi địch phong lãnh chúa kế vị về sau bắt đầu bắt đầu lại từ đầu thành lập trường học đồng thời tính cưỡng chế đem tất cả nhi đồng toàn bộ đưa vào trường học học tập dạng này một loại chế độ theo lãnh chúa địch phong kế vị bắt đầu đến bây giờ một mực không có đoạn tuyệt ngược lại là theo thanh hà lĩnh thực lực tăng lên càng ngày càng nhiều thanh hà lĩnh trường học chế độ là theo cơ sở nhất 3 tuổi đến 6 tuổi nhà trẻ dùng để nuôi nấng nhi đồng để những cái kia phụ mẫu có thể trước thời hạn giải phóng có thể đi làm việc hoặc là tiếp tục sinh con tại nhà trẻ phía trên là 5 năm tiểu học tại cái này tiểu học giai đoạn Thanh Hà Lĩnh cho chính là cơ sở biết chữ, toán thuật, thể dục, âm nhạc, mỹ thuật trở một chút nhận biết. Mà khi 5 năm về sau, những hài tử này bất quá là 11 tuổi, nắm giữ tri thức chính là vượt qua chúng ta nâng phu, thậm chí là binh lính bình thường cũng không sánh nổi. Tại tiểu học phía trên, là trong 5 năm học, trung học giai đoạn, tất cả hội học sinh làm sâu sắc học tập các loại tri thức, đồng thời Thanh Hà Lĩnh võ đạo tu luyện, cùng cơ sở binh sĩ đội ngũ huấn luyện, vũ khí huấn luyện đều phải tiến hành. Là một cái 16 tuổi học sinh trung học tốt nghiệp về sau, mọi người có thể tưởng tượng, một cái biết chữ hiểu được chắc chắn, đồng thời có cơ sở chiến sĩ trình độ, đây quả thực là một cái hoàn mỹ binh sĩ. Lam Gà Hoãn nói đến đây, ở đây tất cả kỵ sĩ cũng không khỏi đến như mày, vẹn vẹn là Gà Hoãn kỵ sĩ nói như vậy đi ra bộ phận, liền đầy đủ để những này kỵ sĩ bản tròn nhìn thấy cái kia Thanh Hà lĩnh cường đại động viên lực. Lúc này, Gà hoàn kỵ sĩ không có dừng lại, tiếp tục nói. Nhưng tại Thanh Hà lĩnh, đến trung học còn chưa kết thúc, những này trung học tốt nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra tiến vào các loại đại học, học tập càng xâm nhập thêm chuyên nghiệp tri thức. Thông qua đại học bổ dưỡng, Thanh Hà lĩnh có đại lượng thủy thủ, công nhân, nghệ thuật giả, chiến sĩ cấp cao sơ cấp tướng lĩnh cùng các loại quan viên nhân tài, dạng này hoàn chỉnh hệ thống ngay từ đầu ta cũng không hề để ý, là ta sai lầm. Lúc kia, thanh hà lĩnh bởi vì thể lượng tương đối nhỏ, thậm chí là trung học, đại học giáo sư đều thu thập không đủ. nhưng địch phong cũng không có vì vậy từ bỏ. mười mấy năm qua, thanh hà lĩnh một chi đang giáo dục bên trên đầu nhập đại lượng tài nguyên. mà tới hiện tại, thanh hà lĩnh những hải tử kia dần dần bồi dưỡng. lấy thanh hà lĩnh bây giờ nhân khẩu cơ số, mỗi một năm, đều sẽ có mấy vạn đại học tốt nghiệp cùng mười mấy vạn trung học tốt nghiệp. Những này tốt nghiệp khấu trừ một nửa nữ tính, người còn lại có thể trực tiếp kéo lên chiến trường, có thể so với chúng ta tinh nhuệ quân đoàn chiến sĩ. Mà những cái kia nữ tính có thể tại toàn bộ Thanh Hà lĩnh nội bộ tiến hành các loại công tác, để một ít công việc bên trong Nam Ba đi ra, có thể tùy thời tham dự tác chiến. Mà tại chúng ta Hợp bờ gì tèn Vương quốc, những cái kia nữ tính 99% đều trong nhà cùng đồng ruộng bên trong xử lý nặng nghề lao động, không có quá nhiều giá trị. Mà lại, Thanh Hà lĩnh hiện tại trải qua mấy năm này cao tốc phát triển, đã nắm chắc 10 tòa đại học, hơn ngàn tòa trung học và đến vạn kế tiểu học, mà chúng ta đây, hiện tại chỉ có một tòa ký sĩ học viện. Nói đến đây, Gà Văn đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi tại trên Vương vị Ảnh trì ạ, mở miệng nói: vậy hạ, đây là chúng ta cần cải biến điểm thứ nhất." "Ừm." Theo Gà Văn một chút xíu nói thanh hà lĩnh cùng quốc gia mình khác biệt, Ảnh trì ạ cũng có chút nặng nề nhẹ gật đầu. "Gà Văn khanh, ngươi tiếp tục." "Được rồi, vậy hạ." Gà Văn tiếp tục nói: "Chư bỏ giáo dục chính là thanh hà lĩnh chỉnh thể kết cấu. Tại chúng ta Governors bờ gì tèn vương quốc bên trong, tại quốc vương trực thuộc lĩnh bên trong, hạ phòng theo thanh hà lĩnh tạo dựng thôn trấn huyện quận quy hoạch." nhưng chúng ta thôn chấn đều là từ một cái thôn trưởng cùng trưởng chấn chính mình quản lý chúng ta phái ra quan viên chỉ phụ trách đến huyện quận cấp bậc mà lại bởi vì chúng ta quốc gia nhân tài không đủ tại huyện một cấp chỉ có huyện thành thành chủ một người lại thêm thành vệ đội thuế vụ quan quan trị ăn số ít mấy cái quan viên cùng bọn hắn tự động chiêu mộ tiểu lại bình thường có tốt nhưng là tại lúc tác chiến chúng ta chính lệnh chỉ có thể truyền đạt đến huyện một cấp về sau liền muốn dựa vào địa phương thôn trưởng cùng trưởng chấn chính mình bổ nhiệm đúng là như thế chúng ta mặc dù có thể kiến thiết nhà máy thành lập đại tập thành phố tiến hành thương nghiệp vãng lai nhưng nhiều nhất chỉ có thể là tại thành thị ở giữa tiến hành Cái tiêu rộng lớn thôn chấn đều bị trên cơ bản từ bỏ, mà tại quốc vương trực thuộc lĩnh bên ngoài, chúng ta phân đất phong hầu ra ngoài đại lượng bí tộc, những quý tộc này vì quốc gia đóng giữ biên cương, đây là tốt một phương diện. Nhưng bởi vì vương quốc nội bộ to to nhỏ nhỏ lãnh địa tự trị, để chúng ta tài nguyên không cách nào được đến thống nhất lợi dụng, liền cầm đơn giản nhất con đường, cũng chỉ có thành thị cùng thành thị ở giữa có đường xi si măng, địa phương khác còn là hồi hương đường đất, một chút mưa liền biến thành vũng bùn chi địa. Như vậy thanh hà lĩnh đâu? ở một bên, anh chị ạ trầm hỏi, căn cứ những năm này tình báo đến nói. Tựa Hồ vị này Thanh Hà lĩnh lãnh chúa thích vô cùng sửa đường, mà lại bọn hắn quan viên cũng rất nhiều. Đúng vậy, bệ hạ." Gaẩn bản kỵ sĩ tiếp tục nói. "Tại Thanh Hà lĩnh, một vị này địch phong lãnh chúa đồng dạng là bất phàm, hắn ngay từ đầu liền thành lập ổn định chính vụ cơ cấu, cái này cơ cấu tại Thanh Hà lĩnh xưng là sở chính vụ. Ta hiện tại biết rõ những tin tình báo này, tại Thanh Hà lĩnh mặc dù không có công khai, cho phép nghe ngóng, không phải bí mật, ta chính là thông qua những tin tình báo này mới tổng kết ra Thanh Hà lĩnh chính vụ hệ thống. Thanh Hà lĩnh nội bộ phân phối chính là chúng ta biết rõ thôn trấn huyện quận cấp 4." nhưng là tương đối chúng ta gớm bợ gì tể vương quốc quan viên thanh hiếm cái này thanh hà lĩnh nội bộ các cấp quan viên đông đảo đem từng cái chính vụ sự vụ chia nhỏ biến thành từng cái bộ môn vừa nói tại cái kia trên bảng đen ga huyền bắt đầu viết thanh hà lĩnh chính vụ đẳng cấp phân chia thanh hà lĩnh vì cam đoan chính mình lực chấp hành có thể thông báo đến mỗi một cái thôn trấn tại mỗi một cái tầng dưới chót nhất thôn xóm đều sẽ tuyển chọn ra thôn trưởng phụ trách nữ tính sự vụ phụ nữ chủ nhiệm cùng thôn sẽ nhớ đồng thời thanh hà lĩnh cũng ở trong thôn bổ nhiệm chú thôn trị an nhân viên cùng dân binh đội trưởng đồng thời tại một cái trong thôn thanh hà lĩnh cũng có được càng thêm tỉ mỉ phân chia lấy 5 hộ vì một tổ, 10 tổ vì một đại đội tiến hành quản lý. Mà tại thôn phía trên là trấn một cấp. Tại trấn một cấp liền có thanh hà lĩnh quan lại cơ cấu sở chính vụ. Toàn bộ sở chính vụ có trưởng trấn, phó trấn trưởng, cùng phụ trách giáo dục, chữa bệnh, con đường nhà kho, dân binh, tài vật các bộ môn, những ngành này đều có một cái bộ môn quan viên cùng thuộc hạ mấy cái nhân viên làm việc. Nhìn xem gạ vẫn ở trên bảng đen vạch ra một cái cây hình đồ, trong mấy mắt, cho dù là án chị ạ cũng đối với dạng này tỉ mỉ chính vụ cơ cấu cảm giác được rung động. Ở bên trong thanh hà lĩnh, một cái thị trấn bình thường thuộc hạ 20 đến 50 cái thôn mà tại chấn một cấp là huyện một cấp, tại cái này một cấp, trừ bỏ mở rộng bản chấn cấp bộ môn, lại ra tăng tư pháp, giám sát, trị ăn, thương nghiệp các ngành, dạng này nhiều như dừng hơn 10 người các hạng bộ môn, liền cấu thành một cái hoàn chỉnh thanh hà lĩnh huyện cấp sở chính vụ. Mà tại quận cấp thì là huyện một cấp sở chính vụ phiên bản, mà tại các quận phía trên thanh hà lĩnh còn có phụ trách toàn bộ lãnh địa tổng sở chính vụ. Theo gã huấn giới thiệu ở trên bảng đen, gã huấn đem từng bậc bộ môn chủ tính chúng các bộ môn từng cái viết ra, một cái bộ dễ tùm cây hình đồ cứ như vậy ta hiện tại trong mắt mọi người nhìn xem cái này xâm nghiêm nghiêm mật chính vụ hệ thống. Ạn Trĩ ạ cũng một trận động lòng. Tốt một cái sợ chính vụ, Ga Văn Khanh, ta cảm thấy chúng ta có thể dựa theo Thanh Hà Lĩnh cái này xử lý, chúng ta Gợi Dật Dị Tẹn Vương Quốc cũng có thể trở nên càng cường đại. vậy hạ, ta cũng là cho rằng như vậy." Ga Văn Kỵ Sĩ nói với Ạn ạ. "Hiện tại Thanh Hà Lĩnh đã phát triển đến trình độ này, đã cần tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng. Chư vị, chúng ta bây giờ mặc dù cùng Thanh Hà Lĩnh ký kết minh ước, mà lại mấy năm ở giữa sống chung hòa bình, nhưng chúng ta Gợi Dật Dị Vương Quốc cùng Thanh Hà Lĩnh một chi đều có to lớn mâu thuẫn, mà lại cái này mâu thuẫn không thể điều hòa." tương lai thanh hà lĩnh tất nhiên sẽ cùng chúng ta tác chiến hiện tại chúng ta cần mau chóng cải cách tăng cường lãnh địa của chúng ta mâu thuẫn tại ga huấn trong lúc nói chuyện một bên người mặc màu đỏ khôi giáp chistan mở miệng nói ga huấn kỵ sĩ ngươi nói mâu thuẫn có phải là biến cảnh không sai ga huấn liếc nhìn chistan trong mắt mang ánh sáng nói thanh hà lĩnh lãnh địa hạch tâm thanh hà thành liền ở vào bọn hắn thanh hà quận vị trí trung tâm vị trí này cách chúng ta nam cảnh công tức lĩnh chỉ cách xa nhau hai cái huyện ước chừng 50 cây số khoảng cách mà khoảng cách gần như vậy chúng ta chỉ cần tập hợp một cái cao tốc kỵ sĩ đoàn liền có thể tại cực đoan thời gian đến thanh hà thành xuống trước đó bởi vì thanh hà lĩnh bốn phía đều là địch nhân mà lại thanh hà lĩnh bản thân thực lực không tính là quá mạnh bởi vậy không có cùng chúng ta khai chiến mà là tích xúc thực lực nhưng bây giờ cái này thanh hà lĩnh đã là phát triển con đường như thế quy mô thanh hà lĩnh sẽ không cũng không thể cho phép lãnh địa của mình trung tâm khoảng cách biên cảnh gần như vậy mà như vậy thanh hà lĩnh muốn đem biên cảnh hướng ra phía ngoài kéo dài như vậy nhất định phải chiếm cứ chúng ta gớm bờ dĩ vương quốc chỉ cần nuốt vào chúng ta bờ dĩ vương quốc như vậy thanh hà lĩnh liền có thể nhất cử đem biên cảnh mở rộng đến mấy trăm cây số bên ngoài bởi vậy hai chúng ta lãnh địa chiến tranh không thể tránh né bởi vậy nói đến đây, gã phải đứng thẳng người, ánh mắt nhìn khắp bốn phía một đám kỵ sĩ bàn tròn, lớn tiếng nói: Chư vị, còn có bệ hạ, chúng ta nhất định phải cải cách. Thừa dịp thanh hà lĩnh còn không có bước lên chiến tranh, lập tức đối nội cải cách, đem chính quyền của chúng ta chìm xuống, ít nhất phải phụ trách đến trấn cấp, thôn có thể tạm thời cho phép từ thôn dân tuyển chọn đồng thời. Tại đoạt về thuộc hạ các nơi quý tộc lãnh địa, chúng ta có thể giữ lại đắc như vậy, tộc tài vật cùng bộ phận bộ đội, cho phép bọn hắn kinh thương, hoặc là tiến hành vườn trọng chọn. Tại phương bắc sơn mạch mở rộng phát triển, nhưng là những cái kia thổ địa cùng thôn trấn thành thị quản lý quyền nhất định phải cầm về. Hơn nữa còn cần thành lập trường học phát triển công nghiệp, làm chúng ta tập hợp toàn bộ lãnh địa lực lượng, nếu như lúc kia, Thanh Hà lĩnh không có tiến công, chúng ta liền tập trung lực lượng hướng ra phía ngoài mở rộng đến lúc đó hướng về Thanh Hà lĩnh còn không có bao trùm đến địa phương mở rộng, nuốt vào càng nhiều thổ địa. Tỷ như nói chúng ta phía Đông cái kia Pháp sư Nghị hội, Pháp sư Nghị hội nội bộ là lấy 5 cái pháp sư học phái tổ hợp mà thành. Tại Pháp sư Nghị hội, gã hành thông qua các loại biện pháp siêu tập đến một chút liên quan tới Pháp sư Nghị hội tình báo đặc biệt là về sau, Pháp sư nghị hội thường xuyên vượt qua biên cảnh trộm săn tinh linh cùng người lùn làm nô lệ cùng vật thí nghiệm, gót bờ gì tẹn vương quốc cùng pháp sư nghị hội bây giờ đã là tích lũy xuống không ít mâu thuẫn đại lượng nhân khẩu liên hội tụ ở pháp sư nghị hội thuộc hạ các thôn trấn thành thị bên trong, những năm này mặc dù thông qua các loại hao tổn toàn, bộ pháp sư nghị hội có lấy mấy vị hoàng kim cấp pháp sư, mà lại là những năm này trên tổng thể hòa bình phát triển, pháp sư nghị hội thuộc hạ tổng nhân khẩu cũng đột phá đến 2 triệu. Toàn bộ pháp sư nghị hội năm cái học phái nội bộ cũng có được mâu thuẫn cùng riêng phần mình cái bệ, lẫn nhau tiếp xúc không nhiều, bởi vậy chúng ta nếu quả thật có thể làm cái thành công liền có thể hướng đông chiếm đoạt pháp sư nghị hội, hướng bắc đánh xuyên qua phương bắc sơn mạch, mở rộng lãnh địa của chúng ta, có thể nuốt vào cái này hai mảnh địa khu, chúng ta gớm bờ dì tẻn vương quốc tại đối đầu thanh hà lĩnh cũng sẽ không làm sao yếu thế. tiếng nói vừa ra, gã huấn kỵ sĩ trong mắt cũng mang một cỗ chiến ý, trong lời nói khí thế, để ở đây tất cả kỵ sĩ bản tròn cũng vì đó phân chấn. cải cách, nhất định phải cải cách. muốn để chính mình gớm bờ dì vương quốc trở nên tốt hơn,ãn chỉ nghe gã kỵ sĩ phân tích, cũng không hy vọng chính mình thành lập gớm bờ dì tẻn vương quốc lần nữa hủy chỉ theo trên vương toa đứng dậy, một thân anh khí nói, bệ hạ. Những quý tộc kia làm sao bây giờ? Một bên Lạn xệ luật có chút do dự nói, để bọn hắn giao ra quyền trong tay, chỉ sợ có chút trở ngại, đến lúc đó nói không chừng miễn không được một trận chiến dịch. Kia liền đánh. Hàn Tri A nói đến, tại Thanh Hà lĩnh đi qua mấy năm phát triển trong thời gian, chúng ta cũng tại phát triển, nhưng trải qua gã hoàn khanh nhắc nhở, ta rõ ràng gở dịch gì rỉ vương quốc mặc dù xem ra phồn vinh, nhưng cùng chúng ta hàng xóm còn là kém xa lắm. Hiện tại chúng ta từng cái mê vụ lãnh địa mặc dù nối liền cùng nhau, nhưng nơi này vẫn như cũng là tàn khốc mê vụ thế giới, vẫn như cũng là người chết ta sống chiến tranh, chúng ta không thể có bất luận cái gì chủ quan hiện tại hàng xóm của chúng ta đã đi tới một đầu cấp tốc phát triển con đường như vậy chúng ta vì thập nhóm còn muốn dừng bước không tiến lúc này anh chị ạ cũng một tay nắm trong tay thắng lợi thệ ước chi kiếm nghiêm nghị nói hiện tại tập hợp đoàn kỵ sĩ bàn tròn triệu tập trực thuộc lĩnh bên trong tất cả bộ binh đoàn cùng dân binh đoàn hướng bốn phía các nơi quý tộc gia lệnh kỳ hạn giao ra tương ứng quyền lợi hiện tại chúng ta lại không phải không có cho bọn hắn đường sống không có thổ địa cùng quyền tự trị bọn hắn còn có tài phú cùng tòa thành còn có thể làm thương nhân cùng trang viên chủ đến lúc đó ai không đồng ý nghĩ như vậy liền triệt tiêu hắn quý tộc danh hiệu Xuất binh thu hồi lãnh địa của hắn, đã cản gờ giựt bờ gì tèn vương quốc, như vậy tất sẽ bị gờ bờ gì tèn vương quốc vứt bỏ. Chư vị, lúc này, nhìn xem án chỉ ạ đã quyết tâm, ở đây kỵ sĩ bản tròn đều là đối với án chị ạ trung thành tuyệt đối kỵ sĩ, đối với án chị ạ quyết định không có bất luận cái gì phản đối ở một bên, Ga Văn kỵ sĩ nói, tất cả bộ đội lấy xuất chinh phương bắc sơn mạch, khai thác lãnh địa danh nghĩa triệu tập, đồng thời hướng các nơi lãnh chúa truyền đạt tập hợp mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tiết lộ lần này hội nghị tin tức. Nói, Ga hướng án chị hành lễ, nói đến, vậy hạ Chúng ta hoàn toàn có thể lấy xuất chính phương Bắc Sơn mạch danh nghĩa triệu tập các nơi quý tộc, đến lúc đó, chúng ta kỵ sĩ đoàn ở bên trong hoàn toàn có thể trực tiếp tại chỗ ra lệnh, những cái kia không thể làm ra trả lời quý tộc có thể trực tiếp bắt giữ. Đây là một biện pháp tốt. Một bên, Chitan nghe gặp bản đề nghị, hai mắt tỏa sáng, lập tức hướng hạn trị ạ báo cáo. Tiếp lấy, một đám kỵ sĩ bản tròn lại bổ sung một chút chi tiết, đem kế hoạch này hoàn thiện. Là một phần kỹ càng kế hoạch chế định ra về sau, hạn trị ạ cuối cùng đánh nghiệm quyết định. Kia liền làm như vậy. Chương 395, Thanh Hà lĩnh đột nhiên tập kích chương ba trăm chín thanh hà lính đột nhiên tập kích. lãnh chúa đại nhân, chúng ta tại gosubờ dị tẻn vương quốc người nằm vùng viên truyền về tình báo. hiện tại gosubờ dị tẻn vương quốc quốc vương ra lệnh yêu cầu các nơi quý tộc mang bộ đội tiến về quốc đô kỵ sĩ vương đều đi. một ngày này, địch phong ngay tại phủ lãnh chúa bên trong tu luyện, hoặc là xử lý toàn bộ trong lãnh địa các hạng sự vụ. đột nhiên, phụ trách tình báo người phụ trách chạy đến. các nơi quý tộc mang binh đi vương đô. địch phong hơi kinh ngạc do hỏi. gosubờ dị tẻn vương quốc bên kia nói rõ đây là muốn làm gì chưa? Căn cứ Goldbergi Tẻn Vương quốc Nội bộ công khai tin tức, Goldbergi Tẻn Vương quốc lần này là chuẩn bị hướng Bắc tiến công, cướp đoạt mảng lớn vùng khai thác làm mục đích. Tình báo người phụ trách nói, nhưng là căn cứ chúng ta vùi sâu vào Goldbergi Tẻn Vương quốc Vương đô Nội bộ nhân viên tình báo đến xem, tại Vương đô bên trong chỉ là tập hợp đoàn kỵ sĩ bản tròn tất cả kỵ sĩ bộ đội, nhưng trên thực tế lại bắt đầu phong tỏa Vương thành các nơi, không cho phép bình dân ra đường, xem ra có chút nghiêm ngặt. Theo lý thuyết, một lần ra ngoài tác chiến hẳn là hướng trăm họ triển hiện ra quân đội uy vũ mới là, bây giờ lại phong tỏa các nơi, có chút ngoài ý muốn. Có đúng không? Địch Phong nghe người phụ trách báo cáo trong lòng suy tư, trong miệng hỏi lại lần nữa, tình báo này tại các ngươi trong tình báo tâm phân tích chính là cái gì? đối với địch phong vấn đề, người phụ trách lập tức trả lời. căn cứ phân tích của chúng ta, lần này Gobberi Tẻn Vương quốc hành động rất có thể chính là lấy này thù bình quyền hành vi. Bằng không, giải thích không được vì sao lại nghiêm mật như vậy phong tỏa, mà lại điều động cả nước binh lực. Về phần tại sao phát sinh tình huống này, chúng ta đoán chừng là bởi vì chúng ta thanh hà lĩnh càng ngày càng cường đại, thân là hàng xóm của chúng ta ngồi không yên. dù sao chúng ta thanh hà lĩnh cùng Gobberi Vương quốc có nhất định phải chiến tranh lý do. như vậy sao? Ngành tính báo phân tích, cho địch phong một cái mạch suy nghĩ, Địch Phong cũng biết chính mình cùng cơ giật bợ gì thẻn Vương quốc nhất định phải lý do chiến đấu. Trong lòng tiếp tục suy tư, sau một lúc lâu, Địch Phong đột nhiên hỏi: "Hiện tại bộ tình báo phân phụ trách cùng những cái kia cơ giật bợ gì thẻn Vương quốc quý tộc liên hệ, các ngươi đoán chừng có bao nhiêu có thể giơ lên đầu hàng?" Số lượng này chỉ sợ cũng không nhiều. Người phụ trách suy tư một phen, sau đó nói: "Chúng ta nhân viên âm thầm cùng những này phân đất phong hầu quý tộc liên hệ, nhưng trong đó đại đa số đều là cỏ đầu tưởng, chân chính triệt để dẫn hương chúng ta chỉ có mấy cái biên cảnh tử tức cùng nam tức. Chẳng qua nếu như chúng ta thể hiện ra cường đại sức chiến đấu, ta tin tưởng những quý tộc này tuyệt đại đa số đều sẽ đảo hướng chúng ta. đã dạng này như vậy lần này ngược lại là một cái cơ hội tốt. trong lòng phân tích, địch phong có chút ngoại ý muốn làm ra quyết đoán. người mang tình báo lập tức chạy tới bộ tổng tham mưu. địch phong nói đúng. tiếp lấy, địch phong đối với bên người thư ký nói truyền mệnh lệnh của ta, các quân đoàn âm thầm hướng biên cảnh điều động, phủ lãnh chúa tất cả quan viên toàn bộ tiến về bộ tổng tham mưu phòng họp. mặt khác kêu lên tổng chính vụ quan đúng. tại địch phong một bên, một cái người phục vụ cấp tốc rời đi, mà địch phong cũng thu hồi vũ khí trong tay, hướng về bộ tham mưu phòng họp đi đến. Làm Địch Phong đến nơi này, tại gian này nghiêm mật trong phòng họp, một đám thanh hà lĩnh quan viên tất cả tập hợp ở trong này, đem tình báo cho mọi người giới thiệu một chút. Địch Phong ngồi tại trên chủ vị, tại tất cả nhân viên tham dự tất cả ngồi xuống đến, Địch Phong lập tức mở miệng nói. Đúng. Lập tức, ngành tình báo người phụ trách đem siêu tập đến tình báo hướng tất cả mọi người giới thiệu một lần. Tại cho tất cả mọi người một chút suy tư thời gian về sau. Địch Phong mở miệng nói. Lần này sự tình là đột nhiên phát sinh, trong đó không có chúng ta dẫn dắt, bởi vậy lần đến xem hàng xóm của chúng ta, bất bờ dị Tề Vương quốc cũng đối với thực lực của chúng ta có chút e ngại. Nhưng lần này đột phát sự kiện cũng cho chúng ta một cái cơ hội. Hiện tại quân ta bố trí tại Gortberdịtẹn Vương quốc biên cảnh bộ đội có hơn 50 vạn, trong đó phần lớn là quân ta chủ lực quân đoàn. Nếu như lần này Gortberdịtẹn Vương quốc nội bộ thật là ra ngoài tác chiến, như vậy chúng ta cứ như vậy nhìn xem, đợi đến bọn hắn xuất chinh đang giao chiến lúc phát động tập kích. Nếu như Gortberdịtẹn Vương quốc là tại thu binh quyền, như vậy các quân đoàn liền cần ngay lập tức tiến công. Bởi vì lần này Gortberdịtẹn Vương quốc tất cả binh lực cùng quý tộc tất cả tập hợp tại vương đô, mặc dù lần này tác chiến áp lực lớn nhưng chỉ cần tiêu diệt cái này một đống địch nhân như vậy chúng ta liền có thể trực tiếp nuốt vào toàn bộ Gersberdỉ Vương Quốc dạng này chúng ta lãnh địa lãnh thổ cái cuối cùng nhược điểm cũng sẽ bị bổ sung mà lại tại Gersberdỉ Vương quốc lại là một vài trắng vạn người đại thị trưởng chỉ cần chiếm lĩnh xuống tới chúng ta thanh hà linh thực lực còn có thể tiếp tục nói lại ta không có ý kiến tại địch phong nói ra trong lòng mình ý nghĩ về sau đang ngồi trương tú ngay lập tức mở miệng nói chúng ta tổng sở chính vụ căn cứ lãnh chúa đại nhân kế hoạch lúc trước đối với Gersberdỉ Vương quốc tiến hành thương mậu lai nhưng Vương quốc bên kia cũng không có làm sao ý nguyện Ngược lại là lẫn nhau từ chối, chỉ sợ Godsbury Tẻn Vương quốc bên kia cũng có cùng chúng ta chiến tranh ý nghĩ, kia liền đánh một trận. Cái khác các bộ môn người phụ trách cũng đều gật đầu nói, rất tốt. Nhìn xem tất cả mọi người đồng ý cái nhìn của mình, Địch Phong cũng liền định ra chiến dịch chiến lược, cụ thể chi tiết từ bộ tham mưu kết hợp các quân đoàn tình huống, chế định cụ thể tác chiến phương án đồng thời. Bởi vì lần này Godsbury Tẻn Vương quốc có đông đảo Hoàng Kim cấp từng giả, như vậy Thanh Hà lĩnh bên này cũng nhất định phải cầm ra thực lực tuyệt đối đến Địch Phong lần này nhất định phải theo tới, lại thêm một đám Hoàng Kim cấp quân đoàn trưởng thực lực, còn có Địch Phong tạo dựng mấy chục vạn quân đoàn quân đoàn vũ khí có thể áp chế gợn bờ dỉ vương quốc cứng rã để thanh hà lĩnh chiêm cứ nhất định ưu thế đương nhiên bởi vì gợn bờ dỉ vương quốc kỵ sĩ tiêu đoàn cũng có đấu khí của mình quân thế có thể ngăn cản thanh hà lĩnh quân đoàn vân khí áp chế cái ưu thế này cũng không tính quá lớn tóm lại là muốn đánh một trận đáng tiếc không có cách nào chậm một chút đến hội nghị kết thúc địch phong ngay lập tức rời đi phủ lãnh chúa có chút cảm thán nói địch phong đi tới lang đồ đảng quân đoàn tổng bộ tại lang đồ đảng quân đoàn tả hữu là thủ hộ giả quân đoàn cùng trọng quân đoàn tại địch phong đến quân đoàn tổng bộ chưa được mấy ngày địch phong liền thu được đến từ -T -T vương quốc nội bộ tình báo Gơrdber gì tẻn Vương quốc quốc vương ản trì ạ ở các nơi quý tộc mang binh đến về sau ngay lập tức cầm tù tất cả quý tộc lãnh chúa bắt đầu lấy chính mình đoàn kỵ sĩ bản tròn chỉnh biên tất cả quý tộc bộ đội khi thấy tin tức này ngay lập tức địch phong biết lần này là cơ hội đến Gơrdber gì tẻn Vương quốc chỉ sợ cũng không nghĩ tới lần này điều động bộ đội mặc dù là một lần thu binh quyền nắm giữ cả nước quyền lợi cơ hội tốt nhưng điều này cũng làm cho Gơrdber gì tẻn Vương quốc biên cảnh địa khu đột nhiên mất đi nhân viên quản lý mà dạng này liền cho Thanh Hà lĩnh một cái cơ hội tốt tại Gơrdber gì tẻn Vương quốc trên đường biên giới chỉ có một ít dân binh bộ đội cùng chút ít quý tộc giữ nhà bộ đội căn bản không có bao nhiêu, mà lại bởi vì những quý tộc này đều bị gọi vào vương đô bên trong, những này địa khu cũng mất đi cao nhất nhân viên quản lý. nếu như thanh hà lĩnh tiến công, những người này nhiều nhất chỉ huy cầu cứu, trở nên hỗn loạn vô cùng. những này từng cái lớn nhỏ quý tộc tạo thành phụ tá đội, đối mặt thanh hà lĩnh đại quân ác cảnh, căn bản không được cái tác dụng gì. cầm tới tình báo ngay lập tức, địch phong đi tới thông tin chỗ, mở miệng nói: ta là địch phong, bằng vào ta lãnh chúa danh nghĩa truyền đạt tổng bộ mệnh lệnh tác chiến. các quân đoàn dựa theo riêng phần mình kế hoạch dự định, toàn quân xuất kích. toàn quân xuất kích. Lam Địch Phong mệnh lệnh ngay lập tức truyền đạt, Tam lộ đại quân, mấy chục vạn chiến sĩ cấp tốc xuất động. Lang đồ đẳng quân đoàn, toàn bộ quân đoàn làm mấy năm này bản mẫu công trình, toàn quân đã là toàn bộ cơ giới hóa, tất cả binh sĩ toàn bộ ngồi ở trên bánh xe tiến lên. Thanh Hà lĩnh nghiên cứu ra đến xe tải hỏa pháo cùng xe tải pháo hỏa tiễn thuộc về Lang đồ đẳng quân đoàn. Theo địch phong mệnh lệnh được đưa ra, Lang đồ đẳng quân đoàn tiên phong là một cái xe tăng đoàn, hai cái trang giáp đoàn làm mở đường tiên phong. Dung động âm âm sắt thép cự thú xông ra Thanh Hà bên cảnh, tại trên đường biên giới gập bờ gì tẻn vương quốc dân binh nơi đó nhìn thấy qua dạng này quái vật mà lại Gorjberdị Tẻn Vương quốc cùng Thanh Hà lĩnh đã là thật nhiều năm không có chiến tranh, những dân binh này mặc dù sinh hoạt nghèo khó nhưng tối thiểu nhất còn có thể tiếp tục sống. Tự ngạo nhìn thấy từng chiếc xe tăng, xe bọc thép vọt tới, tất cả dân binh căn bản không để ý chính mình nhiệm vụ, hoảng hốt gào thét lớn, chạy tứ tán. Thế là các nơi biên cảnh cứ như vậy muôn hộ mở rộng, lang đổ đảng quân đoàn tiên phong trang giáp đoàn ngay lập tức xông vào biên cảnh, cấp tốc hướng về Gorjberdị Tẻn Vương quốc Vương đô tiến đến. Lần này chế định kế hoạch, bản chất chính là muốn vây quanh Gorjberdị Tẻn Vương quốc Vương đô, chỉ để đem toàn bộ Gorjberdị Tẻn Vương quốc tất cả quân đoàn vòng vây tại Vương đô bên trong. Dạng này. Mất đi tinh nhuệ nhất bộ đội, Gở Bờ Dĩ Vương quốc các nơi liền có thể bị thanh hà lĩnh cấp tốc tiếp quản. Mà có thể làm được cấp tốc, đó chính là các quân đoàn vũ trang trang trang đoàn, cùng tất cả kỵ binh bộ đội. Tất cả bộ đội thiết giáp, còn có hai cái kỵ binh quân đoàn, toàn bộ lang đồ đảng quân đoàn, toàn quân xuất kích. Theo thông đạo huyện xuất phát, tiến về Gở Bờ Dĩ Vương quốc vương đô chỉ có mấy chục cây số lộ trình. Mà theo phương bắc nhiều quận hướng đông xuất phát, cũng chỉ là hơn 100 cây số, mà theo nam dương quận, mới quận xuất phát bộ đội cũng là chỉ có mấy chục cây số. Lộ trình như vậy, lấy kỷ linh trọng giáp quân đoàn cùng Trần Đao trắng nhị quân đoàn tốc độ, cũng chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian khoảng cách gần như thế, hai cái kỵ binh quân đoàn cao tốc bút tập hướng về gớm bờ dị tẻn vương quốc vương đô tiến lên, mà lang đồ đẳng quân đoàn toàn bộ quân đoàn đều là cơ giới hóa quân đoàn, tốc độ không thể so kỵ binh quân đoàn chậm bao nhiêu. dọc theo đại lộ đẩy về phía trước tiến vào, ven đường tất cả ngăn trở toàn bộ bắn giết, ở trong đó bao quát những quý tộc kia lưu thủ bộ đội, còn có một bộ phận gớm bờ dị tẻn vương quốc đóng giữ các nơi lính gác đối với những người này. thanh hà lính nhất định phải cam đoan thanh hà lính lần này hành động an toàn. một pháo ganh nát anh, súng máy bắn giết những cái kia lẻ tẻ bộ đội, mà đi theo tại các chi trang giáp đoàn về sau, chính là cái quân đoàn bộ binh bộ đội. Từng cái bộ binh sư cũng là dọc theo đại đạo cao tốc bưu tập. Những bộ binh này sư mệnh lệnh chỉ có một cái, đó chính là đến gờ giật bờ vương quốc Vương Đô, tại Vương Đô bên ngoài cấu trúc trận địa, vây quanh toàn bộ gờ giật bờ Vương quốc Vương Đô, chỉ có các quân đoàn trực thuộc vận chuyển đoàn sẽ lưu lại, tại ven đường trên đường cấu trúc từng cái điểm tiếp tế, hình thành ba đầu đường tiếp tế. Mà những cái kia theo quân 100,000 phòng giữ bộ đội, cũng không phải là chống đỡ gờ giật bờ Vương quốc Vương Đô nhiệm vụ, những này phòng giữ bộ đội trừ bỏ không có vũ khí hạng nặng, vũ khí phối trí cùng giá chiến bộ đội không có gì khác biệt. Những này phòng giữ bộ đội nhiệm vụ chính là chiếm cư ven đường Götbergi tẻn Vương quốc các thôn chấn thành thị, tiêu diệt những quý tộc kia lưu thủ nhân viên, đem những này thôn chấn thành thị đặt vào thanh hà linh thống trị. Vì thế tổng sở chính vụ Trương Tú cũng tại kế hoạch về sau điều động một nhóm quan viên tạo thành mấy cái quận cấp sở chính vụ, mấy chục cái huyện cấp sở chính vụ cùng đại lượng chấn cấp quan viên cam đoan chiếm cư một chỗ, liền có thể cấp tốc tiếp quản Götbergi tẻn Vương quốc phương Nam công tước lĩnh. Chiến mã lao nhanh thanh âm, chiến xa động cơ manh minh thanh âm tại phía trên vùng bình nguyên này vang vọng. Người khoác chiến giáp Trần Đáo ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, tỏa hạ long câu lao vụt ở sau lưng Trần Đáo là 10.000 người khoát ngân bạch chiến giáp trắng nhị quân đoàn tinh nhuệ. Trần áo mệnh lệnh cùng kỵ linh mệnh lệnh, vô cùng đơn giản, chính là mang binh lấy tốc độ của kỵ binh bù tập, tiến về Gorgobari Tẻn Vương quốc Vương đô Đông bộ cùng Bắc bộ, ở nơi đó thành lập phòng tuyến. Tại sau này đại bộ đội đến trước đó, ngăn chặn Gorgobari Tẻn Vương quốc Vương đô rút lui con đường ở nội bộ Thanh Hà lĩnh, bởi vì hiện tại phát triển, kỵ binh đã không thể thích ứng Thanh Hà lĩnh phát triển, phương diện tốc độ, có bộ đội cơ giới, đã không thể so kỵ binh yếu, mà chiến đấu phương diện, các loại súng ống, hỏa pháo cũng là kỵ binh quân đoàn các tỉnh bởi vậy tại thanh hà lĩnh cao tầng các quân đoàn trưởng một tới thảo luận về sau từ bỏ xây dựng mới kỵ binh ý nghĩ đồng thời đối với trần đáo cùng kỵ linh hai chi kỵ binh bảo trì tại một vạn người biên chế kỵ binh quân đoàn trở thành thiên phú quân đoàn sức chiến đấu là cường hãn không phải phổ thông kỵ binh có thể so sánh với nhưng một vị mạnh hơn kỵ binh tướng lĩnh phát huy khả năng tối đa nhất cũng liền tại một vạn người trở lên lại nhiều kỵ binh bồi dưỡng giá trị quá lớn không sánh bằng dây chuyển sản xuất sản xuất xe bọc thép mà ít không thể phát huy ra kỵ binh thiên Phú quân đoàn sức chiến đấu bởi vậy Phổ thông kỵ binh tụ quần đã không có bất luận cái gì giá trị ở nội bộ thanh hà lĩnh, hình thành kỵ binh tinh nhuệ hóa ý nghĩ, trừ bỏ cái khác quân đoàn trực thuộc mấy chi kỵ binh bên ngoài, có thể đơn độc thành quân chính là trắng nhĩ quân cùng trọng giác quân. Hai chi kỵ binh quân đoàn đi tinh binh lộ tuyến, mặc dù chỉ có một vạn người, nhưng là mỗi một vị binh sĩ đều chí ít là thành đồng cấp thực lực, đồng thời lúc này đã là có một phần năm kỵ binh thế lực đột phá tới bạch ngân cấp. Dạng này đơn binh lực lượng lại thêm càng ngày càng, càng cường đại phủ văn kỵ binh áo giáp, toàn bộ kỵ binh quân đoàn sức chiến đấu là càng thêm cứng hãn. Những kỵ binh này chiến sĩ, mỗi một năm đều là ngày qua ngày luyện mà lại trong đó không có thiên phú, không có kẻ tiềm lực sẽ còn bị đào thải đồng thời theo các quân đoàn rút đi có thiên phú tu luyện, có kỵ binh thiên phú binh sĩ bổ sung, chính là huấn luyện như thế. Hai chi kỵ binh quân đoàn đã trở thành thanh hà lĩnh hai thanh đao nhọn. Cho dù là chỉnh biên qua lang đồ đằng quân đoàn, muốn tiêu diệt một cái kỵ binh quân đoàn cũng là phải bỏ ra trọng đại đại giới, phổ thông hoàng kim cấp cường giả sẽ bị kỵ binh nhẹ nhõm đánh giết. Chiến mã bôn tập ven đường hết thể ngăn cản bị nghiền nát. Tại dị vương quốc vương đô bên trong cũng bởi vì chỉnh biên trở nên hỗn loạn lúc, trần cùng kỵ quân đoàn ngay lập tức đến vương đô bên ngoài hai chi kỵ binh quân đoàn không có thừa dịp hỗn loạn tiến công tại Gudberdị Tẻn Vương quốc Vương đô bên trong ẩn dấu đi quá nhiều hoàng kim cấp tướng giả còn có Gudberdị Tẻn Vương quốc đông đảo bộ đội tinh nhuệ hai chi kỵ binh xông đi vào mặc dù có thể đánh một trở tay không kịp nhưng tất nhiên sẽ bị tiêu diệt mà địch phong cũng hướng về thu phục những này Gudberdị Tẻn Vương quốc nội bộ tinh nhuệ nhất bộ đội bởi vậy liền chế định xuống phía bên mình tổn thất nhỏ nhất vây quanh phong tỏa kế hoạch lấy trận địa ngăn cản Gudberdị Tẻn Vương quốc bộ đội xung kích khi địch nhân nhìn thấy phá vây vô vọng chỉ có thể chờ đợi sau khi chết cũng chỉ có đầu hàng con đường này bất quá trước đó. Ngăn chặn Gơ dịch bờ Dì Tèn Vương Quốc nội bộ địch nhân mới là trọng yếu nhất. Chương 396, Hãng Thành. Chương 396, Hãng Thành. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta phía trước liền muốn đến Gơ dịch bờ Dì Tèn Vương Quốc Vương đô. Lang Đồ đảng quân đoàn tiên phong bộ đội, Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương theo đợt thứ nhất bộ đội lấy thời gian ngắn nhất đến Gơ dịch bờ Dì Tèn Vương Quốc Vương đô. Bởi vì tại Vương đô bên trong có gần 10 vị hoàng kim cấp cường giả, lấy thanh hà lĩnh hành quân tốc độ, nhanh nhất đến chính là hai cái kỵ binh quân đoàn. Nhưng hai cái tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn lại thêm hai vị hoàng kim cấp cường giả dẫn đầu, thời gian ngắn có thể kháng xuống 4 vị hoàng kim cấp đối thủ. Nhưng Goldberd Tẻn Vương Quốc còn có mấy cái tinh nhuệ Kỵ sĩ đoàn, những Kỵ sĩ đoàn này cũng đều là cùng những quân đoàn này một cái cấp bậc, lại thêm đồng dạng là Hoàng Kim cấp cường giả dẫn đầu, hai cái Kỵ binh quân đoàn cũng sẽ không chiếm cứ đến ưu thế gì. Bởi vậy, Địch Phong cùng Hỗ Tam Nương hai cái này Hoàng Kim cấp cường giả theo Kỵ binh quân đoàn gia nhập chiến trường, còn có Hỗ Tam Nương lang Kỵ binh tại, đủ để tại thời gian ngắn gánh vác được Goldberd Tẻn Vương quốc phản kích. Lần này Goldberd Tẻn Vương quốc nội bộ điều động là một cái cơ hội tốt, Địch Phong vốn là dự định lấy hòa bình làm chủ thủ đoạn nuốt hết Goldberd Tẻn Vương quốc, những cái kia điều động tới quân đoàn chỉ là vì lại một cái chuẩn bị ở sau. Phòng Ngự Hòa Bình chiếm đoạt xuất hiện cái gì ngoài ý muốn sự tình, nhưng không nghĩ tới, Hòa Bình ngoại giao thủ đoạn còn không có chiếm cứ đến ưu thế gì, Gật Bờ Dị Tẹn Vương Quốc liền cho Thanh Hà lĩnh một cái xuất binh cơ hội. Bị địch phong điều động đến đường biên giới mấy chục vạn đại quân, cách xa nhau Gật Bờ Dị Tẹn Vương Quốc Vương Đô cũng không xa, cho dù là xa nhất cũng chỉ là hơn 100 cây số điểm này khoảng cách đối với cao tốc buôn tập bộ đội thiết giáp cùng đơn binh tố chất cực mạnh siêu phàm quân đoàn đến nói, tối đa cũng chính là nửa ngày thời gian. Mà Kỵ binh quân đoàn cùng cơ giới hóa lang đồ đảng quân đoàn, càng là chỉ cần 2 đến 3 giờ thời gian, nhưng mà này còn là vì cam đoan các quân đoàn giữ một khoảng cách định ngừa đơn binh xâm nhập. Từ khi Goldbergy Tẻn Vương quốc trong nước đột nhiên ra chỉ muốn đoạt binh quyền tin tức, lập tức địch phong liền biết đây là một cái cơ hội. Thừa dịp cái này hỗn loạn, mấy giờ Vương quốc quân đội tuyệt đối không có cách nào cam đoan một lòng địch phong chính là thừa dịp đoạn thời gian này hỗn loạn lấy chính mình cao tốc bộ đội cơ động cấp tốc vây quanh toàn bộ Vương quốc vương đô đến lúc đó mấy chục vạn đại quân đem toàn bộ vương đô phá hỏng. Dựa theo trước đó đánh Quang minh thần Quang minh thành phương thức bách thành nội quân dân ly tâm bắt đầu đầu hàng. Mà lại nếu như cái kia lấy thời gian ngắn nhất vây quanh toàn bộ Vương quốc vương đô. Như vậy toàn bộ Großbörjy Tẻn Vương quốc nội bộ tất cả bộ đội tinh nhuệ đều bị ngăn ở Vương đô bên trong. Có lẽ ngay từ đầu chiến tranh sẽ trở nên thăng thiết, nhưng đối với Vương đô bên ngoài Großbörjy Tẻn Vương quốc chiếm lĩnh địa khu, những này nhiều nhất chỉ có dân binh đóng giữ địa khu. Đối với Thanh Hà lĩnh đến nói, chính là một khối trên thất thì mỡ Vì ý Thanh Hà lĩnh xử lý, mà lại vòng vây cuối cùng lại biến thành trận địa chiến. Thanh Hà lĩnh đại lượng súng ống hỏa pháo chỗ không e ngại chính thức trận địa chiến, mà lại dạng này còn có thể giảm bớt Thanh Hà lĩnh thương vong. Đã kích Großbörjy Tẻn Vương quốc lòng tin. Hiện tại thành nội tình huống thế nào? nhìn về phía trước xây dựng cao lớn tường thành cùng thành nội cao hơn tháp lâu. Địch Phong dò hỏi, thành nội nhân viên tình báo tạm thời đều đang ẩn nút. Bất quá chúng ta theo quân không quân điều tra phát hiện, thành nội đã phát hiện đi vòng qua hai cái kỵ binh quân đoàn. Bất quá bởi vì Gersbergi tể vương quốc nội bộ hỗn loạn, tạm thời không có đưa ra tay chiến đấu. Rất tốt. Đối với tình báo này, Địch Phong hài lòng nhẹ gật đầu. mệnh lệnh các quân đoàn tăng tốc tiến lên, hình thành vòng đây. Đồng thời mệnh lệnh không quân bộ đội bắt đầu đại quy mô không trung điều tra. Đồng thời ở ngoài tường thành hình thành phong tỏa mang. Bất luận cái gì theo thành nội muốn lao ra người đều muốn bị lập tức đánh tặng. Để không quân bộ đội không cần để ý đạt được cho ta tận khả năng hoành tạc nửa ngày thời gian đúng Thanh Hà linh không quân bộ đội 5 năm trong lúc đó dựa theo địch phong yêu cầu 500 đỡ các loại cánh quạt chiến cơ bị chế tạo ra những này máy bay bởi vì Phù Văn động cơ tính đặc thủ cùng linh khí ở khắp mọi nơi bởi vậy một khung trên máy bay có một cái tích xúc năng lượng trang bị cùng lưu trữ năng lượng đơn nguyên cam đoàn máy bay có thể tại phi hành lúc còn có thể hấp thu linh khí năng lượng dự trữ một dạng này máy bay cũng chính là trên cơ bản không cần mặt đất năng lượng bổ sung có thể bay thẳng đến đi bất quá bởi vì máy bay bản thân chất liệu cũng cần nhất định chỉnh đốn kiểm tra nhưng nói tóm lại một khung cánh quạt máy bay có thể ở trên bầu trời phi hành một ngày thời gian chỉ tại đem mang theo bom ném hoàn tất về sau mới có thể rút lui mà những cái kia điều tra máy bay càng là có thể tiếp tục mấy ngày thời gian phi hành linh khí động lực tính nhanh gọn để thanh hà lĩnh phương thức tác chiến có càng nhiều khả năng không cần mang theo đông đảo nhiên liệu chỉ cần từ đầy đủ giữ gìn công binh liền có thể cam đoan bộ đội cơ giới một chi hành động mà trước đó bởi vì chiến cơ tốc độ tương đối nhanh ở trên bầu trời mấy chục phút liền có thể đến gần bờ dì vương quốc vương đô dạng này tại vòng vây không có hình thành lúc sẽ có vẻ đánh cọ động rán thế là tại tính toán máy bay tốc độ, địch phong tại hai cái kỵ binh quân đoàn cùng lang đột đảng quân đoàn tiên phong bộ đội sắp đến Götbergi tẻn vương quốc vương đô lúc mới mệnh lệnh không quân bộ đội xuất kích, làm cho cả không quân cùng bộ đội mặt đất đồng thời đến, từ đó hình thành càng lớn áp lực. mà lần này vì cam đoan đối với Götbergi tẻn vương quốc bộ đội không chung áp chế, thanh hà lính ở bên trong thanh hà thành sân bay còn có trên đường biên giới mấy cái ẩn nấp sân bay trong cùng một lúc hành động, vượt qua 200 trăm khung chiến cơ ngay lập tức lên không, mà cái khác máy bay cũng tại dự bị bên trong, đợi đến nhóm đầu tiền chiến cơ đạn dược đánh hụt về sau cấp tốc lên không tiếp nhận. trên mặt đất chiến mã lao nhanh tiếng vang mình trên bầu trời, tiếng cơ tiếng oanh minh lẫn nhau vang vọng, để thành nội quân phòng thủ cảm giác được một trận dời núi lấp biển đại thế áp bách mà đến. "Phu quân, ta mang Lang Kỵ binh đi tuần tra, Lang Đồ Đảng quân đoàn hiện tại giao cho ngươi." Ở bên người địch phòng, theo tiên phong một cái sư đoàn thiết giáp đến, Hồ Tam lương nói với địch phòng, "Kia liền giao cho ngươi." Địch phòng nhẹ gật đầu, thần sắc trịnh trọng nghiêm túc nói, "Tất cả những thứ này liền muốn dựa vào ngươi, chú ý an toàn." Căn cứ kế hoạch, lúc này hai cái kỵ binh quân đoàn cùng trước hết nhất đến Lang Đồ Đảng quân đoàn trực thuộc Lang Kỵ binh đoàn nhiệm vụ không phải xây dựng trận địa, mà là lấy kỵ binh ưu thế, tại vượt thành làm cơ động tổn tra. Truy kích săn giết bất luận cái gì ra khỏi thành địa nhân, lại thêm không chung đều phối hợp, cam đoan trong thời gian ngắn gờ bờ dị Tẻn Vương quốc bộ đội bị áp suất ở trong thành, lấy này cho đến tiếp sau theo vào bộ binh quân đoàn kéo dài thời gian. Mà tiên phong sư đoàn thiết giáp, lúc này vây quanh tường thành, cách xa nhau ước chừng 500 trăm mét khoảng cách, từng chiếc xe bọc thép cùng xe tăng thường cách một đoạn khoảng cách dừng lại một chỗ, đồng thời phối hợp theo xe bọc thép bên trên xuống tới bộ binh hình thành từng cái sắt thép chắn gác. Mà thừa dịp lúc này Gorgobardi Tẻn Vương quốc vương đô bên trong hỗn loạn, tạm thời còn không có nguyễn kích thanh hà lĩnh cơ hội, sư đoàn thiết giáp bộ binh cấp tốc tại bọc thép trước xây dựng công sự phòng ngự mà tại bọc thép sư về sau không có quá nhiều thời gian dài, lang đồ đẳng quân đoàn đến tiếp sau hai cái sư đoàn thiết giáp cũng cấp tốc đến đồng thời còn có lang đồ đẳng quân đoàn cắt chi trực thuộc bộ đội tại khoảng cách chiến trường một cây số địa phương bắt đầu xây dựng hậu cần vật tư nhà kho cùng bộ chỉ huy địch phong chức đó tại thanh hà lĩnh thời kỳ phát triển yêu cầu đem lang đồ đẳng quân đoàn đổi thành cơ giới hóa quân đoàn phương án tại cuộc chiến tranh này bên trong thể hiện ra cường đại cơ động năng lực tại cái khác bộ binh quân đoàn cũng đều ở trên đường buôn tập đi đường lúc lang đồ đẳng quân đoàn ba cái sư đoàn thiết giáp đã theo kỵ binh quân đoàn đến ba cái bọc thép quân đoàn một cái lưu tại phía tây tường thành bên ngoài. Bắt đầu cấu trúc trận địa, mà đến tiếp sau đến hai cái sư đoàn thiết giáp cấp tốc vây quanh tường thành, hướng về đông bộ cùng bắc bộ tiến đến. Ba cái sư đoàn thiết giáp dựa vào cường đại hỏa lực, còn có bộ đội thiết giáp lực phòng ngự, có thể đối phó được địch nhân tiến công, mà Lang Đồ Đảng quân đoàn cắt chi trực thuộc bộ đội cấp tốc đến phương nam, đem toàn bộ gạc bờ rỉ tẻn Vương quốc vương đô tại ngắn ngủi thời gian nửa tiếng bên trong bao vây lại ở trong thành bộ đội còn tại hỗn loạn, Ảnh Tri còn tại nắm chặt biên bộ đội lúc, Thanh Hà lĩnh bộ đội lấy cao tính cơ động, ngăn chặn bờ Vương quốc vương đô bốn phía con. Đường. Tại các quân đoàn thuộc hạ, Phong đều cho phối trí một cái trực thuộc đồ quân nhu đoàn. Hiện tại cái này đổ quân nhu đoàn đến về sau, toàn bộ đoàn binh sĩ cấp tốc bị điều đi, tiền tuyến bắt đầu xây dựng công sự phòng ngự địch phong vẫn luôn rất rõ ràng, mặc dù lúc này có Dụ Bợ Dị Tèn Vương quốc vương đô nội bộ bởi vì án trì hạ đoạt quyền dẫn đến trình độ nhất định hỗn loạn. Nhưng theo thanh hà lĩnh cái này ngoại địch tới gần, ẩn trì ạ rất có thể sẽ liên hợp những quý tộc kia tiến hành phản kích. Hoặc là nói, thừa dịp ngoại địch xâm lấn cơ hội này, đối nội gấp rút biên, có thanh hà lĩnh cái này ngoại địch ngắm, những quý tộc kia bộ đội biên cũng sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Mà lại địch phong rõ ràng ạ bản thân thân là kỵ sĩ vương lực, loại kia lãnh tụ khí chất lại thêm ngoại địch xâm lấn, đòn phản công này sẽ không đến quá chậm. Bởi vậy, địch phong nhất định phải phải nắm chặt cơ hội để các chiến sĩ cấp tốc xây dựng lên đầy đủ công sự phòng ngự, đồng thời còn có các loại trận địa phá binh cũng đều đang nhanh chóng hoàn thành. Lúc này, chính như địch phong suy đoán như thế, làm phát hiện bên ngoài đột ngột xuất hiện thanh hà lĩnh kỵ binh, ngay lập tức đóng giữ ở trên tường thành binh sĩ liền gây nên sóng to gió lớn. Tin tức này bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến thành nội ản trì ạ trong tay. Lúc này, ản trì ạ vừa vặn giam giữ những quý tộc kia, bắt đầu trấn áp những quý tộc kia mang đến bộ đội bởi vì lần này anh chị ạ nhất định phải cầm xuống tất cả quý tộc, mà xem như Goldberg gì tèn vương quốc thuộc hạ lớn nhất mấy cái đỉnh núi, nắm giữ lấy một cái kỵ sĩ đoàn nam cảnh đại công tức cùng bắc cảnh đại công tức chính là hai cái mục tiêu chủ yếu, mà bọn hắn nắm giữ kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu không kém chút nào anh chị ạ trực thuộc kỵ sĩ đoàn là Goldberg gì tèn vương quốc bộ đội chủ lực đối với những cái kia tiểu quý tộc, anh chị ạ trực tiếp giam lỏng, bắt đầu chỉnh biên, nhưng đối với hai cái công tức kỵ sĩ đoàn, liền muốn vừa đấm vừa xoa, chị ạ mang chính mình đoàn kỵ sĩ bản tròn đoàn trưởng. Ga huấn kỵ sĩ cùng Nam cảnh đại công tước cùng Bắc cảnh đại công tước bắt đầu giảng thuật vì cái gì lần này sự tình phát sinh đột nhiên như vậy. Đồng thời quốc gia tại sao muốn làm như thế. thủ hạ nắm giữ lấy đại lượng bộ đội, bản thân cũng là gột bờ dị tèn vương quốc cao tầng, nhưng lần này ản chị ạ thông qua đoàn kỵ sĩ bản tròn mang đến tính cưỡng chế đoạt quyền, để hai vị công tước cũng có chút e ngại. Tại rõ ràng ản chị ạ ý tứ về sau, biết ản chị ạ không có ý đuổi tận giết tuyệt, hai cái đại công tước suy tư về sau, nguyện ý trở thành mang binh tướng quân, từ bỏ lãnh địa quản lý quyền lực. Dù sao hai vị đại công tước chính là chị ạ tại phát triển lúc đầu đánh bại hai vị lãnh địa nhỏ đánh chúa. Từng trang chiến tranh đem hai cái công thức đánh tan tác, cuối cùng mới là thần phục với anh chị ạ. Lúc ấy, anh chị ạ cứ dựa theo chính mình trước đó quản lý quốc gia phương thức, đem hai người phân đất phong hầu vì quý tộc. Cái này vốn là là không có vấn đề. Kỵ sĩ bản tròn bên trong cũng không ít quý tộc tồn tại, bất quá những này hoàn toàn trung thành với anh chị ạ kỵ sĩ đối với anh chị ạ thu quyền, không có bất luận cái gì ý kiến. Nhưng theo phát triển của gì tẹn vương quốc cùng thanh hà lĩnh tiếp xúc, ở trên người của thanh hà lĩnh, gortber tẹn vương quốc nhìn thấy một cố khác biệt chế độ cùng phát triển phương thức, mà lại những năm này thanh hà lĩnh phát triển thể hiện ra cái này một loại chế độ ưu thế, đúng là như thế. Hạn Chỉ Á mới không thể không đem cơ bờ Bở Dị Vương Quốc đổi thành trung ương tập quyền. Kể từ đó, hai vị công tước trên thực tế liền không có nhiều như vậy quyền lựa chọn. Hiện tại Hạn Chỉ ạ như thế hành vi, hai người trong lòng mặc dù miễn không được tức giận bất bình, nhưng dạng này đại thế không phải chính mình hai cái công tước có thể ngăn cản. Trừ bỏ cơ bờ Bở Dị Vương Quốc nội bộ nam cảnh cùng bắc cảnh công tước bên ngoài, còn có Tinh Linh lãnh thổ tự trị cùng người lùn lãnh thổ tự trị hai cái này trên cơ bản độc lập với cơ Dật Tèn Vương Quốc địa khu. Năm đó hai cái này địa khu là bị Hạn Chỉ đánh bại, đồng thời lấy tự thân mị lực thu phục, hai cái chủng tộc thần phục với Thanh Hà Lĩnh. Nhưng bất luận là nói thế nào, Hai chỗ này khu đều là thuộc về Gợt Dị Tẹn Vương Quốc lãnh địa, nhưng bây giờ toàn bộ vương quốc phải lớn phát triển, hai chỗ này khu cũng không cần gia nhập. Nhưng hai cái chủng tộc đều là không giống với nhân loại chủng tộc, nếu như tính cấm chế, cũng sẽ gây nên hai cái chủng tộc phản kháng. Bất quá trước đó, Gợt Dị Tẹn Vương Quốc sắt vách pháp sư nghị hội đối với kỳ linh cùng người lùn bắt hành vi, để hai cái chủng tộc rõ ràng mình đã không có chỗ có thể đi. Mà lại Gợt Dị Tẹn Vương Quốc đối đãi hai cái chủng tộc đúng là rất không tệ, lần này yêu cầu hai cái chủng tộc cũng riêng phần mình phái ra một chi bộ đội tham gia. Bất quá đối với hai cái chủng tộc bộ đội, ảm chi đối đại yếu một chút. Huyện Triệu tập hai cái chủng tộc dẫn đội thủ lĩnh đối với Gorgberdìtẹn Vương quốc tiếp xuống con đường tiến hành nói rõ tại so sánh một bên càng ngày càng cường đại hàng xóm Thanh Hà lĩnh để hai cái chủng tộc mở ra lãnh địa cùng Gorgberdìtẹn Vương quốc cùng nhau phát triển mà không phải mình kiến thiết chính mình những năm này Gorgberdìtẹn Vương quốc đối với hai cái chủng tộc tốt đã ngộ lại thêm ản trị a người uy hiếp hai cái chủng tộc vẫn tin tưởng ản trị a lời nói lựa chọn mở ra mà tinh linh bộ đội cùng người lồn bộ đội thuộc về đoàn kỵ sĩ bản tròn trực thuộc bộ đội ngay tại ản trị a giải quyết bốn cái trong lãnh địa chủ yếu địa khu cái khác lớn nhỏ quý tộc cũng liền không là vấn đề nhưng lúc này ngoài thành bỗng nhiên truyền đến thanh hà lĩnh bộ đội ở dưới tường thành nhận hiện, hiện tin tức đang nghe tin tức này ngay lập tức ản trì ả về sau sắc mặt bởi biến lúc này ản trì ả mới phát hiện chính mình những năm này bởi vì thanh hà lĩnh cùng gớm bợ gì tể vương quốc mậu dịch càng ngày càng mất tiết đồng thời lẫn nhau hòa bình thời gian dài chính mình đối với thanh hà lĩnh có chút tê liệt không chỉ là chính mình chính mình kỵ sĩ đoàn cũng đều bởi vì những năm này hòa bình phát triển đối với thanh hà lĩnh có một chút sai lầm đoán trưởng lần này đoạt binh quyền chính mình điều động cơ hội là tất cả bộ đội tiến vào vương đô các nơi lực phòng ngự yếu kém nhưng không nghĩ tới Thanh Hà Linh thật bắt lấy cơ hội này, nhất cử đánh vào quốc gia của mình, mà lại căn cứ tình báo, Thanh Hà Linh hiện tại xuất hiện bộ đội, có hai cái tinh nhuệ nhất kỵ binh quân đoàn, cùng một chi toàn bộ là bọc thép quân đoàn, bây giờ tiến vào dưới thành binh lực đã muốn tiếp cận 100.000 người, đây đã là một chi khổng lồ quân đoàn, mà lại ở trên bầu trời, Ảnh chị Ạ cũng nhìn thấy không ngừng phi hành cánh quạt chiến cơ, Thanh Hà Linh từ lúc nào lấy ra dạng này một chi khổng lồ không quân, dạng này phát triển, để Ảnh chị Ạ bây giờ cũng có chút cảm giác đường hốt. Chương 397, tham dò. Chương 397, tham dò. Godber gì vương quốc Kỵ sĩ Vương Thành, quốc vương trong cung điện đột nhiên xuất hiện thanh hà lĩnh kỵ binh quân đoàn, làm cho cả thành nội tất cả mọi người cảm giác được một trận kinh hoàng ở trong thành, tất cả mọi người bị trước đó hơn 10 năm hòa bình xem như đương nhiên, đối với Godsborgi tẻn Vương quốc bên người người hàng xóm này mất đi nhất định cảnh giới tâm. Nhưng chính là dạng này sai lầm, để Godsborgi tẻn Vương quốc lúc này cần khẩn cấp đối mặt thanh hà lĩnh đại quy mô xâm lấn. Hàn trì à triệu tập mấy vị kỵ sĩ bản tròn kỵ sĩ, cùng một lần nữa chiêu hàng nam cảnh đại công tước, Bắc cảnh đại công tước, tinh linh tộc kỵ sĩ cùng ải nhân tộc kỵ sĩ. Một đoàn người ngồi trong vương cung bộ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Giờ này khắc này, đã đến gọt rợ gì tẹn vương quốc thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu như không thể thật tốt xử lý, như vậy gọt rợ gì tẹn vương quốc không chỉ là sẽ bị tiêu diệt, tất cả mọi người ở đây cũng sẽ không tồn tại. Hàn Tri A bệ hạ, chúng ta tinh linh tộc đi theo ngài, nghe theo ngài bất cứ mệnh lệnh gì. Vừa thấy mặt, tinh linh tộc dẫn đội kỵ sĩ hướng Hàn Tri A nghiêm túc nói. Hàn Tri A bệ hạ, chúng ta hải nhân tộc nghe theo ngài tất cả mệnh lệnh. Đi theo tinh linh tộc sau lưng, hải nhân tộc cũng ngay lập tức biểu đạt trung tâm. Bệ hạ, đã trước đó đã nói xong, ta cũng không có ý kiến, chỉ cần ngài ra lệnh, ta đã sáng kỵ sĩ đoàn sẽ lập tức chấp hành. Ta liệt diễm kỵ sĩ đoàn cũng sẽ chấp hành, đi theo tinh linh tộc cùng ải nhân tộc hai cái chủng tộc về sau, nam cảnh đại công Tức cùng bắc cảnh đại công Tức cũng tại chỗ biểu đạt chính mình trung thành. Lúc này biết Thanh Hà lĩnh đại quy mô xâm lấn, toàn bộ vương đô nội bộ không thể lại có bất luận cái gì náo động, hiện tại nhất định phải đánh lui Thanh Hà lĩnh xâm lấn mới được. Hiện tại, toàn bộ Gutsber gìn vương quốc tất cả bộ đội tinh nhuệ đều đến vương đô, ở ngoài thành địa khu, tất cả mọi người có thể muốn lấy được, những cái kia không có năng lực chống cự địa khu đối mặt Thanh Hà lĩnh đại quân lúc lại như thế nào bị chưa cư? tại hai cái chủng tộc cùng hai cái công thức một lần nữa hiệu chung về sau ở một bên gã huyền kỵ sĩ cấp tốc giải thích nói bệ hạ lúc này ở ngoài thành chúng ta nhìn thấy thanh hà lĩnh hai cái kỵ binh quân đoàn cùng một chi lang kỵ binh bộ đội còn có đại lượng bộ đội thiết giáp những trang giáp bộ đội này là thanh hà lĩnh mới xây dựng sắt thép đại quân trừ phi là kỵ sĩ đoàn xuất động hoặc là rất khó giải quyết đối thủ hai cái kỵ binh quân đoàn còn có lang kỵ binh bộ đội thiết giáp anh chỉ như mày lần đầu nhìn về phía một bên gã kỵ sĩ rõ hỏi gã ngươi đến giới thiệu một chút thanh hà lĩnh quân đoàn biên chế ta rõ ràng Hai cái kỵ binh quân đoàn là Thanh Hà lĩnh tinh nhuệ nhất kỵ binh bộ đội, cái này một chi lang, kỵ binh là cái gì bộ đội, còn có bộ đội thiết giáp. Ở nội bộ Thanh Hà lĩnh, quân đội là lấy quân đoàn chia làm đơn vị tác chiến, cùng loại với chúng ta kỵ sĩ đoàn, nhưng một cái quân đoàn biên chế muốn so chúng ta kỵ sĩ đoàn khổng lồ. Hiện tại hai cái kỵ binh quân đoàn, mặc dù một cái quân đoàn chỉ có một vài người, nhưng cái này một cái kỵ binh quân đoàn liền tương đương với chúng ta kỵ sĩ đoàn, không có đủ nhân số, chúng ta đoán chừng là đánh không lại những kỵ binh này. Mà cái kia lang kỵ binh, đoán chừng là lang đồ đảng quân đoàn trực thuộc bộ đội. Tại Thanh Hà lĩnh đối với quân đội Trình Biên về sau, Thanh Hà lính tinh nhuệ vũ khí lạnh bộ đội tiến hành giảm biên chế. Mỗi một cái quân đoàn trên cơ bản chỉ có một cái đoàn, 5.000 người. Gà Huyền lúc này biểu hiện ra đối với Thanh Hà Lĩnh hiểu rõ. Những năm này, Gà Huyền phụ trách Thanh Hà lính tình báo thu thập công tác ở ngoài sáng vụng trộm đích thật là được đến rất nhiều tình báo. Đối với Thanh Hà lính hiểu rõ phi thường xâm nhập. Bộ đội thiết giáp chính là chúng ta đã từng thu thập được sách vở bên trong nâng lên xe tăng, xe bọc thép loại hình từ sắt thép chế tạo cỡ lớn vũ khí có thể ngăn cản công kích. Trước đó ta sưu tập đến tình báo, Thanh Hà lính đã có nghiên cứu chế tạo dạng này vũ khí năng lực, nhưng không nghĩ tới Thanh Hà lính đã phát triển đến trình độ này. Trước đó ta ở trên tường thành nhìn một chút, địch nhân tại ba mặt riêng phần mình bảy có một sư bộ đội, lại thêm phía nam một chút bộ đội. Ta đoán chừng đây là địch nhân lang đồ đằng quân đoàn toàn bộ binh lực, nói cách khác, hiện tại chúng ta đã bị vây quanh tại Vương Đô bên trong, ba cái quân đoàn, gần 100,000 bộ đội tinh nhuệ, nhất định phải sớm tính toán. Ta dẫn người mở ra một con đường. Tại Dạ Vân nói xong, Lãn Sẽ đột tiến lên một bước, đối với một bên ản Chỉ à nói: "Bệ hạ, để ta đi thôi, hiện tại Thanh Hà lĩnh vừa mới đến, ta mang kỵ sĩ đoàn xuất động, trước đánh tan những địch nhân này." "Không, ngươi không nhất định là đối thủ." Hàn Chỉ lắc đầu, cự tuyệt làn sẽ luật đơn độc xuất chiến ý nghĩ địch nhân còn có bay ở trên bầu trời không cần chúng ta bây giờ hoàn toàn không có phi hành bộ đội đến ứng đối. Ảnh chị hạ nói địch nhân dùng một lần tại chúng ta trên thành trì bố trí trên trăm chiếc máy bay tuyệt đối không phải bài trí chúng ta nhất định phải làm ra ứng đối. Trong ngay mắt Ảnh chị hạ để tất cả mọi người ở đây lần hai chầm mặt một lát sau đó Ảnh chị hạ đống nhiên mở miệng do hỏi Tri Tán bệ ở duy đức hiện tại đối với thành nội những cái kia bộ đội chỉnh biên như thế nào bệ hạ hiện tại đã trên cơ bản chỉnh biên hoàn tất Tri nói Tất cả quý tộc lãnh chúa bộ đội đã tiến hành xáo trộn gây dựng lại, từ bộ phận kỵ sĩ tiểu đội pha trộn, đảm nhiệm các bộ đội tầng dưới chốt sĩ quan, hiện tại đang tiến hành chỉnh biên huấn luyện. Như vậy triệu tập tất cả bộ đội, chúng ta ra khỏi thành đánh một trận. Hàn Chỉ ạ con mắt nói ra, ra lệnh. Địch nhân hiện tại chỉ có 3 cái quân đoàn, như vậy chúng ta bây giờ lực lượng cũng không phải là không phải là đối thủ, đánh tan những địch nhân này, chúng ta liền không có thể đoạt lại lãnh địa của chúng ta, đến lúc đó, vương quốc nội bộ có nhiều như vậy con dân, chúng ta cũng có thể chiêu mộ đại quân cùng thanh hà lĩnh tác chiến. Vâng, bệ hạ. Hạm chỉ hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người không có cự tuyệt, đối với chính mình kỵ sĩ Vương Tín nhiệm, cùng hạm chỉ hạ những năm này thống trị cơ giật bợ gì tèn vương quốc mật lực, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Lần này chỉnh biên về sau, trừ bỏ 6 cái kỵ sĩ đoàn, hai chi chủng tộc bộ đội, những kỵ sĩ kia tiểu đội, cùng một đám kỵ sĩ bản tròn đều bị sắp xếp chủ lực trong đại quân. Hỗn hợp vương đô bộ binh bộ đội, cùng các nơi quý tộc bộ đội, cùng kỵ sĩ bản tròn cùng tinh nhuệ kỵ sĩ tiểu đội, tại cái này vương đô bên trong chỉnh biên vị 50 cái bộ binh đoàn, mỗi một cái bộ binh đoàn thuộc hạ 2.000 người, chia 4 cái doanh mà xem như bộ đội tinh nhuệ 6 cái kỵ sĩ đoàn thì là thanh hà lĩnh đứng đầu nhất tinh nhuệ quân đoàn, là cùng loại với thanh hà lĩnh thiên phú bộ đội đều tồn tại. 6 cái kỵ sĩ đoàn, theo thứ tự là án chỉ hạ cận vệ kỵ sĩ đoàn, từ thanh hà lĩnh tiếp thân người hầu kỵ sĩ bệ ở Duy Đức chỉ huy, quân cận vệ đoàn nam hiệu phòng ngự, cùng cự liên ngắn tác chiến, toàn bộ kỵ sĩ đoàn tổng số người tại 3000 người. Kỵ sĩ bản tròn Christan chỉ huy cùng kỵ sĩ đoàn, toàn bộ kỵ sĩ đoàn binh lực tại 3000 người, mỗi một vị cũng là có thể kỵ sĩ tinh nhuệ cùng kỵ sĩ. Từ ga quản trị huy tương kỵ kỵ sĩ đoàn, kỵ sĩ đoàn tổng số người tại 5000 người. Là Gutsborough dị tèn vương quốc chủ lực kỵ sĩ đoàn một trong, phụ trách Gutsborough dị tèn vương quốc các loại công thành nhiệm vụ. Từ lần sẽ luột chỉ huy trọng giáp kỵ sĩ đoàn, tổng số người cũng tại 5000 người, trọng giáp kỵ sĩ đoàn là một chi bộ binh hạng nặng kỵ sĩ đoàn, mỗi một vị bị tuyển chọn kỵ sĩ đều là thân hình cao lớn, có thể người khoác nặng nghề kỵ sĩ giáp cấp tốc hành động. Nam cảnh đại công tước đá sám kỵ sĩ đoàn, toàn bộ kỵ sĩ đoàn tổng số người vì 2.000 người, đá sám kỵ sĩ đoàn đồng dạng là am hiệu phòng ngự, là một chi kỵ binh hạng nặng kỵ sĩ đoàn. Bắc cảnh đại công tước liệt diễm kỵ sĩ đoàn, toàn bộ kỵ sĩ đoàn nhân số tại 5000 người. Toàn bộ kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ bởi vì tu luyện liệt diễm đấu khí, đoàn công kích bình thường mang theo hỏa diễm tổn thương, sức chiến đấu cường hãn. Mà trừ bỏ cái này 6 chi kỵ sĩ đoàn, còn có tinh linh tộc quân đoàn, ải nhân tộc quân đoàn, hai chi bộ đội đều tại vạn người tả hữu. Dạng này từng cái kỵ sĩ đoàn chính là gọi được bởi tèn vương quốc tinh nhuệ nhất bộ đội, tổng binh lực cũng chỉ là 24000 người, nhưng mỗi một vị kỵ sĩ đều có thể lấy một chọi 10, đồng thời các kỵ sĩ kết trận hành động, hắn sức chiến đấu càng cường hãn hơn. Hiện tại tại vương đô bên trong, có 100.000 tinh nhuệ nhất bộ binh quân đoàn, cùng tất cả kỵ sĩ đoàn, cùng đến từ tinh linh tộc cùng ải nhân tộc bộ đội tinh nhuệ Tổng binh lực tại 150,000, hơn nữa còn có chúng ta nhiều như vậy hoàng kim cấp cường giả, cho dù là ngoài thành Thanh Hà lĩnh quân đội cũng không phải đánh không lại, hiện tại, chư vị lập tức giờ đúng quân đoàn, lập tức xuất phát. Đối với chiến đấu, Ảnh Trị Ạ có cực mạnh tính mê cảm, đang nghe gã vẫn nói tới tình báo về sau, Ảnh Trị Ạ cấp tốc nhìn thấy Thanh Hà lĩnh mặc dù xuất hiện đột nhiên, nhưng cũng không phải là đánh không lại. Mà lại lúc này tại Vương Đô bên trong hội tụ đến từ gở bờ rỉ tèn vương quốc trong nước tất cả hoàng kim cấp cường giả, hoàn toàn không kém gì Thanh Hà lĩnh bộ đội, có thể trực tiếp đánh tan ngoài thành địch nhân. Báo cáo, điều tra cơ phát hiện thành nội quân địch tại hội tụ. Hồ là chuẩn bị chiến đấu, căn cứ hiện tại điều tra tình huống đại khái đó chừng, số lượng địch nhân khả năng tại 100.000 đến 150.000 ở giữa. Báo cáo, phát hiện địch nhân kỵ sĩ đoàn bóng dáng, kỵ sĩ đoàn số lượng là 6. Báo cáo, phát hiện hải nhân tộc bộ đội, phát hiện tinh linh tộc bộ đội. Làm Vương Đô bên trong các nơi bộ đội đều tại tập hợp lúc, trên bầu trời phi cơ trinh sát tại 100 mét không trung đem tất cả tình huống thấy rõ rõ ràng ràng. Thông qua phi cơ trinh sát bên trên vô tuyến điện thiết bị, để phi cơ trinh sát phát hiện tình báo có thể ngay lập tức truyền lại đến hậu phương tổng bộ. Muốn tới sao? Theo phi cơ trinh sát tin tức truyền đến, ở vào tiền tuyến địch phong ngay lập tức thu được tin tức thật vui đúng lúc ảnh chỉ hạ chỗ tập hợp bộ đội chỗ xung kích địa phương ngay tại lúc này địch phong vị trí đứng ở tiền tuyến trên trận địa nhìn xem các chiến sĩ còn đang ra sức khai thác chiến hào địch phong cũng cảm thán một câu bắt đầu chuẩn bị chiến đấu địch phong đoán trưởng địch nhân lần này tuyệt đối là muốn toàn bộ di động lấy ảnh chỉ hạ thiên phú chiến đấu đối phó thanh hà lính bộ đội những cái kia gớm gớm bờ dị tẻn vương quốc hoàng kim cấp cường giả nhất định phải xuất động mà cứ như vậy chính là địch phong hô tam đương trần đáo cùng kỵ lính buôn cái hoàng kim cấp đối phó hai lần với mình gớm gớm bờ dị tẻn vương quốc hoàng kim cấp cường giả cái này thật là một của các chiến Địch Phong lẩm bẩm. Bất quá bây giờ khoảng cách quân ta đến dưới tường thành đã qua một giờ, tiếp qua 1-2 giờ, các quân đoàn quân tiên phong cũng đều muốn đến. Đến lúc đó, ta có liên tục không ngừng viện binh, làm sao đánh không lại người? Quân đoàn vân khí hội tụ. Đối mặt địch nhân đại quy mô công kích, Địch Phong tạm thời không chuẩn bị từ bỏ vây quanh sách lược, phong ngừa địch nhân tại chủ lực tiến công lúc, đông nhiên đào tẩu. Tại Gosper, dĩ tiện Vương quốc Bắc cảnh cùng Đông bộ địa khu, những cái Tia Thanh Hà lĩnh hiện tại không có chạm tới địa khu. Nếu như ẩn ạ chạy đi rất dễ dàng liền có thể tụ tập mấy chục vạn bộ đội cùng Thanh Hà lĩnh đối kháng. Đến lúc đó, theo vây quanh trận tiêu diệt biến thành càn quét chiến dịch đó mới là kéo lấy Thanh Hà lĩnh tốc độ, cho Thanh Hà lĩnh mang đến phiền toái cực lớn. Bởi vậy, cho dù là hiện tại gian khổ một chút, nhưng ngăn chặn Vương đô nội bộ đội rút lui con đường mới là chủ yếu. Ta là Địch Phong, mệnh lệnh không quân tại địch nhân bộ binh ra khỏi thành đến non nửa lúc, tiến hành anh tạc cùng bắn phá, trọng điểm là địch nhân giã ngoại bộ đội tác chiến. Đúng. Hiện tại Thanh Hà lĩnh đối thủ, mặc dù cường đại, nhưng còn không có nhục thân kháng hàn đạn, nhục thân kháng pháo máy năng lực, đối mặt cánh quạt máy bay, không có lực lượng phòng không đoàn kỵ sĩ bản tròn căn bản sẽ không là đối thủ. ầm Rất nhanh, gật bờ gì Vương quốc Vương đô nội thành cửa mở ra. Từng đội từng đội bộ binh cấp tốc ra khỏi thành, cầm đầu chính là Lạn Sẽ Lộ xuất linh trọng giáp kỵ sĩ đoàn, cùng liệt diễm kỵ sĩ đoàn. Sau đó, La Gözbơ vương quốc nội bộ tập hợp từng nhánh bộ binh đoàn, 50 cái bộ binh đoàn, cho dù là tập hợp cũng cần thời gian nhất định. trần áo, Kỳ Linh, các ngươi trước tại trái phải du đãng, tạm thời đừng ra đọ. Lúc này, lang đồ đảng quân đoàn bên này, trừ bỏ hô tam nương lang kỵ binh đoàn, còn có một cái lang đồ đảng bộ binh đoàn, cùng một cái sư đoàn thiết giáp lần nữa, tất cả bộ đội đều trận địa sẵn sàng. Các loại hỏa pháo, pháo máy, trọng pháo, pháo tối cùng Lâm thời xây dựng súng máy cho địa, còn có bưng đại đường tính súng trường chiến sĩ toàn bộ vào chỗ đối mặt siêu phàm vũ khí lạnh bộ đội chiến đấu, thanh hà lĩnh các quân đoàn đã trước sau không biết đánh bao nhiêu lần, đối mặt thanh hà lĩnh súng kích, thanh hà lĩnh 10 phần có kinh nghiệm. Toàn bộ Gutsber dị Vương quốc Vương đô, theo những năm này hòa bình phát triển, hiện tại toàn bộ Vương đô có ước chừng 300.0000 thường ở nhân khẩu. Nguyên bản tường thành trên thực tế đã là trở thành nội thành, Gutsber dị Vương quốc tại mấy năm trước ở ngoài tường thành mở rộng một vòng mới cao lớn tường thành. Hiện tại Vương quốc Vương đô bên tường thành mọc ra cây số, mỗi một mặt trên tường thành có hai tòa cửa thành. Lúc này chính là những này cửa thành đang nhanh chóng tràn vào bộ đội. Mà trước nhất làm tiên phong liệt diễm kỵ sĩ đoàn cùng trọng giáp kỵ sĩ đoàn đã nhanh chân hướng về phía trước, hướng về thanh hà lĩnh phòng tuyến vọt tới đi theo hai cái kỵ sĩ đoàn sau lưng, đại lượng các bộ binh theo vào, cấp tốc xông về phía trước. Đến. Nhìn xem vài trăm mét bên ngoài quân địch, địch phong thầm nghĩ. Nhưng lúc này, trên bầu trời, được đến mệnh lệnh không quân đã là xuất động, từng cái máy bay cấp tốc bay qua, một chút chuyên môn máy bay ném bom mở ra cabin, từng mai chừng một người lớn nhỏ hàng đạn từ trên trời giáng xuống đồng thời. Tại cái kia phổ thông cánh quạt trên phi cơ, cánh bên trên mang theo bom cũng nhắm ngay trên mặt đất kỵ sĩ bộ đội vứt xuống. Cốc cốc cốc cốc cốc. Mà tại bom rơi xuống đồng thời, từng cái chiến cơ tầng trời thấp phi hành, không vận hàng pháo bắn ra liên tiếp đạn, những nơi đi qua, dày đặc thành hàng ngũ bộ binh bộ đội nháy mắt bị viên đạn xé rách ra hai đạo vết máu. Vũ khí lạnh bộ đội dày đặc đội ngũ, trong lúc chiến đấu chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng bây giờ, đối mặt thanh hà lính hỏa lực đặc kích, liền trở thành tốt nhất điểm ngắm. Chương 398, đối với công. Chương 398, đối với công. Rầm rầm rầm. Một người lớn hàng đạn vây quanh tường thành hai bên rơi xuống, tích liệt nổ tung để đại địa cũng xuất hiện từng cái hố sâu. Tại hố đạn bốn phía, những cái kia gần nhất người đã là biến thành thi thể, từng khối màu đỏ tươi khối vụn tản mát ở trên mặt đất. Hàng uy lực của đạn, thanh hà lĩnh mặc dù không có đặc biệt lợi hại thuốc nổ, nhưng hàng đạn nội bộ gia tăng liệt diễm phù văn trở phù văn đến để thăng hàng uy lực của đạn. Một viên hàng đạn rơi xuống, cái kia cao lớn tường thành nháy mắt bị nổ ra một cái cự đại lỗ hổng, khối lớn khối lớn đá vụn theo trên tường thành rơi xuống. Mà dạng này hàng đạn, ở trên bầu trời không chỉ một hai cái, gần 200 khung chiến cơ bắt đầu từng nhóm ném xuống hàng đạn hoặc là dùng pháo máy bắn phá đám đông. Tại trên chiến đấu cơ người điều khiển đều có thể nhìn thấy, pháo máy đảo qua địa khu, từng đoàn từng đoàn huyết hoa không ngừng nở rộ, đại lượng chiến sĩ cứ như vậy không cách nào phản kháng chết đi. Pháo máy bắn phá sạch sẽ, hàng đạn tung ra hoàn tất, những chiến đấu cơ này cũng dọc theo đường cũ trở về, bay tới lúc bầu trời, đáp xuống ở vào thanh hà lĩnh nội bộ mấy cái sân bay bên trên. Làm máy bay hạ xuống, rất nhanh liền có hậu cần mặt đất nhân viên mang đạn cùng hàng đạn chạy đến, tại vì máy bay nhét vào đạn, phụ lên hàng đạn về sau, máy bay dọc theo một bên khác đường băng lên không, một lần nữa bay trở về chiến trường. Lần này Thanh Hà lĩnh 500 đỡ chiến cơ, địch phong điều đến 400 chiếc, nhóm đầu tiên 200 khung là nhóm đầu tiên, sau đó tiền tuyến có máy bay hao hết đạn dược triệt thoái phía sau, liền có mới chiến cơ bổ sung. Cam đoan trên chiến trường máy bay số lượng cùng đạn dược sung túc dưới tình huống, dạng này luôn phiên huấn luyện, để trên mặt đất cơ giặc bợ dị vương quốc kỵ sĩ đoàn một trận hoảng sợ. Như là xét, thiên hỏa hàng đạn, còn có có thể sẽ nát nhân thể phá máy đạn, nhìn xem bên cạnh mình đồng bạn mạng lớn tử vong, mà lại tử vong phương thức vẫn là như thế tàn khốc đây đối với cơ vương quốc các chiến sĩ đến nói, cũng là lần thứ nhất gặp được trước đó chiến đấu tối đa cũng chính là vũ khí lạnh chém giết, cho dù là cường giả cũng chỉ là từng cái chém giết được nhân. nhưng bây giờ phương thức chiến đấu cải biến, chiến trường thê thảm, không ngừng thôn phệ tụ họp lại quân đội, trong chớp mắt, trên trăm chiếc chiến cơ đạn dược rơi xuống, sông ra vương đô kỵ sĩ đoàn đã là hao tổn non nửa chiến sĩ. cho dù là có đấu khí chống cự, suy yếu y lực nổ tung, nhưng tụ họp lại công kích kỵ sĩ đoàn còn là một cái tiện đem tử, đại lượng hàng đạn rán người thân thể rơi xuống, cho dù là thực lực mạnh hơn cũng vô dụng. mà tại phía sau bộ binh bộ đội, vậy thì càng thêm không chỗ hữu dụng, thực lực bản thân không được, hơn nữa còn không có quá cường đại thực lực. Đối với vũ khí lạnh tác chiến còn có thể, nhưng nhìn thấy thanh hà lĩnh, cái này như là đồ sắt chiến đấu, những chiến sĩ này nhóm nháy mắt tinh thần sụp đổ. Tường thành trong ngoài, vẹn vẹn là những này bị hoành tạc bắn phá địa khu, nguyên bản đạn chỉ ạ chỉnh biên 50 cái bộ binh đoàn, hiện tại đã là hao tổn 10 cái, hơn vạn người chết tại cái này đợt thứ nhất hoành tạc bên trong. Nã pháo. Theo sát lấy, tại xác định vị trí của địch nhân về sau, 500m khoảng cách, tuyến đầu pháo tối trận địa đã là nã pháo, từng phát đạn pháo ở trên bầu trời xẻ qua, rơi vào trong đám người. Những này đạn pháo mặc dù không có hàng đạn uy lực to lớn, nhưng pháo tối số lượng nhiều, mà lại đạn dược sung tốt. Đại lượng đạn pháo như là như hạt mưa rơi xuống, mỗi một phát đạn pháo rơi xuống cũng có thể mang đi mấy cái phổ thông chiến sĩ. Mà ở hậu phương, trang bị tại cỗ xe bên trên hỏa pháo đã từ lâu tại một cây số bên ngoài bất tốt, từ tiền tuyến quan sát viên xác định vị trí, từng phát trọng pháo cũng theo anh tạc rơi xuống. Hỏa pháo tiếng oanh minh, mắt trần có thể thấy đạn pháo từ phía trước địch nhân trận địa hậu phương bay qua, một phát đạn pháo lạc nhật thành bên trong, một tòa tới gần tường thành phòng ốc bị nháy mắt phá hủy. Tại phòng ốc bốn phía chiến sĩ tại chỗ bị nổ bỏ mình, nhìn xem một màn này, dẫn đội đoàn trưởng, các kỵ sĩ lúc này đã không có ý chí chiến đấu, như thế phương thức chiến đấu tại những kỵ sĩ này đến nói đây chính là đang chịu chết đáng ghét chuyện này rốt cuộc là như thế nào thanh hà lĩnh đã trở nên mạnh như vậy sao trên tường thành anh chị ạ vốn là muốn quan chiến tại trọng yếu thời gian tác chiến nhưng lúc này nhìn xem chiến sĩ của mình như là bị đồ tệ mạng lớn tử vong anh chị ạ trong lúc nhất thời cũng có chút không chịu nổi thấp giọng chửi đời nói các chiến sĩ theo ta giết xung kích địch nhân trận doanh nghiền nát bọn hắn lúc này tại thanh hà lĩnh trận địa phía trước trước hết nhất đi ra thành thị trọng giáp kỵ sĩ đoàn cùng liệt diễm kỵ sĩ đoàn hành động hậu phương đại bộ đội bị anh ngăn cách phía trước cách đó không xa chính là địch nhân trận địa Bắc cảnh đại công tức cùng lãn sẽ lột nhìn xem bây giờ chỉ có công kích một con đường. Trong nay mắt, hai vị kinh nghiệm sa trường tướng lĩnh ý theo hiện tại chiến trường tình huống làm ra quyết định, mang tinh nhuệ nhất kỵ sĩ đoàn xung kích địch nhân trận địa. Giết. Trong nay mắt, Bắc cảnh đại công tức thân cơi chiến mã, tại hậu phương giáp đỏ kỵ sĩ đoàn bên trong, từng cái chiến sĩ trên thân một tầng ngọn lửa màu đỏ thắm bốc lên. Mà ở trong mắt địch phong, cái kỵ sĩ này đoàn vào đúng lúc này, biến thành một đoàn thiêu đốt liệt diễm. Cách khoảng cách mấy trăm mét, địch phong cũng có thể cảm giác được một trận sóng nhiệt đánh tới. Tốt một chi kỵ binh nhìn xem cái này một cái bộ đội cho dù là địch nhân, địch phong cũng không thể không cảm thán cái này một cái bộ đội khí thế, lực uy hiếp như thế, đã là có thể cùng địch phong kỵ binh quân đoàn so sánh. đáng tiếc, gột bơ gì kẹn vương quốc đối với tự thân tài nguyên vận dụng vẫn chưa được. dạng này một chi kỵ binh bộ đội chỉ có như thế một số người. mà lúc này tại cái này một cái liệt diễm kỵ sĩ đoàn bên người, lạn sẽ lột chỉ huy trọng giáp kỵ sĩ đoàn phía trên, một tầng đen nhánh đấu khí dâng lên, toàn bộ liệt diễm kỵ sĩ đoàn cho người ta cảm giác là một cỗ hỏa diễm, mà lạn sẽ lột trọng giáp kỵ sĩ đoàn cho người ta cảm giác chính là một tòa núi nhỏ, vô cùng cảm giác dày nặng. God bó gì tẹn vương quốc tinh nhuệ nhất kỵ sĩ đoàn. Địch Phong nhìn qua một màn này, cũng cảnh sắc lên, trước đó hoành đạt, đối với liệt diễm kỵ sĩ đoàn cùng trọng giáp kỵ sĩ đoàn đến nói, mặc dù cũng nổ chết rất nhiều chiến sĩ, nhưng chỉ là một phần nhỏ. Trọng giáp kỵ sĩ đoàn 5000 người còn thừa lại 4000 người, mà liệt diễm kỵ sĩ đoàn cũng có 3,500 người. Hai chi tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn, Địch Phong còn có thể nhìn thấy, lạn sẽ luột cùng cái này bắt cảnh công tứ đều là hoàng kim cấp từng giả, mà lại tự thân có được bạch ngân cấp kỳ vận, thực lực cường hãn. Bất quá có máy bay ném bom hoành đạt, những kỵ sĩ này đã bị chèn ép một chút, nguyên bản hơn vạn kỵ binh biến thành hơn 7000 người hơn nữa còn là như thế công kích như vậy ta liền càng sẽ không để các ngươi đào tẩu hai cái hoàng kim cấp cường giả giết ra mà đến tiếp sau bộ đội cùng chi viện đều bị bom ngăn ở thành nội cái này liền cho địch phong một cái cực kỳ tốt cơ hội nếu như cái kia chém giết hoặc là bắt lấy hai cái này hoàng kim cấp cường giả như vậy gosber gì tể vương quốc liền sẽ tại sau này trong chiến đấu thiếu khuyết hai cái hoàng kim cấp cường giả đối với thanh hà lĩnh chiến đấu liền sẽ yếu đi một chút thanh hà lĩnh tỷ số thắng cũng có thể trở nên lớn hơn mệnh lệnh trắng nhĩ quân đoàn trọng giác quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng Lăng kỵ binh bộ đội chuẩn bị xung trận Theo địch phong mệnh lệnh được đưa ra, ngay tại sông trận thanh liệt diễm quân đoàn bắt đầu gia tăng tốc độ hướng về phía trước, mà một bên trọng giáp kỵ sĩ đoàn là một chi bộ binh hạng nặng bộ đội đi theo liệt diễm kỵ sĩ đoàn sau lưng cũng bắt đầu bay thẳng thanh hà lĩnh trận địa. Bộ đội thiết giáp chuẩn bị. Lần này đối mặt với cái này hai chi kỳ thật đoàn công kích địch phong cũng không khách khí, từng chiếc tại trận địa về sau xe tăng xe bọc thép động cơ vang lên ầm ầm. Ra lệnh một tiếng, những này có nặng nghề bọc thép xe tăng, xe bọc thép vượt qua chiến hào hướng về phía trước đi. Theo chiến xa tiếng quanh minh, xe tăng phía trên tháp pháo phát ra tưởng mai cao bạo đạn đồng thời xe bọc thép cùng xe tăng phía trên súng máy hạng nặng khai hỏa đại lượng đạn như là như hạt mưa rơi tại hai cái này kỵ sĩ đoàn trên thân trọng giáp kỵ sĩ đoàn trên người có nặng nghề đấu khí cùng kiên cố khôi giáp ngăn cản đạn đánh lên đi chỉ là tiêu hao một chút đấu khí cũng không có tác dụng quá lớn mà lại đạn bắn vào khôi giáp bên trên lúc tự thân lực trùm kích đã bị đấu khí làm hao mòn hầu như không còn không phát huy ra được uy lực đỉnh lấy mưa đạn lặn sẽ lột trọng giáp kỵ sĩ đoàn đang nhanh chóng tiến về phía trước phanh phanh nhưng cái kia xe tăng chủ pháo nã pháo từng mai đạn pháo rơi vào đám người Từng cái kỵ sĩ bị trọng pháo đánh bay ra ngoài, trên thân khôi giáp còn là gánh không được trọng pháo oanh kích, cả người mang khôi giáp bị đạn pháo xé nát. Mà cái kia đạn pháo rơi xuống máy mắt, nổ tung xung kích như là gợn sóng hướng về bốn phía khuế tán, tầng tầng gợn sóng vờn quanh bốn phía, đánh vào những kỵ sĩ này trên thân, như là tầng tầng gợn sóng hướng ra phía ngoài khuế tán. Kích liệt nổ tung, đối với những kỵ sĩ này đến nói, mặc dù có thể dựa vào chiến trận thấp tiêu đại bộ phận lực lượng, nhưng còn có tương đương một bộ phận lực lượng đánh vào những kỵ sĩ này trên thân. Pháo máy bắn phá, đạn pháo oanh kích Đón mưa đạn mà đến kỵ sĩ đoàn thỉnh thoảng lại có người ngã trên mặt đất, bị nổ chết bắn chết, nhưng càng nhiều kỵ sĩ chính phấn đấu quên mình hướng về phía trước. Khoảng cách mấy trăm mét, đối với bộ đội thiết giáp cùng kỵ binh đến nói, qua trong dây lát liền chạm vào nhau. Lần này, siêu phàm huyết nhục cùng phụ văn sắt thép va chạm, những này liệt diễm kỵ sĩ đoàn đao kiếm chém vào cái kia phủ văn trên trăng giáp, cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Mà lại nặng đến mấy chục tấn chiến xa cũng không phải những này thanh đồng cấp, Bạch Ngân cấp kỵ sĩ có thể là tung, ngược lại là ầm ầm chiến xa hướng về phía trước, chính diện xung kích kỵ sĩ tinh, cả chiến mã bị cuốn vào dưới chiến xa, mấy chục tấn chiến xa nghiền ép, biến thành một đoàn huyết đục mà càng nhiều kỵ sĩ theo chiến xa ở giữa khe hở xuyên qua, hướng phía sau trận địa công kích. Ầm ầm. Nhưng lúc này, tại trái phải hai bên, trần đáo trắng nhị quân đoàn cùng kỵ linh trọng giáp quân đoàn nhân cơ hội này cấp tốc bố tập, liền như là hai thanh lợi kiếm, cấp tốc đánh xuyên liệt diễm kỵ sĩ đoàn cùng trọng giáp kỵ sĩ đoàn. Nguyên bản tại bọc thép bộ đội đà kích xuống lần nữa giảm quân số hai cái kỵ sĩ đoàn xa vào đến hai cái kỵ binh quân đoàn trong vòng đây. Giết. Giờ khắc này, địch phong hộ tống hỗ tam nương mang lang đảng quân đoàn lang kỵ binh đoàn theo chính diện ngăn chặn hai cái kỵ sĩ đoàn muốn là bị kéo dài công kích, mà lấy địch phong làm trung tâm, bốn phía quân đoàn vũ khí cấp tốc tăng thêm lâm vào trong vòng dây đã mất đi ưu thế tốc độ hai cái kỵ sĩ đoàn nháy mắt cảm giác được phảng phất là trên lưng một tảng đá lớn hành động lực lượng phản ứng các phương diện đều trở nên chậm chạp tấp nập mà tại cái này trong hỗn chiến nguyên bản tiến lên bộ đội thiết giáp bắt đầu quay đầu theo hậu phương trọng pháo không ngừng đánh vào cửa thành ngăn chặn gỡ bờ dì tẻn vương quốc hậu phương chi viện trên bầu trời chiến cơ manh tạc bắn phá để thành nội tập kết bộ đội hỗn loạn tương mừng những này xe bọc thép cùng xe tăng chuyển hướng về sau hình thành một đạo mới thả tuyến ngăn chặn liệt diễm kỵ sĩ đoàn cùng trọng giáp kỵ sĩ đoàn đường lui bị đặc biệt thả ra hai cái kỵ sĩ đoàn lúc này xa vào đến trong vòng đây trở thành một chi một mình cho dù là khoảng cách vương đô tường thành bất quá là vài trăm mét nhưng lúc này hai cái kỵ sĩ đoàn như là lâm vào trong đầm lầy tảng đá không cách nào tự kiềm chế lần này địch phong trần đáo, hô tam nương, kỳ linh bốn vị hoàng kim cấp cường giả đối phó bắc cảnh công tức cùng lạn sẽ lột hai cái gươm diệt bờ dì tẻn vương quốc hoàng kim cấp hơn nữa còn có ba cái thiên phú quân đoàn áp trận tại đánh tan hai cái kỵ sĩ đoàn hội tụ đấu khí chiến trận hai cái kỵ sĩ đoàn cũng chỉ có thể là nên đón bại cục không những cái kia đều là trung thành với ta kỵ sĩ lạn sẽ còn có mọi người ta tuyệt không thể từ bỏ lại không thành tường xa xa bên trên, ản trì ả mạo hiểm leo lên tường thành, nhìn về phía trước mấy trăm mét bên ngoài lầm vào hỗn loạn chiến trường, cũng thanh có thể nhìn thấy chính mình hai cái này kỵ sĩ đoàn, còn có hai vị tướng lĩnh đã là xong đời, lấy hiện tại ản trì ả tình huống, căn bản là không có cách cứu viện, không còn có biện pháp, ta còn có biện pháp mở ra một con đường để đến. lúc này tại cái này thời khắc nguy cơ, ản trì ả nghĩ đến một cái có thể phá vòng vây biện pháp, tay cầm thắng lợi của mình thẹt ước chi kiếm, toàn thân năng lượng hội tụ tại cái này kỳ vật trên đại kiếm, lập tức toàn bộ đại kiếm tản mát ra màu vàng tia sáng, sau một khắc cái này một thanh đại kiếm theo ản trị ạ huy động một đạo năng lượng pháo hướng về phía trước chiến trường oanh ra cứng làm ản trì ạ đại kiếm huy động thời khắc đang đứng ở trong chiến đấu địch phong đông nhiên cảm giác được một cỗ hàn ý phản phất là có đại nguy cơ tiến đến ánh mắt đảo qua bên phía rất nhanh liền nhìn thấy trên tường thành ản trì ạ trong tay kia lấp lánh kia sáng hội tụ năng lượng cường đại đại kiếm đây là giờ khắc này địch phong một kiếm minh trận nhìn chính mình cảnh giác nguyên nhân theo trước đó hiểu rõ đến tình huống hạn trì ạ có thể phát ra một loại quang pháo có thể tùy tiện đánh xuyên qua một tòa thành trì một chiêu xuống dưới ven đường tất cả ngăn cản vật thể toàn bộ tan thành mây khói mà lúc này ản trì ạ phía trước, đạo ánh sáng này pháo ven đường, chính là Thanh Hà lĩnh bộ đội thiết giáp cùng đại lượng Thanh Hà lĩnh kỵ binh. Nếu như không thể ngăn xuống, đạo ánh sáng này pháo có thể quét ngang mấy ngàn Thanh Hà lĩnh binh sĩ. cường hóa không gian nguyên tố, không gian bình thường, nhiều tầng không gian bình thường, không gian chống chất, không gian vật mèo. Vì Phong ngừa chiến sĩ của mình bị ản trì ả một chiêu tiêu diệt, giờ khắc này, Địch Phong cũng chỉ có thể là toàn lực xuất thủ, nhìn xem có phải là có thể ngăn lại ản trì một chiêu này. Một cái tuấn di xuất hiện tại quang pháo phía trước nhất, lần này Địch Phong sử dụng toàn bộ lực lượng của mình hơn nữa còn là trải qua vô tự chi thư cường hóa lực lượng. Tại địch phong phía trước, Ản Chỉ Ả quang pháo đường phía trước đường phía trên, từng tầng từng tầng không gian bắt đầu thay đổi, hoặc là kiên cố không gian bình chứng, hoặc là suy yếu không gian vân mẹo. Thậm chí là rời đi năng lượng không gian trồng chất chờ một chút không gian kỹ xảo, đều bị địch phong xuất ra. Tại cái này ngắn ngủi trong ngay mắt, địch phong sử dụng chính mình lực lượng mạnh nhất, mà giờ khắc này, Ản Chỉ Ả trong tay thắng lợi thể ước chi kiếm rơi xuống, ở trước mặt của địch phòng, đều là lóe mắt như là mặt trời tia sáng, tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Chương 399, tạm cáo đoạn. Chương 399, tạm cáo đoạn. Giờ khắc này Toàn bộ chiến trường bị cái kia năng lượng hội tụ cột sáng bao trùm, mọi ánh mắt đều bởi vì cái kia kịch liệt năng lượng ba động hấp dẫn. Từ trong tay ản chỉ ả thắng lợi thể ước chi kiếm rơi xuống quang pháo xông về trước ra, qua trong dây lát đánh vào địch phong phía trước. Giang giáp, giang giáp, chỉ là một cái hô hấp công phu, địch phong bố trí cái thứ nhất không gian bình trướng liền bị đạo ánh sáng này pháo kích hủy. Theo sát lấy, đạo thứ hai không gian bình trướng ngay tiếp theo bị xông phá. Tại phía trước không gian bình trướng về sau, vạn mẹo không gian bị quang pháo xuyên qua, một chút năng lượng tứ tán ra ngoài, suy yếu quang pháo uy lực nhưng cái kia khổng lồ năng lượng tiếp tục hướng phía trước liên tiếp đánh vỡ địch phong bố trí nhưng từng tầng từng tầng không gian thuộc tính công kích cũng đang không ngừng triệt tiêu hạn chế ạ quang pháo cuối cùng tại địch phong phía trước tầng cuối cùng từ địch phong năng lượng duy trì không gian bình thường ngăn lại không có cường đại như vậy quang pháo năng lượng giờ khắc này địch phong trước mắt quang pháo năng lượng bị ngăn cản tại không gian bình thường này trước đó bởi vì không cách nào tại tiến về phía trước một bước cái kia khổng lồ năng lượng bắt đầu tứ tán liên như là ánh mặt trời chiếu ở trên mặt kính đại lượng sáng hướng về bốn phía tán từng đạo dài nhỏ tia sáng tứ tán đánh xuyên qua mặt đất hoặc là bắn ngược ra ngoài, đánh xuyên kỵ sĩ vương thành tường thành. mà cái kia phản xạ đến bầu trời dài nhỏ kia sáng năng lượng để trong phi hành chiến cơ cũng có chút tránh né không nổi, bị phá hủy rơi xuống, chỉ có phi công nhảy dù mà chạy. nương theo lấy cái kia khổng lồ năng lượng, còn có năng lượng xung kích tiếng oanh mình. giờ khắc này, địch phong phảng phất là đứng tại sóng thần trước mặt, cảm thụ được chính mình nhỏ bé, tự thân năng lượng đang không ngừng tiêu hao. lần này cực nhọc tốt ta không do dự, trực tiếp mở cường hóa, nếu không thật sự chính là có chút gánh không được. giờ khắc này, địch phong cùng ngạn chỉ bính chỉ có thể là kéo dài đến nhìn xem ai năng lượng trước hết nhất hao hết, địch phong cái lanh chỗ này có vô tự chi thư tăng thêm, còn có những năm này không ngừng tu luyện cũng làm cho địch phong có thể địch nổi tại thiên phú muốn so địch phong tốt hơn nhiều ản trì ạ năng lượng sung kích phía dưới địch phong năng lượng không ngừng tiêu hao, nhưng thủy chung là duy chỉ lấy không có khé động, ản trì ạ một chiêu này cũng là đang tiêu hao tự thân năng lượng. sau một lát, ản trì ạ quang pháo bắt đầu thu nhỏ, cái tia năng lượng cổ sáng bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng một chút xíu biến thành điểm sáng tiêu tán. kết thúc, nhìn xem ản trì ạ công kích hao hết, địch phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng cảm thán nói xem ra lần này là ta hơn một chút. Ản trì ạ cái này một kích toàn lực không có vì lâm vào vây công kỵ sĩ đoàn mở ra một lỗ hổng tiếp xuống theo các loại hỏa lực ngăn cản. Ản trì ạ bộ đội không cách nào tại cứu ra sông lên phía trước nhất liệt diễm kỵ sĩ đoàn cùng trọng giáp kỵ sĩ đoàn bị thanh hà lính hai cái kỵ binh quân vây quanh lại thêm lang kỵ binh đoàn cùng đến tiếp sau gia nhập chiến đấu lang đồ đẳng quân đoàn trực thuộc bộ binh đoàn hai cái vốn là còn thừa không nhiều kỵ sĩ đoàn toàn quân bị diệt trong đó một nửa chiến sĩ bị tại chỗ chém giết còn lại bị bắt sống cùng theo hai cái kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bị tóm về sau đầu hàng làn sẽ luận cùng bắc cảnh công tức hai người, mặc dù là hoàng kim cấp thực lực, nhưng lúc này bọn hắn gặp được chính là bị quân đoàn dưới sự chấn áp bốn vị hoàng kim cấp cường giả vây công, cuối cùng không địch lại bị bắt. Lần này, bởi vì địch phong còn đối với gosber gì vương quốc nội bộ mấy vị hoàng kim cấp cường giả có chiêu hàng khả năng, bởi vậy vì bất quá nhiều kết thủ, địch phong cũng không có đối với lạn sẽ luận cùng bắc cảnh công tức trực tiếp đánh giết mà là bắt. Tại bắt hai người về sau, có chuyên môn bộ đội đối với thực lực của hai người tiến hành thực lực phong ấn, sau đó giam giữ đến đặc chế phủ văn trong ngục giam. Lần này chiến đấu đánh bại gosber gì vương quốc hai cái kỵ sĩ đoàn. Còn có nổ chết nổ tổn thương chí ít hơn 10 cái đoàn, mấy vạn người bộ đội. Có thể nói lần này chiến đấu cực lớn đối với Godberry Tèn Vương quốc quân đội tạo thành tổn thất. Mà lại đoạn thời gian này chiến đấu, Vương đô bên trong Hàn Chỉ Hạ cần một lần nữa tập kết bộ đội, mà lại bởi vì lần này chiến đấu thanh hà lĩnh chỗ biểu hiện ra sức chiến đấu, Hàn Chỉ Hạ quyết định tạm thời trì đốn, không đối ngoại tác chiến. Nhưng lần này lựa chọn, liền cho địch phong một cái cơ hội rất tốt, thời gian mấy tiếng, đến tiếp sau tiến lên không đọc lần lượt đến. Mấy chục vạn đại quân toàn bộ đi tới cái này Vương đô phía phía, dựa theo kế hoạch, các quân đoàn phân phối phòng ngự trận địa, bắt đầu tiến hành bố trí lần này bị địch phong điều đến xẻ dù An Nhi, Trương Vân, chờ Hoàng Kim cấp cường giả đều đến, còn có mấy cái quân đoàn bộ đội có thể triệt để phá hỏng cơ cửa mở gì tên Vương quốc Vương đô, không bỏ qua bất kỳ vật gì tiến vào Vương đô nội bộ. Tại cái này mấy chục vạn đại quân đến Vương đô bốn phía, mấy chục vạn đại quân trừ bỏ giã ngoại hạ trại, liền bắt đầu bốn phía mở rộng. Vây quanh Vương đô phụ cận mấy cái thành trì, còn có thôn chấn đều bị chiếm cứ, trở thành các quân đoàn trụ sở. Đồng thời theo quân đội đến, một chút chính vụ nhân viên cũng đi theo đến, bị Thanh Hà lệnh chiếm cứ địa khu, bắt đầu cấp tốc chỉnh đốn và cải cách đối với gợn bờ dì kẻng Vương quốc Dương Việt cùng kẻ phản kháng tiến hành bắt sau đó phòng giữ quân đoàn tiến vào chiếm giữ đối với tầng dưới chót nhất thôn Trấn Nguyên Dương nơi này đã là trở thành thanh hà lĩnh địa bàn dựa vào những này thôn xóm trấn cấp sở chính vụ bắt đầu xây dựng mà dựa vào các trấn địa khu từng tòa thành thị bị định là huyện thành tùy theo quận thành cũng bị xác định đi ra tại mất đi các quý tộc cường đại bộ đội về sau các quý tộc trong lãnh địa lưu lại thủ toàn bộ là nhị tuyến bộ đội cho dù là trông coi tòa thành tinh nhuệ cũng là không nhiều đối với những bộ đội này theo giá chiến quân đoàn mà đến một không phòng giữ bộ đội liền có thể đánh bại những quý tộc này bộ đội. Cho dù là vệ sở binh tạo thành phòng giữ bộ đội, thường ngày cũng sẽ tu luyện, mà lại trong tay còn có súng ống, võ giả trên thân còn có khơi giáp Dạng này một chi quân đội, không phải những này nhỏ quý ân chính mình huấn luyện ra bộ đội có thể so sánh với, làm những này thanh hà lĩnh phòng giữ bộ đội những nơi đi qua, những quý tộc này địa khu tất cả đều tan tác. Mà dựa vào gờ gì kẻn vương quốc nội bộ đều chế độ phân đất phong hầu, lấy vân tức thôn, nam tước chấn, tử tước thành nhỏ dạng này đẳng cấp phương chia. Chỉ là thời gian một ngày, đến tiếp sau đổi theo phòng giữ bộ đội liền cầm xuống đến Gật Bờ Dĩ Tiễn Vương Quốc hoạch tâm địa khu non nửa địa khu đồng thời theo quân đội, quan lại sở chính vụ cấp tốc xây dựng, từng cái huyện cấp địa khu cứ như vậy xác định, y theo Gật Bờ Dĩ Tiễn Vương Quốc tình huống hiện tại, thanh hà lĩnh sớm đã là căn cứ tình báo phân ra 6 cái quận mới. Trong đó Gật Bờ Dĩ Tiễn Vương Quốc hoạch tâm địa khu, Nam cảnh công tức lĩnh hóa thành một cái quận, Vương Quốc trực thuộc lĩnh chia hai cái quận, Bắc cảnh công tức lĩnh là hai cái quận, cuối cùng là Tinh linh công quốc cùng người lổn công quốc cùng bộ phận Bắc cảnh công tác địa khu tạo thành cái cuối cùng quận. Mỗi một cái quận căn cứ tình huống, chia 8 9 cái huyện thành lại thêm quận thành vị trí, một cái quận thuộc hạ huyện cấp hành chính đơn vị đạt tới 10 cái tả hữu, mỗi một cái địa khu diện tích tại 10.0000 cây số vuông nhiều một chút, 6 cái quận địa khu, tổng diện tích sẽ đạt tới gần 70.0000 cây số vuông diện tích. Mà dạng này một mảnh thổ địa, chính là Gorbizber giétend vương quốc lãnh địa. Bất quá đối với cái này phân chia, bởi vì thanh hà lĩnh giờ này khắc này vẫn chưa hoàn thành chứng cứ, cũng chỉ là một cái kế hoạch. Nhưng lúc này, Nam cảnh công tức lĩnh đã là biến thành một cái quận 10.0000 phòng giữ bộ đội tiến vào chiếm giữ. Cam Đoan Nam Cảnh công tước lĩnh ổn định. Đối với Nam Cảnh đại công tước gia thuộc, còn có những quý tộc kia gia thuộc, nguyện ý đầu hàng, đều cho nhất định lãnh ngộ, nhưng có chút không đầu hàng, đều bị chém giết. Cuối cùng Nam Cảnh công tước lĩnh được mệnh danh là Nam Cảnh quận. Theo Thanh Hà lĩnh bộ đội vào ở Gortberdị Kẹn Vương quốc, vì tranh thủ thời gian, tất cả tiến lên bộ đội trừ phi là vào ở nơi đó, còn lại bộ đội đều không có nghỉ ngơi, đi đường suốt đêm chiếm lĩnh. Ngày thứ hai, Gortberdị Kẹn Vương quốc cảnh nội Vương quốc trừ túc lĩnh, trừ bỏ kỵ sĩ pháo đài, đã toàn bộ bị chiếm cứ. Cái này một mảnh địa khu bởi vì có một tòa to lớn hồ nước, được mệnh danh là kính hồ quận. Mà sau đó tại Kỵ sĩ Vương thành Phụ cận địa khu, tại ngày thứ 2 bị toàn bộ chiếm cứ, được mệnh danh là Kỵ sĩ quận, tính là đối với Gơzbở dị kèn Vương quốc hủy diệt về sau tương lai kỷ niệm. Mà ngày thứ 3, Thanh Hà lĩnh một chi già chiến quân đoàn đến tinh linh công quốc cùng người lùn công quốc, tại kiến thức đến Thanh Hà lĩnh cường đại quân đội, bởi vì bộ đội chủ lực đều bị mang đi, không cách nào chống cự phía dưới, hai cái chủng tộc cũng tại kiến thức đến Thanh Hà lĩnh thể hiện ra cường đại vũ khí xuống, Thanh Hà lĩnh đầu hàng hai cái này công quốc hợp lại cùng nhau cái địa khu này bị hóa thành một cái quận, quận tên là sông nham quận, ý là rừng rậm cùng nham thạch quận, rừng rậm đại biểu tinh linh nhất tộc, nham thạch đại biểu hải nhất tộc. Mà về sau phòng giữ bộ đội tiến vào bắc cảnh công tước lĩnh, cấp tốc chiếm cứ toàn bộ bắc cảnh công tước lĩnh, đem bắc cảnh công tước lĩnh biến thành hai cái quận, một cái quận mệnh danh là bắc cảnh quận, một cái quận bởi vì địa hình vì một mảng lớn bình nguyên, được mệnh danh là thanh nguyên quận, ý là màu xanh bình nguyên đến tận đây. Sáu cái quận, năm triệu nhân khẩu trên cơ bản bị thanh hà lĩnh nuốt vào, đồng thời bắt đầu tiến hành quản lý, chỉ còn lại số ít mấy cái pháo đài còn đang chống. Cự. Nhưng cái này chống cự không có tiếp tục quá lâu, chỉ qua mấy ngày, tại hỏa lực mãnh liệt dưới sự oanh kích, những pháo đài này tòa thành đều bị chiếm cứ. Cho đến bây giờ, chiến tranh hết thảy thuận lợi, Thanh Hà Lĩnh xuất kỳ bất ý, lấy Thế xét đánh không kịp bưng thai chiêm, cứ gột bỏ dị tèn vương quốc trừ bỏ vương đô bên ngoài tất cả địa khu. Man nuốt vào 5 triệu nhân khẩu Thanh Hà Lĩnh tổng nhân khẩu đột phá 30 triệu, đạt tới 34 triệu nhiều, đây đối với Thanh Hà Lĩnh đến nói, lại là một cái đột phá. Mà những ngày này, tại vương đô bên trong Ản Chỉ Ạ cũng không có rảnh rỗi, tại tốn hao một ngày thời gian chỉnh biên bộ đội về sau, đế tiếp sau liền lập tức tập kết bộ đội ra khỏi thành tác chiến. Nhưng những bộ đội này gặp phải hoàn thiện công sự phòng ngự, còn có trên bầu trời máy bay, căn bản không có một tia thắng lợi khả năng, cho dù là tự hạn Chỉ Hạ tự mình dẫn đầu cũng là như thế. Tại quân đội một đám cường giả bị Thanh Hà Lĩnh Hoàng Kim cấp cường giả ngăn lại, những bộ đội tinh nhuệ kia, còn có chỉnh biên tới 50 cái đoàn bộ binh, hiện tại có thể nói còn lại 40 cái bộ binh đoàn. hạn Chỉ Hạ chỉ có thể là chớ mắt nhìn bộ đội của mình một chút xíu tổn thất, sau đó diệt vong. Lần lượt mấy lần tiến công, tại không có đạt hiệu quả, hạn Chỉ Hạ mang bộ đội nút ở Vương Đô bên trong không thông tạo động, nhưng đối với địch phong đến nói, đây chính là một đoạn khó được giai đoạn phát triển một phương diện bắt đầu đối với gờ bờ gì kẹn vương quốc cái khác địa khu tiến hành quản lý một phương diện tăng lớn công sự phòng ngự xây dựng cam đoan toàn bộ trận địa bí mật sẽ không bị đột phá mà theo phòng dịch nghiêm cẩn địch phong suy tư về sau một phần quân đoàn đến đông cổ biên cảnh cùng pháp sư nghị hội giáp giới chỗ cũng chính là tinh linh công quốc cùng người lùn công quốc đông bộ biên cảnh toàn bộ quân đoàn đóng quân tại trên đường biên giới tính là thủ hộ biên cảnh cũng làm cho đến từ pháp sư nghị hội trộm săn đoàn căn bản không có biện pháp xuất thủ cứ như vậy cũng là bảo hộ người lùn cùng tinh linh nhất tộc cử động như vậy ngược lại là để hai cái chủng tộc nhìn thấy thanh hà lĩnh đối với chính mình chủng tộc bảo hộ đối với thanh hà lĩnh tán đồng tăng cường một chút, mà lại bởi vì tự thân thế lực nhỏ yếu, lại thêm vào đó bờ dị kẹn vương quốc chiến bại, hai cái chủng tộc cũng không có cách nào cùng thực lực cùng thanh hà lĩnh đối địch, cũng chỉ có thể là thần phục với thanh hà lĩnh. mà đối với hai cái dị tộc thế lực, địch phong ở nội bộ thanh hà lĩnh suy tư về sau, cuối cùng xác định, mặc dù hai cái này là dị tộc thế lực, nhưng bây giờ thanh hà lĩnh là lấy đại thế đánh tới, mà không phải liên minh lôi kéo. bởi vậy, hai cái chủng tộc công quốc tiến vào thanh hà lĩnh quân đoàn cùng quan viên, đối với hai cái chủng tộc thuộc hạ địa khu tiến hành phân chia sau đó từ bộ phận tinh linh tộc cùng ải nhân tộc quan viên, một phần nhân loại hỗn hợp tạo thành quận cấp sở chính vụ cùng các huyện, trấn cấp sở chính vụ, trừ bỏ hai cái gì chủng tộc công quốc cần xử lý, tại goskber gì tẻn vương quốc phương bắc đối kháng phương bắc man tộc sơn mạch địa khu, nơi đó còn là goskber gì tẻn vương quốc một chỗ trọng binh đồn trụ sở. cho dù là ảm chỉ hạ triệu tập cả nước quân đoàn, tại phương bắc còn có một chi bộ đội đóng quân chiếm cứ lấy một chút cứ điểm cùng vài tòa tòa thành, mà đối với bộ phận này địa khu, bởi vì đối mặt man tộc, nếu như chiếm cứ cái này một mảnh địa khu về sau không thể cấp tốc tạo thành phòng tuyến, rất dễ dàng liền sẽ bị man tộc xâm lấn, đến lúc đó. Tồn thất chính là thanh hà lĩnh đối với này, Địch Phong để điều đi xâm nham quận phong nguyên tố quân đoàn từ hắn quân đoàn trưởng Tô Cường dẫn đầu, hướng phương bắc tiến lên, một cái quân kỳ quân đoàn lại phối hợp ba phòng giữ bộ đội tại Hoàng Kim cấp cường giả dưới sự dẫn đầu xuất thủ, lúc này mới có thể cam đoan phương bắc địa khu có thể tại man tộc dưới sự dẫn đầu giữ vững phòng tuyến, mà tại một trăm bộ đội lại thêm Hoàng Kim cấp cường giả dưới sự dẫn đầu một đường đẩy tới, tốn hao một tuần thời gian liền đánh mang nguy hiểm mới khiến cho gỡ mở dị tẻ vương quốc toàn bộ phương bắc phòng tuyến mấy trăm cây số địa khu biến thành thanh hà lĩnh cái bệ, tại không có chỗ mệnh lệnh kế tiếp trước đó. Tô cường mang phòng giữ bộ đội cùng gió nguyên tố quân đoàn tiếp cận địch phòng, bị địch phòng bổ nhiệm vương bắt đóng giữ bộ đội. Lúc này lúc này, theo địch phong vây quanh gần dực bờ dị tẻn vương quốc vương đô lúc đến, ản trì ạ chiến tranh trên cơ bản chính là tuyên bố kết thúc. Liên tục mấy lần phái ra bộ đội hướng ra phía ngoài đột kích, nhưng đối mặt thanh hà linh phòng tuyến đã là không có khả năng tại đột phá. Mấy lần chiến đấu phía dưới lại thêm các loại uy hiếp cùng chiêu hàng, dần dần tại vương đô bên trong tản ra một trận nhẫn lại. Nhưng lúc này tại vương đô bên trong, ản trị hạ uy nghiêm còn thua tương đối nặng, thanh âm này cũng không lớn. Hơn nữa còn có ản chỉ ạ thuộc hạ mấy cái kỵ sĩ đoàn nhìn xem, đối với vương đô số này 10 vạn nhân khẩu thành phố lớn đến nói, bây giờ còn chưa có đạt tới triệt để hỗn loạn tình trạng. Bất quá theo thời gian từng ngày chuyển rời, cái này hỗn loạn cũng càng ngày càng nặng. Chương 400, đầu hàng. Chương 400, đầu hàng. Kỵ sĩ vương thành nội, là bản chỉ ạ dẫn theo kỵ sĩ đoàn xuất trinh bị thanh hà lĩnh oanh tạc ngăn cản, bị thanh hà lĩnh bố trí tốt phòng tuyến ngăn cản. Tại tổn thất đông đảo nhân thủ về sau, ản chỉ ạ không thể không mang tàn binh bại tướng rút về thành nội. Lúc này, Nguyên bản tập hợp 50 cái đoàn bộ đội theo trước sau mấy lần chiến tranh, đã còn lại không đủ 20 cái, mà lại ẩn chỉ ả thuộc hạ kỵ sĩ đoàn cũng tổn thất nặng nề. Trọng yếu hơn chính là, theo thanh hà lĩnh vây quanh, tại Vương đô bên trong vật tư đang nhanh chóng tiêu hao, thành nội mấy chục vạn bách tính còn có mấy vạn chiến sĩ mỗi một ngày tiêu hao đều là to lớn. Mà bị phá hỏng Vương đô không có tới từ bốn phía vật tư duy trì, cuộc sống ngày ngày trôi qua, thành nội sinh hoạt cũng biến thành càng thêm trở ngại. Trong thành các chiến sĩ các ngươi nghe kỹ, hiện tại chúng ta đã lấy xuống gật vương quốc toàn bộ quốc thổ đồng thời đem cái này một mảnh quốc thổ một lần nữa phân chia con huyện hiện tại toàn bộ Gersbergi tèn Vương Quốc cảnh nội chỉ còn lại tốc độ đường chuyển cái này một tòa thành thị hiện tại người nhà của các ngươi đều tại trong tay chúng ta chúng ta thanh hà lĩnh ưu đại tù bin nếu như các ngươi nguyện ý chiến trường khởi nghĩa như vậy chúng ta cho các ngươi tốt đánh ngộ nếu không cũng đừng trách chúng ta không nể tình trong thành kỵ sĩ vương hãn chí ạ người hãy nghe cho kỹ ngươi tạo dựng Gersbergi Tẻn Vương quốc đã không có mà lại các ngươi vật tư không có bổ sung một mực tiêu hao sớm muộn các ngươi sẽ hao hết vật tư hiện tại đầu hàng đi gia nhập chúng ta thanh hà lĩnh ngươi cùng ngươi kỵ sĩ đoàn còn từ các ngươi đến chỉ huy, nhưng nếu như các ngươi lựa chọn chống cự, tiếp xuống thương vong chính là chúng ta chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Vì trung thành với chiến sĩ của ngươi, vì thân nhân của các ngươi, hiện tại chúng ta cho các ngươi lựa chọn đầu hàng cơ hội, hy vọng các ngươi có thể bắt lấy. ở ngoài thành thanh hà lĩnh trên phòng tuyến, trừ bỏ ra cô công sự phòng ngự, can đoan người bên trong thành không có cách nào lao ra. sau đó chính là từng ngày tuần tra, huấn luyện, còn có tuyên truyền chiêu hàng. mỗi một ngày, thanh hà lĩnh tuyên truyền đội liền theo từng cái phương diện tuyên truyền chiến tranh tình huống, để thanh nội quân phòng thủ dao động quân tâm, từ đó ảnh hưởng án chỉ thủ hạ bộ đội sức chiến đấu. Mặc dù trong thời gian ngắn không nhìn thấy hiệu quả, nhưng tại địch phong trong kế hoạch, Thanh Hà lĩnh nhưng là muốn vây khốn cái này Vương Đô chí ít là mấy tháng thậm chí là thời gian một năm, thời gian này có thể từ từ sẽ đến. Chứ bỏ mỗi một ngày tuyên truyền, tại trận địa về sau pháo binh bộ đội lấy Vương Đô tường thành làm bia ngắm tiến hành hỏa lực diễn luyện. Mỗi một ngày đều sẽ có đại lượng đạn pháo bắn ra, đánh vào trên thành tường kia, trọng pháo đạn pháo mỗi một phát đạn pháo rơi xuống, đều sẽ ở trên tường thành nổ tung một lỗ hổng, theo càng nhiều đạn pháo rơi xuống, ở trên tường thành này từng cái lỗ hổng hội tụ vào một chỗ, hình thành càng lớn lỗ hổng, để những này tường thành biến thành phế tích không còn có phòng ngự công năng, mà lại dạng này liên tục không ngừng pháo kích, cũng coi là cho Thanh Hà lĩnh một cái cơ hội để Thành Nội bách tính cùng chiến sĩ nhìn thấy Thanh Hà lĩnh lực uy hiếp. Tại từng đoạn tường thành bị nổ sập, không tại có năng lực phòng ngự về sau, Thành Nội bộ phận bách tính trong bóng tối lặng lẽ ra khỏi thành, hướng Thanh Hà lĩnh đầu hàng đối với những người dân này, bởi vì không phải quân đội, tại thẩm tra về sau, những người dân này sẽ bị đưa đến mới chiêm cư quận huyện một lần nữa an ra. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều bách tính nghĩ chạy đi, những cái kia tuần tra kỵ sĩ cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua. Trong thành thị. Theo thời gian trôi qua xuống, vật tư dần dần tiêu thốn, đại lượng bách tính không có cơm ăn, không thể không đào tẩu. Mà xem như gớm gì tẻn vương quốc quốc vương, anh chị ạ cũng coi là nhìn thấy thanh hà lĩnh mục đích, mấy chục vạn bách tính cư như vậy ở trong thành nhẫn đói chịu đói, đây không phải tâm địa thiện lương anh chị ạ nguyện ý nhìn thấy. Thế là lúc này mới có đại lượng bách tính chạy, mà tuần tra kỵ sĩ đoàn chiến sĩ không chú ý tình huống, mà theo vật tư khan hiếm, anh chị ạ bộ đội cũng bắt đầu khuyết thiếu vật tư. Nếu như không thể đánh bại ngoài thành địch nhân, như vậy toàn bộ quân đội đều sẽ hạn độ đói bên trong, cuối cùng hủy diệt đang bị vây khốn 2 tháng về sau, thanh hà lĩnh chiêu hàng bắt đầu có hiệu quả. Ản chị ạ bắt đầu suy tư đầu hàng vấn đề. Cuối cùng tại tháng thứ 3 vật tư triệt để không có, trong thành thị hết thảy có thể ăn đều bị ăn. Nếu như tại không tìm được ăn, như vậy tầng dưới chót chiến sĩ chính mình liền sẽ lâm vào nội loạn bên trong, dưới sự bất đắc dĩ, Ản chị ạ lựa chọn đầu hàng. Làm thân là gớm gớm gì, tẹn vương quốc quốc vương Ản chị ạ đầu hàng mang đến hiệu ứng to lớn, tất cả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bộ đội từng cái hướng thanh hà lĩnh bộ đội đầu hàng. Tại tước vũ khí những bộ đội này vũ khí trang bị về sau, thanh hà lĩnh các quân đoàn cần phải làm chuyện làm thứ nhất chính là vận chuyển một nhóm lương thực tiến vào thành nội để thành nội bộ đội ăn no nê. Đồng thời càng nhiều lương thực chuyển vận đến thành nội, từng nhà phân phát thức ăn và nước mát, làm cho cả Vương đô cấp tốc thu nạp lòng người. Mà nương theo lấy Vương đô đầu hàng, Thanh Hà lĩnh bên trong đã sớm chuẩn bị kỹ càng một bộ quận cấp sở chính vụ cấp lãnh đạo cùng một cái huyện cấp sở chính vụ cấp lãnh đạo cấp tốc vào ở Vương đô. Làm gọi gì tèn Vương quốc Vương đô, nơi này bị làm kỵ sĩ quận của thành, trước đó bởi vì chiến tranh vấn đề, nguyên bản quan viên đều tại phụ cận một tòa thành thị bên trong chờ đợi chiến tranh kết thúc. Lam Bản ạ đầu hàng về sau, những quan viên này cấp tốc tiến vào Vương đô bên trong. Bắt đầu tiếp quản toàn bộ thành thị các hạng sự vụ đối với Vương đô bên trong còn sót lại bộ đội, địch phong tại một trận suy tư về sau, lấy Hàn Chỉ Ạ cầm đầu, xây dựng thanh hà lĩnh thứ 20 kỵ sĩ quân đoàn, toàn bộ quân đoàn vì thanh hà lĩnh thứ 3 chi kỵ binh quân đoàn. Quân đoàn thuộc hạ Hàn Chỉ Ạ nguyên bản đoàn kỵ sĩ bàn tròn, bao quát lạn sẽ lột trọng giáp kỵ sĩ đoàn, Trích Tán cung kỵ sĩ đoàn, cùng Ga Hận kỵ sĩ thương, kỵ sĩ đoàn, cùng cận vệ kỵ sĩ đoàn. Toàn bộ kỵ sĩ đoàn tổng binh lực tại khoảng 1000 người, bao quát 5 vị hoàng kim cấp tướng gia. Có thể nói cái này, một chi bộ đội là Thanh Hà lĩnh cường giả nhiều nhất một chi bộ đội đến nỗi Nam cảnh công tức cùng đá sám kỵ sĩ đoàn cùng bị đánh tàn phế Bắc cảnh công tức liệt diễm kỵ sĩ đoàn. Thanh Hà lĩnh đối nội suy tư về sau, đối với hai cái kỵ sĩ đoàn tiến hành chia tách, lựa chọn trong đó tinh huệ, gây dựng lại hai cái kỵ sĩ đoàn mỗi một cái kỵ sĩ đoàn thuộc hạ 2.000 người. Sau đó Nam cảnh công tức đá sám kỵ sĩ đoàn bị phân phối đến Trần Đáo thuộc hạ, Bắc cảnh công tức mang liệt diễm kỵ sĩ đoàn bị phân phối đến Kỵ Linh thuộc hạ. Làm kỵ binh quân đoàn, cho phân phối một cái hoàng kim cấp phụ tá, đồng thời gia tăng một chi tương đối độc lập kỵ binh bộ đội cũng làm cho hai cái kỵ binh quân sức chiến đấu cường hãn hơn. Mà sau đó người lùn cùng tinh linh bộ đội đến tiếp sau được đưa về hai cái công quốc địa khu xây dựng đóng quân tại bản địa vệ sở bộ đội đối với những cường giả này còn có ảnh chỉ ạ địch phong sở dĩ như thế trọng dụng là mượn nhờ ảnh chỉ ạ đầu hàng xu thế dùng vô tự chi thư khế ước những cường giả này kỳ vận cam đoan mình tùy thời có thể sống nhiều những cường giả này kỳ vận đồng thời suy yếu bọn hắn thực lực có tay cầm địch phong tài năng lập tức trọng dụng ảnh chỉ ạ những này gật gật mở dị tẻn vương quốc hoàng kim cấp cường giả thậm chí là bộ đội của bọn hắn cũng phần lớn không hề động. Bất quá tương đối những kỵ sĩ đoàn này cùng hoàng kim cấp cường giả. Những cái kia vốn là án chỉ ạ chỉnh biên tới bộ binh đoàn liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Những bộ binh này đoàn bởi vì bản thân đều là từng cái quý tộc tinh hụy, tại loại bỏ bộ phận không nguyện ý tiếp tục chiến đấu chiến sĩ về sau, còn lại bộ đội đều đánh tan phân phối đến các quân đoàn, bổ sung các quân đoàn chiến tổn. Tại tiếp thu vương đôi lúc, toàn bộ thành nội bộ binh đoàn đã chỉ còn lại 15 cái, bất quá là mấy vạn người bộ binh, đối với mấy chục vạn quân đoàn đến nói, đánh tan phân phối đi vào, căn bản là không nổi một kia nước. Mà những cái kia bị án trì giam lòng quý tộc đều bị thanh hạ linh phong thích. Bất quá những quý tộc này lãnh địa đã toàn bộ bị mất, tài sản của bọn hắn toàn bộ quy ra thành thanh hà lĩnh phủ văn tiền tệ dùng một lần thanh toán. Tiếp xuống những quý tộc này là đi kinh thương, còn là đi làm cái khác chính là bọn hắn sự tình. Có một số lớn tài phú, những quý tộc này gia đình tổng thể đến nói còn có thể sinh hoạt, mặc dù không có những lãnh địa kia bách tính quyền sinh sát, nhưng sinh hoạt phú quý vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ là tốn hao ba ngày thời gian, ảm chỉ ạ thủ hạ các loại bộ đội liền có thích đáng ăn chí, cũng giải trừ ảm chỉ đại bộ phận đều có quyền để thanh hà lĩnh triệt để lấy xuống gớm gì tẻn vương quốc địa khu, đem cái này 6 cái quận hóa thành thanh hà lĩnh một phần tử gặp qua lãnh chúa đại nhân, thủ hạ kỵ sĩ đoàn một lần nữa chỉnh biên về sau, anh chị ạ nhìn thấy ngay tại xử lý chiếm lĩnh địa khu sự vụ địch phong, nhìn xem tuổi quá trẻ địch phong, anh chị ạ trong ánh mắt hiện lên một kia vẻ phức tạp đối với cái này đánh bại chính mình, cướp đoạt quốc gia của mình được nhân, anh chị ạ vốn nên phẫn nộ, nhưng bây giờ chính mình mang bộ đội đầu hàng, còn muốn dựa vào thanh hà lĩnh sinh hoạt, để anh chị ạ muốn đối với địch phong tôn trọng, tình huống như vậy cũng làm cho anh chị ạ có chút cảm thán. Anh chị ạ hiện tại ngươi chính là thanh hà lĩnh thứ 20 quân đoàn quân đoàn trưởng, quân đoàn phiên hiệu kỵ sĩ, toàn bộ quân đoàn cũng đều là ngươi bộ hạ cũ, chúng ta không tiến hành cải biến hiện tại ta cho ngươi kỵ sĩ đoàn mệnh lệnh thứ nhất, mang ngươi kỵ sĩ đoàn liên hợp thanh hà lĩnh thứ ba trắng nhị quân đoàn cùng tầng thứ 18 giáp quân đoàn cùng một chỗ đến đông bộ biên cảnh làm tốt chiến tranh chuẩn bị. lãnh chúa đại nhân, nghe địch phong mệnh lệnh, ản chị ạ hơi kinh ngạc nhìn xem địch phong, do hỏi, ngươi đây là muốn ra tay với pháp sư nghị hội? không sai. đối với ản chị ạ hỏi tham, địch phong cũng không có che giấu, mở miệng giải thích, lần này cùng ngươi chiến đấu, chúng ta mặc dù tốn hao thời gian tương đối dài, nhưng tổng thể các quân đoàn chiến tổn không có quá nhiều. lần này ta tập hợp thanh hà lĩnh 8 cái quân đoàn. Hơn 500.000 người sẽ không đối với tiến vào bờ gì Tẹn Vương quốc, một trận chiến này xuống tới, các quân đoàn tổn thất đều có thể không đáng kể. Hơn nữa còn nhiều người cái này thứ 20 kỵ sĩ quân đoàn, như vậy ta hoàn toàn có thể thừa dịp lần này bánh nướng tập kết hướng đông đẩy tới. Pháp sư nghị hội chiếm cứ cái kia một mảnh địa khu cùng bờ gì Tẹn Vương quốc diện tích trên cơ bản tương đương, nhưng là nội bộ nhân khẩu thiếu khuyết, đại bộ phận địa khu cũng đều là hoang dã. Mà lại Pháp sư nghị hội bản thân chỉ là một cái lỏng lèo liên minh, các pháp sư học phái làm theo ý mình nếu như có thể xuất kỳ bất ý chiếm lĩnh một hai cái học phái pháp sư tháp như vậy mất đi non nửa lực lượng pháp sư nghị hội liền rất có thể tại đại thế xuống đầu hàng bởi vì gì Goldberg gì tên vương quốc chiến dịch bên trong thanh hà lĩnh tổn thất tương đối ít đại bộ phận quân đoàn đều tương đối hoàn chỉnh hơn nữa còn nhiều ạn chỉ ạ những hoàng kim này cấp cứng giả cái này liền để địch phong có tiếp tục mở rộng tâm tư địch phong nhìn xem ạn chỉ ạ tiếp tục nói mà lại pháp sư nghị hội hiện tại một cái cô lập địa khu đông bộ biển cả không có địch nhân bắc bộ là sơn mệnh địa khu ở nơi đó chỉ có chút ít man tộc cận hiện mà tại Pháp Sư Nghị Hội Tây Bộ cùng Nam Bộ, bây giờ đều là Thanh Hà lĩnh địa khu, ta hoàn toàn có thể làm được hai đường đẩy tới, cấp tốc chiếm cứ Pháp Sư Nghị Hội chiến tranh. đến lúc đó, cái kia một mảnh địa khu cũng có thể hóa thành từng cái quận huyện, trở thành Thanh Hà lĩnh một bộ phận. điều động ba cái kỵ binh quân đoàn đến Đông Bộ biên cảnh, sau đó điều động nặng nham quân đoàn cùng nặng kiếm quân đoàn bố trí ở dưới chân núi quận, bên trên nham quận cùng Tân Hải quận Đông Bộ địa khu, phối hợp nguyên bản là trú đóng ở trong đó thứ 13 ba ngưỡng quân đoàn cùng một chỗ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. mà Lang Đồ Đảng quân đoàn cùng Thủ hộ giả quân đoàn cũng tiếp tục hướng Đông đẩy tới, tại Sông Nham quận chờ lệnh. Mùa đông lạnh giá quân đoàn thì phụ trách phương Bắc Sơn Mạch địa khu, nguyên bản phụ trách phương Bắc Sơn Mạch địa khu phong nguyên tố quân đoàn phối hợp mùa đông lạnh giá quân đoàn. Từng cái quân đoàn đều rời đi gớm bơ gì tẻn vương quốc nội bộ. Đây đối với một mảnh mới chiếm lĩnh địa khu đến nói, thanh hà lĩnh cách làm có chút lớn mật. Bất quá bây giờ gớm bơ gì tẻn vương quốc quốc vương hàn chỉ ạ theo thanh hà lĩnh cùng một chỗ hành động, tại toàn bộ trong lãnh địa không có cái gì cờ giả, mà lại thanh hà lĩnh lưu lại một phòng giữ bộ đội đóng giữ mới xây dựng sáu quận địa khu, mà lại. Địch Phong thanh lý tất cả quý tộc, đồng thời đem Thanh Hà lĩnh quyền lợi chìm xuống đến mỗi một thôn trang. Tại Thanh Hà lĩnh hậu đái đái nộ cùng có thể nhìn thấy tương lai tốt đẹp dưới tình huống, tất cả bách tính sẽ không lại đi theo những quý tộc kia. Dựa theo nơi này quản lý tình huống, không được bao lâu thời gian, cái này 6 quận địa khu liền sẽ triệt để trở thành Thanh Hà lĩnh một bộ phận, cùng cái khác quận huyện địa khu không có bất luận cái gì khác biệt, mà lại toàn bộ gờ bờ gì tèn Vương quốc địa khu bản thân cũng không tính lớn. Nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, điều đi biên cảnh địa khu các quân đoàn hoàn toàn có thể trong vòng một ngày cấp tốc đến Gosber gì tèn Vương quốc các nơi, cam đoan địa khu ổn định lúc này tại các quân đoàn chỉnh đốn một tuần sau dựa theo địch phong mệnh lệnh các quân đoàn bắt đầu tiến về các nơi dự định vị trí mà lúc này tại pháp sư nghị hội bởi vì bản thân liền là một cái lỏng lẻo liên minh ở phía ngoài không có uy hiếp dưới tình huống nội bộ còn là ra ngoài một cái trạng thái thăng bằng cho dù là khu vực phía tây đã bị thanh hà linh chiếm cứ biên cảnh có càng cả nhiều bộ đội tuần tra nhưng những cái kia bắt người lùn cùng tinh linh đều là cái kia đúng phương pháp sư nhóm tôi tới bộ đội cùng các pháp sư không có quá nhiều quan hệ nhiều nhất là các pháp sư nghe tới chính mình tôi tới bộ đội lùi diện nhưng dạng này bắt bộ đội đối với các pháp sư đến nói có thể tùy thời xây dựng dạng này bắt sẽ không đối với tổn thất liền tổn thất những pháp sư này sẽ không nghĩ tới đây là thanh hà lĩnh cùng gỡ bỏ dị tẹn vương quốc phát sinh biến hóa hiện tại đã chuẩn bị lan đến gần pháp sư nghị hội bên này mà dạng này ăn bữa phản ứng liền cho thanh hà lĩnh một cái điều động bộ đội cơ hội lần này trừ bỏ điều đến vốn có 8 cái quân đoàn phong nguyên tố quân đoàn đóng giữ phương bắc phòng tuyến phong bị man tộc không tham dự lần này chiến đấu Còn có nguyên bản đóng quân ở trong này Hoàng Cân quân đoàn, cùng Tín ngưỡng quân đoàn, lần này ngược lại là quân đoàn số lượng gia tăng đến 10 cái, đã chiếm cứ Thanh Hà lĩnh 20 cái quân đoàn một nửa số lượng, lần này ưu thế một trận to lớn chiến đến dịch. Chương 401, Tiến công pháp sư nghị hội. Chương 401, Tiến công pháp sư nghị hội. Lãnh chúa đại nhân, các quân đoàn đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể xuất động. Pháp sư nghị hội bên ngoài, ở vào trên đường biên giới Lâm Thời thiết lập trong bộ tổng chỉ huy, Địch Phong nhìn xem tiền tuyến các nơi chuyển đến cục, nhẹ gật đầu. Chuyển mệnh lệnh của ta, toàn quân tiến công. Theo Địch Phong mệnh lệnh được đưa ra, Tại Pháp sư Nghị hội phương Tây cùng phương Nam 10 cái quân đoàn, hơn 50 vạn bộ đội chia 4 bộ phận, riêng phần mình hướng về một cái mục tiêu đánh tới. Pháp sư Nghị hội, toàn bộ nghị hội từ 5 cái học phái tạo thành một cái liên hợp tổ chức, cộng đồng liên hợp lại chống cự bốn phía nguy hiểm. Trong đó 5 cái học phái, theo thứ tự là Nguyên tố học phái, Tạo hình học phái, Tự linh học phái, Tự nhiên học phái, Hải dương học phái. Từng cái học phái lấy riêng phần mình chủ Pháp sư Tháp làm cơ sở, chiếm cứ lấy một tòa thành thị lớn, tại thành phố lớn bốn phía, có học phái nội bộ pháp sư thành lập cỡ nhỏ pháp sư tháp tiến hành hộ vệ lấy hạch tâm cỡ lớn pháp sư tháp vây quanh cỡ lớn pháp sư tháp thành trì bốn phía lớn nhỏ không giống nhau pháp sư tháp cùng đồng dạng là vờn quanh pháp sư tháp tiểu thành thị thôn trấn cấu thành một cái học phái lãnh địa năm cái học phái lấy này đem toàn bộ pháp sư nghị hội địa bàn chia cắt căn cứ thanh hà lĩnh điều tra toàn bộ pháp sư nghị hội địa bàn đông tây phương hướng theo thanh hà lĩnh dưới núi quận tây bộ một chi hướng đông kéo dài đến tân hải quận đông bộ bờ biển chiều dài tại hơn ba cây số mà nam bắc chiều dài là nguyên gốc bờ dì tẻn vương quốc nam bắc khoảng cách tổng chiều dài vì ba cây số trở lên đồng thời tại linh thể dung hợp về sau Pháp sư nghị hội ở vào phương bắc tạo hình học phái cùng tử linh học phái hướng bắc khai thác bộ phận thổ địa, để pháp sư nghị hội thổ địa xâm nhập phương bắc trên dãy núi Trăm cây số. Có này xem ra, toàn bộ pháp sư nghị hội lãnh địa tại 120,0000 cây số vuông diện tích, có thể nói thổ địa diện tích rộng lớn, bất quá bởi vì những này học phái đối với trị hạ bách tính thuộc về nuôi thả hình, mà lại ở ngoài thành thị bách tính mặc kệ hắn sinh tử, các pháp sư còn thỉnh thoảng cầm những người dân này làm vật thí nghiệm, điều này sẽ đưa đến, vây quanh pháp sư tháp thành thị thôn trấn quản lý là một mảnh hỗn loạn, trong đại thành thị bang phái huynh hành. Nhân dân sinh hoạt cần nơi ở ngoài thành thị, còn có từng mảnh từng mảnh hoang dã, các loại quái vật, ma thú thậm chí là một chút dị tộc bộ lạc đều ở trên vùng hoang dã sinh hoạt, toàn bộ phạm vi lãnh địa bên trong 120,0000 cây số. Vương trên thổ địa, tổng cộng cũng liền bất quá là 2 triệu tạ hữu nhân khẩu, có thể nói bỏ người hiếm. Mà lại pháp sư nghị hội chiếm cứ mảng lớn thổ địa cũng đều là bình nguyên địa hình, chỉ có chút ít vài tòa đỉnh núi, ngược lại là đồng lầy, hồ nước tung hoành, chỉ cần là khai phát đi ra, chính là một mảnh phì nhiêu thổ địa, trở thành thanh hà lĩnh một cái trọng yếu lương thực khu sản xuất bỏ người hiếm chính thích hợp tiến hành nông trường trồng trọt, kể từ đó Thanh Hà lĩnh cũng liền đối với pháp sư nghị hội coi trọng. Thừa dịp lần này đại quân tập kết, dùng một lần hủy diệt toàn bộ pháp sư nghị hội. Trên mặt đất âm ầm chiến xa rung động. Tại cái này bằng thẳng khoáng đạn trên hoang dã, chiến xa lao vụt chiến mã lao nhanh. ở tiền tuyến công binh khai thác ra từng đầu con đường về sau. Đến tiếp sau các quân đoàn bộ đội chủ lực đẩy về phía trước tiến vào. Pháp sư nghị hội Hải Dương học phái lãnh địa. Toàn bộ Hải Dương học phái có được một vị hoàng kim cấp đại pháp sư, thuộc hạ mấy trăm pháp sư học phái chủ pháp sư tháp ở vào vùng duyên hải. Hải Dương học phái tên như ý nghĩa, toàn bộ học phái lấy thủy hệ pháp thuật làm cơ sở. Đồng thời am hiểu trên biển chiến đấu, am hiểu bồi dưỡng sinh vật biển, am hiểu hải dương nghiên cứu. Không ít pháp sư đều có một chút sinh vật biển là ma sủng, chính là bởi vì học phái am hiểu, chiến học pháp sư pháp sư tháp đồng dạng đều an trí ở trên bờ biển, toàn bộ hải dương học phái địa bàn chính là dựa vào bờ biển xếp thành một hàng. Lúc này, một tòa tới gần Tân Hải quận bị bắt biên cảnh một tòa cỡ nhỏ pháp sư tháp, cái này một tòa pháp sư tháp toàn thân từ nham thạch xây dựng mà thành, toàn bộ pháp sư tháp là một tòa 5 tầng tháp lâu, ngoại hình như là một cái vòng tròn hình trụ. Hải Dương học phái một vị bạch ngân cấp pháp sư mang hắn ba cái xuất kích pháp sư học sinh cùng chiêu mộ hơn 10 cái pháp sư học đồ ở trong này sinh hoạt. Vậy quanh pháp sư tháp là một cái dân cư tại hơn 3000 người chấn nhỏ, đồng thời tại chấn nhỏ bốn phía còn có hơn 10 cái thôn xóm. Tại những cái kia trong thôn xóm cũng có mấy cái đại thôn trang có chỉ có 3 tầng, chiếm diện tích trên trăm mét vuông cỡ nhỏ pháp sư tọa lạc. Một vị này bạch ngân pháp sư bình thường sẽ để cho học sinh của mình đóng giữ tại những pháp sư kia tháp, dùng để làm giã ngoại thăm dò điểm dừng chân, cùng phòng ngự giá ngoại sinh vật, phòng bị cái khác học phái xâm lấn tiền đồn. Tại cái này một mảnh trên thổ địa, một vị này bạch ngân cấp pháp sư có thể nói là một cái nói một không hai người, có thể quyết định trị hạ bách tính sinh tử. Nhưng một ngày này, một vị này bạch ngân cấp pháp sư ngay tại pháp sư tháp bên trong minh tưởng, đột nhiên một trận hỏa lực tiếng oanh minh vang lên. Lam vị này bạch ngân pháp sư đi đến pháp sư tháp ngoài cửa số lúc, nhìn thấy vây quanh pháp sư tháp chấn nhỏ bị đến từ phương nam thanh hà lĩnh bộ đội chiếm cứ. Bởi vì lãnh địa ở vào phương nam cùng thanh hà lĩnh biên cảnh giáp giới, một vị này bạch ngân pháp sư biết thanh hà lĩnh một chút tình huống. Đây là thanh hà lĩnh xâm lớn sao? Pháp sư nhìn xem bốn phía đều nhịp chiến sĩ còn có các loại chính mình xem không hiểu vũ khí, nháy mắt phân tích ra tình huống, lúc này bày ở trước mặt mình chỉ có hai lựa chọn, một cái là đầu hàng, một sư phản kháng. trong pháp sư tháp sợ kẹn xen pháp sư, hiện tại ngươi đã bị chúng ta bao vây, hiện tại bỏ vũ khí xuống, đi ra đầu hàng, chúng ta cam đoan tính mạng của ngươi an toàn, tương lai đợi đến chúng ta chiếm cứ toàn bộ pháp sư nghị hội về sau, sẽ cho các ngươi những này đầu hàng pháp sư một cái tốt đái nộ. nếu như cự không đầu hàng, như vậy liền cùng pháp sư của ngươi tháp cùng tồn vong đi. tại bạch ngân pháp sư còn đang lựa chọn lúc, pháp sư tháp bên ngoài chiêu hàng đã truyền đến. Lúc này đã không thể cho chính mình quá nhiều thời gian, cuối cùng một vị này Sở Tiện Tiện Pháp sư đang suy tư về sau, lựa chọn đầu hàng đối với pháp sư đến nói, tham dò không biết, nghiên cứu pháp thuật, tăng thực lực lên mới là chủ yếu. Mà về phần chính mình vị trí thế lực ngược lại là thứ yếu, chỉ cần là cam đoan chính mình nghiên cứu, bất luận là ở nơi nào đều không có vấn đề. Mà lại đối mặt với Thanh Hà lĩnh đại quân, Sở Tiện Tiện Pháp sư cũng đánh không lại, thế là Sở kẹn Tiện Pháp sư lựa chọn lựa chọn sáng suốt nhất. Làm Sở kẹn Tiện Pháp sư đi ra pháp sư tháp, cũng nhìn thấy vây quanh chính mình pháp sư tháp một vị dẫn trưởng, đối với dạng này một cái pháp sư còn có một tòa mấy ngàn người tiểu thành chấn, các quân đoàn sẽ không đặc biệt coi trọng. tại tiến công trên đường phát hiện dạng này một chút thôn chấn về sau, các quân đoàn thanh lý mất kẻ phản kháng, lưu lại chút ít bộ đội đóng giữ đồng thời đem hành quân trên đường một chút trọng yếu thành chấn làm ven đường đóng quân chỗ. càng nhiều bộ đội dọc theo tiền tuyến công binh khai thác ra con đường tiếp tục hướng phía trước tiến bảo. bởi vì không rõ ràng những pháp sư này thực lực cụ thể, nhưng pháp sư có thể phóng thích lớn uy lực pháp thuật là công nhận, nói thế nào uy lực cũng sẽ không nhỏ quá nhiều. Bởi vậy, tại sở tẹn tẹn pháp sư đầu hàng về sau, theo quân người của bộ tham nhu viên hỏi thăm những pháp sư này kỹ càng chi tiết, đồng thời để sở tẹn tẹn pháp sư biểu diễn một chút lớn uy lực pháp thuật, đối với hắn tiến hành kiểm tra đem tất cả số liệu tập hợp về sau, phát tin toàn quân làm tham khảo. Mà sở kẹn tẹn pháp sư pháp sư Tháp liền bị chức dụng, hắn pháp sư vật phẩm tạm thời bị bắt giữ, đợi đến chiến dịch kết thúc về sau lúc đó trả lại. Mà pháp sư Tháp phụ cận cái thôn này, còn có bốn phía thôn đều bị các quân đoàn phân công bộ đội chiếm cứ, đồng thời theo quân mà đến còn có đã sớm chuẩn bị kỹ càng chính vụ nhân viên tiếp quản các thôn chấn chính vụ mà những chính vụ này nhân viên làm chuyện làm thứ nhất chính là chiêu mộ nhân viên đối với những này thôn trấn bên trong con đường tiến hành sửa chữa thông qua lao động phụ cập thanh hà lĩnh tiền tệ tại thông qua đi theo tại quân đội về sau thương đội đem mậu dịch trải rộng ra để những người dân này nhìn thấy thanh hà lĩnh đi tới về sau chỗ tốt dạng này thanh hà lĩnh liền có thể cấp tốc vững chắc sự thống trị của mình đồng thời thanh hà lĩnh còn đặc biệt căn cứ các thôn chấn thành thị tình huống tổ chức công thẩm đại hội đem tất cả có tiếng xấu ông thanh áp bá thủ phỉ địa chủ bát phái phần tử chờ một chút nhân vật bắt đối với hắn thẩm phán về sau tại chỗ tử hình mà những pháp sư kia, đến tiếp sau đều sẽ di chuyển rời đi. Bị Thanh Hà lĩnh chiếm cứ pháp sư tháp đều bảo tồn lại, tương lai đợi đến Thanh Hà lĩnh bồi dưỡng ra chính mình pháp sư về sau, đang tiến hành tiếp thu. Như là cái thôn này trấn, đối mặt với Thanh Hà lĩnh đại quân, những này phân tán ra đến các pháp sư căn bản không phải đối thủ. Một chút pháp sư nhìn thấy tình huống có ổn, tại chỗ hướng Thanh Hà lĩnh đầu hàng, tiếp nhận Thanh Hà lĩnh tạm giam, nhưng có một bộ phận kiên quyết phản kháng, hắn pháp sư tháp bị Thanh Hà lĩnh trọng pháo đánh kích, toàn bộ biến thành phế tích. Những pháp sư này tháp đồng dạng đều có một chút trận pháp bình thường, nhưng đối mặt với trọng pháo đa kích, cũng chịu đựng không có bao nhiêu pháp pháo đạn mặc dù một chút pháp thuật còn là đối với vây quanh chiến sĩ tạo thành tổn thương, nhưng tổng thể đến nói tổn thương cũng không tính lớn. Các quân đoàn tiến lên, ven đường nổ một tòa có một tòa pháp sư tháp chiếm cứ khắp nơi thôn chấn. Ngày đầu tiên thời gian, các quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào 50 cây số, mảng lớn thổ địa trở thành thanh hà lĩnh cái bệ. Một ngày này thanh hà lĩnh các quân đoàn cực tốc đẩy về phía trước tiến vào, để những pháp sư này tháp nhóm cảm nhận được nguy hiểm. Năm cái học phái cấp tốc thông qua pháp sư thông tin được đến tin tức, đồng thời bắt đầu liên hợp đương nhiên đối mặt với thanh hà lĩnh khí thế hùng hậu đại quân. Năm cái học phái cũng riêng phần mình có đáy lòng tính toán. Ngày thứ hai. Dọc theo bờ biển đẩy tới tín ngưỡng quân đoàn cấp tốc hướng về phía trước, một đường đi tới Hải Dương học phái hoạch tâm chủ thành. Làm tín ngưỡng quân đoàn quân tiên phong, một cái bộ binh sư cấp tốc triển khai công thành, đồng thời tại bố trí trong lúc đó, bắt đầu chiêu hàng hành động. Từng phát đạn pháo đem truyền đơn đánh vào thành nội, truyền đơn bên trên dạng thuật Thanh Hà lĩnh đã xuất động 500.000 đại quân, đồng thời đại lượng thôn trấn cùng pháp sư tháp đã bị Thanh Hà lĩnh chiếm cứ. Thanh Hà lĩnh ưu đãi pháp sư, chỉ cần đầu hàng, các pháp sư tài vật đều sẽ được đến giữ lại, tương lai nghiên cứu còn có toàn bộ Thanh Hà lĩnh duy trì, dạng này đãi ngộ, tại sao muốn phản kháng? Thủ Thanh Hà lĩnh mở ra bảng giá Thành nội pháp sư bản thân liền không có ra quốc khái niệm, Hải Dương học phái việt trưởng, một vị hoàng kim cấp đại pháp sư suy tư về sau, mệnh lệnh chính mình một cái phụ tá ra khỏi thành cùng Thanh Hà linh đàm phán. Cuối cùng, Thanh Hà linh hứa hẹn thành lập Hải Dương pháp sư đại học, theo toàn bộ lãnh địa tuyển chọn pháp sư nhân tài, cam đoan Hải Dương học phái truyền thừa, đồng thời mỗi một năm cho nhất định vật tư duy trì làm điều kiện, để Hải Dương học phái đầu hàng. Bất quá Hải Dương học phái đầu hàng về sau cũng có được hạn chế, tỷ như nói, pháp sư cũng muốn tuân thủ Thanh Hà linh pháp luật, không được tùy ý dùng ăn nhân loại làm vật thí nghiệm chờ một chút điều kiện một cái pháp sư học phái trình độ đối với trận này chiến dịch đến nói là một việc lớn theo hải dương học phái chủ thành đầu hàng hải dương học phái thuộc hạ những cái kia còn không có bị chiếm cứ pháp sư thấp cũng đều đi theo đầu hàng thanh hà lĩnh tín ngưỡng quân đoàn bên này rất nhẹ nhàng liên tiếp quản hải dương học phái thuộc hạ thành thị cùng thôn trấn mà lại càng quan trọng chính là bởi vì pháp sư nghị hội tình báo nội bộ còn tính là có thể bởi vậy thanh hà lĩnh theo hải dương học phái bên này được đến liên quan tới cái khác học phái tình báo cùng đối với các loại pháp thuật càng thêm tỉ mỉ tình báo mà có những này tỉ mỉ tình báo thanh hà lĩnh đối phó cái khác học phái liền tương đối đơn giản mà trừ Bỏ Hải Dương học phái, cái thứ hai chủ thành cùng Thanh Hà lĩnh tiếp xúc chính là ở vào Đồng bộ Tử Linh học phái. Tử Linh học phái, am hiểu tại vong linh pháp thuật, nhiều năm cùng thi thể liên hệ đối mặt với Thanh Hà lĩnh xâm lấn, những này Tử Linh học phái cấp pháp sư lựa chọn chiến đấu đến cùng. Từng vị pháp sư đem chính mình góp nhặt thực thể triệu hoán đi ra, đem chính mình nghiên cứu ra được thực thi quỷ, từ thi khối khâu lại căm hận, cùng cương thi, khâu lâu, u hồn chờ một chút vong linh sinh vật. Tử Linh học phái có hai vị hoàn kim cấp đại pháp sư, một vị tinh thông vong linh triệu hoán, một vị tinh thông hắc ám nguyên tố. Lần này, từ vong linh đại pháp sư xuất thủ, mang năm vị bạch ngân cấp pháp sư và mấy chục vị thanh đồng cấp pháp sư, cùng đại lượng hấp thiết cấp pháp sư học đồ tạo thành pháp thuật đoàn đội. Mà những pháp sư này khống chế đại lượng vong linh sinh vật, tạo thành một chi số lượng tại hơn mấy chục vạn vong linh đại quân trùng trùng điệp điệp hướng về ngay tại tiến lên quân đội công kích. Trên bầu trời phi cơ trinh sát ngay lập tức phát hiện dạng này, một chi trùng trùng điệp điệp vong linh đại quân, không nói hai lời, tại phi cơ trinh sát đem tình báo truyền lại đến hậu phương bộ chỉ huy đồng thời, chiến cơ mang theo hàng đạn rơi xuống, tại vong linh trong đại quân nổ ra từng cái hố đạn to lớn đồng thời, từng cái chiến cơ tầng trời thấp bắn phá, đạn bay qua, tại vong linh trong đại quân đánh nát đại lượng thi thể Mà đạo này tin tức cấp tốc truyền lại đến ngay tại hành quân mùa đông lạnh giá quân đoàn. Nhận được mệnh lệnh, thân là quân đoàn trưởng sẽ rủ a nỉ cấp tốc ra lệnh. Mệnh lệnh phía trước nhất bộ binh sư đình chỉ tiến lên, lân cận cấu trúc phòng tuyến, mệnh lệnh trang giáp đoàn hiệp trợ phòng ngự. Thuộc hạ còn lại hai cái bộ binh sư cấp tốc đến phòng tuyến hai bên trái phải, tiếp tục cấu trúc trận địa. Vong linh bộ đội là bị pháp sư triệu hoán đi ra, trong đó trí tuệ không nhiều, bởi vậy chiến tranh khả năng rất lớn là một mạnh công kích, chỉ cần là cấu trúc tốt trận địa, thanh hà lĩnh quân đội có thể đối phó được mặc cho địch nhân đại quy mô công kích. Mà lại lãnh chúa đại nhân đã ra lệnh, quân ta đoàn phía nam trắng nhị quân đoàn cùng mới xây dựng kỵ sĩ quân đoàn sẽ đổi tới chúng ta bên này chi viện, mà lại trừ cái đó ra còn có tầng thứ 19 kiếm quân đoàn cũng ngay tại hướng quân ta dựa vào, chỉ cần chúng ta kiên trì một hai ngày thời gian, chúng ta liền có thể phản công. ăn cái này một chi vong linh đại quân. Tại phát hiện tử linh học phái vong linh đại quân, ở vào bộ chỉ huy địch phong cấp tốc căn cứ địa đồ chế định kế hoạch tác chiến. Lấy ngay phía trước mùa đông lạnh giá quân đoàn làm chặn đánh bộ đội cùng nhử, hấp dẫn tử linh học phái đại quân chú ý, đồng thời cơ động kỵ binh bộ đội cấp tốc chi viện chiến trường. Cuối cùng đợi đến nặng kiếm quân đoàn hơn 7 vạn người đến về sau, 16 vạn bộ đội bao vây tiêu diệt cái này một chi vong linh đại quân. Chương 402, chính chiến pháp sư nghị hội. Chương 402, chính chiến pháp sư nghị hội. Tử linh học phái, nhiều năm lấy thi thể làm chủ, trị hạ bất tính, đại đa số người đều sinh hoạt 10 phần nguy hiểm, không biết lúc nào liền sẽ bị bắt đi làm thí nghiệm tài liệu. Mà lại tử linh học phái còn đối với cái khác học phái cướp đoạt thi thể, điều này sẽ đưa đến tử linh học phái thuộc hạ thành thị cùng thôn trấn cũng không có bao nhiêu nhân khẩu. Mà nhiều năm không có bao nhiêu người miệng, cái này cho sinh hoạt ở nơi này ở trong này phát triển tử linh học phái các pháp sư một cái nhận biết hiểu lầm tại cái này mê vụ thế giới mấy chục vạn đại quân chính là khổng lồ nhất bộ đội tại phát hiện phía trước mình có lấy mấy vạn bộ đội tinh nhuệ tử linh học phái liền cho rằng đây chính là chủ lực của địch nhân đối với thanh hà lĩnh tử linh học phái hiểu rõ không nhiều chính mình học phái mấy chục vạn vong linh bộ đội còn là học phái trên dưới pháp sư góp nhặt mấy chục năm mới phát triển ra đến dạng này một chi bộ đội mà xem như một nhân loại thế lực mấy vạn bộ đội tinh nhuệ chính là toàn bộ chủ lực mấy vạn người bộ đội tinh nhuệ tại tử linh học phái các pháp sư xem ra là một cái khá là khổng lồ quân đội chỉ sợ tử linh học phái cũng không tới. Thanh Hà lĩnh bộ đội là lấy trăm vạn mà tính đến được. Nguyên nhân chính là như thế. Tử Linh học phái các pháp sư đem chính mình chủ lực toàn bộ nhắm ngay làm mùa nhử mùa đông lạnh giá quân đoàn. Tại Tử Linh học phái các pháp sư xem ra, cái khác học phái gặp được địch nhân chỉ sợ chỉ là phô trương thanh thế ở trong cái mê vụ thế giới này. Một nhân loại thế lực nơi nào sẽ có nhiều như vậy bộ đội? Thế là Tử Linh học phái nhận định mùa đông lạnh giá quân đoàn chính là Thanh Hà lĩnh toàn bộ chủ lực, toàn bộ vong linh đại quân toàn tuyến để lên, hướng về mùa đông lạnh giá quân đoàn bố trí trận địa công kích. Tại một bên khác trên chiến trường, nguyên tố học phái làm pháp sư nghị hội mạnh nhất một cái học phái. Học phái nội bộ không chỉ là có hai vị hoàng kim cấp đại pháp sư, mà lại có vượt qua 50 vị bạch ngân cấp pháp sư. Mỗi một vị nguyên tố pháp sư sức chiến đấu đều cực kỳ cường hãn, lớn uy lực chiêu thức một cái tiếp một cái phong thích. Một chỗ trấn cấp pháp sư tháp, đóng giữ ở trong này một vị bạch ngân cấp pháp sư đối mặt với tấn công chính diện thanh hà lĩnh bộ đội. Một cái đại hỏa cầu như là trọng pháo đạn pháo bay ra, một cái tính thăm dò tiến công tiểu đội bị nháy mắt nổ chết. Kết liệt như vậy nổ tung để đến tiếp sau bộ đội hơi kinh ngạc, lần nữa nhìn về phía trước cái kia một tòa bất quá là 4 tầng như là một tòa lầu nhỏ pháp sư tháp, trong ánh mắt mang một cố cảnh giác. Tạo hình pháp sư pháp thuật, mỗi một chiêu đều mang uy lực to lớn, cái kia một phát hỏa cầu thuật, liền thanh lý một cái tiểu đội chiến sĩ, trường hợp như vậy, để đẩy về phía trước tiến vào các quân đoàn cảnh rắn lên. Phụ trách cái này một mảnh tiến công lang đồ đằng quân đoàn cùng nặng nham quân đoàn liên hợp bộ đội, nhìn xem đối thủ như vậy, phụ trách chỗ này tác chiến đoàn trưởng không chút do dự ra lệnh. Pháo binh, nhắm ngay phía trước cái kia pháp sư tháp, khoảng cách một cây số tiến hành pháo kích. Đoàn thuộc pháo binh điều chỉnh vị trí, chỗ mang theo đơn binh pháo hỏa cùng đơn binh bình bắn hỏa pháo nhắm ngay pháp sư tháp. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, từng phát đạn pháo bắn ra đánh vào cái này pháp sư tháp phía trên, tại pháp sư tháp chỉnh thể phía trên, một tầng năng lượng màu đỏ bình chứng đem toàn bộ pháp sư tháp bao vây lại. Tầng này năng lượng bình chứng là pháp sư tháp phòng hộ ma pháp trận, lấy pháp sư tháp hạch tâm hồ năng lượng làm năng lượng nguyên, có thể tiếp nhận đại lượng pháp thuật đại kích, bình thường từ pháp sư chính mình mình tưởng nạp năng lượng hoặc là tự nhiên hấp thu năng lượng phục hồi từ từ. Trong chiến đấu trước đó, đối với cái này lớn nhỏ pháp sư tháp thanh hà linh đều có kiểm tra, một cái cỡ nhỏ pháp sư tháp nhiều nhất có thể tiếp nhận hơn 10 phát trọng pháo đạn tháo, vượt qua 5 tầng pháp sư tháp có thể tiếp nhận trên 100 mai đạn tháo. Nhưng là đây đối với thanh hà linh đến nói Đạn pháo là không bao giờ thiếu, chỉ cần là có thể xác định có thể đánh bại, như vậy đạn pháo chính là bao no. Hơn 10 phát pháo đạn cấp tốc bắn ra, tầng kia tấm chắn năng lượng càng ngày càng ảm đạm, làm vòng thứ nhất cuối cùng một viên đạn pháo rơi xuống, toàn bộ bình chướng như là pha lê, trong chốc lát biến thành mảnh vỡ, sau đó điểm điểm năng lượng như là đom đóm tiêu tán ở trong không khí. Rất tốt. Nhìn qua nơi xa cái kia một tòa pháp sư tháp tình huống, đoàn trưởng đứng tại chỉ huy của mình trên xe, hài lòng nhẹ gật đầu. Vòng thứ hai pháo kích, đạn pháo. Nơi xa trận địa pháo binh, vòng thứ hai pháo kích bắt đầu, hơn 10 phát pháo đạn bay ra. Toàn bộ pháp sư tháp bị cao bạo đạn đánh xuyên qua, tại nội bộ nổ tung, cao ngất pháp sư tháp trong chốc lát biến thành một vùng phế tích, trong đó pháp sư cũng bị nổ tung nổ chết, thi thể trở thành thịt nát hỗn tạp tại cái kia trong phế tích. Nương theo lấy pháp sư tháp sụp đổ, tiền tuyến bộ binh một lần nữa tiến về phía trước, tiến vào pháp sư tháp che chở trong thành trấn. Giờ này khắc này, ở vào thống trị địa vị pháp sư tháp vậy mà sụp đổ đây đối với trong thành trấn các cư dân đến nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Những cư dân này kinh sợ nhìn xem tiến vào thành trấn bên trong chiến sĩ, thuận theo nghe theo thanh hà lĩnh chiến sĩ an bài. Bộ đội tiếp tục đi tới. Tại cái này có hơn ngàn người thành trấn lưu lại một cái trung đội đóng quân, đoàn trưởng mang bộ đội tiếp tục đi tới, không có quá nhiều dừng lại. Dọc theo đường, theo lần lượt nguyên tố học phái các pháp sư từ thủ, cơ hồ không có đầu hàng pháp sư. Đây đối với Thanh Hà Linh đến nói, lần lượt chiêu hàng dẫn đến bộ đội tổn thất nặng nề. Là ngày đầu tiên tập hợp truyền lại đến Địch Phong trong tay về sau, Địch Phong thông qua tổng bộ đối với toàn quân truyền đạt mới mệnh lệnh tác chiến. Các quân đoàn, các sư, các bộ đội chiến sĩ, tất cả tham dự nguyên tố học phái lúc tác chiến, trừ phi cần thiết, đối với nguyên tố học phái pháp sư tháp toàn bộ phá hủy, không tất yếu tiếp tục chiêu hàng đồng thời. Thông báo các quân đoàn. Tại cùng các pháp sư học phái lúc chiến đấu, lấy cam đoan quân ta chiến sĩ tính mệnh phương thức tác chiến làm chủ. Theo địch phong mệnh lệnh được đưa ra, tiền tuyến chiến đấu trở nên càng thêm cấp tốc. Tiền tuyến tiến công bộ đội nhìn thấy pháp sư kia tháp, mặc kệ là bao lớn, các loại tầm bắn tại mấy cây số hỏa pháo vào chỗ. Tại các pháp sư còn không có nhìn thấy thanh hà lĩnh đại bộ đội lúc thường phát đạn pháo đã xẹt qua bầu trời, tại không có phát hiện địch nhân dưới tình huống, pháp sư tháp liền bị trọng pháo điểm rơi, pháp sư toàn bộ diệt vong ngày thứ hai, trừ bỏ phương bắc mùa đông lạnh giá quân đoàn phương hướng cùng tự linh học phái lâm vào trận địa chiến bên ngoài, còn lại các quân đoàn có thứ tự đẩy tới mấy chục cây số đã chiếm cư pháp sư nghị hội đại đa số địa bàn, mà lại bởi vì hải dương học phái chỉnh thể đầu hàng, để thanh hà lĩnh có thể càng thêm cấp tốc đẩy về phía trước tiến vào, đồng thời có thể nói là phong tỏa pháp sư nghị hội hướng trên biển thoát đi con đường. mà ngày thứ ba, hải dương học phái hoàng kim cấp đại pháp sư tự mình tiến về tự nhiên học phái, tại địch phong tự mình hứa hẹn hậu đái đái ngộ dưới tình huống tự nhiên học phái cái này ở vào pháp sư nghị hội trung lương địa khu học phái lựa chọn đầu hàng thanh hà lĩnh, mà sau đó. Thủ hộ giả quân đoàn toàn bộ quân đoàn tiến vào chiếm giữ Tự Nhiên Học phái lãnh địa, tốn hao thời gian một ngày triệt để chiếm cứ Tự Nhiên Học phái trụ sở. Mà một ngày này, Lang Đồ đảng quân đoàn phương hướng, liên hợp nặng nhàn quân đoàn đến Nguyên tố Học phái hoạch tâm chủ thành. Mà đổi thành một cái phương hướng, thứ 13 tiến ngưỡng quân đoàn tiến vào phương Bắc Tạo Hình Học phái lãnh địa, phối hợp thủ hộ giả quân đoàn bắt đầu một vòng nối mở rộng. Bên ở phía trên chiến trường này, một phát hỏa cầu thật lớn tại một tòa trong thôn trang bốc lên, tại phát hiện chính mình thủ không được về sau, Tạo Hình Học phái đại pháp sư dẫn bạo chỗ này pháp sư tháp. Hội tụ đại lượng ma pháp năng lượng pháp sư tháp nổ tung toàn bộ thôn trang nháy mắt bị san thành bình địa, một đóa cao mấy chục mét to lớn mây hình nấm dâng lên. ven đường tiến công một chi bọc thép tiểu đội hủy diệt, đồng thời còn có một cái bộ binh trung đội chiến sĩ cũng bị cái này nổ tung tuôn vệ. như thế thương vong, để quân đoàn chiến sĩ cảm giác được một trận phẫn nộ, càng nhiều bộ đội thiết giáp vượt qua thôn trang này phế tích, tiếp tục hướng phía trước tiến vào. bởi vì đẩy tới đến nguyên tố học phái chủ thành xuống, đối với bốn phía như là công sự thôn trấn, thanh hà lĩnh xác định vị trí thanh trừ đồng thời, toàn bộ quân đoàn hướng về phía trước ép gần. Nhưng khiến tiền tuyến các tướng sĩ không nghĩ tới chính là một cái tạo hình học phái pháp sư ẩn nốt tại vứt bỏ pháp sư tháp tầng hầm, thừa dịp các quân đoàn đẩy tới lúc, dẫn bạo pháp sư tháp, cùng bốn phía thanh hà lĩnh chiến sĩ đồng quy vô thận. Biểu hiện như vậy, liền để thanh hà lĩnh bộ đội tiền tuyến càng thêm cẩn thận, ven đường chỉ cần là nhìn thấy bất luận cái gì cùng loại với pháp sư tháp kiến trúc, chính là liên tiếp đạn pháo đại kích. Nguyên tố học phái chủ thành, chiếm diện tích tại 20 cây số vùng trong đó bao hàm mảng lớn thành nội nông trường cùng nông trường, cùng ước chừng không máy tính, cùng hơn 10 tòa to to nhỏ nhỏ pháp sư tháp. Cao nhất một tòa pháp sư tháp, ở vào thành thật trung tâm. Toàn bộ pháp sư tháp độ cao tại 50m, chia làm 10 tầng, mỗi một tầng đều có ít nhất mấy ngàn mét vuông lớn nhỏ. Cho dù là ở ngoài thành thị, cũng có thể nhìn thấy dạng này một tòa pháp sư tháp. Lam Thanh Hà lĩnh lang đồ đẳng quân đoàn đến tường thành bên ngoài lúc, trên tường thành, từng môn ngoại hình cực giống Hồng Y đại pháo ma pháp đại pháo nhắm ngay Thanh Hà lĩnh công thành bộ đội. Tại tất cả chiến sĩ trong mắt, từng phát năng lượng pháo bắn bay ra, rơi tại ngay tại công kích chiến sĩ bên trong, trong nháy mắt, theo trên tường thành ma pháp đạn phá hoành kích, Đồ đẳng quân đoàn có hơn trăm người tử vong, mấy chiếc xe tăng xe bọc thép bị phá hủy. Như thế hỏa lực còn có các pháp sư pháp thuật đả kích để công thành bộ đội bắt đầu triệt thoái phía sau cùng tường thành các pháp sư kéo dài khoảng cách nhìn xem thanh hà lĩnh bộ đội triệt thoái phía sau nguyên tố học phái các pháp sư hưng phấn tiêu to đây chính là đối thủ của chúng ta sao cũng không gì hơn cái này ta một cái liệt diễm pháp thuật liền có thể phá hủy một cỗ chiến xa ta ngược lại muốn xem xem cái này thanh hà lĩnh đến cùng có bao nhiêu chiến xa để tan đổ đây là một cái vừa rồi phá hủy một cỗ xe bọc thép pháp sư khinh thường lời nói địch nhân xem ra cường đại kia là không có đi tới nguyên tố thành hiện tại chúng ta ra khỏi thành tiêu diệt cái này một chi quân đội sau đó phản công đi qua, đem cái này thanh hà lĩnh thổ địa cũng đột lại. đây là một vị cấp tiến pháp sư lời nói. theo thanh hà lĩnh bộ đội triệt thoái phía sau, ở hậu phương, địch phong một kiếm theo bộ đội tiền tuyến đẩy tới đi tới nguyên tố học phái chủ thành bên ngoài. nhìn xem đợt thứ nhất tiến công thất bại, không cần địch phong điều chỉnh, làm lang đổ đảng quân đoàn quân đoàn trưởng, hỗ tam nương cấp tốc làm ra điều chỉnh đã cường công không thể cấp tốc cầm xuống nguyên tố thành. như vậy liền phát huy thanh hà lĩnh là ưu thế, lấy hỏa lực đả kích, đem cái này nguyên tố thành đánh thành phế tích tại cầm xuống. Mệnh lệnh không quân tiến hành không tập, tại một cây số ngoại bộ tử trận địa pháo binh, đối với tường thành cùng thành nội pháp sư tháp tiến hành đã kích đặc biệt là cái kia một tòa trung tâm pháp sư tháp cho ta trọng điểm chiếu cố. Đúng. Lần này, đồng dạng là tường thành bên ngoài chí ít là một cây số bên ngoài địa phương bố trí từng cái trận địa pháo binh. Trên bầu trời, phi cơ trinh sát đã ở trên không điều tra, đem thành nội bản đồ đại khái miêu tả đi ra. Từ hậu phương bộ tham nhu xác định thành nội các nơi pháp sư tháp đại khái vị trí, xác định tọa độ, báo biết trận địa phá binh. Sau đó, các hỏa pháo điều chỉnh góc độ, xác định vị trí, theo mệnh lệnh viên ra lệnh một tiếng. Vòng thứ nhất thử bắn bắt đầu đại lượng hỏa pháo nã pháo như là đất bằng tinh lôi để trên tường thành các pháp sư hơi kinh ngạc. Nhưng ngay lúc đó, tại một đám các pháp sư trên đỉnh đầu, từng mai đạn pháo như là sao băng xẹt qua bầu trời. Sau đó đạn pháo rơi xuống, chính thức những pháp sư kia tháp vị trí. Toàn bộ nguyên tố thành tại xây dựng lúc liền bị nguyên tố học phái pháp sư khắc họa đại lượng ma pháp trận, từng tòa ma pháp trận lẫn nhau cấu kết, làm cho cả thành thị hóa thành một cái chính thể. Bất luận cái gì đối với thành thị đã kích đều sẽ bị hộ thành đại trận đỡ được. Dựa theo nguyên tố học phái đại pháp sư đoan chừng dạng này đại trận đủ để kháng xuống trong truyền thuyết cấm trú pháp thuật. Nhưng lần này. Bọn hắn lại gặp được Thanh Hà Lĩnh Hỏa Lực đặc kích. Vòng thứ nhất pháo kích, làm đạn pháo muốn rơi vào bên trong thành là, toàn bộ thành thị trên bầu trời xuất hiện một cái cùng loại với vỏ trứng năng lượng bình chướng, đem toàn bộ thành thị bảo vệ. Những cái kia đạn pháo đánh lên đi, nháy mắt nổ tung, không có đối với cái năng lượng này bình chướng tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Nhưng nhìn thấy năng lượng bình chướng ngay lập tức, phụ trách chỉ huy công thành hỗ tam nương hơi kinh ngạc nói: "Vừa rồi quy mô nhỏ tiến công liền năng lượng bình đều không có mở, đây là xem thường ta sao?" Tức giận bất bình hỏa tam nương lớn tiếng nói: "Bắn pháo cho ta, đánh dụng cái năng lượng này bình chướng!" sau đó san bằng những này tưởng thành cung pháp sư tháp rầm rầm rầm rầm rầm lúc này theo lang đồ đằng quân đoàn toàn quân đến còn có tùy theo mà đến nặng nham quân đoàn hai cái quân đoàn tất cả trọng pháo bố trí tại thành thị bốn phía mà lại hỗ tam nương lang đồ đằng quân đoàn tất cả xe bọc thép đá vụn làm tốt chiến đấu chuẩn bị lúc này tại cái này nguyên tố ngoài thành khắp nơi trận địa pháo binh đang không ngừng nã pháo đối phó năng lượng bình trướng dùng tốt nhất chính là cao bạo đạn có thể trên phạm vi lớn tiêu hao năng lượng bình trướng năng lượng bất luận cái gì bình trướng tại hỏa lực cường đại đả kích xuống đều sẽ hao hết hiện tại thanh hà lĩnh gặp được đối thủ Làm sao cũng sẽ không tin tưởng sẽ có có thể kháng xuống quân đội mình đạn pháo ven kích đối thủ. Theo đạn pháo ven kích, ở nơi đó bình chướng dưới sự bảo hộ các pháp sư đã không có ngay từ đầu phế đối tại năng lượng bình chướng dưới sự bảo hộ, tất cả pháp sư khỏi bị đả kích. Nhưng tất cả pháp sư đều biết dạng này bảo hộ là đang tiêu hao thành thị chứa được năng lượng, hiện tại pháo kích đã bắt đầu 2 giờ, mấy ngàn phát cao bạo đạn nổ tung, mặc dù còn không thể đánh tan nguyên tố thành năng lượng bình chướng, nhưng lần này tuyệt đối là tiêu hao đại lượng năng lượng. Nếu như công kích kế tiếp còn là cái dạng này, như vậy năng lượng bình chướng sớm muộn là muốn hao hết, đến lúc đó, thành thị chính diện tiếp nhận đả kích như vậy, Toàn bộ thành thị đều sẽ hủy diệt. Lúc này, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt thành thị bên ngoài những pháo binh kia trận địa. Mà ở trên bầu trời, bởi vì là đánh vỡ năng lượng bình trướng, Thanh Hà Lĩnh máy bay ném bom mang theo súng tốc hàng đạn theo dưới núi quận sân bay cất cánh, bay đến nguyên tố thành, mang theo hàng đạn rơi xuống, sau đó chiến cơ bay trở về sân bay, sau đó thay mới đạn tháo, tiếp tục cất cánh. Dạng này một vòng nguyên tạc, thậm chí là sánh được một cái trận địa pháo binh thời gian dài đả kích. Mà lại trên bầu trời đả kích cũng làm cho trong thành thị các pháp sư cảm giác được có chút rung động cùng e ngại, đối với Thanh Hà Linh đã sớm không có ngạo mạn lúc trước. Chương 403 Pháp sư. Chương 403, pháp sư. Nguyên tố Thành, trung ương pháp sư tháp bên trong, làm đóng giữ Nguyên tố Thành một vị hoàng kim cấp đại pháp sư, triệu tập bốn phía hơn 10 vị pháp sư ngay tại thảo luận như thế nào đối địch. Hiện tại đối thủ của chúng ta học thông minh, không trực tiếp tiến công, ngược lại là lấy vũ khí của bọn hắn tiêu hao chúng ta thành thị năng lượng. Nói, đại pháp sư nhìn xem một bên một vị bạch ngân pháp sư, mở miệng nói: "Hiện tại trong thành thị năng lượng còn có bao nhiêu?" "Viện trưởng, còn có 50% thành thị năng lượng dự trữ hồ đoán chừng tại chẻo chống sau 3 tiếng, liền sẽ hao hết. Có đúng không?" Nghe báo cáo, Đại pháp sư như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. "Biện pháp bây giờ là nên như thế nào nên định, nếu như chúng ta cầm chú đánh đi ra như thế nào? Nếu như sử dụng cấm chú lời nói, chúng ta còn lại năng lượng dự trữ liền sẽ triệt để hao hết." Một bên phụ trách pháp sư Tháp Bạch Ngân pháp sư giải thích. "Mà lại chúng ta cầm chú chỉ có thể đánh đi ra một phát, nếu như đánh đi ra, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự thân lên tiền tuyến." Tiêu liền triệu tập pháp sư nên định. Nhưng đối với cái vấn đề này, pháp sư suy tư qua đi, còn là quyết định muốn đánh trận này. Hiện tại tại như thế ngăn lại đi, năng lượng của chúng ta liền triệt để hao hết cung hắn không có năng lượng phóng thích cấm chú, còn không bằng tự mình đánh đi ra. Đại pháp sư làm ra quyết đoán, tuyên định địch nhân hỏa lực dậy đặc nhất một cái địa khu, phóng thích cấm chú, sau đó từ ta tự mình xuất thủ ở một thành phố khác phong bạo đại pháp sư cũng sẽ xuất thủ đến lúc đó chính là chúng ta nguyên tố học phái hai vị đại pháp sư xuất thủ có thể đánh tan địch nhân tiến công. Nguyên tố học phái hai vị đại pháp sư, một vị danh hiệu vị diễm chính là ngồi ở chỗ này một vị này, am hiệu dùng ngăn hỏa diễm pháp thuật, mà đổi thành một vị phong bạo đại pháp sư, am hiệu sử dụng phong nguyên tố pháp thuật có thể triệu hồi ra phá hủy một tòa thành thị vòi rồng, sức chiến đấu cường Vâng. Đại pháp sư. Được đến liệt diễm đại pháp sư mệnh lệnh, phụ trách khống chế pháp sư Tháp Bạch Ngân pháp sư nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt. Ta cái này liền đi chuẩn bị. Như vậy cái khác pháp sư chuẩn bị sẵn sàng, lần này địch nhân đến thế rảo rạn, chúng ta phải làm cho tốt đại chiến chuẩn bị. Nghe nói Thanh Hà lĩnh bên kia có thật nhiều thổ địa cùng vật tư, nếu như chúng ta đánh bại Thanh Hà lĩnh quân đoàn, cướp đoạt Thanh Hà lĩnh thổ địa, như vậy chúng ta sẽ có càng nhiều tài phú, đến lúc đó các ngươi đều có thể phân đến một tòa mới cỡ lớn pháp sư tháp. Nói xong kế hoạch, tại cuối cùng, đại pháp sư lại thông qua ngôn ngữ để ở đây các pháp sư có một chút tham lam. Thông qua những năm này cùng Thanh Hà lĩnh mộ dịch, các pháp sư đều có đến từ Thanh Hà lĩnh đại lượng vật phẩm. Theo thương nhân kia trong miệng, có thể nghe ra được toàn bộ Thanh Hà lĩnh chính là một cái địa vực rộng rộng, đồng thời có rất nhiều nhân khẩu cùng vật liệu giàu có chi điện. Trước đó bởi vì pháp sư nghị hội nội bộ không có ý kiến thống nhất, mà lại nội bộ còn không có mở rộng hoàn tất, biên cảnh địa khu chỉ có nguyên tố học phái một cái học phái cùng Thanh Hà lĩnh dấp dưới, bởi vậy chiến tranh vẫn không có mở ra bắt đầu. Mà bây giờ tại nguyên tố học phái các pháp sư xem ra Thanh Hà lĩnh đã xâm lấn pháp sư nghị hội, như vậy toàn bộ pháp sư nghị hội liền sẽ hợp lực tiến công Thanh Hà lĩnh đến lúc đó cấp đoạt thanh hà lĩnh mảng lớn thổ địa, tất cả địa bàn đều thuộc về pháp sư nghị hội, mà xem như pháp sư nghị hội nội bộ lớn nhất một cái học phái, nguyên tố học phái có thể ở trong đó chiếm cứ đầu to, cũng không có tại thanh hà lĩnh tiếp xúc từ linh học phái khác biệt, nguyên tố học phái cùng thanh hà lĩnh có tiếp xúc, biết một chút liên quan tới nguyên tố học phái tình báo. nghe nói cái này thanh hà lĩnh nhân khẩu đã đạt tới ngàn vạn quy mô, vậy nên là một cái cỡ nào khổng lồ nhân khẩu, đến lúc đó nhân thể thí nghiệm có thể bùng ra, còn có nuôi càng nhiều xúc vật. tại nguyên tố thành nội các pháp sư làm ra ứng đối lúc, ngoài thành, các nơi trận địa pháo binh còn đang không ngừng nguyên kích, các loại trọng pháo đạn pháo không ngừng bay ra trên bầu trời, các loại chiến cơ rơi xuống, đại lượng hàng đạn cũng theo đó rơi xuống. Giờ này khắc này, ở ngoài thành, Địch Phong bộ chỉ huy, ngay tại quan sát trên chiến trường tình huống lúc, Địch Phong chợt thấy một trận không thích hợp. Tại cái kia trung ương thành thị pháp sư tháp đỉnh cao nhất, một đạo quang mang ngay tại càng ngày càng âm trầm, Địch Phong nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy pháp sư tháp đỉnh chóp cái kia một đạo quang mang liền như là một đoàn dung nham, càng ngày càng ảm đạm. Nhưng thân là hoàng kim cấp cường giả, Địch Phong có thể ẩn ẩn cảm giác được một cỗ năng lượng to lớn tại pháp sư kia tháp đỉnh chóp hội tụ, giờ khắc này, Địch Phong lập tức nghĩ đến đây có phải hay không là nguyên tố học phái chuẩn bị ở sau gì. Toàn quân tập hợp ngay lập tức, Địch Phong cấu kết hiện tại hơn 10 vạn đại quân quân đoàn vân khí đồng thời đối với bên người Kỵ Linh nói, Kỵ Linh chuẩn bị quân đoàn kỹ, chuẩn bị chiến đấu. Đúng. Lần này Kỷ Linh cũng không biết vì cái gì Địch Phong vì sao lại khẩn cấp như vậy, nhưng Kỵ Linh cũng có thể cảm giác được nơi xa cái kia một cỗ cường đại năng lượng ba động trong lòng, ẩn ẩn suy đoán phải cùng cái kia một đoàn năng lượng có quan hệ đối với Địch Phong mệnh lệnh. Kỵ Linh không có chút do dự nào, tập hợp chính mình trọng ra quân đoàn, toàn quân quân đoàn khí hội tụ ở bản thân đại lượng quân đoàn khí hội tụ, tùy thời đánh ra Nhưng lúc này còn không có xong. Địch Phong hội tụ lúc này ở phía trên chiến trường này ba cái quân đoàn quân đoàn vân khí hội tụ vào một chỗ dưới sự khống chế của Địch Phong, toàn bộ dùng để tăng phúc kỹ linh quân đoàn kỹ. Phanh, không có để Địch Phong chờ đợi quá lâu, làm Địch Phong chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu lúc. Tại Pháp xưa kia đỉnh tháp đầu, một đoàn màu đỏ sẫm như là nham thạch đoàn năng lượng bay lên không trung. Theo sát lấy, một ngày này năng lượng càng bay càng cao, rất nhanh liền biến mất ở trong tầng mây. Nhưng không có để Địch Phong chờ đợi quá lâu, rất nhanh, nguyên bản bầu trời màu lam biến thành màu đỏ thắm, mà lại một cỗ sóng nhiệt từ không trung rơi xuống, như là thủy triều cuộn cuộn mà đến trong chớp mắt, cái kia một đoàn năng lượng màu đỏ sậm ở trên bầu trời nở rộ, biến thành một đoàn trừng vài trăm mét hỏa cầu khổng lồ, toàn bộ hỏa cầu đem bầu trời chiếu thành đỏ bừng sắc. dạng này một cái vài trăm mét hỏa cầu khổng lồ chính là pháp sư tháp thả ra cấm chú, cái này cấm chú mặc dù chỉ có mấy trăm mét đường kính, nhưng chỗ sinh ra nổ tung có thể phá hủy một tòa mấy cây số đường kính thành thị. lúc này, tại nguyên tố học phái khóa chặt dày đặc nhất trọng phá quần, liền tiêu hao bình chứng toàn bộ năng lượng hội tụ thành cái này hỏa cầu cấm chú, cấm chú tên là liệt diễm trên trời rơi xuống. tốt một chiêu pháp thuật, dạng này pháp thuật nếu như quân đoàn chỉ sợ thật đúng là ngăn không được giờ này khắc này, địch phong ngửa đầu nhìn xem từ trên trời giáng xuống hỏa cầu khổng lồ, có chút cảm thán. vô tự chi thư gấp 10 tăng phúc. giờ khắc này, địch phong cũng biết mình không thể lưu thủ, vô tự chi thư tăng phúc tại quân đoàn vận khí kỹ năng phía trên, trong nháy mắt gấp 10 chuyển lại đến năng lượng để kỳ linh cảm giác được toàn bộ thân thể liền như là một cái bảy chướng tới cực điểm khí cầu, tràn đầy năng lượng bất cứ lúc nào cũng sẽ đem chính mình nứt vỡ. trọng giáp quân đoàn, quân đoàn kỹ, thuật kích. trong nháy mắt. Kỳ linh đem toàn thân mình năng lượng hướng lên bầu trời thả ra ngoài, mười mấy vạn đại quân quân đoàn vân khí lại thêm cường đại tăng phúc chỗ sinh ra năng lượng vào đúng lúc này không thể so với cái kia cấm chú nhỏ yếu. Đại lượng năng lượng ở trên bầu trời hội tụ biến thành một mặt từ quân đoàn vân khí hội tụ mà thành tâm thuẫn cùng hỏa cầu kia chạm vào nhau. Tất cả mọi người chống cự sung kích đem năng lượng tâm thuẫn cùng hỏa cầu va chạm ngay mắt tại cái kia cao mấy trăm thước không hai đoàn tương đương là năng lượng va chạm giờ khắc này trong mắt mọi người trên bầu trời nhiều một cái mặt trời nhỏ năng lượng va chạm qua đi trận trận phảng phất là xé rách bầu trời tiếng nổ truyền vào tất cả mọi người trong hai theo thanh âm mà đến chính là cái kia kịch liệt năng lượng sóng xung kích mắt trần có thể thấy xua tan trên bầu trời tất cả đám mây sau đó một cỗ xung kích trực tiếp đánh tới hướng mặt đất không cần địch phong nhắc nhở tất cả mọi người rõ ràng giờ khắc này là muốn tránh né tất cả mọi người riêng phần mình tìm kiếm lấy có thể tránh né vị trí tránh né thân thể địch phong trước mặt một tầng không gian bình thường bao trùm mảng lớn bầu trời làm cái kia năng lượng xung kích rơi xuống địch phong khống chế không gian bình thường ngăn lại cái này một cỗ xung kích nhưng tại cái kia không có địch phong che chở địa khu kịch liệt năng lượng xung kích liền như là gió lốc đảo qua mặt. Từng cái thanh hà lĩnh chiến sĩ gắt gao bắt lấy cái kia cố định ở trên mặt đất trọng trang chiến xa, mới không có bị cái kia năng lượng xung kích thổi bay. Mà lại vì chống cự năng lượng xung kích, tất cả chiến sĩ cũng đều tiêu hao đại lượng tu luyện ra năng lượng, từ đó để chính mình tại cái này xung kích bên trong không có nhận tổn thất gì. Mà tại pháp sư tháp bốn phía trong thành thị, nơi này đồng dạng nhận năng lượng xung kích, nhưng ở trong này, tại pháp sư tháp bốn phía khu dân cư, những kiến trúc này phần lớn là nhà tranh cùng nhà gỗ đối mặt với năng lượng xung kích, thành về sau bộ phận địa khu bởi vì tưởng thành được bảo hộ xuống tới. Nhưng cái khác địa khu bị năng lượng xung kích, biến thành một vùng phế tích, thành nội cư dân tử thương tạm trọng. Kỳ linh, còn có thể đánh à? Như thế một chiêu năng lượng tiêu hao, làm cho cả quân đoàn tất cả chiến sĩ đều cảm giác được một tiêu mỏi mệt, khí liệt quân đoàn vận khí rút ra, đối với các chiến sĩ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng theo xung kích về sau, trên bầu trời chiến cơ một lần nữa lên không, tại năng lượng xung kích, mấy chục đỡ chiến cơ bị đánh rơi, nhưng tại nổ tung qua đi, một vòng mới chiến cơ bổ sung đi lên, tiếp tục đối với nguyên tố thành tạc. Mà những pháo binh kia trận địa tại thanh lý sốt xít trận địa về sau, các nơi trọng pháo một lần nữa khai hỏa. Đại lượng đạn pháo đánh vào nguyên tố thành. Theo một chiêu này cấm chú đánh ra, nguyên tố thành năng lượng dự trữ cơ hồ hao hết, tại mới trọng pháo dưới sự oanh kích, năng lượng bình chướng vỡ vụt, đạn pháo cùng hàng đạn rơi vào thành nội. Đánh vỡ bình chướng. Nhìn xem một màn này, địch phong lập tức nắm lấy cơ hội, lớn tiếng nói: "Các quân đoàn đẩy về phía trước tiến vào, đánh nát tường thành, truyền đi, tiêu diệt tất cả pháp sư." Trên bầu trời, chiến cơ tìm kiếm pháp sư tháp vành đạn, phía trước các nơi trọng pháo đang không ngừng công kích tới thành tường kia, tại uy lực to lớn đạn pháo dưới sự oanh kích, trên tường thành chiến sĩ cùng pháp sư cơ hồ là chưa kịp chấn né, liền bị từng đợt đạn pháo mưa bao trùm. Tất cả mọi người cơ hội là toàn quân bị diệt. Mà ở trong thành thị, một tòa pháp sư tháp bị một viên hàng đạn đánh xuyên, toàn bộ pháp sư tháp nháy mắt đổ sụp, biến thành phế tích âm ầm, âm ầm. Trong tháo dưới sự hoành kích, tường thành biến thành từng khối đá vụn, rất nhanh đổ sụp. Mà lúc này đây, lang đồ đảng quân đoàn bộ đội thiết giáp đẩy về phía trước tiến vào, tại bọc thép bộ đội phía trước, tất cả xuất hiện thân ảnh đều sẽ đụng phải xe tăng chủ pháo đa kích. Nếu như nhìn thấy một trận thân ảnh lắc lư, liên tiếp đạn súng máy liền bắn xối qua, cho dù là nham thạch cũng sẽ bị bắn thủng. Những cái kia muôn tranh nẻ nguyên tố học phái pháp sư một cái tiếp một cái bị tiêu diệt, bởi vì nguyên tố học phái phản kháng cực liệt, hơn nữa còn có lớn uy lực pháp thuật, Thanh Hà Lĩnh nhìn thấy một cái liền tiêu diệt một cái, cơ hội không cho những pháp sư này đầu hàng cơ hội. Theo bộ đội thiết giáp vào thành, Kỷ Linh kỵ binh quân đoàn phát hiện một chi ở phía ngoài hoạt động pháp sư đội ngũ, ngay lập tức, Kỷ Linh trọng giáp quân đoàn cùng Hỗ Tam Nương lang kỵ binh liền đã truy kích đi qua. Ma Địch Phong thì là mang lang đồ đằng quân đoàn ba cái sư đoàn thiết giáp còn có nặng nham quân đoàn ba cái bộ binh sư tiến vào thành thị bên trong ở trong này, Địch Phong tìm kiếm đến mấy cái kỳ vật tín hiệu, một cái tiếp một cái chém giết những này mang theo kỳ vật người. Địch Phong đem những này hắc thiết, thanh đồng cấp kỳ vật bỏ vào trong túi đồng thời, Địch Phong nhìn xem trung ương thành thị cái kia một tòa pháp sư tháp, lúc này, cái này một tòa pháp sư tháp đã tiếp nhận đại lượng. Trong tháo kinh kích, trên bầu trời còn có chiến cơ hàng đạn rơi xuống, cao lớn pháp sư tháp ngay tại cấp tốc sụp đổ. Nhưng tại pháp sư kia trong tháp, một đám pháp sư xông ra pháp sư tháp, tại pháp sư tháp nội bộ, sớm muộn là hủy diệt, hiện tại còn không bằng lao ra liều mạng một lần. Những pháp sư này chính là trước đó cùng hoàng kim cấp liệt diễm đại pháp sư thảo luận cái kia một đám pháp sư, lúc này, tại liệt diễm pháp sư dưới sự dẫn đầu, hướng về ngay phía trước Địch Phong bên này vọt tới lúc đầu coi là phóng thích một cái cấm chú, liền có thể phá hủy thanh hà lĩnh bộ đội chủ lực, nhưng để những pháp sư này không nghĩ tới chính là, thanh hà lĩnh cũng có được chiêu thức giống nhau, ngăn lại một kích này, cái này liền để nguyên bản ra khỏi thành chuẩn bị tiêu diệt tàn quân các pháp sư một trận xấu hổ, là ra ngoài cũng không phải, không đi ra càng không được. trong xoan xuyết ngược lại là thanh hà lĩnh nhân cơ hội này xông vào trong thành thị, thế là những này tại pháp sư tháp nội bộ các pháp sư không thể không ra tay, nhưng khi thanh hà lĩnh bộ đội đánh vào thành nội tiêu diệt trên tường thành đóng giữ bộ phận pháp sư, đồng thời đánh dụng chủ pháp sư tháp bốn phía từng tòa pháp sư tháp, hiện tại chỉ còn lại chủ pháp sư tháp nội bộ trên trăm tên pháp sư. làm những pháp sư này xuất hiện ngay lập tức, còn chưa kiểm nghiệm tụng chú ngự phóng thích pháp thuật, từng phát đạn pháo cùng các loại đạn đã đánh tới, trên trăm tên pháp sư tại chỗ chết hơn phân nửa. một bộ phận pháp sư thân thể bị viên đạn xé nát, đạn tháo nổ thành bọt máu. giờ khắc này, những pháp sư này không còn có trước đó phét đối, cũng không có đối với thanh hà lĩnh xem thường. cái chết như thế quá mức tăng cốc, để những pháp sư này cũng có chút không chịu nổi, mấy cái hắc thiết cấp pháp sư tại chỗ lựa chọn đầu hàng. không gian chạm Tại này một đám pháp sư xuất hiện ngay lập tức, Địch Phong liền thấy vị kia hoàng kim cấp thực lực đại pháp sư, tại toàn bộ nguyên tố học phái bên trong, cũng chỉ có hai cái hoàng kim cấp pháp sư, nếu như lúc này có thể chém giết cái này hoàng kim cấp pháp sư, như vậy trận này chiến dịch liền xem như kết thúc một nửa. Thế là, vốn đại công kích đến Địch Phong thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại cái này liệt diễm đại pháp sư sau lưng, một kiếm rơi xuống, màu trắng không gian chạm kích xuyên qua liệt diễm pháp sư thân thể đối phó pháp sư, bởi vì hắn bản thân lực công kích cường hãn, nhưng thân thể tương đối võ giả đến nói, có chút yếu ớt. Thế là Địch Phong không gian bình chứng phong tỏa liệt diễm pháp sư bốn phía, thừa dịp liệt diễm pháp sư không thể di động ngáy mắt, nắm lấy cơ hội, một kiếm chém giết cái này liệt diễm đại pháp sư. chạm Mất đi liệt diễm pháp sư đại diện, bốn phía còn lại pháp sư cũng liền không đáng để lo, phối hợp với tiến công bộ đội, Địch Phong tiêu diệt tất cả pháp sư, tuyên cáo toàn bộ nguyên tố thành bị thanh hà linh chiếm cứ. Chương 404, chiếm cứ pháp sư nghị hội, bổ canh mới 2. Chương 404, chiếm cứ pháp sư nghị hội, bộ canh mới Lãnh chúa đại nhân, đây là một cái kia nguyên tố học phái đại pháp sư vật phẩm tùy thân. Nguyên tố thành nội Kỳ linh liên thủ với Hồ Tam Nương chém giết ngoài thành chi viện đến phong bạo đại pháp sư. Rất tốt, để bộ đội lập tức thanh lý toàn bộ nguyên tố thành, chỉnh đốn nửa này, sau đó lấy nguyên tố thành làm trung tâm, cầm xuống toàn bộ nguyên tố học phái trụ sở. Đúng. Ra lệnh, tất cả bộ đội bắt đầu hành động. Địch Phong nhìn xem trước mắt cái này phong bạo đại pháp sư vật phẩm tùy thân, vô tự chi thư giám định về sau, một kiếm bạch ngân cấp kỳ vật bị địch phong tìm tới, mà còn có theo liệt diễm pháp sư trên thân cấp đoạt hai kiện kỳ vật cũng đều là bạch ngân cấp. Lần này, thanh hà lĩnh nhiều ba kiện bạch ngân cấp kỳ vật, đây đối với thanh hà lĩnh đến nói, cũng là trọng yếu vô cùng. Phong nguyên tố thủy tinh. Bạch nâng cấp. Chủng loại: Vật phẩm. Hiệu quả 1: Minh Tượng Pháp, cơ sở minh tượng pháp, kỳ vật sứ tiến hành minh tưởng vận tốc độ tăng lên. Hiệu quả 2: Phong nguyên tố pháp thuật, kỳ vật sứ có thể nắm giữ phong nguyên tố, từ đó khai phát ra một chút phong nguyên tố ma pháp. Hiệu quả 3: Phong nguyên tố pháp sư, tại kỳ vật sứ bốn phía sinh mệnh năng đủ nắm giữ nhất định phong nguyên tố ma pháp. Một mai này phong nguyên tố thủy tinh, bị chết đi phong bạo đại pháp sư khảm nạm tại chính mình trên pháp trường đang bị địch phong giám định về sau trở thành địch phong chiến lợi phẩm đối với một mai này phong nguyên tố thủy tinh tốt nhất tác dụng chính là dùng để bồi dưỡng phong nguyên tố ma pháp sư nhưng đối với nắm giữ cái này kỳ vật nhân vật địch phong cũng không muốn tốt muốn cho ai mà trừ bỏ cái này phong nguyên tố thủy tinh địch phong còn theo liệt diễm đại pháp sư trong tay thu hoạch hai kiện kỳ vật hỏa nguyên tố thủy tinh bạch ngân cấp trùng loại vật phẩm hiệu quả một minh tương pháp cơ sở minh tương pháp kỳ vật sứ tiến hành minh tương vận tốc độ tăng lên hiệu quả 2 hỏa nguyên tố phát thuật kỳ vật sứ có thể nắm giữ hỏa nguyên tố từ đó khai phát ra một chút hỏa nguyên tố ma pháp hiệu quả 3 hỏa nguyên tố pháp sư Tại kỳ vật sứ bốn phía sinh mệnh năng đủ nắm giữ nhất định hỏa nguyên tố ma pháp. Một mai này hỏa nguyên tố thủy tinh cùng gió nguyên tố thủy tinh tương đương, công năng cùng loại có thể bồi dưỡng được đến đại lượng hỏa nguyên tố pháp sư. Bất quá đồng dạng là bởi vì bạch ngân cấp kỳ vật tại một cái trong lãnh địa phi thường trọng yếu. Một cái bạch ngân cấp kỳ vật liền có rất lớn tỷ lệ thúc đẩy sinh trưởng ra một cái hoàng kim cấp từng giả. Cái này tại thanh hà lĩnh trong lãnh địa đều là phi thường trọng yếu tồn tại, bởi vậy không có khả năng tùy tiện cho những người khác. Đối với cái này kỳ vật địch phong không nghĩ tới nhân tuyển thích hợp, tạm thời chính mình thu lại, mà đổi thành một gian kỳ vật thì là một kiện bạch ngân cấp lãnh địa kỳ vật, bất quá tại địch phong khế ước về sau, kỳ vật bản thân ẩn chứa không gian năng lượng bị thanh hà lĩnh lãnh địa kỳ vật hấp thu, hiện tại cái lãnh địa này kỳ vật biến thành một kiện phổ thông kỳ vật. Ma lực sách báo, bạch ngân cấp. Chủng loại: Vật phẩm. Hiệu quả 1: Ma pháp chú ngữ, tự thân phóng thích ma pháp lúc thi pháp tốc độ tăng lên. Hiệu quả 2: Ma lực nguồn suối, kỳ vật sứ tự thân ma lực hạn mức cao nhất tăng lên. Hiệu quả 3: Ma pháp sư, kỳ vật sứ phụ cận học đồ có tỷ lệ thức tỉnh ma pháp thiên phú, trở thành một tên ma pháp sư đối với món này kỳ vật, địch phong quyết định là giao cho một vị thanh hà lĩnh bồi dưỡng được đến pháp thuật thiên tài, cái thiên tài này đối với thanh hà lĩnh độ trung thành phi thường cao, mà lại bản thân tiềm lực phi phàm, tại khế ước cái này kỳ vật về sau liền có thể bồi dưỡng trở thành thanh hà lĩnh một vị ma pháp viện trưởng, vì thanh hà lĩnh bồi dưỡng càng nhiều ma pháp sư, lần này vẹn vẹn là tiêu diệt nguyên tố học phái, liền để địch phong thu hoạch tiểu thập kiện kỳ vật, trong đó còn có ba cái bạch ngân cấp kỳ vật, đây đối với địch phong để nói, tuyệt đối là kế buồn, mà theo nguyên tố học phái hai vị hoàng kim cấp đại pháp sư tử vong, đại lượng pháp sư chết đi, toàn bộ nguyên tố học phái cũng không còn có lực lượng để kháng. Rất nhanh toàn bộ Nguyên Tố học phái tất cả thôn trấn thành thị đều bị Thanh Hà lĩnh chiếm cứ, căn cứ Nguyên Tố học phái phạm vi lãnh địa, Thanh Hà lĩnh tại Nguyên Tố học phái lãnh thổ chia làm 20 cái huyện, hai cái quận thổ địa. Hai cái này quận, theo thứ tự là Nguyên Tố quận cùng Gió báo quận. Sau đó, tại Nguyên Tố học phái giáp giới tự nhiên học phái thổ địa, bị chia làm 12 cái huyện, tạo thành Tự nhiên quận, mà Hải Dương học phái địa bàn cũng chia làm 10 cái huyện, hình thành Hải Dương quận. Toàn bộ pháp sư học phái lãnh địa có hơn 10 vạn cây số vuông diện tích, nhưng lại chỉ có 2 triệu tà hữu nhân khẩu, có thể nói là hoang vắng lần này mặc dù là thiết lập nhiều như vậy huyện nhưng trên thực tế một cái huyện chỉ là một cái dân cư mấy ngàn người chấn nhỏ đồng thời cả huyện cảnh nội đều không có bao nhiêu thôn xóm. bất quá bởi vì toàn bộ pháp sư nghị hội lãnh địa bằng phẳng khoáng đạt cũng đều là phì nhiêu thổ địa, bởi vậy tương lai nơi này đều sẽ tràn ngập nhân khẩu, bởi vậy lần này trước thời hạn thiết lập từng cái huyện thành đem mảng lớn đất hoang chia nhỏ. mà tại địch phong mang binh giải quyết nguyên tố học phái tại bắc bộ trên chiến trường thanh hà lĩnh bộ đội cũng đối tử linh học phái mấy chục vạn vong linh đại quân hình thành vây quanh. trải qua hai ngày chiến tranh mấy chục vạn vong linh đại quân đã tổn thất hơn phân nửa các loại đẳng cấp thấp, đẳng cấp cao vong linh bị thanh hà lĩnh hỏa pháo bắn giết, còn có một chút tử linh học phái pháp sư ngoại ý muốn tử vong, để bây giờ vong linh đại quân đã không đang biến phải có uy hiếp ở tiền tuyến, làm mùa nhử mùa đông lạnh giá quân đoàn ở tiền tuyến bố trí ba cái bộ binh sư, hình thành một đầu dài đến 5 cây số thả tuyến, đại lượng vong linh đại quân cứ như vậy bị chặn đánh tại trên trận địa, mà tại về sau nặng kiếm quân đoàn đến đây chi viện, ngăn chặn vong linh đại quân đường lui, mà trần đáo trắng nhị quân đoàn cùng mới xây dựng kỵ sĩ quân đoàn đồng thời xuất động đã đối với cái này một chi vong linh đại quân hình thành vây kín chi thế. Mà lại kỵ sĩ quân đoàn lúc này thế nhưng là có 5 vị hoàng kim cấp cường giả đối phó một cái bất quá là hai cái hoàng kim cấp cường giả từ linh học phái quả thực là dễ như trở bàn tay mà trừ cái đó ra chăng như quân hai vị hoàng kim cấp mùa đông lạnh giá quân đoàn sẽ dù A gì cũng là hoàng kim cấp như thế số lượng cường giả lại thêm đông đảo việt quân tất cả mọi người đem cái này một chi vong linh đại quân coi là con ngổi quân đoàn trưởng hiện tại cái khác quân đoàn đều đã đến dự định vị trí tùy thời có thể xuất động rất tốt mùa đông lệnh giá quân đoàn bộ chỉ huy sẽ dù àn gì ngay báo cáo cấp tốc nhẹ gật đầu mở miệng nói thống trị cái khác quân đoàn trưởng 30 sau, quân ta sẽ phát động phản công. Hy vọng cái khác quân đoàn có thể phối hợp. Theo Sẻ Dùa Nhi ý kiến gửi đi cho cái khác quân đoàn, cơ hồ là nháy mắt. Ba cái quân đoàn đều hướng mùa đông lạnh giá quân đoàn hồi phục, cam đoàn phối hợp. Ô, ô. Sau 30 phút, mùa đông lạnh giá quân đoàn trên trận địa. Theo một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên, toàn bộ mùa đông lạnh giá quân đoàn trên trận địa, từng cái bộ binh chiến sĩ gào thét lớn giết ra trận địa, tay cầm súng ống hướng về phía trước vong linh đại quân công kích. Mà tại phía trước nhất là mùa đông lạnh giá quân đoàn quân đoàn trưởng, Sẻ Dùa Nhi bản nhân cùng Sẻ Dùa Nhi xuất linh trừ thố đoàn, cùng chiến hêu kỵ binh hạng nặng bộ đội mà tại cùng thời khắc đó, tại vong linh đại quân một bên, ảnh trì ạ xuất linh lấy kỵ sĩ đoàn hét lớn một tiếng, hướng về phía trước công kích. Mà đổi thành một bên trắng nhĩ quân đoàn, càng là toàn bộ quân đoàn biến thành một đạo quan mang, nháy mắt xé ra vong linh đại quân trận hình. Các chiến sĩ, theo ta giết. Tại vong linh đại quân đường lui, nặng kiếm quân đoàn lấy kiều nhuy cầm đầu, một cái trang giáp đoàn cùng trực thuộc đoàn làm tiên phong, lao thẳng tới vong linh đại quân hậu phương. Vì khống chế toàn bộ vong linh đại quân quân tiện, những cái kia phổ thông pháp sư trên thực tế là sen lẫn trong vong linh đại quân nội bộ. Nhưng những cái tia tử linh học phái pháp thuật cương dạ, Tỷ như nói làm vong linh sở trưởng Hoàng Kim cấp đại pháp sư ngay tại toàn bộ quân đoàn hậu phương tòa trận. Nhưng lần này đột nhiên giết ra mấy cái quân đoàn, để chỉ còn lại non nửa vong linh đại quân có chút bối rối. Vốn cho là đã cùng Thanh Hà lĩnh chủ lực tiến hành quyết tử chiến đấu, lập tức liền muốn đột phá địch nhân phòng tuyến. Nhưng không nghĩ tới xà cốt thời điểm, đột nhiên giết ra mấy chi quân địch trực tiếp đem chính mình đại quân bao vây lại, mà lại những quân đoàn này bên trong không thiếu cùng thực lực mình giống nhau đối thủ. Giờ khắc này ổn thỏa hậu phương tử linh học phái đại pháp sư cũng lần thứ nhất lẩn lên, nhìn xem bốn phía tinh nhuệ quân địch, đại pháp sư có chút hốt hoảng nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì sao lại đột nhiên giết ra đến một chi quân địch. Nhưng chiến trường tình huống thay đổi trong nấy mắt, căn bản không cho cái đại Pháp Sư này suy tư cơ hội, từ phía sau giết ra tiểu như mang trực thuộc đoàn cùng đại Pháp Sư chính diện và chạm. Thân là vong linh sở trường đại Pháp Sư, bản thân thực lực vẫn phải có, nhưng bản thân làm quân đoàn một viên, nhưng Pháp Sư cái nghề nghiệp này Pháp Sư công cao phong thấp, cho dù là đại Pháp Sư triệu hắn đi ra một đống vong linh, liền cần để người phân tâm chiến đấu. Nhưng lần này, chính mình trước đó triệu hoán đi ra vong linh đều bị phân phối đến vong linh trong đại quân, ở vào đại quân hậu phương Tử Linh Đại Pháp sư còn chưa kịp niệm tụng chú ngữ, hậu phương nặng kiếm quân đoàn đã xông lên. Tiêu Duy tự mình mang thiên phú của mình quân đoàn tìm tới đại pháp sư, lấy bạch ngân cấp thực lực lại thêm quân đoàn tăng phúc, một trận áp chế đại pháp sư lực lượng. Mà mất đi hoàng kim cấp đại pháp sư chỉ huy, hậu phương chủ lực pháp sư bị đột nhiên xuất hiện địch nhân ngăn chặn. Ở vào tiền tuyến vong linh đại quân cứ như vậy bị hai chi kỵ binh quân đoàn cắt phân tán. Trong chiến tranh, án chỉ ạ chém xuống một kiếm một cái thể hình khổng lồ căm đầu trên thân khống chế phong nguyên tố lực lượng đem vậy ra dòng máu cùng mù dịch tối ra đây là ta lần thứ nhất chiến đấu nhất định phải cầm ra bản lĩnh thật sự tranh thủ lập xuống một cái đại công nếu không bộ đội của ta vừa mới gia nhập thanh hà lĩnh căn bản đứng không vững gót chân đối với lần này tác chiến ạn trì ạ mười phần đệ bụng mà lại cái này tử linh học phái còn là bắt tinh linh cùng người lùn học phái vừa vận thù mới hận cũ cùng một chỗ ạn trì ạ tìm tới một cái kia bị tiểu nhuy ngăn chặn hoàng kim cấp đại pháp sư mang nghị sĩ quân đoàn tại vong linh trong đại quân 3 vào ba ra chém giết hơn vạn vong linh về sau ạn trì ạ lao thẳng tới vị kia hoàng kim cấp đại pháp sư tại chỗ chém giết một vị này đại pháp sư mà một vị này hoàng kim cấp đại pháp sư tử vong cũng làm cho trên chiến trường tham dự tử linh học phái cấp pháp sư bắt đầu đầu hàng không đang tiếp tục tác chiến theo nơi này chiến tranh kết thúc mấy chục vạn vong linh đại quân mấy trăm tên tử linh học phái pháp sư tử vong tù binh nhìn toàn bộ tử linh học phái có thể nói trong khoảnh khắc sụp đổ hơn phân nữa. tiếp lấy một bên quét dọn chiến trường các quân đoàn rất nhanh tra hỏi ra liên quan tới tử linh học phái tình báo chiếm cứ tử linh học phái rất nhiều thành trấn vòng lưu thủ pháp sư tháp hán nguyên tố đại pháp sư đối với một vị này pháp sư thanh hà lĩnh đầu tiên tiến hành một phen chiêu hàng sau đó biểu hiện ra chính mình hòa lực nói rõ vị kia đại pháp sư đã bị thanh hà lĩnh chém giết tin tức rất nhanh đối mặt với thanh hà lĩnh khí thế hung hùng một vị này hắc ám nguyên tố pháp sư đang suy tư một lát phân tích chính mình tiếp xuống tình huống về sau làm được lựa chọn của mình hướng thanh hà lĩnh bộ đội đầu hàng làm tử linh học phái một vị khác đại pháp sư đầu hàng về sau toàn bộ tử linh học phái từ nay về sau cũng là trở thành thanh hà lĩnh một phần tử mà lại đến tiếp sau quét dọn chiến trường cùng đối với một vị này hắc ám nguyên tố pháp sư không chế địch phong lần nữa khế ba kiện bạch ngân cấp kỳ vật và mấy cái thanh đồng hắc thiết cấp kỳ vật sau đó căn cứ tình báo cùng tình hình chiến đấu. Địch Phong đối với Tử Linh học phái địa bàn cũng chia thành hai cái quận.